Trước thời liều ám, thời điểm, 130, liều ám thời điểm. đương i ể m t r nhiên nàng cũng không có q u ê n kiến nghị tống như đi tìm kiếm chuyên nghiệp tâm linh trị liệu tại quỷ gì ăn mòn về sau quỷ khí đối người ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ cạn thì suy nghĩ lung tung mất ngủ n h i n u mộng nặng thì tinh thần thất thường thậm chí lâm vào điên cuồng thích r ấ t chóc nguy hiểm hắn người tính mạng bởi vậy các đại y quán bên trong cũng sẽ chuyên môn mở chỉ toàn liệu khoa chuyên môn loại trừ quỷ khí đối thể sát tinh thần ảnh hưởng bất quá nói đến đây chỉ toàn liệu khoa nhất chuyên nghiệp vẫn là chức tạo viện bên trong dù sao mỗi ngày đều muốn cho tham tuần ti người trị liệu kinh nghiệm lâm sàng phong phú lần trước liêu thừa bằng cùng thúy thúy được chữa trị về sau gọi là một cái tinh thần tỏa sáng một điểm di chứng cũng không có liêu xanh về đến trong nhà vừa mới bắt gặp khôi phục được vô cùng tốt tinh thần phân chấn thúy thúy đi ra cửa phủ xanh xanh tỉ ngươi làm sao mới trở về thúy thúy nhìn thấy liêu xanh một đêm không có rửa mặt dáng vẻ t ê một tiếng mau vào đi tôi h tiểu thư đợi ngươi hơn nửa đêm rất muộn mới ngủ lại thế nhưng là có chuyện gì khu khu thúy, thúy lập tức thần sắc có chút mất tự nhiên ánh mắt trái phải p h i u hốt vẫn là chờ tiểu thư nói với ngươi đi thế là trốn mất liêu xanh gọi cũng gọi là không ngừng cô gái nhỏ này khẳng định có vấn đề âm nhu hương vị nhưng vô luận như thế nào liêu xanh nhớ tới văn vi lan xác thực rất chán ghét tống như dáng vẻ vẫn là cẩn thận đừng gặp được nàng nếu không có phần phí một phen nhựa lưỡi nàng d ó n rén đi hướng mình gian phòng lại n g h e được sau lưng cuối hành lang truyền đến một đạo thanh âm sâu kín ngươi cả đêm chạy tới chỗ nào rồi v ừ a n g h i ê n g đầu nhìn thấy văn vi lan vẻ mặt hai toán trang cảnh này giống như đã từng quen biết trả lời là một cái cần n h ạ bén sự tình liêu xanh nhớ tới đối tống như hứa hẹn chỉ có thể nói tống như xin nhờ ta giúp nàng một sự kiện nhưng nói không thể nói cho hắn biết người nhất là ngươi văn đại tiểu thư l i ê u xanh đương nhiên không có khả năng nói văn vi lan thật không có l i ê u xanh như thế bắt quái không đúng lòng hiếu kỳ nặng nàng biết rõ l i ê u xanh là một thực tế người đã nói như vậy khẳng định liền sẽ làm như thế cũng sẽ không truy hỏi nữa húng chi vẫn là để l i ê u xanh bảo trì nhẹ nhõm tâm tình khoái trá tương đối tốt l i ê u xanh nhìn thấy văn vi lan không có ép hỏi lặng lẽ giãn nhẹ m ộ t hơi không chỉ có như thế văn vi lan còn k h ó được lộ ra sáng rỡ tiểu dung chỉ là tại nàng cái này trương băng sơn trên mặt có chút không hài hòa ngươi nhanh đi tắm rửa rửa mặt một lần ta mua cho ngươi hương ăn người muốn ăn cái gì tiểu mễ bánh ngọt cùng đầu đỏ cháo được chứ văn vi lan ấm giọng thì thầm có chút quan tâm liều xanh đánh hơi được một tia không bình thường đến cùng có chuyện gì nhanh chóng nói tới sao không ăn hướng ăn lại nói văn vi lan cười đến cực kỳ ôn lu nói đi không nói ăn không biết vị h ừ m vậy ta nói đi văn vi lan tiếp tục duy trì lấy khỏe miệng nhiệt độ ngươi không phải xin nghỉ sao thời gian hẳn là dư giảm một chút ta đúng ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi tìm ngươi sư tỷ học tập sao còn nói ta thời gian trì hoãn không được tốt nhất lập tức đứng dậy loại hình liều xanh sinh lòng cảnh giác đúng vậy chỉ là hiện tại có một cọc cực kỳ khó giải quyết sự tình văn vi lan làm khó nói cái gì lần trước thả ra tin tức thật sự là quá hấp dẫn người ngắn ngủi mấy ngày một t r u y ề n mười m ư ờ i t r u y ề n trăm thanh vân cắt nhận được rất nhiều tờ đơn bao nhiêu h ừ n cũng không nhiều cũng chính là ba trăm tám mươi chuni h i t ổ cái gì liều xanh biểu lộ đều vật mẹo tờ đơn nhiều kiếm được là hơn là đáng giá vui v ẻ sự vấn đề duy nhất chính là nàng cái này thanh vân cắt duy nhất phía sau màn đại sư là duy nhất có thể lấy làm cái này khổ lực ha <cười> ha ai kêu tất cả mọi người cần máy dò quỷ khí đâu Ngay cả đây ị a p h là một cái bị kẻ bóc lột đối kẻ bóc lột phát ra bất khuất cầm thét chỉ một lúc sau bị kẻ bóc lột một bên hung hăng gặm kẻ bóc lột mua được tiểu mễ bánh ngọt uống vào nóng hổi đầu đỏ cháo còn hưởng thụ lấy kẻ bóc lột đấm vai xoa bót trong lòng thấm hận ta cần một cái mới khổ lực bị kẻ bóc lột ngửa mặt lên trời thét dài ai ngờ mới khổ lực vừa vặn bản thân đưa tới cửa lại nói về ba ngày trước trở lại thanh hà vừa bên dưới xe bay quảng bắc văn cự tuyệt trần sơn viễn muốn dẫn hắn về nhà chăm sóc lòng tốt yên lặng bản thân đi trần sơn viễn nhìn xem cái này t r ầ mặc m ít nói lao đồng đội mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng trầm ổ n thông minh nhiều khi nếu không có hắn tại hắn trần sơn viễn cũng không thể sống đến bây giờ chớ nói chi là lần này nhưng từ nay về sau hai người sợ ràng rốt cuộc không làm được đồng đội rồi hắn nhìn xem quảng bắc văn chống nhánh cây khập k h ẽ n bóng lưng thở dài trần sơn viễn biết rõ quảng bắc văn tính tình tình nguyện chết ở quỷ vực bên trong vậy không hy vọng nhìn thấy mình bị xem như kẻ yếu đi chiếu cố cho nên vẫn là bỏ qua đ ổ i theo suy nghĩ mà quàng bắt văn đi vài bước đi thẳng đến góc rẽ ẩn t à n g đứng dậy hình thăm dò nhìn trần sơn viễn s á c thực không có theo tới mà là bản thân hướng phương hướng ngược nhau đi hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mềm mại dựa vào vách tường trượt xuống trên mặt đất vừa rồi đi r ồ i như thế mấy bước hoàn hảo con kia chân đã bủn rủn vô cùng nhánh cây chỉ là ven đường tiện tay bổ tới một đoạn mái tay cực kỳ ngắn ngủi này một ngày có thửa đã đem lòng bàn tay của hắn mài xuất thủy ngâm cùng miếng máu mà hắng vết thương chịu đến quỷ khí ăn mòn muốn khép lại nhưng lại khép lại không được cho nên một mực chua sót lại ngứa vừa đau nếu không phải hắn ý chí lực tịnh không yếu sớm đã nhịn không được la lên ra tới một khi hắn loại trạng thái này bị trần sơn viễn biết rõ tuyệt sẽ không như vậy thả hắn rời đi nhất định phải dẫn hắn ở bên người chăm sóc nhưng quảng bắc văn cũng không muốn như thế hắn biết rõ trần sơn viễn mười phần hổ thẹn dù sao hắn cái này chân cũng là bởi vì từ con k i a cự hình nao trạng quỷ thủ bên dưới cứu ra trần s ơ viễn mà bị gặp được tu vi cũng ở đây quỷ miệng hút bên trong rất xuống bây giờ là một tia linh khí đều cầm lên không nổi chỉ là đây là hắn cam tâm tình nguyện cử chỉ nếu là đổi chỗ mà làm hắn tin tưởng trần sơn viễn cũng sẽ làm ra một dạng cử động cho nên hắn không muốn bị loại này đáng thương hổ thẹn ánh mắt lôi cuốn cái này quá nặng nề hắn chỉ muốn thoải mái mà sống sót quảng bắc văn nghỉ ngơi một hồi lại cắn răng dùng nhánh cây chống đất mượn cỗ lực lượng này bằng vào hoàn hảo chân một chút xíu đứng lên chỉ là chân run lên chật chân lại n ặ n g nặng ngồi trên mặt đất xương cùng va chạm mặt đất đau đến hắn nghe răng chợt mắt nương ngươi xem cái này người không có chân thật đáng thương nó nứt hải đồng thanh em vang lên chớ nói nhảm vị công tử này thực tế thật có lỗi một vị nương tử tranh thủ thời gian che hải tử nhà mình miệng để tránh lần nữa hầu ngôn lo ạ ngữ quảng bắc văn nhìn lướt qua đứa bé kia bất quá năm sáu tuổi niên kỷ bộ dáng chính chừng to mắt tò mò nhìn hắn xẹp đi xuống ống quần thế là sắc mặt lãnh đạo nói không sao trẻ con nói vô ý lập tức một cái tay rối tới thủ đoạn cuối cùng còn tới lui một cái v à o ngọc quảng bắc văn thuận thủ đoạn nhìn lên chỉ thấy là vị kia nương tử công tử ta giúp ngươi đứng lên đi không quan trọng chương một trăm ba mươi mốt lại gặp hoa minh chương một trăm ba mươi mốt lại gặp hoa minh đối mặt người xa lạ thiện ý quảng bắc văn lần thứ nhất bỏ qua kháng cự nắm chặt rồi c o n k i a tay ấm áp mặc cho vị tiên nương tử đỡ hắn ca ca chúng ta đưa n g ư ờ i đi y quán đi mỗi lần sinh bệnh mẹ ta đều sẽ mang ta đi y quán mặc dù muốn ăn rất khổ thuốc nhưng đau nhức đau nhức chẳng mấy chốc sẽ không có tiểu h à i tử kia cũng ở đây một bên khác học m â u thân bộ dáng đưa tay vịt hắn rõ ràng nho nhỏ này thân thể cũng không có cái gì lựa đạo quảng bắc văn lại không hiểu cảm thấy thân thể khoan khoái một chút hai mẹ con này đem hắn đưa lên mây tiệu vị tiên nương tử cuối cùng căn dặn một câu nhất định phải đi y quán nhìn một cái nói không chừng còn có hy vọng nhưng hắn không nói gì chỉ là phất tay cùng hai mẹ con từ biệt tại y quán nằm hai ba ngày đoạn chỗ quỷ khí mới xem như tiêu trừ được bảy tam phần không đến mức nửa đêm bị kiến vệ cốt đau đớn dày vỏ đến một bình minh ngươi ngủ không ngon không thể được ngươi cái này chứng bệnh chính là cẩn thận tốt ngủ yên dưỡng thần an thần đan không ăn sao lão đại phu xem xét trạng thái tinh thần của hắn những mày hoài nghi nói quảng bắc văn đăng c h á t cười một tiếng hắn gái này mất ngủ triệu chứng dược hiệu ôn hòa an thần đan là không không ngừng tâm bệnh còn phải tâm dược y dỉa bất quá may mắn ngươi kịp thời chạy chữa nếu là chậm thêm một chút ngươi thương miệng quỷ khí cũng không vẹn vẹn ảnh hưởng khép lại thậm chí sẽ xâm nhập có tủy h lan tràn mà lên tốt một chút tình huống chính là bản thân bất thoại hỏng một chút lời nói đầu góc bị ăn mòn từ đây mất đi tự ta lão đại phu một bên cho hắn k i kim một bên ngữ điệu nghiêm nghị nhắc nhở nói nếu là ngươi hắn nhìn xem quảng bắc văn chân gãy nơi lắc đầu thở dài quảng bắc văn chỉ có thể trầm mặc không nói trước đó không lâu hắn còn tại quỷ vực bên trong làm sao có thể các ngươi những người tuổi trẻ này luôn cố lây s ô n g về phía trước không đem thân thể của mình coi ra gì lão đại phu nhìn quảng bắc văn không tỏ ra ý kiến t h ầ n sắc càng là không vui dựng râu trừng mắt bên kia cô nương cũng là tuổi con trẻ lúc đầu có tốt đẹp tiền đồ kết quả kém chút đem mình chỉnh điên điên c ù n g c ù n g lão đại phu chỉ, chỉ cách đó không xa mới từ xương phòng đi ra một thiếu nữ giết quỷ tuy là chuyện tốt nhưng vẫn là muốn lưu được núi xanh a lão đại phu nói đến đây câu lời từ đáy lỏng túi đầu từng cái đem kim c h â m thu hồi túi c h â m bên trong cũng không biết quảng bắc văn căn bản không có nghiêm túc nghe ánh mắt chăm chú khóa lại cô gái kia đại phu ta hiện tại có thể đi được chưa quảng bắc văn thấy thiếu nữ đi ra y quán quay đầu hỏi l ã o đại phu có thể ba ngày sau lại đến kim kim mở đưa cho ngươi dược hoàn nhớ được mỗi ngày ba hạt định thời gian phục d ụ n g quảng bắc văn cầm lấy một bên mới mua quải trượng chống lên thân thể hiện tại hắn đã dần dần thích hứng thân thể của mình thiếu hụt sử dụng q ả i trượng vậy so hai ngày trước thuận buồn sôi gió được nhiều chỉ là hành tẩu vẫn là mau không nổi cho nên hắn chỉ có thể xa xa chắn tại thiếu nữ sau lưng miễn cưỡng dùng con mắt đuổi theo thân ảnh của nàng sau đó kéo lấy lấy duy nhất chân một chút xíu chuyển lấy lúc đầu hắn cũng không còn ý tưởng gì chỉ là hiếu kỳ thiếu nữ vậy mà cũng co nghiêm trọng như vậy di chứng mà lại nghe k i ê u miệng rộng lao đại phu lời nói vấn đề cũng không nhỏ kết quả lại thấy được một cái dự kiến không tới bóng người các nàng tại quỷ vực bên trong giống như cũng không quen mới là nhưng hiện tại xem ra vậy mà quan hệ không giống nhau quảng bắc văn ngồi ở bên đường một cái trà ă n phía trên vừa lúc có thể nhìn thấy tại bờ sông một nhà rèm quấn lên tựu quán bên trong uống trà nói chuyện trời đất hai người các nàng còn giao dịch cái gì quảng bác văn híp mắt nhìn hồi lâu nhìn thấy một người xuất ra một cái túi đựng đồ một người khắc móc ra một nắm lớn linh nguyên cho đối phương ngồi một hồi hắn cảm giác được trà ngăn lão bản ánh mắt đã như như đứng ngồi không yên thế là vẫn là điểm một bình trà một bình chứa ở thô sứ trong ấm trà nóng bị trùng điệp đôn trên bàn quảng bác văn rót một chén uống vào không có gì tư vị uống nữa một bụng trong nước trà lá trà ngạnh kẹt tại ế t hầu nửa vời thẻ cho hắn ho khan cả buổi trà này trải lão bản miễn cưỡng nằm ở trên g ế trúc con mắt vậy không mang nắm một cái mua trà cũng không quản lại bỡ đỡ như vậy hắn ho khan ho khan đông nhiên cảm giác được có một con tay tại trên lưng hắn hung hăng vô hai lần lá tràng ả n h bị đại lực đánh ra khu khu cảm ơn quảng bắc văn ho đến thô đỏ mặt thở gấp nói tiếng cảm ơn nếu không phải người này hắn thật vẫn muốn bị lá tràng ả n h kẹt chết tại ven được rồi phải xem nhìn ân nhân cứu mạng bộ dáng thế là hắn quay đầu nhìn lại sau đó dọa đến lại họ kịch liệt lên liêu xanh có chút không hiểu nhìn xem quảng bắc văn lại cho hắn vô mấy lần khả năng không đủ lực mới có thể lại tiếp tục khúc sắp nổi tới đi thế là nàng gia tăng lực đạo ngừng. ngừng ngừng quảng bắc văn tranh thủ thời gian ngăn lại liêu xanh ngừng lại quảng bắc văn thuận thuật khí ta kém chút bị ngươi đập tới đi gặp bà cố rồi ai bảo ngươi lén lén lút lút liêu xanh bất mặt nói ta quảng bắc văn xác thực vô pháp giải thích hắn cái này sợ tác sở vi quảng đại ca ngươi làm sao ở chỗ này tống như thanh â m vang lên theo tiếng kêu nhìn lại lúc này tống như cùng hắn tại quỷ vực hậu kỳ thấy không giống nhau lắm vừa rồi quá xa nhìn không rõ ràng bây giờ gần rồi tài năng nhìn ra được nàng hai đầu lông mày thù hận cùng ú ám tản đi không ít giống như lại dần dần khôi phục mới gặp lúc cái k i ê ngại ngùng thuần chân thiếu nữ bộ dáng ta ta tại y quán bên trong gặp được ngươi muốn đánh cái bắt chuyện ồ tống như hiện tại đầu góc phá lệ đơn thuần có thể không n g h ĩ sự tỉnh tuyệt đối không tỉ mỉ n g h ĩ đối với quảng bắc văn thuyết pháp này thản nhiên tiếp nhận l i ê u xanh thì là mang theo hoài nghi liếc mắt nhìn hắn bất quá quảng bắc văn cũng không còn cái gì ý xấu ruột chỉ là trong thế giới này hắn gặp đại nạn này về sau sợ là không làm được người săn quỷ rồi dù không phải nàng tạo thành nhưng đối với này l i ê u xanh vẫn là cảm thấy có một tia ấ y n ấ y người mấy ngày nay đều ở đây y quán trị liệu thế nhưng là tốt lắm rồi l i ê u xanh nghe xong liền đón được thế là quan tâm một câu h ừ n đúng vậy vết thương vị khí bị trừ bỏ được không sai biệt lắm rồi vậy là tốt rồi quảng đại ca ngươi phải chiếu cố tốt chính mình tống như một mặt chân thành nói có lẽ lúc nào chúng ta còn có thể một đợt s ắ quỷ. quảng bắc văn sắc mặt cứng đ ở miễn tướng nói được liêu xanh chú ý tới quảng bắc văn sắc mặt trong lòng t h ầ m than thế là nàng xuống tới rót chén t r à thô cho quảng bắc văn vậy ngươi tiếp xuống có thứ gì dự định còn không biết tóm lại đi được tới đâu hay tới đó đi quảng bắc văn cười cười có lẽ về nhà học một chút theo thủa giúp một lần trong nhà nghe văn ân liêu vi vi nói ngươi đã từng cũng là thiên công khoa liều xanh chợt nhớ tới cái này vất dạ quảng bắc văn nghe tới liêu xanh nói lên việc này đột nhiên cảm giác được có chút h i ế u dù sao mình là bởi vì người trước mắt này mới từ bỏ thiên công nhưng hắn vẫn là ứng tiếng là mà lại kỹ thuật còn không kém liêu xanh lại hỏi quảng bắc văn càng thêm không vui bại tướng dưới tay có thể nói cái gì kỹ thuật không kém sao không dám nói rất tốt nhưng năm đó ở trong thư viện coi như được số một số hai hắn cố gắng k h ắ c chế nhưng vẫn là t o á t ra một tia tự đắc chỉ là loại này tự đắc rất nhanh bị tự ti bao phủ lại kết quả liêu xanh không biết nghĩ tới điều gì hai tay vỗ cười đến khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang h a i rồi chuyện gì buồn cười như thế q thế là, là liêu xanh lôi kéo quảng bắc văn đi gặp văn vi lan văn vi lan xem xét người quen cũ này rồi ngươi cảm thấy hắn có thể làm liêu xanh gật đầu ta để hắn thử tay nghề làm mấy khoản linh khí độ hoàn thành rất tốt tay nghề cũng không tệ hiệu suất cũng có thể đã đại đông ra đều nhận rồi vậy liền có thể chứ văn vi lan đối liêu s a n h quyết định từ trước đến nay không dị nghị cứ như vậy quảng bắc văn chính thức gia nhập thanh vân các ăn ngủ toàn bao liền ở tại thanh vân các hậu đường mỗi tháng mười ngũ linh nguyên đ ồ n g l ộ c mỗi là một m cái linh khí sẽ còn dựa theo tỷ lệ bổ sung kế phí cái này đãi ngộ tại thanh hà luyện khí công xưởng bên trong có thể nói là số một số hai mà lại đối với quảng bắc văn tới nói là trọng yếu hơn là có thể trở thành thanh vân các phía sau màn đại sư đệ tử người xác định liêu xanh không rõ quảng bắc văn tại sao phải bái nàng vì sư phải biết nàng vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn bốn năm năm tuổi đầu học vô tiên hậu đ ạ t giả vi tiên quảng bắc văn nghiêm túc nói ta cảm thấy đi theo ngươi có thể học được rất nhiều từ liêu xanh đưa ra cái kia kiến nghị bắt đầu hắn vốn đã t ĩ n h mịch trong lòng đ ố n g nhiên lại cháy lên ngọn lửa hy vọng một đầu con đường hoàn toàn mới tại sương mở trải rộng phía trước xuất hiện mà lại là hắn một mực vui lòng lại khát vọng đạp lên con đường hắn có dự cảm liêu xanh tại con đường luyện khí đạt thành tựu cao tuyệt không vẹn vẹn ở đây nếu có thể vào lúc này đuổi theo bước tiến của nàng có lẽ tương lai mình cũng có thể ở luyện khí giới có một chỗ cắm rủi bởi vậy liêu xanh cuối cùng tại mười tám tuổi một năm này thu hoạch người đệ tử thứ nhất đã đều đã là đệ tử đó chính là người mình đương nhiên là có thể thỏa thích sai sự kể từ đó ở giáo hội quảng bắc văn như thế nào chế tác máy dò quỷ khí cùng với như thế nào điều chỉnh thử liêu xanh phiên bản cải tiến linh trận vẽ văn thiết bị lấy đại lượng sản xuất mong muốn hạch tâm trận b ả n về sau liều xanh cuối cùng có thể giải thả hai tay chuyên tâm chuẩn bị cho khoa thi hai ngày về sau thanh hà thành bên ngoài nước chảy đ ỉ n h bên cạnh thanh vân các sản xuất tạm thời giao cho ngươi bác văn cũng đừng rơi mất dây xích liều xanh ra vẽ lão thành giàn g i chỉ là bộ này thần sắc xuất hiện ở nàng tấm tia đáng yêu mặt em bé bên trên thật sự là có chút không quá xứng đôi quảng bắc văn ngược một điểm cũng không thấy được buồn cười buồn cười một mặt nghiêm túc vỗ ngực yên tâm đi sư phụ tất không cô phụ ngài một phen dạy bảo ngài lại chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra chúc sư phó học có thành tựu bảng vàng đế tên độc chiếm vị trí đầu khó được không thích nói chuyện mặt lạnh nam quảng bắc văn nói ra nhiều lời như vậy để liêu xanh có chút tiếng vui được cảm ơn đồ nhi ngoan liêu xanh nhón chân lên vô vô đầu của hắn hãy cùng trộm cho không sai bịt lắm phen này làm ra vẻ biểu diễn khiến ở một bên nhìn văn vi lan thúy lập tức toàn thân nổi ra gà liêu xanh dư quang thoáng nhìn các nàng biểu cảm nhỏ bé trứng mắt lạnh d ự thẳ các nàng tranh thủ thời gian thu liễm nhìn như một mặt lạnh nhạt kỳ thực âm thầm nén cười liêu xanh tự nhiên nhìn ra được những người này đáng ghét chính là đấu kỵ ta có đ ổ i nhi rồi được rồi đã vì người gương tốt làm rộng rãi rộng lượng một chút không cùng so đo đem nên dặn dò căn dặn xong cuối cùng là muốn lên được rồi thúy thúy còn hướng liêu xanh trong tay nhét vào một cái túi đựng đồ đây là một chút ăn mặc dùng nghe nói nơi đó ngăn cách với lời không có thứ gì vẫn là nhiều chuẩn bị chút tốt liêu xanh cười nhận lấy nói tiếng cảm ơn lúc này là văn vi lan mang theo liều xanh đi gặp nàng sư tỷ đương nhiên còn có lăng tiểu thụ cái này theo đ ô i thúy thúy ngược lại là có chút không bỏ mắt lom lom nhìn tiểu thụ rời đi mây kiệu nhẹ nhàng một đường lên thẳng thanh thiên liêu xanh nhìn xem bên ngoài xẹt qua t ầ n g mây hỏi thấy sư tỷ của ngươi ta cần đi lễ bái sư sao tự nhiên không cần ta sư tỷ không thu đồ đệ văn vi lan cười khúc khích mà lại nếu là ngươi thật sự bái nàng vi sư ngươi có phải hay không nên gọi ta sư cô rồi liêu xanh dọa đến liên miên x a tay ta sư tỷ hàng năm khoa cử bắt đầu thi trước đều sẽ mở cỡ nhỏ bắn vọt tập huấn thu mấy cái thí sinh thiên vị văn vi lan giải thích nói cho nên cũng không phải quan hệ thầy trò chỉ là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong giao dịch quan hệ nàng về mặt tu luyện không tính có thiên phú mặc dù có cái động huyền c ả n h t r a nhưng đến nay vẫn là một mực kẹt tại minh chân c ả n h trung kỳ hẳn là cũng có hơn ba mươi năm rồi văn vi lan nói qua sư tỷ nam cung nguyện chính là nàng sư phụ nam cung t i ê n s i n h con gái một lớn hơn nàng bốn mươi tuổi xem như từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên tình cảm không phải bình thường cho nên mới sẽ nguyện ý để liêu xanh khi này cái xếp lớp nàng tiếp tục nói nhưng nàng tại khảo thí phía trên rất có tâm đắc đặc biệt giỏi về lấy kỹ xảo dự thi đương thời nàng vô tâm khoa cử làm quan khắp nơi phiêu bạt lang thang vẫn là sư phụ lâm trước khi thi ba tháng bắt đến nàng cứng rắn áp lấy đi khoa cử kết quả chỉ chuẩn bị ba tháng liền trở thành trạng nguyên người người đều gọi nàng là trời sinh kiểm tra thánh thể cho nên ta nghĩ n g ư ờ i bây giờ cần nhất hẳn là nàng dạng này đạo sư liêu xanh gật đầu đồng ý văn vi lan nói đúng hiện tại coi như nhường nàng một chút xíu làm từng bước học cũng là không còn kịp rồi còn không bằng từ kỹ xào hạ thủ đi cái đường tắt liều một phát bất quá đã khởi điểm cao như thế vì cái gì nam cung sư thì không có tiếp tục làm quan văn vi lan lại là lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết ta khi đó còn nhỏ nhưng mơ hồ nhớ được nam cung sư tỷ đã quan đến ti thiên giám thiếu giám sau này không biết xảy ra chuyện gì ti thiên giám không còn nàng vậy ăn liên lụy lúc đầu kém chút liền muốn lưu vong trưởng thành sau này vẫn là sư phụ ra mặt bảo vệ nàng từ đó về sau sư tỷ vẫn ẩn cư hoại sơn bên trong đóng cửa không ra người nói là trong truyền thuyết một đêm biến mất ti thiên giám liêu xanh cả kinh nói ti thiên giám từng là dưới triều đình trưởng quản thiên văn t i n h tượng lịch pháp tâm dương phong vân khí hậu trọng yếu cơ cấu từ đường quốc sáng lập ban đầu liền tồn tại kết quả không biết từ lúc nào bắt đầu ti thiên giám cứ như vậy biến mất ở trong mắt thế nhân triều đình đối với lần này cũng không còn cái gì thuyết pháp thế là dân gian mỗi người nói một kiểu có người nói là tiên hoàng g i ậ n thế là toàn bộ thủ tiêu cũng có người nói là cả gan làm loạn thăm dò vô thượng thần dứt lấy thần phạt còn có rất người cảm thấy là trường an xuất hiện bị vực đem toàn bộ n u ố t vào đây đã là không sai biệt lắm mười năm trước sự lúc đó liều xanh vậy còn nhỏ chỉ là nghe trong học đường giảng sư nhóm thảo luận qua việc này ấn tượng vậy không quá khắc sâu không nghĩ tới nam cung sư tỷ đã từng chính là ti thiên giám người mà lại quan đến tứ phẩm t i ề u giám đó là tuyệt đối tuổi trẻ tài cao cho đến ngày nay thế nhân cũng đã chuyện đương nhiên cảm thấy ti thiên g á m đã trở thành lịch sử liêu xanh cũng từng cho là như thế nhưng bây giờ nàng đối cái này trên trời cao h i ể u rõ đã là nhiều hơn mấy phần đương nhiên sẽ không lại cảm thấy đây là đương nhiên là một quốc gia không còn ngưỡng vọng tính không chỉ có thể nói rõ cái này tính không phía trên có cái gì không thể nói nói đồ vật nàng đào tại bên cửa sổ nhìn về phía đặt ở mây kiệu phía trên mãi mãi xa tỉnh táo thương xót thế nhân thần chi khuôn mặt căn cứ sách sử ghi chép tiên ti giám sau khi biến mất không lâu tiên hoàng bệnh tình nguy kịch băng h ạ nay bên trên lên ngôi kiến nghị có thể điều tra một phen thế giới tại liêu xanh trong lòng nói thế giới nói đúng thấy thế nào đều có ẩn tình này thời gian điểm vừa chương n h thế, tuyệt không phải trùng Ta đ quyết định, chờ ta l một quan, u c h y h n trăm chính là t việc ba mươi ba hoài sơn cầu học hai chương một trăm ba mươi ba hoài sơn cầu học hai Ở đường ớ i núi n tính mịch từng bước mà lên hai bên mây mù sâu nặng dù nhìn không rõ ràng nhưng có thể nghe tới tiếng thông reo chật trợn rừng trúc chật trờn mơ hồ còn có thanh tuyển thạch thượng lưu dốc rách thanh âm lang tiểu thụ chạy trước tiên có chút hưng phấn dù sao làm một cái cây lâu tại nhân gian như tại lồng chim tự nhiên khát vọng trở về tự nhiên một bông hoa một cọng cỏ cọ một cây đều mượn phần thân thiết chỉ là đáng tiếc mây mù khóa chặt không thể đi ra đá xanh bên ngoài địa phương đi rồi một hồi lâu cuối cùng mây mù thưa dần tung bách trúc lâm thương thủy có thể thấy được ba người lại đi rồi một đoạn chỉ thấy đá xanh cuối cùng chỗ rừng sâu rộng mở trong sáng có trúc xá bốn năm gian viện bên trong trồng rau quả trái cây suối nước dốc rách từ bên cạnh chạy xuôi mà qua một tiếng có kẹt trong đó một gian cửa trúc xá mở ra một cái thân hình cao g ầ y thành sam nữ t ử trầm trầm mà ra bên cạnh còn đi theo một con đại hoàng khuyển đại hoàng khuyển nhìn thấy người đến lập tức mắc mắc cái đôi nhai răng bông kêu vài tiếng h ư n g phấn liền muốn đánh tới khiêu tiên trở、về. thanh sam nữ tử nhẹ dọn g quát lớn một câu đại hoàng con chó tốt thủ r ũ r ũ cục lấy cái đuôi đi trở về chủ nhân sau lưng nhưng con mắt vẫn một mực nhìn một cái phương hướng cái phương hướng này tựa như là lăng tiểu thụ vị trí liêu xanh có chút kỳ lạ chẳng lẽ cái này c h ó thật có thể nhìn thấy tiểu thụ khó trách nhân ra mặc dù nhìn xem cùng chó đất không khác lại gánh uy phong như vậy danh hiệu sư tỷ văn vi lan cười tiến lên tê ơ xem ra vị kia thanh sam nữ tử chính là trong truyền thuyết đại sư tỷ nam cung nguyện mặc dù dựa theo văn vi lan nói nàng hẳn là có sáu mươi năm tuổi nhưng nhìn qua bất quá chừng ba mươi tuổi tướng mạo xinh đẹp chính là liêu xanh bình sinh thấy đứng đầu lại thêm như trong gió thanh trúc giống như cưng c õ i bất khuất khí chất thấy quê t ủ đã lâu không gặp hai người cũng không nhẹ nhàng nam cung nguyện trực tiếp vào tay méo m é o văn vi lan bả vai cùng cánh tay thiên môn vạn ngự hóa thành một câu vi lan ngươi gầy không ngại sự có lẽ là gần nhất quá bận rộn b ậ n hiệu cũng được ăn nhiều chút được vị này chính là cùng ngươi một đợt mở thanh vân các liêu xanh đúng không nam cung nguyện nhìn về phía liêu xanh lộ ra trưởng bối bình thường hiền lành tiêu dung tiền bối tốt ta là liêu xanh liêu xanh chủ động thi lễ một cái tự giới thiệu mình không cần phải khắc khí ngươi vậy đi theo vi lan gọi ta sư tỷ đi liêu xanh biết nghe lời phải sửa lời nói sư tỷ đang khi nói chuyện khiếu thiên một mực vây quanh lăng tiểu thụ xoay quanh có được lăng tiểu thụ bắp chân ngứa ha ha cười không ngừng mặc dù ngươi là vi lan h ả o hữu nhưng dựa theo ta bên này lệ cũ vẫn là trước phải ở trước mặt khảo giáo một hai nam cung nguyện n g h e m mặt nói dù sao ta h o à i sơn tập huấn đối ngoại tuyên bố là bách phát bách c h ú n g nâng chuyện xấu nói trước phế vật hạt giống ta là không thể thu không thể hỏng rồi tên tuổi của ta thật có lỗi lời ta nói trực tiếp một chút nàng đối hai người ấy này nói nếu không phải người quen nàng thậm chí sẽ không nói như thế thật có lôi ngữ liệu kỳ thật tại khoa khảo tập h ấ n trong vòng hoài sơn tập h ấ n tên tuổi t ị n h c n g yếu ngược lại lấy phàm người tham gia nhất định chúng cử nghe tiếng bởi vậy đến tìm nàng học sinh đến không hết cầm bó lớn vàng bạc tài bảo c h ỉ c ầ u có thể được nàng chỉ điểm mức hay nhưng nàng hàng năm sẽ chỉ chọn mấy cái có tiềm chất học sinh tiến hành bồi dưỡng c ầ u chất không cầu l ư ợ n g người khác còn nói nàng thật lạc gờ có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội lại không lớn nhưng là không thể không làm cho này xuất sắc tập h ấ n thành tích mà t i n phục văn vi lan từ nhỏ đã vì khoa cử mà làm chuẩn bị cũng không cần tham gia tập huấn cho nên hiểu rõ không sâu bây giờ mới biết sư tỷ tập huấn lại có như thế ngưỡng cửa nàng không khỏi có chút lo lắng mặc dù nàng đối liêu xanh thông minh tài trí là có lòng tin nhưng sư tỷ tuyệt không phải tùy tiện đổ nước người liêu xanh dù sao không có hệ thống chuẩn bị qua khóa cử vạn nhất thật sự bất quá làm sao xử lý nàng cũng nguyện thấy văn vi lan mặt vo thành một nắm nhẹ nhàng cười một tiếng nàng tiếp tục nói với liêu xanh nghe nói ngươi là hai năm trước từ hàn sơn thư viện sau khi tốt nghiệp thi vào t r ư c tạ viện mặc dù là địa phương nhỏ t r ư c tạ viện nhưng là nói rõ ngươi năng lực vẫn phải có nhưng nhiều năm như vậy xuống tới rất nhiều chi thức hẳn là sớm đã gắt lại chớ nói chi là ngươi là thiền công khoa xuất thân khoa mục kỹ thuật sở học có hạn mà sách luận lại càng không cần phải nói không phải khoa mục kỹ thuật đệ tử chắc là sẽ không có tương quan trường trình học bởi vì sách luận chỉ có tại khoa cử lúc mới có tác dụng thì võ ta cũng đúng ngươi không có lòng tin gì nghe nói ngươi là năm nay mới đột phá sơ cảnh thậm chí không đến hai tháng ngươi biết bao nhiêu thí sinh vì thế từ ba tuổi lên rèn luyện c ă n cốt từ một ư ơ i hai tuổi bắt đầu tu luyện vô số kể còn có chút người chuyên môn tìm danh sư bồi luyện có năng lực hơn người ra ngoài săn quỷ luyện tập vật lộn ta thực tế không rõ ngươi vì sao không đợi sang năm lại xuống trận thử một lần như vậy ta ngược lại thật ra có lòng tin nhận lấy ngươi mang ngươi dòng d ã một năm tiến sĩ cũng không phải là việc khó khoa cử như thế ngàn binh vạn mã qua cầu độc một sự tại nam cung nguyện trong miệng lại là cũng không phải là việc khó nếu không phải quần vọng người ngay cả có tuyệt đối tự tin liêu xanh vậy không bởi vì nam cung nguyện lời nói mà tức giận chỉ bình tĩnh nói cũng không cần xuống trước phán đoán sư tỷ đều có thể thử một lần được nam cung nguyện mắt lộ ra vẻ tán thưởng ngươi tới đây bên cạnh những người khác chớ co theo tới bao quát vị kia cùng khiếu thiên chơi tiểu nhà đầu đám người giật mình lăng tiểu thụ xoa xoa đại hoàng khuyển đầu tay nhỏ càng là dọa đến dừng lại không nghĩ tới vị tỷ tỷ này có thể trực tiếp thấy được nàng liễu xanh nghe vậy không nhịn được xem trọng nam cung sư tỷ liếp mắt mặc dù sư tỷ tu vi không tính đỉnh tiềm nhưng tuyệt đối có những người khác không biết chỗ hơn người có thể khám phá cấp vũ trụ cây dâu nghết ngồi đáy giếng thế nào lại là tu sĩ tầm thường nam cung nguyện mang theo liễu xanh đi đến trong đó một gian trúc xá bên trong không có m ộ t a i chỉ có vài trường cái b à n nàng xuất ra một tờ chống bài thi đặt lên bản trên bản bút mực giấy nghiên đều đủ ngươi có thể bắt đầu làm bài một canh giờ sau ta đến t h u c u ấ n tuyệt đối đừng đi gian lận sự t ì n h ta chỗ này thiết trí có c ấ m chế một khi gian lận hậu quả khó mà lường được liêu xanh lên tiếng biểu thị biết rồi t ố t n g ư ơ i chuyên tâm viết đi dứt lời nam cung nguyện liền đi ra ngoài đi lưu liêu xanh một thân một mình liêu xanh cầm lấy bài thi một đề để nhìn lại đề thứ nhất chính là một đạo cực kỳ cơ sở lại rất có độ sâu luận thuật đề luận ngọn nguồn linh khí cùng với tại giữa thiên địa lưu chuyển lý lẽ đề thứ hai luận âm dương ngũ hành tri học nói như thế nào ứng dụng tại linh khí điều hòa cùng với hắn đối với tu hành người tu vì tăng lên hiệu quả liêu xanh gật gật đầu như có điều suy nghĩ Cái này một đề ngược lại là trăm h ba mươi tu bốn sơ sơ hoài sơn cầu học ba chương một trăm ba mươi t ố n hoài sơn cầu học ba ngay tại liễu xanh múa bút thành văn thời điểm nam cung nguyện cùng văn vi lan ngồi ở trong sân cây đào bên dưới uống trà nhìn xem một bên lăng tiểu thụ cùng khiếu thiên bốn chân chạm đất lẫn nhau đuổi theo cái này n h a đầu rất là thú vị nam cung nguyện hé miệng cười một tiếng văn vi lan có chút im lặng nếu là liêu xanh biết rõ nhà mình mội mội vì cùng c ậ u tự kết làm bạn chơi như thế hòa mình còn đem y phục cọ được bẩn thiệu n h â n ba đ o á n chừng sẽ giận nổ rồi cái này nhìn xem không phải quỷ vật vậy không là bình thường linh thực xác thực sư thì thật sự là nói c h ú n g tim đen nàng là xanh xanh tại quỷ vực bên trong tìm được vực ngoại sinh vật nghe xanh xanh nói là đến từ vũ trụ bất quá ta không rõ cái này khái niệm văn vi lan nói nghe tới vũ trụ hai chữ nam cung nguyện màu mắt trầm xuống người bằng hữu này cũng là rất đặc biệt văn vi lan nghe ra sư tỷ công nhận lập tức nhận miệng cười đúng vậy a mà lại nàng là của ta ân nhân cứu mạng nàng ánh mắt hướng về liêu xanh vị trí trúc xá xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ có thể nhìn thấy liêu xanh ngay tại chuỗi múa bút t h à n h văn sau đó văn vi lan bắt đầu liễu dĩu nói lên cùng l i u xanh quen biết sau đó lại bị nàng cứu cố sự v tổ tổ ă bởi vậy chờ nam g ở cung nguyện nghe nói văn vi lan gặp phải thời điểm vậy qua đã lâu lúc này nghe văn vi lan tinh tế nói tới đương thời sự tỉnh nam cung nguyện không nhịn được đau lòng và phần vì sao không nhường thúy thúy tới tìm ta sư tỷ ngươi tị thế đã lâu nếu không phải vì giảng bài dạy học khả năng liền hướng chính thời cuộc cũng sẽ không lại nhìn ta sao tốt lại làm phiền tạ i ngươi húng chi đương thời ta lòng như cho ngội cảm thấy không còn xoay người khả năng k ê u cần gì để sư tỷ vì hẳn phải chết ta xuống núi rước lấy phân tranh văn vi lan cụt mắt chầm d à i nói ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà biên giới thôi nam cung nguyện thở dài nói ta hiện tại lo lắng hơn chính là ngươi cuối cùng vẫn là đi lên người ngự q u ỷ con đường ngươi có thể biết đường này hung hiểm v ạ n phần một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều t u a nói nam cung nguyện trầm mặt xuống quả nhiên hết thể chạy không khỏi sư tỷ con mắt văn vi lan nháy mắt mềm mại thanh âm su đ ị n h nói ngươi cũng đừng coi lại như vậy ta liền bỏ qua ngươi đối mặt văn vi lan b á n manh nam cung nguyện đầu não vẫn là hết sức tỉnh táo nhưng ta không có linh tính lại có thể thế nào văn vi lan sắc mặt có chút đ ắ n g chát tìm nơi nương tựa ta cùng ta ở nơi này trên núi làm bạn không tốt sao ta có thể che chở ngươi thẳng đến ta bảo hộ không được ngươi ngày đó lấy nam cung nguyện lập trường văn vi lan có phải hay không văn đại tiểu thư lại như thế nào có đúng hay không tu hành kỳ tài lại như thế nào nặng có thể bình yên vô sự mới là trọng yếu nhất nhưng ta còn có thật nhiều nghĩ không hiệu sự tỉnh ta t cần vậy là vậy đệ đệ là vậy không muốn khiến người nhọc lòng cái gì đều bạn thân khiêng có tốt n g ư ơ i bây giờ cũng có bằng hữu nam cung nguyện một mặt tiên vui dị vãng ta lo lắng ngươi cái này tính tình lãnh đạo lại yêu độc lai độc vãng sợ rằng khó có thổ lộ tâm tình người không ngờ tới a đây là ta lần thứ nhất gặp lại ngươi vì người khác cầu đến nơi này của ta nam cung nguyện mắt cười bên trong đều là trêu tức văn vi lan nhất thời mặt đỏ lên thật tốt người sống một đời chi kỷ khó cầu ngươi đã là cực kỳ may mắn nam cung nguyện thì thào nói ánh mắt rơi vào rừng trúc ở giữa lộ ra hoài niệm c h i sắc gió núi thổi qua tung trúc chập trần thành sóng vang xào xạc trừ cái đó ra chỉ có tiếng chó sủa cùng hài đồng vui cười âm thanh giữa khu rừng q u n quần an tính một lát chậm nghe một tiếng la lên sư tỷ ta làm xong rồi chỉ thấy liêu xanh đầu đang từ cửa sổ nhô ra đối trong sân các nàng phất phất tay nhanh như vậy vẫn chưa tới nửa c a n h giờ nam cung nguyện mang theo hoài nghi nhìn thoáng qua văn vi lan nhưng thấy văn vi lan một bộ quả là thế t h ầ n sắc cười nhấp một n g ụ c t r à hiển nhiên sớm có đón trước tốt ta đi nhìn xem ngươi mang đến cho ta như thế nào thiên tài nam cung nguyện nói đi hướng liêu xanh vị trí trúc xá đi vào trúc xá nam cung nguyện ánh mắt rơi vào trên bản sách viết sách được tràn đầy bài thi bên trên đem cầm lấy đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia một tay tinh tế lại tú lệ châm hoa t r ư nhỏ chữ tốt nam cung nguyện tán nói có thể viết như vậy c h ữ đẹp đã nói lên liều xanh tại học đường vỡ lòng thời điểm nhất định là bỏ công sức ra khá nhiều bằng không không có thâm hậu như thế thư pháp bản lĩnh tại khoa cử bên trong một cái chỉnh tể c u ố n trai lơ trước liền cho giám khảo lưu lại ấn tượng tốt lại thêm thư pháp vui hay vui mắt lại sẽ tăng thêm hai phần điểm ấn tượng như vậy mở đầu điểm số liền có thể so không ít thí sinh muốn dẫn trước rất nhiều lại thì mỹ nghiên cứu nam cung nguyện hai mắt dần dần trừng lớn lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi quả nhiên là thiên công khoa nam cung nguyện hỏi đạo trong lời nói có mấy phần không thể tin liều xanh bật cười nói tự nhiên là thiên trần vạn xác nam cung nguyện lại nhìn về bài thi từng cái ở trong lòng thẩm tra đối chiếu đáp án khoa mục kỹ thuật hoàn toàn đúng giáp thượng cuối cùng nàng thở nhẹ một tiếng nói ngươi là như thế nào làm được nam cung nguyện khiếp sợ hai mắt trở lên nhìn về phía liêu xanh ta khả năng ghi nhớ tốt liêu xanh nói thần thái tự nhiên được không xấu hổ không biết thẹn thùng a không biết thẹn thùng có thể không hoàn toàn đúng sao có thế giới cái này phần mềm h ấ c chỉ cần ta nghĩ ta có thể viết cùng sách giáo khoa giống nhau như lúc nhưng đây coi như là gian lận sao chẳng lẽ thế giới không tính là thực lực của ta một bộ phận sao đã không có phát động c ấ m chế vậy nếu không có đi gian lận sự tình liêu xanh nhóm ảo tự ta cãi lại sau đó thế giới vậy nghiêm trang phân tích ra dựa theo mở đầu luận mà nói ta do liêu xanh chế tạo mà ra thuộc về liêu xanh thực lực một bộ phận dựa theo tự ta tồn tại mà nói ta hiện tại thuộc về liêu xanh thân thể một bộ phận đương nhiên cùng liêu xanh không phân khác biệt nhìn một cái thế giới vậy nói như vậy thế giới là một dụng cụ trung thực không nói dối nó nói là là được chỉ là ta đối khoa mục kỹ thuật rất nhiều khái niệm rất có nghi vấn tỷ như nói linh khí bản nguyên thật sự giống trong sách nói đến từ thần đ ư c sao liêu xanh thuận thế nói lên vẫn là đây là một loại tự nhiên tồn tại hạn bởi vì vô thượng thần nguyên nhân mà có thể bị nhân loại phân biệt cũng lợi dụng không có nghiệm chứng quá trình không đủ nghiêm cẩn nhưng kiểm tra chỉ có thể máy móc không thể nói chúng ta căn bản không tin sách giáo khoa bộ kia à. ngươi nói xác thực cũng là hiện nay rất nhiều học giả nghi vấn về sau chúng ta có thể nhiều hơn nghiên cứu thảo luận một lần lời này vừa ra đã nói vô luận sách luận cùng thi vo như thế nào nam cung nguyện đều sẽ nhận lấy liêu xanh rồi chương một trăm ba mươi lăm hoài sơn cầu học bốn chương một trăm ba mươi lăm hoài sơn cầu học bốn liêu xanh đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng vẫn là rất vui vẻ chịu đến người khác công nhận tóm lại là đáng giá cao hứng sự sau đó nam cung nguyện lại nhìn về phía sách luận bộ phận hừng từ đưa ra nghiên cứu quỷ khí đầu nguồn nói lên tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc tài năng từ đầu nguồn bóc tát lý tưởng hóa một chút lại đến tăng cường quan c h ắ c thủ đoạn quỷ khí thăm dò thủ đoạn phổ cập hóa cùng internet hóa hình thành tin tức kho số liệu là cái rất tốt ý nghĩ hành văn trôi chạy logic hoàn chỉnh mà lại dẫn chứng phong phú chống đỡ đầy đủ mặc dù bởi vì ngươi còn không quen thuộc sách luận văn thể mà lại đối chiều chính nhìn thấy còn có không đủ c ò ngoài ra rất nhiều bằng chứng tư liệu có thể trực tiếp ở trong lòng hướng dẫn tra cứu đương nhiên mỗi một điểm viết đều có lý có theo thăng thêm nàng văn thư nội tình vốn cũng không sai nếu không cũng không thể trở thành lên viện chức tạo viện cắn bút các loại tăng thêm hạ bút nhầm lỡ mặc dù mới là đất đẳng nhưng liếu xanh cũng không lòng tham trong lòng biết đây là nàng lần thứ nhất viết lại không người chỉ đạo cũng coi là không tệ nam cung nguyện cũng là nói như vậy không cần phải lo lắng theo ta thấy dựa theo ngươi nội tình sách luận giáp thượng không phải việc khó bất quá giáp thượng chỉ là có cơ hội trở thành tiến sĩ một cánh cửa bậc thềm tại thí sinh bên trong ngày thường sách luận có thể được giáp thượng không coi là nhiều nhưng tuyệt đối cũng không phải số ít đến rồi trường thi bên trên nhưng là khác rồi giám khảo yêu thích cùng tiêu chuẩn không đ ồ n g nhất lại thêm lâm tràng chưa hẳn có thể phát huy ra bình thường tiêu chuẩn cho nên dù cho thật có thể tại ta chỗ này đạt được giáp thượng vẫn là phải chăm chỉ luyết tập đây cũng là âm thầm tại điểm l i ê u xanh không thể bởi vì khoa mục kỹ thuật được rồi giáp thượng liền tự ngạo học sinh rõ ràng l i ê u xanh cung kính nói thì v õ ngay tại trong sân ngươi ra đi l i ê u xanh đi theo nam cung nguyện đi ra trúc xá cảm nhận được văn vi lan ánh mắt tân cận đối nàng nhẹ gật đầu văn vi lan lập tức khỏe miệng vốn c o n g nam cung nguyện chú ý tới hai người khúc nhạc dạo ngắn cười nói với văn vi lan ngươi bằng hữu này đúng là một thiên tài tại đọc sách phương diện sợ rằng so ngươi đương thời còn muốn xuất chúng văn vi lan vậy không bởi vậy nói mà để ý ngược lại có chút tự hào đây là tự nhiên xanh xanh chính là ta đầu não nam cung nguyện che miệng cười một tiếng lắc đầu vốn cho rằng người tiểu sư muội này gặp đại nạn này sẽ như vậy không gượng dậy nổi sầu não hất ức không nghĩ tới nhìn xem so đương thời còn hoạt bắt rất nhiều đều sẽ nói câu hài hước rồi trước kia luôn luôn lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm rõ ràng tuổi còn trẻ lại như cái tiểu đại nhân đồng dạng hiện tại mới có mấy phần thiếu nữ bộ dáng có lẽ thoát ly văn gia cũng không phải một chuyện xấu đang nói chuyện liêu xanh nhìn thấy lăng tiểu thụ thở hồn hển chạy hướng mình tỉ tỉ người thi xong sao có thể cùng ta cùng đại hoàng cùng nhau chơi vừa sao kết quả lại đổi lấy liêu xanh gầm lên giận dữ ức hiếp nhỏ cây y phục của ngươi lăng tiểu thụ tranh thủ thời gian trốn mất đằng sau đi theo bị gọi thành đại hoàng bông thong cái đuôi giàu dĩ không vui khiếu thiên cầu tử trở về chính đ ề nam cung nguyện vung tay lên một cái cỡ nhỏ luyện võ t r ư ở n g xuất hiện ở trong sân trung gian còn có một cái miệng méo du côn cười người gỗ nhìn xem cũng làm người ta muốn đánh nó hiện tại cũng không còn tất yếu nhường ngươi đường đường chính chính giao đấu trước sơ bộ nhìn xem ngươi năng lực ngươi đôi cái kia người gỗ sử dụng ra ngươi mạnh nhất một chiêu nam cung nguyện nói chú ý là có thể gặp người chiêu số liêu xanh cảm nhận được nhỏ xúc tu bị khuất cảm xúc nhưng là không có cách nhỏ xúc tu là của nàng trọng yếu át chủ bài vẫn là không nên tùy ý hiện hiện người trước một khi dùng nhỏ xúc tu nàng lập tức sẽ bị đánh bên trên người ngự quỷ nhãn hiệu tại là liêu xanh hay là đàng hoàng ngưng tụ sở hữu linh lực trên tay ngưng tụ ra một đạo tráng kiện làm sát t h i ể m điện roi hung hăng quất hướng người gỗ sau đó người gỗ phát ra một tiếng nghe giả hề hề lại tiện hề hề ôi sau đó che lấy bị có chỗ m i ệ n g méo cười đến càng thêm dần, dần đây là ta quỷ vật nam cung nguyện cũng có chút xấu hổ tranh thủ thời gian giải thích nói sau đó người gỗ vậy mà miệm méo mở ra nói tới nói lui đau đớn trị giá là ba trăm hai mươi hai có thể ra sức hơn nửa điểm đừng nghe nói nói mỏ sơ cảnh lục giai bình quân hẳn là hai trăm tám mươi bảy ngươi có thể đạt tới trị số này rất tốt tại đồng bậc bên trong cũng là người nổi bật đến lúc đó lại dạy ngươi linh khí điều khiển cùng so tài kỹ xảo nam cung nguyện nói cấp tốc đem thu hồi được rồi hoan nghê ngươi n g i a nhập thứ tám giới hoài sơn tập huấn nam cung nguyện đối liêu xanh vươn tay liều xanh mới phản ứng được tương tự đưa tay hai người nắm tay xem như đạt thành nhất trí văn vi lan xuất ra một đại bao linh nguyên đưa cho nam cung nguyện nam cung nguyện cũng không có chối tử u y củ như thế sẽ không bởi vì t ừ bãi bỏ xanh xanh ngươi cần phải học tập cho giỏi ta vì ngươi thế nhưng là dốc hết vốn liếng rồi văn vi lan mang theo uy nói hai người bây giờ vận mệnh dây dưa l i ê u xanh cường đại nàng mới có thể càng cường đại thanh vân cấp cũng có thể thẳng tới mây xanh cho nên cái này một bút linh nguyên cũng là một loại đầu tư chi tiêu rõ ràng rồi chờ ta học thành trở về đi văn vi lan biết rõ lúc này từ biệt sợ rằng muốn khoa cử sau khi kết thúc mới có thể gặp lại thời gian cấp bách đến lúc đó l i ê u xanh đem trực tiếp từ hoài sơn vào kinh thành đi thi nghĩ đến đây vẫn là có chút không bỏ được rồi ta sẽ chiếu cố tốt ngươi bằng hữu đừng n g ọ c lòng mau trở về đi thôi nam cung nguyện vậy không chút lưu tình rơi xuống lệnh đ ổ i khách tống quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt văn vi lan cuối cùng là từng bước một đi xuống c h â n núi vi lan liêu xanh nghĩ tới điều gì hai tay khép tại bên miệng đôi dưới núi hô một câu đã thuận đường lát đá xanh đi rồi một đoạn văn vi lan quay đầu ngửa đầu nhìn về phía trên núi sáng ngời chỗ liêu xanh trong hầm băng còn có thật nhiều cá chép nhớ được muốn ăn bằng không học rồi liêu xanh nói là trước đó không lâu bị nàng nổ chết kia một hồ nước cá chép biết rồi văn vi lan k h é cười một tiếng đáp lại nói sau đó quay người lại tiếp tục xuống núi bóng người cuối cùng là ngập vào tùng bách c h ỗ sâu được rồi muốn chính thức bắt đầu tập vấn rồi nam cung nguyện nghiêm mặt nói trước cái này bảo vệ bí mật khế ước ký trên tay nàng linh huy hiện lên một tấm viết đầy chữ tấm da dê liền xuất hiện ở giữa không trung liêu xanh nghiêm túc nhìn khế ước nội dung chủ yếu là liên quan tới không thể đem hoài sơn phía trên tập vấn chi tiết, tiết tiết lộ ra ngoài cũng là hợp lý đoán chừng là nam cung sư thì tập vấn có cái gì bí mật thủ đoạn thuộc về thương nghiệp cơ mật đi làm sao ký đâu cái này tấm da dê lơ lửng giữa không trung nhìn xem hẳn là linh khí đưa ngây linh lực ngưng tụ đầu ngón tay tại bên bê nơi ký lên ngươi chân thật danh tự cứ như vậy nên khế ước liền sẽ chịu đến thiên đạo thủ hộ nếu có một phương b ộ i ước đem khí vận tiết ra ngoài xui xẻo cả một đời nam cung nguyện cười híp mắt cảnh cáo nói lợi hại như vậy liêu xanh ám đạo nam cung nguyện trước ký tên tại bên a nơi l i ê u xanh vậy ngoan ngoãn ký lên tên của mình theo nàng cuối cùng một bút hoàn thành trên giấy da dê kim quan g đại phóng hóa thành hai cái điểm sáng rơi vào s o n g phương thể nội khế ước đã thành liêu xanh cảm giác được có lực lượng nào đó từ trên không nhìn mình nếu như mình sinh ra vi phạm khế ước suy nghĩ sợ rằng có lực lượng kia liền sẽ từ trên trời ra xuống mang đến vận rủi ư ơ năm g cung ầ học, a m ư ơ n Hoài s ơ nguyện cầu học, Nam. dẫn Tới ư ơ i sư tỉ, tới chậm, bọn hắn đã tại ta chỗ này học không sai i b t t lắm h á g rồi. Tiểu nha đối u Cung Nguyễn vậy cùng lên đến đi. Nam đi. đ đẩy sân điên chạy lăng tiểu thụ nói mặc dù cái này đại tỷ tỷ nhìn xem mặt mũi hiền lành nhưng lăng tiểu thụ vẫn không tự chủ được đất có chút sợ lập tức im lặng khéo léo từng bước một chuyển đến liêu xanh bên cạnh bắt lấy tay của nàng nam cung nguyện mang theo hai người hướng trung gian trúc xá bên trong đi đến sư huynh này các sư tỷ đọc sách còn rất an tĩnh vẫn luôn không nghe thấy nơi này có cái gì tiếng vang mà lại bọn hắn vậy không bắt quá yêu kỳ nghe tới người mới đến rồi đều không nhìn một cái có thể thấy được là một lòng dốc lòng cầu học người khó trách có thể vào nam cung sư tỷ pháp nhãn xem ra muốn đa hướng các sư huynh sư tỷ học tập nhưng mà nam cung nguyện đẩy ra cửa trúc mới nhìn liếc mắt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng lưu thận trọng du chi các ngươi đang làm gì không học tập đang đánh cờ khoa cử kiểm tra cờ tướng sao cù xuân yên trên tay ngươi đều là cái gì đừng hướng sau lưng ẩn t dấu ta thế nhưng là có thần thức lại mua nhỏ đồ ăn vặt ta để các ngươi k h ô n g chế ẩm thực g rèn luyện thể phách là vì cái gì ấm thanh lượng to lớn nôn ngữ lệ đúng là học đường giảng sư phong thái sau đó nam cung nguyện liền k h í thế hung hăng thẳng x à i bước vào biến mất ở trúc xá trong bóng tối liêu xanh nhóm đều bị nam cung sư tỷ cái này âm lượng cao nghiêm nghị g ầ m rú dọa đến hồn bất phụ thể kém chút từ trên thân liêu xanh tập thể trốn đi liêu xanh cùng dọa thành chim cút lang tiểu thụ nghi hoặc mà lướp nhau rõ ràng trúc xá bên trong cái gì thanh âm cũng không có mà lại bên trong đen x ì một tia sáng cũng không có cũng không giống là có người đang đi học nếu như có thể đọc sách nhất định đọc chính là dạ quan g sách giáo khoa mà lại nam cung nguyện đi vào sơ đã không thấy tăm hơi xem ra bên trong tất có c à n k h ô n thế là liêu xanh nắm lăng tiểu thụ nhanh chóng đuổi theo quả nhiên một bước tiến trúc xá thiên địa nháy mắt thay đổi trúc xá ám quang nhất thời sáng rỡ liêu xanh nhất thời có chút không t h í c hứng nháy máy mắt trong lòng r u n g mạnh chỉ thấy trước mắt là một gian rộng rãi phòng bốn phía vách tường khiết b ạ c h như ngọc hai mặt trên tường khảm một hàng cửa sổ một bên ngoài cửa sổ cây xanh d â mát k h á c một bên là hành lang nhưng bên ngoài đều âm ú vô cùng không có một tia sáng còn tốt phòng trên đỉnh treo từng cây tỏa sáng màu trắng cái ống chiếu sáng mảnh không gian này trong phòng chủ yếu là từng dãy chỉnh tề làm bằng gỗ cái b à n trên b à n sự vật rất là lộn xộn mà lại mỗi cái b à n bên trên trừ thư tịch không sai biệt lắm bên ngoài đặt vào đồ vật đều không hoàn toàn giống nhau loạn thất bát tao đặt vào một chỗ bục giảng về sau trên tường khảm thật lớn màu đen tấm ván gỗ cơ hồ chiếm hết toàn bộ vách tường phía trên t r ả sách viết rất nhiều màu trắng chữ viết mơ hồ thấy là linh khí mạnh dân chi hồn chính khí trừ tà loại hình chỉ thấy bốn tên học sinh ngồi ở phía trước nhất một hàng kia chỗ ngồi trừ một vị có chút an tính nữ tử m ặ t khác ba vị đang bị nam cung sư tỉ mắng đầu rủ xuống được cỡ thấp đều nhanh áp vào trên mặt bàn đi thật thần kỳ vị trí liêu xanh vạn vạn không nghĩ tới c h ú c xá bên trong lại t à n g có như thế càn khôn liêu xanh tới gặp qua ngươi sư huynh sư tỷ nam cung nguyện cuối cùng kết thúc thuyết giáo ngự khí còn không có điều chỉnh xong vẫn có chút cứng rắn bốn người thế mới biết lại có người mới đến rồi cùng nhau quay đầu lại sư huynh sư tỷ tốt ta gọi liêu xanh cây liễu liễu xanh ca x ê anh liêu xanh tiến lên mấy bước cung kính cẩn c ẩ n tự giới thiệu phản phất trở lại khi còn bé mới vào học đường thời điểm mới tới tiểu sư hội là một tiểu cô nương khả ái bên phải nhất một người nam tử cao hưng nói hắn vừa đứng lên thân toàn thân trên dưới lập tức đinh đương rung động ta gọi trọng du tự do nhậm chi hắn tự giới thiệu mình liêu xanh xem xét quá khứ thậm chí cảm thấy có chút trói mắt chỉ thấy vị sư huynh này đầu đội ngọc quan giữa cổ thất bảo vòng vàng người khoác lộng lấy cầm bảo vào bên trên theo t h ủ a tính xảo lấy vàng bạc tuyến vẽ bạch hạc t ư ở n g thụy hình dạng bên hông chùm lấy bảo thạch đai ngọc đai ngọc ở giữa vòng vàng tương liên hành chi ở giữa chập t r ấ n âm thanh động toàn thân trên giới không một không lộ ra ra phú quý chi khí trọng sư huynh, quả nhiên long trọng du chi cao hưng mở ra quạt xếp nhẹ lay động mấy lần mặt quạt bên trên vẽ sơn thủy phong cảnh bút lực mạnh mẽ phong cách hùng kỳ mà nhìn làm người tâm thần thanh thản hiển nhiên là đại sư tác phẩm cầm tú bên ngoài bao cỏ ở bên trong một bên một cái hơi mập nữ tử lạnh leo nói cù xuân n g h i ê n cẩn thận ta đem ngươi nhỏ đồ ăn vật đều t r ộ m sạch trọng du nghiến răng nghiến lợi nói ngươi dám cù xuân n g h i ê n rút ra trường kiếm lập tức trọng du quạt xếp phía trên linh khí phun trào một bên yên tịnh nữ tử nhỏ giọng nói các ngươi còn nhớ rõ nam cung lão sư ở đây sao ngồi ở trên giảng đài trợp mắt nam cung nguyện một mặt bình tĩnh nói không cần phải để ý đến ta các ngươi thích đánh liền đánh nàng còn cười đến rất là dịu dàng đánh chết tốt nhất không dùng cuộc thi cù xuân nghiên thu hồi trường kiếm trọng du vậy khép lại quả xếp vị tiệ ê an tính nữ tử đối liêu xanh này này nói tiểu sư muội ngươi đừng xem bọn hắn như vậy kỳ thật đều là người tốt chúng ta quan hệ cũng rất tốt liêu xanh nhìn trọng du cùng cù xuân nghiên mở ra cái khác mặt lẫn nhau không nhìn đối phương bổ đáng trong lòng đoán thầm đây chính là cái gọi là quan hệ tốt yên tính nữ tử tự giới thiệu mình ta gọi lâm t ư ảnh cái này một vị ngươi biết cù xuân nghiên sư tỷ sau đó chỉ chỉ bên trái nhất nhìn xem rất là trầm mặc chất phát nam tử nói vị này chính là l ư u thận thế là liễu x a n h theo thứ tự hành lễ lâm sư tỷ h cụ sư tỷ h l ư u sư h i n h tốt tiểu sư muội tốt hoan g n ê n h l ư u sư h i n h vẫn là rất trầm mặc một thân vải thô y phục làn da ngâm đen rắn người khỏe mạnh nhìn xem trung hậu trung thực hoàn toàn nhìn không ra sẽ còn bởi vì lúc đi học vụ n trộm đánh cờ mà bị nam cung sư tỉ mắng tiểu sư muội ngươi ngồi bên cạnh ta ta đ ợ i một chút cho n g ư ơ i ăn ngon cù xuân nghiên nhỏ giọng nói ta nghe được nam cung sư tỷ lạnh leo nói đều nói với các người không cần loạn ăn đồ ăn vặt bảo trì tốt nhất cơ bắp tỷ lệ tài năng bằng tốt trạng thái đối mặt thi võ mà lại ngươi cảm thấy cái kia quậy bán quả vật lão bản bán đều là chính quy sản phẩm sao rất nhiều đều là bà không sản phẩm cù xuân nghiên khẩn trương nuốt nước miếng một cái nhọ giọng thầm thì ta đương nhiên biết rõ nhưng ăn ngon quậy bán quả vật ai có thể mau cứu ta ta còn không muốn điên đây là một cái gì thiết lập mấy chữ này từ nam cung sư tỷ trong miệng xuất hiện có loại mỹ lệ điên cảm giác cái kia ta muốn hỏi hỏi liêu xanh thực tế không nhịn nổi giơ tay lên đặt câu hỏi muốn n h ấ c tay học sinh tốt tiêu chí người nói nam cung nguyện thấy được gật gật đầu ra hiệu liêu xanh nói thẳng nơi này đến cùng chỗ nào liêu xanh c h ố p c h ố p nàng cặp kia con mắt lớn hoặc là nói nơi này rốt cuộc là cái gì đã từng nghĩ viết cái tiên khí bồng bềnh bế quan hoàn cảnh kết quả là biến thành như vậy t liêu xanh đương nhiên có thể lặng lẽ phân tích nhưng vẫn là trước lễ t i ế t tính hỏi một lần dù sao cũng là nhân gia nam cung sư tỷ địa bàn mà lại nam cung sư tỷ cũng chưa chắc không nguyện ý trả lời vấn đề này quả nhiên nam cung nguyện rất tự nhiên mở miệng nói ra nơi này là hồng tinh tiểu học a ngươi xem một chút trên mặt bàn cù xuân niên g h từ sau dãy bàn bên trên cầm lấy một bản viết sách bài tập ba chữ to sách nhỏ liêu xanh tiếp nhận cái này cái gọi là sách bài tập nhìn thấy thật mỏng phong bị bên trên vẽ lấy một con cơ t r í đáng yêu tiểu hồ ly nó người mặc thám tử trang phục đang dùng kính lúc tỉ mỉ quan sát một con màu sắc sặc sỡ hồ điệp tiểu hồ ly phía dưới làm ấy mảnh l à n ngang dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lấy trường học hồng tinh tiểu học ban cấp ba năm ban t í từng trang, từng trang chữ chữ nhưng danh, Minh. sinh, Hiểu học Lý Mã một số chữ đây không phải chân chính hồng tinh tiểu học mà là một cái tên gọi hồng tinh tiểu học quỷ vực liêu xanh hỏi nam cung nguyện búng cái ngón tay ngươi thật thông minh nhưng không hoàn toàn chính xác nơi này là của ta quỷ vực có thể yên tâm đã là tịnh hóa sau quỷ vực liêu xanh kinh ngạc hai mắt trở lên ngươi là người ngự quỷ h ừ đúng thế những người khác cũng không kinh hãi hiển nhiên sớm đã biết rồi lâm thư ảnh còn chủ động giúp đỡ giải thích nói nam cung lão sư là khó gặp có thể dung hợp tràng cảnh hình quỷ vật người ngự quỷ chỉ sợ vẫn là thế gian một cái duy nhất có thể đem một cái tràng cảnh đều dung hợp nhập thể loại lực lượng này vượt qua tưởng tượng nguyên bản còn nói người ngự quỷ đều là thu nạp hình người quỷ vật kết quả hiện tại bành bạch đánh mặt mà lại đã đạt tới có thể triển khai quỷ vực cảnh giới nói rõ nàng là cao dai người ngự quỷ rồi vân vân cũng là nói hiện tại nam cung sư tỷ đã bỏ đi minh chân cảnh tu vi cái này con vậy xoay chuyển quá mạnh a hắn chung n g u y n h â n ta có thể mơ hồn được ta cũng có thể nếu là không có cái này quý vực ta vậy không mở được cái này hoài sơn tập huấn nam cung nguyện nhẹ nói cụ thể có chỗ tốt gì ngươi rất nhanh liền có thể tự hành thể ngộ nói nàng c ư ờ i thân bí hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp đi cứ như vậy lên dài đến ba canh giờ khóa liêu xanh bị điền áp thức nhét i c o vịt ăn, n h vào rất nhiều chi thức có chút đầu góc tròn váng rõ ràng nàng là xếp lớp ngay cả giai đoạn trước l ư ợ c thuật trọng điểm cũng không có vừa lên đến chính là linh khí lưu chuyển hiệu suất cùng bí thuật ký hiệu xoay tròn góc độ đối ứng quan hệ còn tốt nàng có thế giới hai không chỗ nào sẽ không hỏi một chút liền biết quả thực là từng điểm một đem những n à y tri thức gắm xuống tới tăng thêm nam cung sư tỉ giảng bài thật sự rất tốt dẫn chứng p h o n g phú đọc lướt qua huyên bác rất nhiều phức tạp thâm thúy tri thức điểm do nàng nhẹ nhàng điểm một cái phát liền phá lệ thấu triệt rõ ràng giống như là đem chi thức m à i thành cháo đút vào trong miệng ăn ngon tốt hấp thu thậm chí nam cung sư tỉ có thật nhiều suy tính góc độ là liêu xanh chưa hề nghĩ tới mang cho nàng rất nhiều dẫn dắt một tiết khóa xuống tới không ngừng có linh cảm nhảy nhót mà qua chỉ là có chút bắt được có chút còn không có mà lăng tiểu thụ đã sớm nghe được nhàm chán cầm nhân ra sách bài tập cuối cùng tan học thời điểm nam cung nguyện mới nói với liêu xanh nghĩ đến ngươi ở đây khoa mục kỹ thuật cũng có giáp thượng trình độ hẳn là không làm khó được ngươi cho nên liền để ngươi trực tiếp đi theo đám bọn hắn tiến độ rồi thế nào s ắ c thực theo kịp a liều xanh có thể nói theo không kịp sao không thể bởi vì nàng thật sự đi theo nam cung sư tỷ lời này vừa ra trọng du đứng đầu ngồi trước không ở tiểu sư hội nhập học kiểm tra khoa mục kỹ thuật giáp thượng kia làm gì đến học nói trên tay quảng xếp đều xếp chặt hắn tới đây học không sai biệt lắm ba tháng khoa mục kỹ thuật vẫn là kẹt tại giáp đẳng cùng giáp bên trong ở giữa cái này bảo hắn làm sao chịu nổi à. bên cạnh lư u thận cùng lâm thư ảnh đều yên lặng hướng liêu xanh quăng tới ánh mắt hâm mộ cù xuân nghiên càng là trực tiếp ôm liếu xanh cánh tay tiểu sư muội người làm sao học nhanh d ậ y một chút ta n à n g cung nguyện nghe xong trọng du nghi vấn đắp nàng đương nhiên vẫn làm u ố n học nhân ra là t h i ề n công khoa xuất thân lời này vừa nói ra lặng ngắt như tờ thôi thôi đạo tâm vỡ vụn ta không thi trọng du làm bộ q u i khiếu mà nói cù xuân nghiên l ư ờ n hắn một cái mau trở về đi thôi ta còn thiếu cái đối thủ cạnh tranh giú ta kéo cửu h còn p đây là cái gì mà quỷ thời gian biểu ta cho là ta đã rất quấn không nghĩ tới đây chẳng qua là bởi vì ta còn không có gặp được nam cung sư tỷ nam cung sư tỷ mới là Vương, ngay cả quỷ vực đều là dùng cho học tập liêu xanh thông qua lời này suy đoán cái này hồng tình tiểu học tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt và không làm sao có thể sau bốn canh giờ ra ngoài còn có thể đủ tiền trả cơm chưa đâu xem ra như vậy liền có thể học tập thời gian dài hơn nữa nha mà lại không chỉ như thế nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bản thân tư duy tại hồng tình tiểu học bên trong trở nên càng bên ngoài nhanh nhẹn khả năng ghi nhớ vậy so dĩ vãng m u ố n tốt thậm chí có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được hiệu quả vừa mới nam cung sư thì tại trên bảng đen viết bảng nội dùng dù cho lau sạch mấy vòng nhưng liêu xanh vẫn có lòng tin có thể toàn bộ lạc yên viết ra tới liều xanh lặng lẽ che giấu linh quang phân tích một lần tên h ồ n g tin h tiểu học tinh k h í c h bản phân tích độ hoàn thành 100%. h i ệ u quả miêu tả 1, đám chìm thức thời gian học tập và mẹo trong trường học học tập lúc ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ giảm bớt n g ồ i ở trường học tập một giờ ngoại giới vẹn vẹn quá khứ nửa giờ 2, bán ra thức năng lực học tập tăng lên trong trường học học tập có thể tăng lên 10% t ổ n g hợp năng lực học tập 3, r a dày thịt b é o học sinh tiểu học trong trường học đánh nhau sẽ không tạo thành trí mạng thương hại b muôn màu muôn vẻ học sinh tiểu học sống có thể thông qua thăm dò tràn cảnh giải tỏa nhiều đặc sắc hơn nội dung Lực cấp, tích chú học ảnh hưởng đẳng Phân tích đánh giá, xin chú ý, Hồng Tinh tiểu học thuộc giá, B. tiểu ý, v ề đặc đem học, chớ tắc cho thực học thù tiểu trong tiểu những hiện nha. dùng xin quy này v â n v â n xin chú ý mặc dù hồng tinh tiểu học đã bị tịnh hóa nhưng tịnh hóa người có chút sơ ý cho nên ngẫu nhiên vẫn sẽ co lưu lại gặp phải thời điểm không cần k i n h hoảng bọn hắn sẽ không giết người chỉ là có chút nhỏ tinh địch liêu xanh lần thứ nhất nhìn thấy dài như vậy phân tích không hổ là chàng cảnh hình quỷ vật nhưng mà này còn là độc thuộc tại nam cung sư tỷ quỷ vật thật sự là có chút dũng mãnh chỉ là xem ra những công năng này cũng không thể dùng cho chiến đấu vẫn là thiên hướng về phụ trợ hơn nữa còn là học tập phụ trợ khó trách nam cung sư tỷ lựa chọn mở trường l u y ệ n thi dùng dạng này quỷ vật mở trường l u y ệ n thi quả thực là được trời ưu hai a đáng tiếc không thật lớn t ư tuyên dương khó trách trước khi vào cửa muốn ký như thế nghiêm khắc khế ước không biết có phải hay không là vậy bởi vì cái này nguyên nhân nam cung sư tỷ mới có thể hàng năm chỉ chiêu mấy cái như vậy thí sinh bằng không cái này hiệu quả tuyên dương ra ngoài cho dù là quỷ vực cũng sẽ có không ít cha mẹ nghĩ đưa hải tử đến đi học tiêu nam cung sư tỷ chẳng phải là kiếm được đầy bồn đầy bát trở thành đường quốc lệ nhất học chương một t ư ơ i tám hoài sơn cầu học bảy chương một hoài sơn cầu học bảy chương một trăm ba mươi tám hoài sơn cầu học bảy đáng tiếc thế giới thanh em k h ó được mang một tia cảm xúc có gì đáng tiếc cái này quỷ vật vốn có thể phát động cao duy phân tích nhưng bởi vì đã là có chủ c h i vật mà lại đã từng bị tỉnh hóa qua cao duy vết tích mấy không thể tìm ra rồi mấy không thể tìm ra cũng chính là vẫn là có cơ hội còn có thể cảm ứng được còn có một chút xin nhiều thêm thăm dò đây là người khác quỷ vực nếu như ta phân tích sẽ có hậu quả gì sao không có ảnh hưởng chúng ta trước đó phân tích qua những cái kia quỷ vật cũng không có đối hắn tính năng hiệu dụng tạo thành ảnh hưởng vậy là tốt rồi đã hồi lâu không có cao duy phân tích liêu xanh đối với lần này vẫn còn có chút t ư ở nghiệm đặc biệt là cao duy phân tích sau điểm số cùng b a n thưởng phá lệ t ư ở nghiệm chỉ là nàng vừa mới đến còn không biết hoài sơn tập huấn rất nhiều á n bài còn không biết lúc nào mới có thể tự do hoạt động húng chi đây là người khác địa bàn mà lại thăm dò về thăm dò cũng không tốt chỉ hoãn bây giờ chuyện quan trọng nhất đó chính là học tập liêu xanh nhìn chung quanh một p h e n nhìn lại ra vậy mà đều tại nghiêm túc ôn tập bài tập không giống lên lớp trước còn muốn nam cung sư t h giăn dạy một hai mới bằng lòng cố gắng chủ yếu là bởi vì có chút khó khăn đi tất cả mọi người tại nghiêm túc hấp thu nhìn trọng sư huynh k ê u bất hai gãi mang bộ dáng xác thực trọng du một trong vừa nhìn bút ký của mình một bên dùng quả xếp cạo bản thân đầu trải tinh xảo mũ v ấ n tóc đều tản mát ra không ít sợi tóc cù xuân nghiên cùng lưu thận nhìn xem vậy mười phần chuyên chú khiến người không có ý tứ q u ấ y dày chỉ có lâm thư ảnh sư tỷ so sánh lỏng lẻo bình tĩnh đã đem khoa mục kỹ thuật sách giáo khoa cùng bút ký đều thu vào bắt đầu nhìn sách luận thế là liễu xanh lặng lẽ chọc chọc lâm thư ảnh sư tỷ muốn hỏi một chút chúng ta gái này tập vấn sắp xế lâm thư ảnh giật mình nói khả năng vội vã cho chúng ta lên lớp nàng cũng nói chúng ta hôm nay sẽ có người mời đến sợ rằng sẽ chỉ h o á n một canh giờ chúng ta bình thường buổi sáng là khoa mục kỹ thuật lý luận buổi chiều là sách luận ban đêm thì là thi võ kỹ xảo liêu xanh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối như thế dày đặc sao lâm thư ảnh nu nhu cười một tiếng cho nên mới là tập huấn a dày đặc huấn luyện nha giống như không phải giải thích như vậy nam cung sư tỷ nói sớm đi học xong khoa mục kỹ thuật buổi chiều vừa vặn thừa dịp nóng hổi đem chi thức ứng dụng đến sách luận bên trong viết xong đến chưa sách luận khẳng định tâm phiền khí nóng này vừa lúc thể lực huấn luyện một phen phát tiết ra ngoài. tốt nhất luyện đến sức cùng l ự c t kiệt muộn như vậy bên trên đi ngủ cũng có thể ngủ được càng hương cù xuân nhiên g nghe tới các nàng đối thoại vậy xen vào nói nghe s á c thực rất rèn luyện người liêu xanh trầm mặt một hồi nói gò má nàng bên trên mượt mà thịt thịt run nhẹ nhẹ vì vẫn đan sen còn không phải sao đến rồi nơi này ta đều gầy ba mươi cân nếu như ngươi không có thường xuyên đi quậy bán quả vặt mua đồ ăn vặt có thể sẽ gầy càng nhiều trọng d u vậy gia nhập đối thoại câu này âm dương quại khí h i ệ n nhiên là đối vừa mới cù xuân nhiên châm chọc ngữ điệu đánh trả người muốn chết cù xuân nhiên lập tức bị chọc giận lộ ra trường kiếm trọng du cười ha ha quạt sếp triển khai bọn hắn thường xuyên như vậy liều xanh có chút hết ý kiến lâm thư ảnh không cảm thấy kinh ngạc nói xem như thế đi không biết vì cái gì bọn hắn luôn luôn có chút không hợp nhau trên thực tế quan hệ vẫn rất tốt ai cùng hắn quan hệ tốt ai cùng với nàng quan hệ tốt linh quang bay vút trang sách bay múa người nhìn lâm thư ảnh có một đôi con con mắt g ư ờ i n ư ờ i lên phá lệ động lòng người lư thật lại là không chịu nổi lúng ta lúng túng nói các ngươi đừng đánh muốn đánh liền đi luyện võ phòng không t h a o trường đánh nhưng l ư thận thanh â m ở tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt bên trong không một chút nào rõ ràng ta muốn nói cho lão sư l ư thận nhìn thấy bọn hắn vẫn là không dừng tay một kiếm một cái linh quan g ba động bàn ghế học khắp nơi xoay chuyển nhịn không được gầm thét một câu câu nói này dường như có một loại nào đó quy tắc lực lượng trong hư không xuất hiện từng đạo xiềng xích đem tay của hai người chân c h ó i buộc chặt tốt ngươi cái l ư thận lại tới đây chiêu trọng du chi khỉ nói nói cho lão sư cái này chiêu quá độc gác quá độc gác cù xuân nhiên cắn răng lắc đầu nói tối nay ngươi chờ l ư thận gai gãi cái vô tội nói lao sư nói trong đám bạn học muốn quả nhiên r ấ Cù nói nói tia xiềng n g h xích cảm nhận được hai người bắt tay giảng hòa chi ý liền ở giữa không trung bông ra đem hai người ném xuống đất sau đó lại co vào về trong hư không sau đó một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên mời ba năm ban hai trọng du cụ xuân nghiên đ ồ n g học nhớ được thu thập cái bản đem những bạn học khác đ ổ vật khôi phục tại chỗ nếu không những bạn học khác là sẽ tức giận cuối cùng này một câu nói đến quỷ khí âm trầm liêu xanh ngay từ đầu bị thanh âm này giật nảy mình nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai、like、là từ trên bảng đèn phương p h á t thanh loa bên trong truyền tới cái này quỷ vực còn rất phương tiện còn có người thay n à m cung sư t ỷ trông coi ước thuốc kỷ luật n g ư ờ i xác định là người trọng du cùng cụ xuân nghiên chỉ có thể hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu lại bị bọn họ chiến đấu phá hỏng tràng cảnh cái này túi sách hẳn là thả ngăn kéo a trọng du cầm một cái phía trên vẽ lấy viên viên cái lỗ thai lớn cùng một tấm mỏ nhọn ba mặc váy con chuột túi sách không quá xác định ta nhớ được không phải hẳn là ghế dưới đáy cù xuân nghi ê nói n ngươi không phải là muốn hại ta a ha ha ta cần phải hại ngươi g dám ba câu ở giữa hai người lại muốn dùng b è n nếu như không có phục hồi như cũ sẽ như thế nào liêu xanh có chút hiếu kỳ cũng sẽ không thế nào chính là bị bắt làm một phen thôi lâm thư ảnh che miệng cười một tiếng liêu xanh nghĩ đến những lời ấy hẳn là những bạn học khác rồi nàng ánh mắt hướng về những cái kia không có một h ạ n nhưng vẫn là bẫy đầy đồ vật chỗ ngồi thật giống như chỗ ngồi chủ nhân mới rời khỏi không bao lâu vậy các ngươi không sợ sao so sánh lên những cái kia chỗ tốt những này không tính là cái gì dù sao vậy hại không được tính mạng cho nên bọn hắn mới như vậy không chút kiên kỵ làm phá hư đây cũng không phải hẳn là thuần túy ngửa tay h ả như vậy liêu xanh nhẹ gật đầu xin hỏi lâm sư tỷ có hay không trước đó chương trình học bút ký có thể hay không mượn tới nhìn qua tự nhiên có thể người cầm vây lại đi lâm thư ảnh vậy không tàng tư từ trong ngăn kéo xuất ra mấy bản bút ký lâm sư tị bút ký viết vô cùng tốt chữ viết tinh tế trật tự rõ ràng mà nhìn vui thay vui mắt trong bút ký nội dung đối với liêu xanh tới nói vậy không khó lý giải nhưng mà xem hết đầy bộ nghi vấn lâm sư tị lương sư minh các ngươi trước đó tại thư viện khoa mục kỹ thuật có học được sâu như vậy sao liêu xanh cảm giác nam cung sư tỷ c h ỗ d ạ y nội dung v ừ a xa nàng đang nhìn khoa m ụ c kỹ thuật sách giáo khoa cùng thật đề độ khó khó trách nàng hôm nay nghe giảng bài cũng cảm thấy có chút phí sức con tưởng rằng là bởi vì nàng xếp lớp nguyên cớ bây giờ xem ra cái này cao thâm trình độ là xuyên qua từ đầu đến cuối tiểu sư mọi người không phải là bởi vì cái này mới tới sao lâm thư ảnh có chút giật mình cái gì, xanh không biết nàng đang nói cái gì. nam cung lão sư tập huấn không chỉ có là bắt địa điểm thi đặc biệt tinh chuẩn trợ giúp thông qua khoa cử còn có thể hỗ trợ dính liền quốc thư viện trong khóa học cho như vậy một khi tiến vào q u ố c thư viện cũng có thể sớm ngày thích đứng đứng hàng đầu lâm thư ảnh giải thích nói liêu xanh a ta cho là ta chỉ là tham gia một cái thi nghiên cứu bắn vào ban kết quả cũng đã đang học nghiên cứu sinh xét luận chương trình học cũng là không đơn giản vì khoa cử mà chuẩn bị nam cung sư tỷ sẽ còn dạy cho chúng ta viết nghiên cứu văn chương kỹ xảo như vậy tiến vào q u ố c thư viện tối thiểu cũng có thể phát lên một lượng thiên văn chương tại ảnh hưởng thừa số năm trở lên sách báo bên trên các ngươi hiện tại có phát qua văn chương sao liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi sao có thể dễ dàng như vậy cù xuân nghiên đã trở lại trên chỗ ngồi xuất ra một bao viết sợi c â y đồ chơi gặm nghe xong liếu xanh vấn đề gặm được càng là dùng sức bình thường học sinh ít nhất phải đến rồi quốc thư viện mới có cơ hội gửi công văn trường bởi vì thông thường mà nói vậy tiếp xúc không đến cái gì nghiên cứu tài nguyên lâm thư ảnh thợ dài nói cho nên đại bộ phận văn chương đều là trong triệu tiền bối chỗ lấy trọng du lắc đầu quạt xếp lúc lên điểm một cái lưu thận phương hướng trong chúng ta chỉ có họ lưu tiểu tử này có tựa như là phát tại cái gì gia đình cùng linh khí lưu thận xanh đen trên mặt hơi đỏ lên chính là gia đình liên quan tới lưu lực tu vi khác biệt cùng quan hệ vợ chồng ảnh hưởng lư sưu h n h thành thân rồi liêu xanh có chút hiếu kỳ đương nhiên không có lưu thận hơi kém nhảy dựng lên ta mới một ư ơ i sáu tuổi dài đến gấp gáp một chút một ư ơ i sáu tuổi có thể viết cái này tuyệt đ ề cũng là nhân tài bất quá các ngươi chẳng lẽ không có ý thức được sao cái gì tuổi của chúng ta sợ rằng mới là lớn nhất tuy là tiểu s ư muội bọn hắn hẳn là đều mới từ thư viện ra đi thậm chí còn không có tốt nghiệp liêu xanh đã có chút quen thuộc cái này nhảy thoát tư duy vì thế liêu xanh quyết định không nói mình đã có hai quyển phát tại ảnh hưởng thừa số cao đến m ư ơ i tu hành lý luận bên trên văn chương vẫn là điệu thấp một chút rồi không muốn kéo quá nhiều cựu hận t u ổ i của mình vậy tạm thời không nói thật tốt làm cái tiểu sư mội cũng không tệ cứ như vậy nửa ngày học tập cuối cùng kết thúc đám người từ phòng học cửa sau theo thứ tự đi ra trở lại hoài sơn phía trên lệnh trắng ánh đèn bị tự nhiên ánh nắng thay vào đó thanh phong tự đến mang đến t ù n g trúc hương thơm từ trước cửa phòng học ra ngoài sẽ như thế nào liêu xanh hỏi cù xuân nhiên g lập tức một mặt hư n g p h ấ n vậy liền có thể đi vào hồng tình tiểu học bên trong có chúng ta ban đêm sẽ đi thao trường còn có thí nghiệm lâu lâu dạy học ký túc xá đương nhiên còn có thể đi quầy bán quả vặt đối với cù sư mội tới nói trọng yếu nhất đúng là quầy bán quả vặt lâm thư ảnh t r e o kẹo nói trọng du gốc dễ tới còn muốn thửa cơm i ệ n g tiện một lần nhưng nhìn thấy nam cung nguyện đã đứng ở trong sân nhìn xem bọn hắn tranh thủ thời gian khép lại bờ môi mau tới ăn cơm đi nam cung nguyện thúc giục nói lúc này trong sân đã xếp đặt cả bàn đồ ăn có đồ ăn có thịt m ặ n chay phối hợp tương đương hợp lý chỉ là nhìn xem nhan sắc nhạt nhẽo không q u á có m u ố n ăn dáng vẻ cái này là lao sư làm liêu xanh nghĩ đến trước mặt người khác vẫn là không muốn hô nam cung sư tỷ vì sư tỷ vẫn là tránh hiểm nghi một lần tương đối tốt cũng coi như đúng không nam cung nguyện cười nói a trên lò còn nấu một nồi nước ta đi b ư n g tới ta đi trọng du chi chủ động nói ta đi là tốt rồi lư thật nói trực tiếp đứng dậy hướng bếp sau đi đến lư sư đệ chính là có hành động lực lâm sư tỷ ta chỉ là quá trung thực trọng du ủy khuất nói â m ý ở giữa cụ xuân nhiên g thừa cơ lặng lẽ nói với liêu xanh là nấu nướng chính linh khí làm nam cung lão sư chính là đem đồ ăn ném vào thiết lập tốt là được liêu xanh trầm mặc một lát kẹp một khối s ư ờ n g kho nếm c h ả i một lần biểu lộ hơi có chút và mèo thế nào tạm được nam cung nguyện cười híp mắt ân cần nói l i u xanh dùng sức nhẹ gật đầu a tưởng niệm nhân công hương vị linh khí thời đại b i h a i nếu như nam cung sư t ỉ nấu cơm so cái này còn khó ăn đâu thôi liền xem như là duy trì sinh mệnh đi lăng tiểu thụ ăn một miếng vừa định phàn nàn nhưng kịp thời bị liêu xanh ấ n xuống rồi nàng chỉ có thể hủy hủy khuất khuất tiếp tục ăn lấy mặc dù rõ ràng nhiều ngồi một cái nàng còn nhiều thêm một bộ bát b ú a nhưng người sở hữu chính là sửng sốt không thấy được lăng tiểu thụ chẳng qua là cảm thấy liêu xanh trước mặt mảnh xương vụn cặn so với thường nhân nhiều một chút xem ra tiểu sư mội còn rất thích ăn lão sư nấu cơm lư thật bưng canh trở về ngạc như nói là liêu xanh khó khăn ăn xong rồi cuối cùng một ngụm động não khẩu vị tương đối lớn đến vậy liền hút chút nước đi nam cung nguyện chủ động giúp liêu xanh múc một chén canh liêu xanh ăn uống no đủ lại đến buổi chiều t r ư ơ n g trình học sách luận ngược lại không có thể lại giống khoa mục kỹ thuật như thế thuần túy giảng bài nam cung nguyện trực tiếp ra ba cái đề mục để đại gia đi viết nàng ăn vị tại bục giảng phía trên đợi mọi người viết xong liền có thể từng cái mang lên tiến hành phê duyệt toàn bộ người đều viết xong sau sẽ tiến hành thống nhất giảng giải liêu xanh vốn cho là bản thân có thế giới nơi tay lẽ ra có thể nhanh nhất hoàn thành nhưng vạn không nghĩ tới lư thận còn nhanh hơn nàng không hổ là vậy phát qua văn chương mười sáu tuổi thiên tài thiếu niên đợi liêu xanh cái thứ hai cầm văn chương đi lên cũng là dẫn tới một phen âm thầm sợ hai t h ả c phục u ố i cùng này mới tới tiểu sư muội quả nhiên không giống nhau nam cung nguyện nhìn liêu xanh văn chương ngược lại là cao mày lên phản ứng này nhìn được liêu xanh có chút lo lắng bất an tăng lên dân chúng chống cự quỷ dị năng lực ngươi nâng lên gia tăng người tu hành số thậm chí nâng lên tăng lên người ngự quỷ số lượng cùng bảo hộ biện pháp nhưng ngươi không có nói tăng cường tín ngưỡng chi lực vì sao liêu xanh cảm nhận được dưới giảng đài các sư h u n h sư tỷ quăng tới chú ý ánh mắt dân chúng chống c ử quỷ dị làm từ các cấp cung cấp bảo hộ cùng thực lực bản thân xuất phát vô thượng thần xa xa tại cựu thiên trí thượng liêu s a n h còn chưa nói xong nam cung nguyện đã là đánh gãy nàng người đêm nay t h ì võ huấn luyện sau tìm ta trò chuyện một lần trong mọi người tâm hơi hồi hộp một chút tiểu sư m ộ i viết sách luận có như vậy không hợp thói thường cũng là dù sao cũng không phải là khoa mục kỹ thuật xuất t h ầ n vậy liền khó trách viết nhanh như vậy đ o á n chừng là tùy tiện với ta kết quả nam cung lão sư đều nhìn không được rồi sợ hãi sợ hãi đây không phải đáng sợ nhất tan học đến phòng làm việc của ta một lần sao đằng sau rất nhiều kịch bản muốn hoạch định một chút thế giới toàn cảnh sẽ từ từ triển khai cho nên gần nhất vẫn là mỗi ngày hai canh tồn một lần bàn thảo cảm ơn cho ta đã mua nguyên phiếu phiếu đề cử còn có bình luận bảo từ nhóm chương 140, Hoài Sơn Cầu Học, 9, chương 140, Hoài Sơn Cầu Học,、9. chương 140, Hoài Sơn Cầu Học, Hoài Hoài Hoài Sơn Sơn Sơn l i ê u xanh lần thứ nhất cảm giác được có chút thất bại rõ ràng buổi sáng sơ t h í còn nói nàng có thiên phú bây giờ lại là xem xét nàng văn chương liền mặt lộ vẻ khó xử về chỗ ngồi vị nhỏ giọng hỏi lư thận lư sư h u n h lưu ã o s t thận đối t ngượng của n g ờ i hài có chút l hay ngùng n g ư gãi gãi đầu nam cung nguyện ngồi ở trên giảng đài ánh mắt quét đến bọn họ dạng này huynh hữu nội cũng khỏe miệng có chút hơi kéo hai người bọn hắn là nàng năm nay chiêu trong mấy người này viết sách luận nhất có thiên phú chỉ là liêu xanh hay là ngọc thô có ý tưởng nhưng rất nhiều quy tắc ngầm không hiểu mà lưu thận đã là sách luận kẻ già đời nhưng quá hãm tại giàn không bên trong linh hoạt không đủ vừa vặn hai người bổ sung một lần cũng tốt quả nhiên lưu thận xem hết liêu xanh văn chương về sau đúng là kinh v ị thiên nhân đối nàng thiên mã hành không cắt vào góc độ nhìn má than thở liêu sư muội kỳ thật ngươi ý nghĩ thật sự rất tốt rất nhiều ta đều nghĩ không ra giống cái này tăng tốc linh khí dân gian ứng dụng ngươi nói mấy cái kia ư hóa điểm nếu có thể thực hiện đúng là huệ dân, lợi dân. nhưng là theo ta thấy văn chương của người lớn nhất không đủ là không có dựa theo quy phạm tới quy phạm liêu xanh có chút không hiểu ta xem sư m ộ i văn thể vẫn là thiên hướng về tập san văn trường mặc dù sách luận cùng loại với đây nhưng vẫn là có không đồng dạng địa phương khu khu ngươi suy nghĩ một chút sách luận người xem là ai lưu thận nhìn liêu xanh vẫn không hiểu dáng vẻ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở giám khảo liêu xanh t r ợ t kịp phản ứng không là thánh thượng đúng vậy a giám khảo chỉ là thay thánh thượng qua lướp mắt chủ ý chỉ là thay l ư thận nói cuối cùng định đoạt đại quyền vẫn là thánh thượng cho nên văn v chương ngươi muốn của i ế trọng cho thánh thượng. Cho thanh thượng. xanh hồ lĩnh mộ, ta muốn hiểu ta nên, muốn liêu mơ mộ, õ thanh trước tích. thế, thế. thận trù trừ tử, mặt trướng khen không phải như như sau công Cũng cần nói dùng đến vừa đen ý, Lưu đó, được, đỏ. là, lại Lộ liêu? vừa du vậy viết xong nghe lén một hồi phương chen miệng nói lưu thận nghe vậy thần s ắ c khẩn trương lên ngươi sợ cái gì chúng ta tại quỷ vực bên trong trọng du nhắc nhở không chỉ có như thế ngươi còn phải lời mở đầu nâng lên vô thượng thần hắn lại nói một câu sau đó thản nhiên đứng dậy lên bục giảng chờ đợi nam cung nguyện phê duyệt、à. liêu xanh sững sợ nàng nhớ được trên tay nàng sách luận bài văn mẫu cũng không có như vậy à đây là gần đây mới bắt đầu lưu thật nhỏ giọng nói chúng ta trong thư viện giáo sư cũng có nhắc nhở việc này nam cung l á o sư càng là lật lại cường địa qua sư mọi n g ư ờ i còn không có học qua không biết cũng bình thường liêu xanh lúc này mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cách h o a như cách sơn thu hồi lòng khinh thị lúc đầu nàng cho là mình có thế giới nơi tay rất nhiều đồ vật đều dễ như trở bàn tay chỉ là bây giờ xem ra có chút đồ vật không phải thuần túy chi thức có thể giải quyết còn muốn suy xét đến rất nhiều người nhân tố khó trách văn vi lan nhất định phải nàng đến học tập chờ tất cả mọi người hoàn thành kêu ba đạo sách luận đề mục cũng cho nam cung nguyện từng cái phê duyệt về sau thống nhất giảng giải mới chính thức bắt đầu liều xanh xuất ra l a p t o c nghiêm túc ghi chép lên liêu xanh không nghĩ tới ý theo văn vi lan lời nói sớm đã tị thế không r a n a m cung sư tị sẽ nói ra như thế một phen loại này manh liệt cắt đứt cảm giác làm nàng càng ngày càng nhìn không thấu trên giảng đài chậm rãi mà nói cô gái sách luận giờ dạy học cuối cùng kết thúc nam cung nguyện vừa đi tất cả mọi người t h ở phào nhẹ nhõm đi thôi đi thôi đi quầy bán quả vặt cù xuân nghiên lúc đầu đều nhanh m ệ t đến tê liệt n g ã xuống nói chuyện đến cái này lập tức tinh thần phân chấn một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h cá chép này đứng lên cùng đi cùng đi trọng du nhìn xem cũng là sách luận bị phê một trận sáng tỏ sáng trói bề ngoài đều ảm đạm rồi mấy phần mua chút t á n ngon làm dịu áp lực ngay cả trầm ổn lâm thư ảnh cũng dài thán một tiếng sách luật hóa áp lực to lớn như thế liêu xanh có chút không hiểu người cái này lưu đường người vẫn không cảm giác được được áp lực lớn sao cù xuân niên g h c h ấ n kinh liêu xanh như thế tầm lớn liêu xanh tay một đám ta hôm nay mới đường đường chính chính bắt đầu viết cũng là cũng là đều nhanh đã quên ai tiểu sư m ộ i quả nhiên n g ú t trời kỳ tài nào giống chúng ta nước cạn tôm hùm đất an bữa hôm lo bữa mai lư thận xem như sư huynh ngội bên trong một cái duy nhất từng thấy l i u xanh văn chương người không nhịn được ai thán lên lư u sư đệ không giống như là sẽ như thế cảm khái người a lâm thư ảnh nạc n h i ê nói n nàng là người đầu tiên nhập học cho nên ở d ạ i tất cả đều là sư đệ sư muội lời này từ lư u sư huynh trong miệng nói ra nghe đặc biệt chân thành nếu là người nào đó nói đến khẳng định lộ ra miệng lưỡi chân chu cù xuân nhiên g lại thừa cơ đạp người nào đó m ộ t ước nói xong cũng từ trước cửa phòng học nhanh chóng chạy đi được xưng là người nào đó trọng du cũng gấp mau chóng đuổi bên trên nhưng mà chỉ nghe cù xuân nhiên phát ra rít lên một tiếng dư âm còn văng vẳng bên thai còn chưa kết thúc ngay sau đó trọng du vậy phát ra một đạo đồng dạng tiếng kêu thế thảm l i u xanh không rõ ràng cho lắm tranh thủ thời gian đi theo l ư thận cùng lâm thư ảnh một đợt hướng phía trước môn đi ra cửa trước chính là một đầu trống r i n g hành lang hai đầu làm mơ hồ h ắ t cám hành lang bên ngoài cũng là đen nhánh như đêm chỉ thấy củ xuân nghiên cùng trọng du một trong mô hình một dạng từ đầu ở m ớ c đến chân trên mặt đất một vũng lớn nước còn có hai cái bồn u nghiêng đổ ở bên hai người nhìn nhau sau đó đôi cuối hành lang h ắ t cám gầm thét một tiếng sau đó một trái một phải chia ra đuổi theo l i ê u xanh vừa định hỏi bọn hắn đuổi cái gì kết quả đáp án lập tức liền công bố hành lang hai đầu trong bóng tối vang lên hi hi ha h a đứa nhỏ tiếng cười nghe lại tà ác lại muốn ăn đòn ai bảo bọn hắn đem người ta cái bàn chơi đổ còn không cho người ta khôi phục tốt bạn học nhỏ sinh khí cũng bình thường lâm thư ảnh lạnh leo nói cho nên những này trừng phạt nhỏ không cần phải lo lắng thật sao liêu xanh hỏi không sợ những này tiểu quỷ không hạ i người lư u t h ậ n lắc đầu lộ ra nụ cười thật thà có đôi khi còn rất đáng yêu lần trước trả lại cho ta sách bên trong kẹp một con giả nhện cũng không biết bọn hắn làm sao biết ta thích n h ệ n những thứ lặt vật này liêu xanh nhớ tới phân tích kết quả bên trong câu kia xin chú ý mặc dù hồng tinh tiểu học đã bị tịnh hóa nhưng tịnh hóa người có chút sơ ý cho nên ngẫu nhiên vẫn sẽ co lưu lại gặp phải thời điểm không cần kinh hoàng bọn hắn sẽ không giết n g ư ơ i chỉ là có chút nhỏ tinh lịch xem ra đây chính là những cái kia nhỏ tinh lịch lại là thứ hai a a a a thứ hai vui vẻ a a cường một trăm bốn mươi mốt hoài sơn cầu học mười chứ một trăm bốn mươi mốt hoài sơn cầu học mười chứ một trăm bốn mươi mốt hoài sơn cầu học mười cho nên bọn hắn thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện ở đây liêu xanh hỏi đạo một bên dọc theo hành lang hướng cuối cùng đi đến ba năm ban hai bên cạnh trong phòng học đều là vô tận h ắ cám không biết bên trong cất giấu cái gì có đôi khi l i ế u xanh thoáng chốc mắt phảng phất nhìn thấy có một trường t r ư ơ n g trắng xám trẻ con mặt thật chặt đặt ở trên cửa sổ ép tới như tờ giấy bẹp một mảnh ngũ quan biến hình nhưng ánh mắt xê dịch đã không thấy t â m hơi đúng vậy nghe nam cung sư tỷ nói không có thanh sạch sẽ nhưng ác ý đều tiêu trừ chỉ còn lại cơ bản quy tắc lâm thư ảnh nói các ngươi cũng sẽ không sợ hãi đây là l i ế u xanh lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi bị tịnh hóa qua quỷ vật cho nên xác thực không thể nào hiểu được hừng không sợ cha ta cũng có một cái tịnh hóa qua quỷ vật sử dụng thời điểm đã từng đoán linh ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đến nhưng sẽ không hại người tính mạng trên thực tế cũng là người đáng thương n h ư thôi đến rồi cuối hành lang lâm thư ảnh vừa nói một bên xuất r a linh c h â u đèn chiếu sáng đen xì hành lang bọn hắn cũng là đáng thương cứ như vậy theo toàn bộ trường học sụp xuống trong đó l ư thận xanh đen trên mặt lộ ra vẻ đau thương trong hành lang y nguyên vang vọng các loại quỷ dị tiếng cười còn có không hiểu thấu ở bên người h m văng mà qua tiếng chạy bộ nhưng hai người đi tới không sợ chút nào liều xanh còn có chút không quen ngầm đầu một cái nhìn thấy trên trần nhà rủ xuống một cái treo ngược lấy nhỏ gây hai tử toét miệng lộ ra nước mẹ răng cửa đ ố i liêu xanh nợ nụ cười sau đó liền co lại đi lên biến mất không thấy nhìn xem rất thân mật nhưng k é m chút không có đem liêu xanh dọa đến chân một uy còn xuống thang lầu vừa vịn tay vịn ổn định thân hình kết quả cảm thấy tay bên dưới vừa ướt lại lạnh túi đầu nhìn lại trên lan can chính treo hai con màu xanh trắng tay nhỏ nàng vừa vặn nắm tay che ở tay của người ta bên trên thuận tay xuống chút nữa chính là một cái dấu ở tay vịn lan can ở giữa nho nhỏ bóng người giơ tay nắm lấy lan can thân thể co lại thành không phù hợp lẽ thường một đoàn nhấc lên hai mắt thật to từ khe hở bên trong đáng thương nhìn liêu xanh liêu xanh y tại y phục bên trên xoa xoa không thể thét lên nhìn một cái nhân ra nhiều bình tĩnh chúng ta nếu là kêu liền vua sư muội ngươi nếu là muốn gọi liền gọi đi chúng ta vừa tới cũng là mỗi ngày sợ hãi được chạy loạn la hoảng lư thận tựa hồ nhìn ra liêu xanh ngụy trang chầm chầm nói không sao liêu xanh lạnh nhạt nói yên lặng đi nhanh mấy bước mụ mụ gặp nguy hiểm nhớ được nhắc nhở ta nhọn xúc tu t r u y ề n ân ân vài tiếng quỷ khuất biểu đạt cũng bởi vì cảm giác không có gì nguy hiểm cho nên vừa mới đều không nghĩ đến phải nhắc nhở khu khu dù sao có quỷ vật đều nói đi nhọn xúc tu ừ vài tiếng nhưng nói rõ với liêu xanh bản thân không dám tùy tiện ngoi đ ầ u lên bởi vì cái này địa phương có chủ nhân một mực tại giám sát lấy cho nên nam cung sư tỉ một mực tại nơi nào đó nhìn chằm chằm cụ sư tỉ nói cái gì thừa dịp lao sư không ở nhanh đi quẩy bán quả v ậ t gom hàng đều là hồn nhiên n g â y thơ ngữ liệu cũng có thể lý giải bản thân quỷ vực khẳng định có biện pháp giám sát lấy a cho nên còn đi quẩy bán quả v ậ t sao đương nhiên đi a pháp không trách chúng hiểu không chờ liêu xanh đi theo lâm thư ảnh cùng lư thận đi đến lầu dạy học lầu dưới thời điểm ngắn ngủi ba tầng lầu con đường liều xanh tim đập rộn lên m ư ơ i ba lần thật tốt trái tim huyết dịch ra tốt mạch máu đều sơ thông liêu xanh trước đây trải qua quỷ vực bên trong quỷ đều không phải như vậy đứa trẻ bướng bình quỷ nàng tao nộ qua quỷ phần lớn tính cách lệnh thành thục cổ trọng cho nên kinh h ã i tần suất cũng không có như vậy cao hoa văn cũng không còn nhiều như vậy mà lại nơi này tiểu quỷ mục đích rất thuần túy chính là hù dọa người dưới lầu vẫn là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón h tám lúc này trọng du cùng cù xuân nghiên đều ở đây dưới lầu b ồ n hoa bên cạnh ngồi đang chờ bọn hắn thân hình tựa hồ bị ép vỡ bình thường còn lưng lâm thư ảnh linh châu đèn quá khứ, nhìn thấy hai người một thân chật vật trừ toàn thân ướt đấm bên ngoài còn nhiều thêm rất nhiều bẩn bàn tay nhỏ ấn trọng du lộng lây mũ vấn tóc đều sai lệch vàng bạc tia thêu thành áo choàng trên cũng có cái thật lớn cầu vấn các ngươi lại là cần gì chứ lâm thư ảnh thở dài cùng những n à y tiểu quỷ não quả thực không dứt ừ không được có thủ không báo không phải là có tử trọng du chi k h í buồn bực nói cù xuân nghiên gật đầu đồng ý các ngươi cũng biết những cái k i a tiểu quỷ nhiều muốn ăn đòn nàng vừa dứt lời bên cạnh trong bóng tối lại kích thích một mảnh tiếng cười như trung bạc tiếng cười từ gần đến xa tựa hồ cười đùa chạy ra liêu xanh không vừa mắt yên lặng cho hai người lên cái khiết tình thuật người pháp thuật tia rất tốt dụng thế mà không dùng sạch sẽ phủ là được rồi trọng du cảm khái một câu giơ lên ống tay áo nhìn trái phải rất là hài lòng ai ngờ một cái cực đại tròn trịa cầu từ trong bóng tối kích xả tới phanh một tiếng nặng nề g h mà rơi vào cái mông của hắn còn mang theo đen nhánh nước được lại là một cái cầu ấn trọng du chi khí được nổi gân xanh hai tay khớp nối bóp vang lên k ẹ t kẹt tính toán một chút đi nhanh đi lư u thận nhìn không được lôi kéo trọng du quy tắc của bọn hắn chính là như thế ai bảo ngươi trước treo người ta đúng vậy à nhanh đi quẩy bán quả vật đi nếu không nhanh đến cơm tối thời gian đến lúc đó ăn nhiều đồ ăn vật ăn không ngon nam cung lão sư lần trước chính là chỗ này a phát hiện chúng ta vụng trộm mua đồ ăn lâm thư ảnh lấy bọn hắn để ý nhất sự t ì n h khuyên liêu xanh đã sớm phát hiện lâm sư tỉ mặc dù nói chuyện ôn nhu điểm đạo lại thường thường có thể nhất một kích phải chúng quả nhiên vừa nói như thế cụ xuân nghiên lập tức suy sụp tinh thần chi khí quét sạch một tay lấy trọng du từ lư u thận trên tay k é o qua ra ăn hướng quẩy bán quả vật phương hướng đi đến đi mau đi mau bằng không đã muộn nàng sốt ruột cực kỳ vẫn là không nhắc nhở bọn hắn coi như không phải ăn nhiều đồ ăn nam cung sư tỷ cũng sẽ phát hiện liều xanh yên lặng đuổi theo mọi người bộ pháp nàng cũng rất tò mò đại gia tâm tâm nghiệm nghiệm quẩy bán q u à vật rốt cuộc là như thế nào không biết có phải hay không là nhân viên nhà trường muốn kiếm tiền cái gọi là quẩy bán q u à vật vậy mà liền tại giáo học lâu bên cạnh cách đó không xa đi mấy bước đường đã đến lóe lên mở n h ạ cánh đèn ở nơi này ám s ắ c quỷ vực bên trong rất là rõ ràng kia là một gian tu tại cây đa lớn bên dưới tiểu bình phòng cổng bày biện mấy trương phát hoàng lao tan ra rách n h ự cái bản dưới mái hiên là một thật lớn tủ lạnh tiểu sư muội trong tủ lạnh bán đồ vật phải cẩn thận còn chưa đi nhìn gần lâm thư ảnh nhắc nhở trước một tiếng liêu xanh gật đầu biểu thị biết rồi đến gần hiếu kỳ thăm dò xem xét giống như đều là kèm quay loại hình mà thôi à, không đúng phía dưới còn giống như đông lạnh lấy cái gì mang lông tóc đồ vật quay bán quả vật đại môn mở rộng ra hoan nghênh đám học sinh đến đã hoan nghênh đương nhiên nối đuôi nhau mà vào không lớn gian phòng trên đỉnh treo một chén trần trùi bóng đèn đây chính là duy nhất nguồn sáng đem bên trong hết thảy đều chiếu lên tràn đầy mở tối cũ kỹ cảm giác treo trên tường đầy nhiều loại áp thích từ trường học hoạt động tuyên truyền đến minh tinh điện ảnh áp thích cái gì cần có đều có nhưng đ Từng kệ hàng dãy kệ một trăm các loại bốn g mươi ô n đều là liêu hai c h hoài nghe. sơn g hàng, cầu h s n học một cái treo mươi n môn, trong môn h mực. Các n g ư một c thanh âm, thanh âm một trăm bốn mươi hai hoài sơn cầu học một mươi một một trăm bốn mươi hai hoài sơn cầu học một mươi một t hồ hồ gương c Hoài s mặt này thật sự là quá to lớn cũng quá nhiều thịt trên cơ bản không nhìn thấy hãm sâu tại trên gương mặt phương chỉ còn lại hai đầu khe nhỏ con mắt chỉ có thể chú ý tới thở hổn hển cực đại cánh mũi còn có khỏe miệng lưu lại không ít đồ ăn cho cặn miệng to như chậu máu chỉ là thực tế nhìn không ra giới tính nghe thanh âm giống như là nam tính cái này gương mặt khổng lồ cái cầm sát mặt đất một chút xíu chuyển ra cửa khung sau đó lại nhìn thấy một đôi cùng đầu lâu so sánh có chút phát d ụ c bất lương nhỏ bé cánh tay từ đầy đặt lỗ thai đằng sau quả thực là ép ra ngoài một cái tay bên trên cầm điều khiển từ xa một cái tay khác nắm chặt một bao r ú m gió khoai tây c h i ê n các ngươi muốn mua cái gì bản thân chọn tốt lấy tới thật vất vả hắn cuối cùng đem toàn bộ đầu ba một tiếng từ nhỏ hẹp khung cửa đầy ra tới sau đó lộ ra thịt mỡ trồng chất cổ lại đến nửa cái bà vai nàm rạp trên mặt đất trầm vung rung chuyển đến khoảng cách cửa sau bất quá một thước khoảng cách phía sau cày cứ như vậy nửa thân dưới còn giấu ở trong phòng tư thế cái c ầ m trống đỡ lấy đầu thật nhỏ con mắt từ phía trên quầy hàng có chút trông ra nhìn xem trong tiệm đám người hắn thở được thực tế lợi hại giống như cái này liên tiếp động tác đã là đã tiêu hao hết suốt đời khí lực h á n là ở tại quầy bán quả vật đằng sau trải qua vui vẻ mập trạch thời gian sau cái này quầy hàng vị trí cũng là tuyển chọn tỉ m ỉ a liêu xanh nhìn thấy các sư huynh sư tỉ đã tư tán ở nơi này nho nhỏ trong cửa hàng riêng phần mình đầu nhập địa chọn thực tế có chút không hiểu lâm sư tỉ đến cùng nơi này đồ ăn có cái gì chỗ đặc thù nàng do dự một lát vẫn là quyết định đến hỏi xem ra đầu nào nhất tỉnh táo lâm sư tỷ mà không phải bên cạnh toàn bộ đầu đều chui vào sợi cây đậu rang trong đống củ sư tỷ lâm sư tỷ trước mặt là các loại đủ mọi màu sắc bánh kẹo đóng gói cũng là liêu xanh chưa từng thấy qua nếu không phải đóng gói bên trên viết đường chữ nàng đều sẽ không nghĩ tới đây là đường cũng không còn chỗ đặc thù gì chính là cảm thấy đặc biệt muốn tới lâm sư tỷ nghiêm túc so với một phen về sau chọn mấy khoản g trên tay liều xanh lặng lẽ s ở lấy lưu ý một lần khẩu vị phát hiện đều là màu tím nho vị một ngày không đến toàn thân ngưng ấy trọng du từ bên cạnh kệ hàng xông ra trên tay cũng là cầm mấy bao đủ mọi màu sắc đồ chơi lưu thật cũng là ô m đ ầ y c ó i lòng đồ ăn vặt đi hướng gương mặt khổng lồ nhìn kỹ trên cơ bản đều là chân gà vịt chân trờ một chút tan thịt có như thế mê người sao liêu xanh nghẹn họng nhìn chân chối luôn cảm thấy nơi đây có cái gì chỗ quái gì. nơi đây còn còn để lại lấy quỷ vực quy tắc học sinh tiểu học tan học tất đi dạo thánh địa nhỏ cạn nhìn t h a n h nghiện tính cực mạnh nếu là lúc trước đi dạo nhiều khả năng sẽ còn b ĩ n h viễn lưu tại nơi này hiện tại liền sẽ không chỉ cần không ăn ba không sản phẩm coi như an toàn ba không sản phẩm thế giới cũng không đáp đột nhiên nhẹng a một tiếng cảm ứng được cao duy khí tức đạt tới nhất định điều kiện có thể tiến vào cao duy phân tích điều kiện gì liêu xanh lập tức hăng hái rồi còn không biết có thể nhiều đến mấy lần thu thập số liệu ta lại thôi diễn một lần đây là thế giới thôi diễn ra một cái phương pháp thu thập gói dữ liệu q u á t những n à y đồ ăn vặt sao không bài trừ thôi ta liêu xanh quyết đoán bắt đầu chọn lựa ta cuối cùng cảm thấy là thế giới thèm ăn muốn mượn thân thể của chúng ta ăn đồ ăn vặt không bài trừ một cái khác liêu xanh bắt trước thế giới g ọ n điệu xin hỏi các ngươi là làm sao trả tiền liêu xanh hỏi nàng chọn mấy cái cảm giác danh tự thú vị cái gì nấm hương dê béo tựa hồ sẽ là ăn ngon thịt dê còn có mỏ cá thoải mái loại hình vừa vặn lưu thận chính đem đồ ăn vật trồng chất tại gương mặt khổng lồ trước mặt gương mặt khổng lồ dỗi ra thật nhỏ cánh tay thả ra trong tay t v điều khiển từ xa bắt đầu chầm chập từng cái số muốn bao nhiêu tiền cái này năm khối tiền không đúng ba khối tiền đếm lấy đếm lấy gương mặt khổng lồ vo thành một nắm tựa hồ rất là hoang mang lưu thận quay đầu nói với liêu xanh há chúng ta đều ghi tạc nam cung hiệu trường chương m l i u xanh tỉ, tỉ ta có thể ăn cái này h liêu xanh chợt nghe hồi lâu không có nghe được một thanh âm yếu ớt văng lên hoàng bét lại quên đi liêu xanh mỉm cười quay đầu nhìn lăng tiểu thụ chỉ thấy trong tay nàng dơ một cái mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồ vật viên viên trên đỉnh mang theo l ô n g tóc không thể quay bán quà vào cổng năm người tăng thêm một cái cây ngồi ở nhựa trên ghế nhìn xem bao phủ trong bóng đêm lầu dạy học lắm điều lấy kem que hưởng thụ khó được tính mịch thời gian trong phòng lão bản đã lùi về rèm trâu về sau tiếp tục hắn c h ạ c ở sinh hoạt kỳ thật ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề liêu xanh bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh chỉ á cái c có ngươi gì vì t ể như v ậ là giản trong i tay nàng nắm bắt tấm kia giấy đóng gói phía trên viết cây vải vị còn in một cái to lớn ra đỏ thịt trắng quả tranh này rất chân thật cùng với nàng từ nhỏ sinh hoạt thế giới họa phong cách không giống hết t h ả hết t h ả đều ở đây nhắc nhở lấy nàng cái này bắt nguồn từ một cái thế giới khác cùng loại với dịch ngư thế giới cùng loại với đường giáo sư thế giới ừm cái gọi là quỷ vực chính là quỷ dị thế giới cùng chúng ta lúc đầu thế giới có khác nhau cũng là bình thường trọng du câu chuyện nói nhưng các ngươi không có cảm giác thiết lập quá mức đầy đủ sao tiểu sư mội trước đây không có đi qua xác quỷ lâm thư ảnh tò mò nhữ nhữ mày thường đi qua liêu xanh gật đầu nói vậy được rồi ngươi nên biết rõ rất nhiều quỷ vực đều tự thành thế giới Có chính bọn chúng thế giới bối cảnh cùng cố cũng thế bọn bối giới sự, đây lâm à là, phần bình là ngoài mười mới xem thường, lượng thường cường như phi đại. nhiều phần phán bình Cho chỉ chúng không nên nên căn bản phán đoán không ra tác dụng bề tạo ta tác vật. quỷ quỷ dị lực l có sẽ vậy ra thư ảnh nói đến đây một câu lúc liêu xanh nhớ tới bản thân trước sớm phân tích qua quỷ vật điện thoại di động nàng bây giờ càng có thể rõ ràng cái này quả thật chính là từ một cái thế giới khác hoặc là nói tinh cầu mà đến nhưng các ngươi chưa hề nghĩ tới khả năng này lúc đầu cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới một bộ phận liêu xanh hỏi cù xuân nhiên đã ăn xong trên tay đồ ăn vặt đem cặn b ạ trụ được lòng bàn tay nói cũng không phải không có khả năng cũng có học thuyết cho rằng quỷ dị đến từ thần bí hư không đây đều là hư không sản phẩm cho nên mới có thể tự thành hệ thống lại hỗn loạn không chịu nổi đúng vậy à nếu không phải một cái thế giới khác cái này hồng tinh tiểu học bên trong tiểu quỷ lại từ đâu mà tới lưu thận cảm thán nói ta lại cảm thấy chính là quỷ khí tạo ra trọng du hừ lạnh một tiếng vừa nhắc tới những n à y tiểu quỷ liền đầy mình lửa tóm lại những n à y không thể nghĩ lại nghĩ quá nhiều ngươi liền vô pháp dựa theo bây giờ lý niệm đi bài thi rồi lâm thư ảnh nhắc nhở đúng là như thế bây giờ đây hết thệ cũng còn không có kết luận sư m ộ i đại khái có thể chờ tiến vào q u ố c thư viện sau hướng cái phương hướng này đi nghiên cứu bây giờ tạm thời gác lại tương đối tốt lưu thận ở một bên vậy khuyên câu Trước Cầu Học, Trước Cầu Học, Trước Cầu Học, 143, 12. 143, 12. 143, 12. Hoài Hoài Hoài Sơn Sơn Sơn đồ ăn vặt ăn nhiều kết quả chỉ có một chính là ăn không vô cơm tối mà ba không đồ ăn vặt còn tại này trên cơ sở gia tăng thêm một cái mặt trái hiệu quả nam cung nguyện nhìn xem học sinh từng cái đều xanh cả mặt đặc biệt là làng tiểu thụ từ đầu lục đến chân chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ c ân tốt các ngươi làm người, là người tu hành, còn có n nhỏ ngươi g một đầu. Các vậy, ăn nhiều lần như vậy làm sao còn không hiểu được phân được tính Đây c h là ngươi nói ăn không đâu mặc dù mọi người đều trạng thái không tốt nhưng vẫn là không có trốn qua buổi tối thi võ huấn luyện Còn trong ố t t ư ớ c phục Cung c đó h rồi Nam、cung、Nguyễn đ a dược, chỉ đau b ụ n rất có hiệu, sau khi ăn vào ba hơi bên trong thuốc đến bệnh người hỏi vì sao có kỳ khi hiệu, hơi sau ba ăn bên vào đêm ế thế n bệnh người như Nam Cung chỉ đáp là kinh nghiệm phong、phú. Trong hỏi thể chỉ phú. trứ. Đám đáp đ dược, vì sao có có kỳ là trạng thái khôi phục năm người tụ tại hồng tinh tiểu học chống trải thao trường phía trên chờ đợi nam cung nguyện chỉ lệ n h đêm nay vẫn là lấy đối luyện làm chủ để chúng ta đến xem điểm tích lũy nam cung nguyện nói nàng vung tay lên cho thấy bốn hàng con chữ đệ nhất danh cụ xuân nghiên ba mươi bốn phân thứ hai trọng du thứ ba m ư ơ i ba phân thứ ba lâm thư ảnh hai mươi sáu phân thứ tư l ư thận m ư ơ i chín điểm nhìn cái này điểm tích lũy liêu xanh đột nhiên càng thêm lý giải sư huynh sư tỷ nhân thế rồi tỷ như nói cụ xuân nghiên cùng trọng du vì cái gì một mực tại ẩ m ĩ đánh nhau còn có một thân khối cơ thịt lừ sư huynh nhìn xem rất biết đánh ráng vẻ trên thực tế lại là cái trí lực hình r a giòn tuyển thủ sau đó nam cung nguyện ngón tay một điểm đem liêu xanh danh tự thêm tại phía sau cùng h ạ n g năm liêu xanh không điểm đêm nay các ngươi vẫn là kết đối đ ố i luyện lâm thư ảnh người và trọng du lưu thận cùng cụ xuân nghiên nàng móc ra cái kia vi hình luyện võ trường trong tay linh quang chất động tại trên bãi tập hóa thành ba cái to lớn lôi đài mỗi cái bên cạnh lôi đài bên cạnh đều có cái quen thuộc tiện hề hề miệng méo cười người gỗ liêu xanh đoán chừng đây chính là trọng tài người tiểu sư mội kia làm sao bây giờ trọng du quan tâm nói không cần phải lo lắng tiểu sư mội vừa tới do ta đi đầu tự mình dạy bảo tiểu sư mội của các ngươi nam cung nguyện cười đến dịu dàng khoe miệng thậm chí tràn lên một cái nho nhỏ l ú n đồng tiền liêu xanh còn không rõ cho nên những người khác nghe vậy đều là dùng mình một cái ném hướng ánh mắt của nàng phảng phất đang nói ngươi tự cầu phúc đi đáng sợ như vậy sao tựa hồ là rất khủng bố dáng vẻ không sợ chúng ta có người số ưu thế không thể để cho người khác phát hiện chúng ta có nhiều người như vậy à ngay cả mụ mụ cũng không thể xuất hiện vậy làm sao đánh cao dai người ngự q u ỷ cùng sơ cảnh g ả cả mở nghĩ tới đây liêu xanh giơ tay lên lão sư ngươi sẽ áp chế tu vi à. đương nhiên yên tâm những lôi đài này quy tắc chính là cam đoan công bằng quyết đấu người tu vi dựa theo tu vi đến thấp người trình độ bảo trì nhất trí nam cung nguyện ý cười càng tăng lên màu mắt sâu một tầng thế nào cảm giác càng thêm không rét mà run đây lam tiểu thụ giật giật liễu xanh tay áo nhọn g i n g thầm thì tỉ tỉ đại tỉ tỉ ánh mắt thật đáng sợ nha liêu xanh đương nhiên vậy cảm giác được nhưng nghĩ đến cũng vô dụng chỉ có thể dành thời gian ngẫm lại mình rốt cuộc có cái gì thủ đoạn phải t r ă n g thường xuyên vì vô pháp kịp thời theo vào bản thân tu hành trạng thái mà sầu lo phải t r ă n g theo nắm giữ kỹ năng và thủ đoạn càng ngày càng nhiều mà h ỗ n loạn phải t r ă n g tại cố sự phát triển đẩy tới bên trong dần dần bỏ xuất nhân vật chính hồ sơ hiện chân thành vì ngài đời ra thế giới hai không xuất phẩm cá nhân thuộc tính bảng phải t r ă n g sử dụng liêu xanh trầm m ặ t một cái trước mắt lựa chọn phải thế là một cái đỉnh thiên lập địa kim sắc màn hình thành một tiếng nện ở trước mặt ra sân hiệu quả cực kỳ xúc nổi còn tốt chỉ có chính nàng nhìn thấy tên l i u xanh tư i tác, đạt hoạn tiêu từ phân liệt Tu chuẩn, có chứng. nhưng phân lượng vi luyện ký kỳ tầng hai dựa theo bản thổ thế giới tính toán lạ sơ cảnh lục giai công pháp thất huyền linh k h í quyết luyện ký kỳ có thể sử dụng ngọc cốt thanh linh công nhập môn có thể dùng để khẳng đánh kỹ năng thiềm điện roi nhập môn dùng tốt khiết t ì n h thuật thuần t h ụ máu nhuộm mặc áo phục hữu dụng k i n h thân thuật thuần t h ụ hữu dụng t i ể u vân vũ thuật nhập môn vô dụng a địa long thuật nhập môn khả năng hữu dụng khu trùng thuật nhập môn vô dụng cao duy sản phẩm thế giới hai không rất hữu dụng mụm m không dùng được kiến mục l a n g tiểu thụ không dùng được linh khí linh tấn bình dân ổn định giá bản vô dụng thất huy lệnh phá giải bản linh châu đèn vô dụng quỷ vật thu nhật khí liêu xanh tự chế bản quỷ khí trưng ơ hẳn g viễn tư nhân định chế đèn lồng hiện tại tạm thời vô dụng a vật phẩm tùy thân kiếm sát phản phẩm miễn cưỡng có thể sử dụng truy thủ phản phẩm không có tác dụng gì hộ thân phù ba mươi hai đặc biệt có dùng bởi vì sợ chết đ ộ t được đặc biệt nhiều tu hành lý luận tháng hai san cùng tháng sáu san hữu dụng tự ta thưởng thức tăng cường tự tin dừng ở đây cái khác càng thêm vô dụng t ạ m vật tạm không liệt kê bản g dưới góc phải lại là viết nho nhỏ bốn chữ thế giới xuất phẩm liêu xanh nhìn bản thân bảng đột nhiên có chút hoài nghi mình là thế nào từ mấy lần sự kiện quỷ dị bên trong sống sót thấy thế nào đều cảm thấy có thể sử dụng không có nhiều a vẫn là mụ mụ mạnh không có mụ, mụ giống cỏ cỏ nhọ xúc tu tại liễu xanh thể nội đắc ý nhảy lên múa giống tạo biển một dạng xinh đẹp vật mèo còn có chỉ số tinh thần lại có thể hiện ra xuất hiện thấp đủ cho làm người giận sôi cho nên kỳ thật nàng một mực tại nổi điên biên giới mặt khác lượng tử phân liệt chứng là cái gì chính là chúng ta a nguyên lai、like、chúng ta có cái thời thượng danh tự hoặc có lúc m à bệnh tâm thần thiếu nữ quá thời thượng rồi còn có còn có vì cái gì tu hành lý luận có thể sử dụng nàng thừa nhận bản thân tùy thân cất giữ thuận tiện thường xuyên tự ta thưởng thức nhưng là không thể cùng nam cung sư tỷ đánh lấy đánh lấy vứt nàng một mặt tập săn a nam cung nguyện nhìn thấy liêu xanh đang theo dõi một chỗ bắt đầu ánh mắt đờ lẫn xuất khiếu và dặm ho nhẹ một tiếng gọi về chú ý của nàng được rồi ta hiện tại nói với ngươi một lần khoa cử thi võ yêu cầu đầu tiên bình thường là thi đấu lên hạng hình thức đối chiến tấn cấp rất dễ lý giải a liêu xanh nhẹ gật đầu bất quá vậy không bài trừ khác hình thức cụ thể nhìn thánh thượng yêu thích đã từng cũng sẽ có tổ đội vượt q u a n hoặc là quần chiến hình thức nhưng nay bên trên vẫn luôn thích đối chiến hình thức từ đăng cơ đến nay chưa từng xuất hiện qua khác thì võ bên trong không thể sử dụng quỷ vật mà những vũ khí khác linh khí phụ lục phát trợn một mực có thể sử dụng nhưng nếu như thủ đoạn quá tàn nhẫn hoặc là đối người khác sử dụng hẳn phải chết hình vũ khí sẽ bị tại chỗ kêu dừng vĩnh viên xóa tên rõ ràng những quy tắc này liễu xanh cũng đã trước đó hiểu qua vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu luyện tập mà lại bây giờ xem ra công kích của nàng thủ đoạn tự a hồ quá đ ơ n nhất nam cung nguyện tự a hồ nhìn ra liễu xanh bình tĩnh dưới gương mặt lo lắng yên tâm ta không thể dùng q u ỷ vật ta một đại năng lực cũng bị gọt đi cho nên đánh nguyên nên sẽ không quá đau À, mà lại ta chỗ này có quy tắc bị thương nặng cũng sẽ không chết có đúng hay không càng thêm an tâm cũng không có đi tới đi chúng ta lên lôi đài nam cung n u y ệ n nói phi thân mà lên duy nhất chống không lôi đài những thứ khác lôi đài lúc này đã tải hừng hực khí thế trong chiến đấu l i ê u xanh chỉ có thể nhìn thấy linh quan g bay tránh bóng người tung hành cụ thể đánh được thế nào còn không tì vết nhìn kỹ được rồi đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao chẳng bằng dứt khoát một điểm nếu như bị đánh n g ấ t xịu còn có thể ngủ sớm một chút vẫn chưa thể ngủ a ban đêm còn muốn tìm nam cung sư tỷ đâu l i ê u xanh nhắc nhở l i ê u xanh xem nhẹ câu này l i ê u xanh một mặt thể sống chết như về địa vận lên khinh thân thuật bay về phía lôi đài nắm giữ đẳng cấp nhập môn thuần thục tinh thông đại sư thế giới cuối cùng tiến hóa ra b ả rồi chương một trăm bốn mươi b ố hoài sơn cầu học m ư ơ i ba chương một trăm bốn mươi b ố hoài sơn cầu học m ư ơ i ba Trước 144, Hoài Sơn cầu học, 144, 13 Hoài Sơn mặc dù liêu xanh đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ tới trên lệnh thật sự như vậy lớn vừa thấy mặt liền trực tiếp bị nam cung nguyện đánh ngã trên mặt đất mà lại là mặt h ư ớ n g xuống cao dai người ngự quỷ tố chất thân thể cũng quá đáng sợ căn bản không thấy rõ động tác của nàng chúng ta đã n g ã xuống cùng với nàng so sánh chúng ta trước đó đánh qua những cái kia quỷ vật có lẽ là bởi vì trí năng không cao thật sự là không chịu nổi một kích cùng người đ ố i chiến khó đối phó nhất chủ yếu là đối phương sách lược nhân ra bây giờ căn bản còn không cần đối với chúng ta dùng sách lược trực tiếp thực lực n h i ệ ép khủng bố như vậy không phải chúng ta cặn bã có thể chống cự thật mất thể diện để cho ta lại nắm sấp một hồi nhưng mà nam cung nguyện sẽ không để cho liêu xanh thừa cơ lười biếng lại đến liêu xanh nghe tới nam cung nguyện mang theo ý cười thanh n ầ m đặt ở trên mặt đất mặt nhịn không được vất vả nhữ lại còn tốt nàng một mực có rèn thể chính như thế giới nói so sánh thẳng đánh cho nên tạm thời còn có thể đứng lên liêu xanh hai tay chống đ i a đứng thẳng đứng dậy vỗ vỗ bùi đất trên người bất quá cũng không còn cái gì bùi đất trên lôi đài thật sạch sẽ làm như vậy chỉ là vì làm dịu xấu hổ thôi chuẩn bị xong chưa nam cung nguyện hỏi liêu xanh chỉ có thể chuẩn bị xong thế là ngoài lôi đài người gỗ cười hì hì nói dự bị ba hai một bắt đầu lúc này liêu xanh liền sẽ không ngốc như vậy hồ h ầ ngốc đứng bị đánh mà là vận lên khinh thân thuật trên lôi đài rú tẩu trên tay vận lên thiểm điện r o i hướng nam cung nguyện nguyên bản đứng địa phương rút đi đương nhiên rút không trúng roi rơi vào không trung nam cung nguyện đã không gặp liêu xanh còn tại nhìn chung quanh đến cùng ở nơi nào thời điểm đ ố n g nhiên đầu tê dần liền mất đi may mắn có ra dày thịt béo học sinh tiểu học cái này một bờ uff liều xanh cũng không thể choáng bao lâu nàng rất nhanh liền tịch rồi lúc tỉnh lại cảm giác váng đầu hồ hồ giống như là bị đánh một quyền không phải giống như chính là lại đến nam cung nguyện thanh â m lại lần nữa vang lên n g h e sau ngày thanh â m liễu xanh nhóm đều cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên nam cung sư tỷ ngươi xác định tu vi của ngươi áp chế ở sơ cảnh lục giai liễu xanh lại đứng lên nhìn trước mắt váy áo nhẹ nhàng như tiên mà đứng nam cung nguyện mang theo hoài nghi đương nhiên bất quá ta thân thể tại quỷ khí thời gian dài rèn luyện bên d ư ớ i chỉ là nhục thể đều có thể đạt tới minh chân cảnh cấp bậc tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể đúng là có một chút điểm điện vượt qua hạn chế nam cung nguyện nói chuyện thực tế trong mắt đều là thương hại cùng tiếp cận cái này thật sự là không khống chế được ngươi tạm thời nhịn một cái đi làm sao nhịn thỉnh giáo chúng ta không thể tiếp tục như vậy muốn phản kháng phải có sách lược chính như lao sư nói chúng ta bây giờ chỉ là tốc độ phản ứng đều theo không kịp nàng đương nhiên chỉ có thể bị đánh mà lại đối lên nhanh nhẹn hình tuyển thủ phạm vi rộng công kích thiểm điện roi cũng không tính có ưu thế vô pháp làm được tinh chuẩn đà kích trừ phi chúng ta có thể tăng lên điều khiển trình độ còn có cần dự phán năng lực liêu xanh trong đầu ngay tại họ thương lượng đối sách vòng tiếp theo đối chiến lại muốn bắt đầu rồi làm sao bây giờ các người nói hai thứ này cũng không phải một lát có thể để lên a có lẽ thế giới có thể cung cấp trợ giúp cái nào đó liêu s a n h đột nhiên nghĩ đến cùng lúc đó thế giới thanh â m vậy cắm vào hội nghị có lẽ ta có thể cung cấp trợ giúp trải qua vừa mới hai vòng chiến đấu ta đã góp nhặt nam cung nguyện một chút số liệu có thể thô sơ giản lược thôi diễn hành vi của nàng hình thức theo ta thu thập được số liệu càng ngày càng nhiều đối nàng hành vi dự phán sẽ càng thêm tinh chuẩn ta hiểu chỉ có tiếp tục cùng nàng chiến đấu mới có thể có càng nhiều số liệu đúng không đúng vậy xin tận lực nhiều giao thủ ta sẽ thôi diễn ra tốt nhất ứng đối biện pháp liêu xanh trong lòng đã có lập kế hoạch ngước mắt nói với nam cung nguyện vậy liền tiếp tục đi nàng quyết định muốn làm một cái linh hoạt bao cắt xem như số liệu thu thập môi giới không biết qua bao lâu dưới lôi đài lâm thư ảnh l ư thận trọng du cùng cụ xuân nghiên đứng s n g vai nhìn xem trên lôi đài tham trạng ai thán vặt h ầ n bọn hắn đã tại người gỗ giám sát ấn xuống chiếu phân phối hai hai đối chiến ba lần bên thắng điểm tích lũy cũng đã ghi vào quang trong chữ bây giờ treo ở thao trường phía trên ngũ hành quang chữ viết lấy đệ nhất danh cụ xuân nghiên ba m ư ơ i sáu phân thứ hai trọng du thứ ba m ư ơ i bốn điểm thứ ba lâm thư ảnh hai mươi tám phân thứ tư lưu thận hai mươi điểm h ạ n g năm liêu xanh không điểm hiện tại tiểu sư mội đã đổ xuống mấy lần trọng du c h i cương đi sửa sang lại một phen r u n g nhan muốn một chút không thể kịp thời đuổi theo tình hình chiến đấu thô sơ giản l ư ợ c tính toán hẳn là có m ộ ư ơ i tám lần rồi lưu thận đáp ký lại vẫn chịu đựng được trọng du hít vào một ngụm khí lạnh lâm thư ảnh vậy mắt lộ ra lo lắng tiểu sư mội cũng không phải là khoa mục kỹ thuật xuất thân không giống chúng ta thường xuyên tại trong thư viện lẫn nhau đối chiến có chút cơ sở còn có thể biết rõ một chút đối chiến kỹ xảo nhưng cho dù là chúng ta đối lên nam cung lão sư đều là không hề có lực h o à n thủ bị đánh bên trên mười lần liền đã không chịu nổi cù xuân nghiên gật gật đầu đúng vậy a ta còn nhớ được ta lần thứ nhất cùng lao sư đánh sáu lần bị miễu sát cũng nhìn không được khóc nhẹ cũng không biết tiểu sư mội là thế nào chống đỡ xuống đến lần này trọng du không có thừa cơ nghiệm mai cù xuân nghiên bởi vì hắn mình cũng là như thế thậm chí chỉ là bốn lần liền đã không chịu nổi có thể nhìn ra được tiểu sư mội xác thực không có chịu tội chuyên môn huấn luyện chỉ có bản năng chiến đấu hơn nữa còn rất sơ cấp không có một tia kỹ xảo lâm thư ảnh ánh mắt tàn nhẫn ngược lại là nói chúng tim đen loại này thân thủ tại loại này tầm dưới chót chưa qua huấn luyện người săn quỷ bên trong rất thường thấy tại quỷ dị bên trong đủ để ứng đối rất nhiều tình huống nhưng ở loại l o ạ i đều bằng b ả n sự người cùng người ở giữa đối chiến bên trong liền chưa hẳn đủ nhìn bất quá các ngươi không có phát hiện tiểu sư m g ộ i tại nam cung láo sư thủ hạ thời gian càng ngày càng dài sao lưu thận bỗng như nói đám người cảm thấy run lên định thần nhìn lại xác thực lần này liêu xanh vậy mà cùng nam cung nguyện có đến có về chiến đấu phải có mời ư hơi sau đó chỉ thấy liêu xanh bước chân xê dịch bị nam cung nguyện nhấn ngã xuống đất đáng tiếc mọi người đều thở dài một tiếng thân thể của nàng theo không kịp phản ứng cù xuân nghiên không hổ là trong chúng nhân nhất có chiến đấu thiên phú liếc mắt nhìn ra vừa rồi nàng tiệm điện roi đã đánh về phía nam cung lão sư xuất hiện địa phương nhưng chậm một cái trước mắt mà lại cước bộ của nàng rõ ràng chính là muốn hướng bên cạnh tránh đi nói rõ nàng đã dự p h á n đến lão sư muốn công kích phương vị chỉ tiếc trên chân không kịp phản ứng lúc ngược lại ùy đến, đến rồi n g h e xong cù xuân nghiên phân tích những người khác lại tỉ mỉ nghĩ lại vừa mới chiến đấu chi tiết s ắ c thực như thế ta nhớ được trước đó không lâu liều sư mội ngay cả thân ảnh của lão sư đều bắt giữ không tới lâm thư ảnh chấn kinh đến sắc mặt trong nhật đúng ó có nói chiến phải p hay không thiên h mội rõ, sư đấu vậy cái này tốc độ phát triển sợ rằng còn tại ngươi tà phía trên hắn khép cười một tiếng đong đưa quạt xếp cảm khải nói mọi người cũng không biết tại cách đó không xa lầu dạy học mái nhà phía trên có ánh mắt hai người vậy chính rơi vào nơi đây có một người vậy đồng thời phát ra cùng trọng du một trong dạng cảm khái nàng này tốc độ phát triển tại người ta phía trên Trưng Trưng Trưng Sơn Sơn Sơn Hoài Học, Hoài Học, Hoài Học, Cầu Cầu Cầu không nghĩ tới hàn sơn quân có một ngày sẽ như vậy khiêm tốn một người khác khẽ cười nói vị tiêu được xưng là hàn sơn quân nam tử thân cao tám thước bạch n i nhanh nhẹn khí chất nho nhã tướng mạo tuấn tú tại hát cám quỷ vực bên trong như minh châu bình thường dễ thấy hắn nhàn nhạt mỉm cười chính là sự thật làm sao đến khiêm tốn nói chuyện nàng tại khoa mục kỹ thuật xét luận thiên phú đã là không kém không nghĩ tới tu hành một đạo bên trên cũng là như thế ta xem hồ sơ hai ba tháng trước nàng còn không có nhập sơ cảnh hàn sơn còn nói lông mày c a c lại điều này cũng không kỳ quái chỉ sợ là có kỳ ngộ gì một người khác đối với lần này có chút bình tĩnh cũng là cái gọi là kỳ ngộ tại tiêu tương lâu lâu chủ trước mặt cũng không thể coi là cái gì dù sao lâu chủ bản thân chính là như khí vận c h i tử bình thường hóa thân mỗi lần đạp mạnh ra khỏi nhà liền có thể nhặt được thượng cổ linh vận cứ như vậy bất chi bất giác đem tiêu tương bắt cảnh đều cho g ự p đủ hàn sơn quân nhịn không được trêu kẹo nói nguyên lai một người khác chính là thiên hạ người săn quỷ thánh địa tiêu tương lâu sau lưng chủ nhân chỉ là trước mặt hắn dán một tấm giấy tuyên thấy không rõ hình dạng một thân vải bố giáo dưới chân một đôi măng g i à y tay cầm một cây liên tiếp rõ ràng gậy trúc nhìn xem giống như là cái sơn cư người rảnh rỗi nghe xong hàn sơn quân lời nói vài tiếng buồn, buồn tiếng cười từ dưới trang giấy truyền Ta t nếu hàn ậ t l cái gì khí v ậ c sơn quân im lặng đến cực điểm hướng tiêu tương lâu lâu chủ biểu hiện ra trong tay hắn còn cầm tấm màu lam bút mực bút lông ở ngoài n g ă n dặm hàn sơn quân còn mang theo cho người làm phê dùng bút quả nhiên là tận t chức tận trách nếu là ta có thể ta cũng muốn bông u xuống này bút cùng lâu chủ một dạng tận tình sân t h ủ y không đúng ngươi còn không tính thật sự tận tình sân t h ủ y chân chính hẳn là giống nam cung bình thường thì thế không ra chỉ làm mình thích sự tỉnh n g ư ơ i ta cũng không có dạng này mệnh đi tiêu tương lâu lâu chủ một lời nhẹ nhàng linh hoạt đúng vậy a một khi đi đến đường này liền không quay đầu lại chỗ trống hàn sơn quân ánh mắt nặng nề như hàn đàm lời này vừa nói ra hai người đều là t r ờ mặc qua đường này tiêu tương lâu lâu chủ mới mở miệng cho nên chúng ta muốn để dạng này một cái tiểu cô nương vậy đi đến con đường này sao trong ngôn ngữ tựa hồ có chút không đành lòng bây giờ cũng chỉ là nhìn xem tiềm lực càng nhiều vẫn là chờ nàng đ ầ u tiến sĩ sau này hay nói đi hàn sơn quân màu mắt thâm trầm xa xa nhìn lại lúc này cái kia thân ảnh nho nhỏ lần nữa đổ vào trên lôi đài cũng là có thể hay không kiểm tra qua khoa cử còn chưa biết được nếu không thể lạc quan hết thảy vậy phí công t i ê u tương lâu lâu chủ gật gật đầu liệu xanh còn không biết mình đã bị theo dõi chỉ là một lượt lại một lần bị đánh tại bị đánh bên trong không ngừng trưởng thành bây giờ nàng hoặc là nói thế giới trên cơ bản đã có thể dự phán ra nam cung nguyện động tắc cùng hành động bítích nhưng mà phản ứng của nàng năng lực vẫn là theo không kịp cũng chính là cơ bắp theo không kịp đ ấ u b óc đây cũng không phải là thế giới có thể giúp được cần nàng không ngừng mà đi luyện tập tốt nhất là trong chiến đấu luyện tập để mỗi một t ấ p cơ bắp đều có thể theo kịp suy nghĩ của nàng kịp thời làm ra phản ứng đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên chỉ vì không một mực bị đánh bước thứ hai chính là phản kích cái này liền cần nàng khổ luyện t h i ệ m điện roi khiến cho roi tùy ý chuyển thu phóng tự nhiên bây giờ nàng chính xác vẫn coi chút kém đặc biệt là đối lên di động mau lẹ đối thủ nam cung nguyện được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi nam cung nguyện lời này tại liêu xanh mà nói tựa như tiếng trời bình thường là nam c u n g sư t ỷ đánh mệt không ân đánh người đánh mệt mỏi liêu xanh vẻ mặt cầu xin nhìn xem nam cung nguyện nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài chỉ có thể vịn sắp tan ra thành từng mảnh eo lấy không quá lịch sự tư thế chuyển xuống lôi đài hai chân vừa dứt tại trên bãi tập đầu gỗ kia người liền không kịp chờ đợi đem lôi đài thu vào hóa thành một đạo linh quang chui vào nam cung nguyện thể nội bộ giang kia liêu xanh phảng phất có thể nghe tới một tiếng tiện hề hề hò hét kết thúc công việc rồi năng cũng rất muốn kết thúc công việc bên thao trường bên trên vốn đang nghiêm túc quan sát liêu xanh bị đánh không tiếp nhận nam cung lão sư chỉ đạo các sư minh sư tỷ đã ngồi dưới đất vông thóng đầu ngủ thiếp đi đại gia cũng là mệt mỏi một ngày này xuống tới học tám canh giờ khóa còn chiến đấu ba trận đương nhiên đối với liêu xanh tới nói không ngừng ba trận mệt mỏi cũng là có thể lý giải bởi vậy nam cung nguyện cũng không nói cái gì gặp tình hình này đành phải lắc đầu cười một tiếng thả bọn họ trở về đi ngủ được rồi lập tức ngón trỏ tay phải cùng ngón cái bóp tại một nơi đối phương hướng của bọn hắn nhẹ nhàng lăng không bắn ra liền đem bọn hắn trực tiếp bắn ra quỷ v ư ợ bên trong quay đầu trông thấy liêu xanh bị đánh vô cùng bẩn vừa đáng thương hề hề mặt cười khúc khích sư tỷ liêu xanh biết rõ nam cung nguyện tại cười bản thân lập tức bi p h ẫ n đan s e n n g ư ơ i nghĩ ta vậy thả ngươi đi đúng không nam cung nguyện nói xong liền thấy liêu xanh mặt nhất thời sáng một đôi con mắt lớn ngập nước sáng lấp lánh m à nhìn mình thôi xem ngươi một ngày này cũng là d à y vò kéo đến tận như thế d à y đặc huấn luyện sợ là có chút không quân a mệt mỏi là mệt mỏi nhưng một ngày này ta cũng là thu hoạch tương đối khá liêu xanh thu hồi bán manh bộ giá nghiêm mặt nói ngược lại là vất vả nam cung sư tỷ rồi Liêu như như a nhưng b i là thấy c t mấy vị sư minh sư tỷ lại lên một ngày khóa về sau nàng ngược lại nhận rõ sự thật tại khoa cử t h i đạo bên trên so với nàng cố gắng so với nàng nghiên cứu sâu có khối người chỉ là hoài sơn phía trên liền có bốn vị thiên hạ học sinh bên trong lại có bao nhiêu đâu còn tốt có nam cung nguyện như vậy tận tâm tận lực dạy bảo tiền h bối còn có hồng tình tiểu học tốt như vậy phụ trợ quỷ vật nàng đương nhiên muốn lợi dụng hết t h ể điều kiện tăng lên chính mình vất vả không tính là gì thu người tiền tài thay người làm việc nam cung sư tỷ cười nói xuất ra một viên đan dược cho liều xanh liều xanh tiếp nhận nhìn thấy đan dược trên có một chút hồ văn cùng miếng v ả y trạng đan văn nghe có nhàn nhạt đắng chất n ù i mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về phía nam cung nguyện đây là long hồ đan an liền có thể sinh long h o à hồ dã rời toàn bộ tiêu tán người xem một chút là ăn nghe ta học bù vẫn là không ăn trở về đi ngủ nam cung nguyện cười nhẹ đem quyền lựa chọn lưu cho liều xanh thật sự có thể chọn sao nhưng liều xanh cảm thấy không có lựa chọn nàng quả quyết đem long hổ đan nhét vào trong miệng nuốt xuống quả nhiên đan dược vừa mới dưới bụng liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc dòng nước cấm tràn vào trái tim hướng chạy tứ chi chạy vào phần đầu đầu não bị dòng nước cấm một kích lập tức tinh thần tỏa sáng toàn thân cao thấp đều là lực lượng cảm giác còn có thể lên lôi đại lại bị đánh tới hai canh giờ nam cung nguyện nhìn liều xanh đáp lại nhẹ gật đầu Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi lập tức nàng đưa tay hướng trên bãi tập không t ĩ n h m ị n h hát cám nhẹ nhàng một vệt hát cám tán đi thuộc về quỷ vực bầu trời bên ngoài xuất hiện vô thượng thần to lớn khuôn mặt nặng nề đặt ở trên bãi tập chiếu sáng hồng tính tiểu học mỗi một nơi hẻo lánh rất nhiều vặn vẹo âm ảnh sồ sồ sạt sạt trốn tránh đi thần huy đầu tiên ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nam cung nguyện nhìn xem liêu xanh tấm kia bị thần quang phản chiếu tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thần sáp nghiêm túc nói liêu xanh thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt thuận ánh mắt nhìn lại chờ đợi lấy kết quả nam cung sư tỷ một cái miệng chính là một câu có thể nhấc câu h Hoài Học, chứ Hoài Học, Sơn Sơn Cầu học, 15, chứ 146, Hoài Sơn Cầu c nói này quá nặng nề liêu xanh không dám nói mà lại ai dám tại vô thượng thần phía dưới nói ra như vậy trực tiếp độc thần liêu xanh nhớ tới ở trong hư không nàng từng thoáng nhìn một tia vô thượng thần toàn cảnh dù không nhớ được chân d u n g nhưng này loại tính áp đảo huy áp còn có sâu tận xương thủy sợ hãi khắc thật sâu tại trong trí nhớ của nàng bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhớ tới cũng nhìn không được chân cẳng như n ú ra thái dương đổ mồ hôi nam cung nguyện nhìn ra được liêu xanh lo lắng đây là ta quỷ vực hắn sẽ không biết liêu xanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ chỉ trên trời cho nên đây là há đây chẳng qua là ta đem màn cửa kéo ra không có mở cửa sổ yên tâm cái này phi thường hình tượng liêu xanh vừa nghe liền hiểu như thế nào định nghĩa tin tưởng đâu liêu xanh trầm n g â m một hồi không có trả lời mà là hỏi một câu như vậy nam cung nguyện mỉm cười tốt ta vậy ta đổi một vấn đề ngươi cho rằng vô thượng thần tồn tại sao tồn tại liêu xanh lần này chém đinh chặt sắt cho ra trả lời khẳng định nam cung nguyện hơi kinh ngạc nhìn liễu xanh nước mắt nàng không hỏi vì cái gì tiếp tục kế tiếp vấn đề vậy ngươi cảm thấy vô thượng thần nàng dừng một chút là chân chính thần sao một câu trực chỉ h à n tâm liêu xanh không đáp chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bởi vì nàng cũng không biết đáp án nếu như chỉ là áp đảo thế gian vạn vật phía trên cái kia hẳn là xem như thế đi nhưng bây giờ nàng đã không xác định đến cùng cái gì là thế gian vạn vật bởi vì nàng biết rõ toàn bộ trong vũ trụ tồn tại rất nhiều cái thế gian nàng chỗ thân ở cái này toàn bộ đường quốc vị trí cái này chỉ là ngàn vạn thế gian bên trong một cái cũng chỉ có ở nơi này thế gian có vô thượng thần tồn tại có lẽ tại cái khác thế gian cũng có nhưng trước mắt nàng còn không thể nào biết được chỉ ít ở chỗ này bởi vì vô thượng thần tồn tại quỷ dị diệt thế tình huống bi thảm có thể chỉ hoãn lại đốt sáng lên lấy linh khí làm cơ sở khoa học kỹ thuật đây rất nhiều người còn có thể thông qua vô thượng thần thu hoạch được siêu thoát lực lượng chỉ là nàng không phải một người trong đó thôi mặc dù nàng thông qua thất huyền lệnh vô ý thăm dò cảm nhận được các loại không hài hòa chỗ nhưng luận bảo hộ thiên hạ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh vô thượng thần xứng đáng thần chi danh hảo đến như nàng tin hay không nữa là của nàng tự do nàng không biết nam cung sư t h hỏi nàng mục đích mặc dù nam cung sư t h là văn vi lan trí ái đại sư tỷ nhưng dù sao mới nhận biết một ngày không đến có một số việc vẫn có giữ lại tương đối tốt nam cung nguyện có lẽ là nhìn ra liêu xanh đáy mắt cảnh giác cười cười không tiếp tục hỏi tới đi ta mang ngươi dạo chơi ta quỷ vực liêu xanh không rõ ràng cho lắm nhưng nam cung nguyện nói đi là đi nàng chỉ có thể đẩy bụng nghi hoặc mà đổi kịp nam cung nguyện bước chân đi tới đi tới bất chi bất giác xương đen bên trong kia quen thuộc tiểu bình phòng xuất hiện ở trong mắt liêu xanh mấy canh giờ trước nàng mới cùng sư huynh sư tỷ một đợt ở đây lựa chọn đồ ăn vặt tòa môn khẩu lắm điều kém que không nghĩ tới nam cung nguyện sẽ mang nàng tới đây sư tỷ tại sao lại muốn tới liều xanh nhịn không được hỏi ra âm thanh trễ như vậy không muốn ăn đồ ăn vặt ta nam cung sư tỉ lại cười thần bí nhẹ nhàng suỵt một tiếng nàng cũng không có đi vào mà là không xa không cần đứng tay vừa nhấc đem toàn bộ quầy bán quả vặt hư tượng chụp lấy đến lòng bàn tay một màn này rất thần kỳ một cái thu nhỏ lại b à n quầy bán quả vặt bao quát phía ngoài tủ lạnh cùng cái bàn cứ như vậy trên tay của nàng lơ lửng lại tự hành xoay t r ò lấy toàn bộ quầy bán quả vặt tường ngoài vẫn là trong suốt liều xanh xích lại gần đến xem còn có thể nhìn thấy những cái kia nho nhọ kệ hàng còn có kệ hàng phía trên một bao, bao vi hình đồ ăn vặt thậc chí có thể phân biệt ra được bọn hắn buổi chiều tìm kiếm qua vết tích. còn có bị mua đi đồ ăn vật lưu lại chống chỗ chỗ nàng một mực tò mò d è m trâu về sau vậy có thể thấy rõ ràng chỉ thấy cái kia khổng lồ chủ quán bây giờ tựa như một cái bút bê trong phòng người tí hon c ó cup tại quầy bán quả vặt hậu đường trong phòng trên giường nệm tuy nói là của mình nhưng chỉ nói là động tác của hắn trên thực tế hắn hình thể trọn vẹn đem cả phòng nhét trần đầy mũi chân vừa vặn đối một đài cao cao đặt ở trên tường trên kệ cũ kỹ tv i i l i ế u xanh tại phổ c ậ p khoa học sách bên trong gặp qua vật này cho nên nhận ra trên màn hình t ự hồ tại đặt vào cái gì tình tình yêu yêu tiết mục mấy cái nam nam nữ, nữ ngồi chung một chỗ nhi t h ắ g âu chủ quán con mắt từ phía trên trần nhà vị trí chỉ cần có chút thu hồi cái cảm vừa lúc có thể vượt qua trồng chất thành núi cái bụng nhìn thấy trên t v nội dung gian phòng khe hở bên trong chất đầy các loại đồ ăn vặt túi hàng trên tay của hắn còn cầm một đại bao khoai tây chiên cố gắng từng điểm một di động tới cánh tay đem còn dư lại cho cặn đổ vào trong miệng của mình liêu xanh đang tò mò nam cung sư tỷ từ h ấ y Nam Cung Sư Tỉ t trong không khí chụp lấy một tảng lớn quỷ khí nhét vào vi hình bạch bán quả vặt bên trong sau đó cái này một đoàn quỷ khí giống như là có ý thức bình thường tự hành biến đổi hình thái chậm dai biến thành một bao, bao đồ ăn vặt bộ dáng tự động bay đi bổ sung những cái kia có lỗ hổng địa phương mà cái khác đồ ăn v ặ t vậy phân c h ấ n lên đến h ào h ào chỉnh lý tốt d á n g v ẻ đánh tan bị người lật được s ố c xếp vết tích liều xanh nhìn được n ẹ n họng nhìn chân chối nguyên lai、like, ba không sản phẩm sản xuất người là nam cung sư tỷ không còn dám ăn nam cung sư tỷ vậy đã cảnh cáo a chỉ là các ngươi không sau khi nghe xong rồi sau đó nam cung sư tỷ còn dùng ngón t r ỏ cùng ngón cái tại phía trên quầy hàng nhẹ n h à n g bót lăng không rút ra một bản bẩn thiệu sổ sách sổ sách c o lại ra tới liền đón do thấy t r ư n g biến thành bình thường lớn nhỏ nam cung sư tỷ lật ra mới nhất một tờ năm 2074 n g à y 18 t h á n g 4, n a m cung nguyện ký s ổ 176 nguyên liêu xanh nhớ được kia là chủ quán thật vất vả tính ra đến về sau vẫn lên suy nhược héo rút cánh tay miễn cưỡng viết ra bởi vậy c h ư a viết có chút v ặ n m è o xấu xí nhưng mà liêu xanh nhìn thấy phía trên mấy mảnh ghi chép đều là năm 2064, m à lại ghi đều là bình thường ra vào s ổ sách cùng ký sổ không quan hệ càng cùng nam cung nguyện không quan hệ dựa theo sư huynh sư thì nói bọn hắn mỗi ngày đều đến mà lại ghi t ạ c nam cung nguyện trên đầu làm sao lại chỉ có một đầu, đầu. mà lại qua nhiều năm như thế khẳng định có rất nhiều học sinh khác tới đây như vậy là vì sao không có ghi chép đâu nhưng liều xanh lập tức liền biết rõ đáp án chỉ thấy nam cung nguyện trực tiếp ngón tay tại kia một hàng chữ cuối cùng bên trên nhẹ nhàng gạch một cái chữ viết liền biến mất không thấy sau đó sổ sách liền bị một lần nữa để vào dưới q u a i thế nào rồi nam cung nguyện cảm nhận được liều xanh nóng rực ánh mắt quay đầu về lấy cười một tiếng nàng nghiêng như đầu chuyện đương nhiên nói ký sổ cũng nên tiêu sổ sách ra ngôi lai、like, chính là như vậy tiêu sổ sách bất quá còn không phải các ngươi đem sổ sách tính tới nhân ra trên đầu sao liều xanh đều có chút ngượng ngùng cảm ò n ơn liêu xanh tựa hồ mơ hồ nghe thấy ăn một tiếng yếu ớt run dày giọng nam từ nam cung sư tỉ lòng bàn tay chuyển ra hiệu trưởng tà thần chương một trăm bốn mươi bảy hoài sơn cầu học mười sáu chương một trăm bốn mươi bảy hoài sơn cầu học mười sáu chương một n trăm n g bốn Cầu Học, t m ư n g bảy hoài sơn cầu học mười này sáu đối cái kia vật khổng lồ nhẹ giọng trả lời một câu không cần cảm ơn vừa dứt lời tựa hồ có một giọt lệ từ vật khổng lồ chen thành một đoàn khoe mắt chậm rãi nhỏ xuống nhưng mà liêu xanh còn không có thấy rõ ràng nam cung sư tỉ tiện tay ném đi đem trên tay hư ảnh ném vào thực thể bên trong dung nhập trong đó đi thôi nam cung nguyện nói với liêu xanh a a t ố t liêu xanh n g oan ngoán đuổi theo bộ pháp mặc dù không biết nam cung sư tỉ mục đích là cái gì nhưng nàng cũng rất tò mò cái này quỷ vực bên trong còn có thứ gì là phân tích bên trong không có nhắc tới thế giới cũng nói hy vọng nàng có thể nhiều hơn thăm dò Có lúc ó t này các nàng đang đứng tại ba năm ban hai cửa sau bên ngoài xuyên thấu qua trên cửa tấm tia cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên trong mặt đều nhanh rán đi lên rồi bây giờ ba năm ban hai đen nhánh không ánh sáng nhưng là bên trong ngồi đẩy từng cái ám sát bóng người không hề giống ban ngày bọn hắn tiến vào nơi đây như vậy không có mờ hay hoặc là nói hiện tại cũng là không có mùa a i nhưng mỗi cái trên c h â u ngồi đều ngồi tiểu quỷ vật liêu xanh thậm chí nhìn thấy lăng tiểu thụ vậy ngồi ở trong đó tại phía sau cùng xem xét chính là lâm thời thêm c h â u ngồi nàng không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nam cung nguyện dùng ánh mắt hỏi thăm đây là có chuyện gì lăng tiểu thụ tới lúc nào nơi này là ngươi đã quên người ta ngươi còn nhớ rõ chừng nào thì bắt đầu nàng không có ra sân s a o nhưng nam cung nguyện không có trả lời khả năng chỉ là không có từ liêu xanh trắng sám đơn điệu ánh mắt bên trong lĩnh hội tới nhiều như vậy ý tứ chỉ là cười cười lấy ánh mắt ra hiệu nàng tiếp tục xem đi tại dạng này đèn đều không ra tổn thương mắt hoàn toàn bộ h à i tử đều ở đây hết sức chuyên chú nghe trên bục giảng lao sư đang giảng bài vị t i a lao sư ánh mắt đờ đẫn màu da trắng bệnh cùng phía dưới h à i tử nhóm không sai bị lắm hiển nhiên cùng thuộc quỷ v ậ t căn cứ lao sư khô c ầ n giảng giải cùng trên bảng đen lao sư v i ế t bảng liều sanh phán đoán đây cũng là một tiết tự nhiên h ó a tựa hầu ngay tại nói giống loại khởi nguyên mặc dù lao sư thanh âm khàn giọng giống thoát hơi ông b ê giảng giải vậy bình dị không có chút nào gần sóng có chút không thú vị nhưng toàn bộ học sinh bao quát lăng tiểu thụ đều nghe được mười phần đầu nhậm hoàn toàn không có chú ý tới cửa sau có người đứng thăm dò đây cũng là c ò n là lần đầu tiên nhìn tiểu thụ nghiêm túc như vậy xem ra nàng nhưng thật ra là tốt học đứa bé ngoan chỉ là trước đây không có suy xét đến nàng tâm lý tối tác bây giờ loại này học sinh tiểu học dạy học mới thích hợp nàng kém chút chỉ hoãn hải tử thi đại học tưởng tượng một chút nếu như chúng ta đem rất nhiều màu sắc khác nhau bé thỏ con đặt ở một mảnh rừng rậm lớn bên trong rừng rậm bên trong có rất nhiều lùn cây làm màu lục trên đài lao sư nói liên m i ê n nói thời gian dài ngươi sẽ phát hiện những cái tiêm màu lục bé thỏ con bởi vì tại màu lục trong đùi có không dễ dàng con mồi phát hiện cho nên bọn chúng an toàn hơn có thể sống được càng lâu sinh càng nhiều bé thỏ con mà những cái kia nhan sắc tiên d i ệ m bé thỏ con thì càng dễ dàng con mồi nhìn thấy từ từ lại càng đến càng ít bây giờ lao sư nói tới nội dung liều xanh từng tại ngàn vạn cái vì cái gì bên trong đã qua tại đường giáo sư thế giới bên trong hẳn là một người tên là phe gia di học giả đưa ra chọn lọc tự nhiên học thuyết liêu xanh cũng không biết chưa phát giác nghe đến mê mẩn kết quả nam cung nguyện bỗng nhiên đối nàng gì thay một câu ta không thích nghe cái này chờ ta đổi một lần đây là ý gì cái gì gọi là đổi một lần chỉ thấy nam cung nguyện khỏe miệng hiện, hiện một tia cười xấu xa sau đó liều xanh trơ mắt nhìn nàng lập lại chưa cũ một tay đem ba bà, năm ban hai hư ảnh rút ra sau đó ngón tay phi tốc thao tác đem nho nhỏ trên bảng đen nội dung tẩy lại từng cái đem bạn cùng lớp trên b à n sách giáo khoa nhanh chóng thống nhất lật đến đằng sau nào đó trang cuối cùng đem lão sư sách giáo khoa cũng làm đồng dạng điều chỉnh mới con ngón đúng ra đem hư ảnh khôi phục tại thực thể vừa mới hư thực kết hợp trên đài lão sư rõ ràng ngốc trệ một cái trước mắt sau đó cúi đầu nhìn xem trên tay sách giáo khoa tựa hồ có chút nghi hoặc kỳ quái vừa mới ta nói tới đây sao dưới đài học sinh cũng cảm thấy hoang mang nhưng lao nhau thảo luận được rồi tiến tĩnh ngồi ngay ngắn lão sư dùng trên tay sách gõ gõ bản giáo viên giống lên vài tiếng nhưng nàng thanh â m thực tế thường thường nghe không ra phẫn nộ cũng may học sinh nhóm vẫn là nghe nàng ả o ả o an tính lại ngoan ngoan đem hai cánh tay thả chất đống tại trên bàn học k ề sát trước ngực nâng lên cứng đờ từng trương khuôn mặt nhỏ chờ đợi liêu xanh nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy nam cung nguyện vậy chính một mặt chuyên chú nghiêm túc chờ đợi nàng phát theo yêu cầu chương trình học mở lớp Tốt, chúng ta trụ thẳng thanh bắt chúng chán khởi Bình nhằm nói đến vũ trụ khởi nguyên. Bình thẳng nhằm chán thanh âm văng lên, vừa vũ mới âm đầu người xem hết sức phối hợp bao quát nam cung nguyện cực kỳ lâu trước kia so với các ngươi có thể tưởng tượng còn phải sớm hơn trong vũ trụ còn không có ánh sao trăng sáng cũng không có tinh cầu của chúng ta bất kỳ cái gì chúng ta có thể thấy bất luận cái gì đồ vật đều không tồn tại khi đó vũ trụ tựa như một cái siêu cấp tiểu nhân điểm cái điểm này vô cùng vô cùng nóng hổi dày đặc đột nhiên có một ngày cái này điểm nhỏ xảy ra một cái chuyện kỳ diệu nó phanh một tiếng nổ tung đây không phải giống pháo hoa như thế nổ tung mà là một loại làm cho cả vũ trụ bắt đầu bành trướng nổ lớn từ một khắc kia trở đi vũ trụ bắt đầu biến lớn tựa như một cái khí cầu bị thổi lên đồng dạng sau đó trong vũ trụ hết thể bắt đầu chậm rãi tạo thành ban sơ chỉ là một chút vô cùng đơn giản hạt cơ bản giống các ngươi bình thường chơi viên bi một dạng sau đó những n à y viên bi dần dần tụ tập cùng một chỗ tạo thành một chút phức tạp hơn viên bi lúc này có cái học sinh tiểu học n h ấ t tay lao sư nói âu t ử thần muốn hỏi cái gì lao sư những n à y phức tạp viên bi sẽ càng đáng giá tiền sao đứa nhỏ ngây thơ lời nói rước lấy cười vang ừ m không thể nói càng đáng giá tiền chỉ là một quá trình không muốn tiến vào tiền mắt lao sư mặt đều tất yên chân chính sai lệch lại sau này những n ả y viên bi tụ tập thành rồi ánh sao cùng tinh hệ cứ như vậy chúng ta mỹ lệ ánh sao thái dương bao quát tinh cầu của chúng ta đều là từ cái kia nho nhỏ nổ tung ấn mở bắt đầu chậm d à i biến thành hiện tại chúng ta có thể thấy bộ dáng là cái này vũ trụ nổ lớn một cái như vậy ầm ầm sóng dậy cố sự do vị lao sư này nói đến ngựa khí thường thường được tựa như đang nói sắt vách trương t ẩ u đi chợ thức ăn mua ba cân rau cải trắng đồng dạng nhưng tất cả mọi người nghe được mê mẩn bao quát liêu xanh rõ ràng nàng cũng có tại ngàn vạn cái vì cái gì trông được qua tương tự thuyết pháp nhưng như vậy từ trong miệng người khác nghe tới vẫn là cảm thấy cảm xúc bành trướng muốn truy tìm đến vũ trụ khởi điểm nhìn xem kia một điểm nguyên điểm đến tột cùng là như thế nào bất quá nàng nhớ được đây cũng chỉ là một loại lý luận còn không có biện pháp chân chính nghiệm chứng chí ít nàng tiếp xúc mấy cái văn minh đều là như thế không biết hồng tinh tiểu học sở thuộc văn minh phải chăng đã chứng thực việc này liêu xanh còn muốn nghe tiếp nhưng nam cung nguyện lại cho rằng đã nghe đủ một tay lấy liêu xanh trực tiếp đưa đến trên sân thượng trên sân thượng không có mờ hay chỉ là khoảng cách trên trời thần mặt càng gần trước mắt chàng cảnh biến nào liêu xanh không nhịn được lung lay thần như thế nào nam cung nguyện hỏi mặc dù không đầu không đôi nhưng liêu xanh chính là biết rõ nam cung sư t h hỏi là vừa vận hết thảy nàng cố ý biểu hiện ra cho liêu xanh hết thảy chương một trăm bốn mươi tám hoài sơn cầu học mười bảy chương một trăm bốn mươi tám hoài sơn cầu học mười bảy nơi này ban đêm đều là thuộc về bọn hắn liêu xanh hỏi bọn hắn là chỉ những cái kia quỷ vật vâng nam cung nguyện không có phủ nhận ngươi là cố ý không có tịnh hóa sạch sẽ giữ lại bọn họ liêu xanh nhớ tới phân tích kết quả bên trong miêu tả thô tâm tịnh hóa người chỉ sợ không phải sơ ý mà là có ý khác đi vâng nam cung nguyện vẫn là không có phủ nhận toàn bộ hồng tinh tiểu học đều còn tại như vậy chỉ là một cái trong tòa nhà dạy học phải có bao nhiêu tiểu quỷ khó có thể tưởng tượng phải bọn hắn đã từng còn sống nam cung nguyện đóng lại hai con người che giấu trong mắt thương cảm lại lần nữa mở ra đã khôi phục lại bình tĩnh mà lại ngươi xem còn có thể ban đêm cho tiểu thụ đổi bổ khóa nam cung nguyện ra vẻ thoải mái mà nói tiểu thụ không thể còn tiếp tục như vậy nàng cần vỡ lòng cần phải có người nói cho nàng hành động gì là không tốt cái gì là tốt liêu xanh nhớ tới ban ngày lăng tiểu thụ tứ chi trạm đất đuổi theo khiếu thiên chạy trắng cảnh khóe miệng có quáo động mấy lần s ắ c thực như thế sư tỷ có lòng ban ngày khóa cũng vẫn là muốn đốc xúc nàng nghiêm túc nghe cũng là có có ích nam cung nguyện dàn dò liêu xanh có chút không hiểu nàng cần biết rõ những cái kia sao nàng cũng không cần tham gia khóa cử nhưng nàng hiểu rõ thế giới này vận hành và thao tác cơ bản nguyên lý quốc gia này vận hành và thao tác cơ bản quy tắc liêu xanh trầm mặc ta có thể nhìn ra được ngươi không cảm thấy những này chính là chân chính nguyên lý cùng quy tắc nam cung nguyện bỗng nhiên nói lời này trụ tâm liều xanh con ngươi thu nhỏ lại ta có thể từ ngươi sách luận trông được ra nam cung nguyện nói tiếp đây cũng là ta muốn tìm ngươi tâm sự nguyên nhân liêu xanh không nói gì chỉ là mặt không thay đổi l ặ n g lặng nhìn xem nam cung nguyện chờ đợi lấy nàng lời kế tiếp ngươi không tín ngưỡng vô thượng thần ngươi cũng không thấy được vô thượng thần là bây giờ giải quyết quỷ dị dựa vào thậm chí nam cung nguyện lộ ra nụ cười danh m á n h ngươi linh lực đều không phải đến từ vô thượng thần lời vừa nói ra liều xanh trong lòng lập tức nổ thành một nồi loạt cháo xong quay ngựa rồi nàng trong chiến đấu thử ra đến rồi đi nàng có thể hay không muốn giết chúng ta tiêu trừ dị đoan làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không giết nàng có thể giết chúng ta đem thân thể giao cho ngươi ngươi cố gắng giết thêm dầu cố lên nhà ha ha ha ha quên đi thôi muốn giết nàng đã sớm giết đâu còn cần cùng chúng ta dông dài nhiều như vậy cũng thế ngươi chữ nhiều ngươi nói đúng yên lặng theo dõi kỷ biến thế là liêu xanh nói ngươi không có chứng cứ nàng muốn kiểm tra đo lường linh khí khác nhau còn phí đi phen công phu có lẽ có người có thể giống như nam cung n g u y ệ n có cái gì thủ đoạn cảm ứ n g được nhưng muốn chứng thực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đúng ta không có chứng cứ ta cũng không cần ta biết rõ không phải là đủ rồi nam cung nguyện hai tay mở ra không hề lo lắng nói sau đó thì sao sau đó cái khác chờ ngươi qua khoa cử lại nói nam cung nguyện có chút thần bí hiện tại ngươi phải chú ý là không nên tùy ý bại lộ ngay cả ta như vậy ngày đầu tiên tiếp xúc ngươi người đều có thể nhìn ra được ngươi có thể được cẩn thận rồi hẳn không có bao nhiêu người có thể giống sư tỷ như vậy a liều xanh không có trực tiếp thừa nhận cũng là thiên hạ s á c thực không có bao nhiêu giống ta như vậy nam cung nguyện nhẹ g i ọ n g cười một tiếng có chút tự đắc nhưng cũng không làm cho người ta sinh chắc ghét bởi vì xác thực như thế nhưng vẫn là phải cẩn thận một điểm kinh thành người tài ba nhiều vô số kể nam cung nguyện mặt nghiêm nhắc nhở đầu tiên người sách luận quá rõ ràng còn tốt người lưu sư huynh nhìn không nghĩ nhiều người xem người lưu sư huynh văn trường làm cảm tưởng gì cậu câu không rời thánh thượng không rời vô thượng thần liêu xanh châm trước từ ngữ nói liêu xanh thừa nhận lưu sư huynh văn t r ư ờ n g viết thật sự là tốt có thể xưng ơ cầm tú nhưng đọc đến không có cái gì thực chất nội dung chỉ cảm thấy nói một đống sắc màu rực rỡ tân bốc n ữ liệu ngươi có lẽ cảm thấy không có gì nhưng đây chính là giáp đảng văn trương nam cung nguyện nói không nói đến thánh thượng chỉ cần là có thể thông thần học sinh không có chỗ nào mà không phải là đối vô thượng thần đấy có lòng cảm kích t r a n g ngập tình ý đây là một loại cùng thần sinh ra liên kết sau bản năng cho nên ngươi hãy cùng vừa mới vậy lão sư nói loại kia nhan sắc tiên d i ễ m con t h ỏ tại màu lục con t h ỏ bên trong một dạng trói mắt ta muốn n h ả danh rất lâu rồi đến cùng nơi nào có tiên d i ễ m con t h ỏ cùng màu lục con t h ỏ a ngươi c ẩ n thận ngụy trang một chút b ả n thân đi ta cũng biết giúp ngươi điều chỉnh đây là năm nay đầu xuân đến nay công báo ngươi cầm đi t i n h tế nghiên cứu tìm hiểu một chút trên triều đình hứng g i ngươi sư huynh sư tỷ cũng đều đọc qua rồi mỗi ngày có mới ta cũng biết trước kia phát cho các ngươi nhìn nam cung nguyện từ túi cười h h vật xuất ra một t ra đại sóc thư thịch, chất đống trên mặt đất. thấy tầng nhất nhiều sách Xanh nhìn tháng hành Những hạch sách nhiều càng cao cũng lấy đống đúng sàn luận. này ngươi muốn nhất nghiên cứu phương hướng. tâm mới Sau ra Liêu tu cứu Cung lại phải là báo, báo lý ư đọc, biết Nguyện cười một tiếng bất quá ta ngược lại không lo lắng ngươi phương diện này dù sao năm nay tu hành lý luận trên có hai quyển là xuất từ tay ngươi liêu xanh có chút xấu hổ nhanh chóng đem trên mặt đất sách báo đều thu nhập bản thân trong túi đến như ngươi linh khí mỗi lúc trời tối ta sẽ đơn độc cho ngươi phụ đạo không muốn lộ ra chất n g a nam cung sư tỷ thực tế thân mật chỉ là liêu s a n h nghĩ mãi mà không rõ mục đích của nàng hoặc là nàng muốn đem ngươi kéo vào nàng cái này một đám nàng cho ngươi biểu hiện ra nàng ở chỗ này quyền hành chính là muốn nói cho ngươi nàng tại giới này chính là thần đối với q u ẩ y bán q u ả vật lão bản tới nói đối với cái này chút lão sư học sinh tới nói nàng b a n cho hết thảy khống chế hết thảy không phải liền là thần sao t h ư ợ n h ư vô thượng thần tại quỷ vực bên ngoài đồng dạng nàng lay động ngươi thăm dò ngươi sau đó lôi kéo ngươi nhập bọn cái gì băng kẻ đ thần nghĩ tới đây ba chữ liêu xanh rương mắt thay đổi một loại d ò xét ánh mắt nhìn về phía nam cung sứ tỷ ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đây hết thảy không phải chân lý dựa vào cái gì muốn miễn cưỡng bản thân đi như thế viết làm như thế nam cung nguyện tựa hồ không có cảm nhận được liêu xanh ánh mắt chỉ là ngước nhìn trên trời t h ầ n mặt ta cũng từng nghĩ như vậy kết quả nhường cho mình phi thường đau đớn nàng không biết nghĩ tới điều gì khoe miệng tràn lên một k i a g ắ g chát tại ngươi còn không có năng lực chứng minh cái gì là chân lý thời điểm tận lực tuân theo thế giới này quy tắc dung nhập thế giới này như vậy mới có cơ hội nắm giữ đầy đủ lực lượng đi chứng minh ngươi muốn chân lý nam cung nguyện đầu một bên ánh mắt yên lặng ném hướng liêu xanh ánh mắt chạm vào nhau l i ê u xanh trong lòng nổi lên sóng to gió lớn cuối cùng dạ đ à m kết thúc nam cung sư t ỉ thả liêu xanh trở về đi ngủ tiểu thụ không dùng đi ngủ tiếp tục lên tiểu học liêu xanh y theo nam cung nguyện lời nói tại nữ đệ tử t r ỗ ở trúc xá bên trong tìm rồi một gian phòng t r ố n g trúc xá bên trong cùng sở hữu bốn gian phòng mặt khác có hai cái gian phòng trúc chế cửa phòng đóng chặt hẳn là lâm thư ảnh cùng cụ xuân nghiên gian phòng hai người bọn họ đón trường sớm đã tiến vào mộng đẹp rồi dù sao mệt mỏi thật sự liền xem như liều xanh hiện tại dập đầu long hồ đan mỹ mắt cũng không nhịn được trên dư thế là vào phòng cửa phòng vừa đóng từ trong ngăn tủ xuất ra đệm t r à n tùy ý một trải đi lên một n ằ m không bao lâu có quy luật tiếng hít thở vang lên liêu xanh đã ngủ lấy mà còn chưa ngủ bộ phận liêu xanh chỉ huy nhỏ xúc tu khởi động phòng hộ pháp trận che đậy thần thức che đậy thăm dò để phòng vật nhất sau đó nhỏ xúc tu nhóm có chút có thứ tự từ trong túi chữ vật xuất r a nam cung nguyện cho thư tịch một bộ phận nhỏ xúc tu nhanh chóng lật sách sắp tới đưa vào thế giới kho sách bên trong tốc độ nhanh chóng mắt trần cũng khó thấy rõ rất nhanh liền đem cái này một đại chồng công báo cùng tập san đều đưa vào hoàn thành mà đổi thành một bộ phận nhỏ xúc tu mọc ra con mắt cầm qua mấy quyển đã đưa vào hoàn thành thư tịch đồng thời là xem từng cái liêu xanh thông qua đây nghiêm túc nghiên cứu thỉnh thoảng còn trao đổi lẫn nhau lên cứ như vậy liêu xanh hoài sơn cầu học ngày đầu tiên tại sức sản xuất trong lúc nổ t u n g kết thúc rồi thanh phong minh nguyệt mắt thần hơi khép cùng ngoại giới hỗn loạn cách xa nhau hoài sơn tại ve kêu bên trong ăn nhiên ngủ lại chương một trăm bốn mươi chín ngày mùa hè thu nguyệt chương một trăm bốn mươi chín ngày mùa hè thu nguyện cảnh hòa chín năm tháng sáu bên trong dựa theo những năm qua thanh hà cũng nên bắt đầu có chút ngày mùa hè khí tức nhưng mà cho tới bây giờ vẫn là t r ợ tấm còn lạnh dẫn đến thanh hà người mỗi ngày nhức đầu nhất sự t ỉ n h chính là hôm nay muốn mặc cái gì y phục mà đối với thanh vân các quảng sư phụ tới nói phòng luyện khí thực tế quá nóng hắn trong mỗi ngày đầu cũng chỉ mặc một cái mỏng manh áo lót vừa đến phòng luyện khí liền cởi áo ngoài lộ ra một thân khối cơ thịt mỗi lần đều t r e o đến h i ể u vân nhịn không được nhìn nhiều hai mắt h i ể u vân là thanh vân các mới treo học đồ đi theo quảng sư phụ đánh một chút hạ thủ đánh lấy đánh lấy có chút đồ vật liền không lớn vậy một ngày này, quan sư, sư phụ văn vi lan bây giờ nhìn không nổi nữa kêu một tiếng quảng bắc văn quay đầu nhìn lại thấy là một tấm khuôn mặt xa lạ nhưng tưởng tượng giọng điệu này còn có có thể tới thanh vân các hậu đường trừ nhị đương ra văn đại tiểu thư còn có thể là ai hắn tranh thủ thời gian buông xuống truy dùng áo lót xoa xoa tay lại vung lên dưới quần áo bảy xoa xoa mặt lộ ra tám khối cơ bụng t i ể u vân càng là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm k hắn, hắn, hắn, hắn nhanh chóng dặn dò một câu liền cũng không quay đầu lại theo văn vi lan rời đi hiểu vân có chút thất vọng nhưng vẫn là y theo sư phụ lời nói giơ lên đại truy một lần lại một lần hung hăng đập nghệ lửa cháy bên trên lưu con đồng giống như là đánh lấy cái nào đó ý chí sát đá ta nói ngươi a có người ta nữ hải t ử tại mặt vẫn phải là thể một chút văn vi lan tức giận nói thế nhưng là nóng quang bắc văn có chút bị khuất nóng ngươi liền thiếp ba phủ uống nước đá văn vi lan quét mắt nhìn hắn một cái bất quá ngươi cái này cơ bắp xem ra khổ rơi xuống phen công phu đúng thế quảng bắc văn vừa nhắc tới cái này liền vui vô cùng sư phụ cho ta p h ả m nhân võ kỹ kim c ư ờ n g quyết hiệu quả không tệ ta luyện một đoạn thời gian cơ bắp vậy là được rèn sắc cũng có kính nhi cho nên ngươi liền cố ý xuyên ít như vậy muốn câu dẫn chúng ta hiệu vân muộn muộn văn vi lan lạnh leo nói hiện tại v ă n đại tiểu thư một khi ác miệng lên thực khó chống đỡ không có không có tuyệt đối không có quảng bắc văn liên m i ê n xua tay lão bản yên tâm ta tuyệt đối là toàn tâm toàn ý hướng về công tác kiểu vân trong mắt ta căn bản không có nam nữ khác biệt thanh vân các không có phát triển ta làm sao dám thành thân cho nên tuyệt đối không có bực này tâm tư nếu như nhị đương ra không tin ta liền ta liền liên miên cam đoan quảng bắc văn nói đến đây nhìn phía dưới trống rông ống quần chủ t r ừ lên thôi thôi ta mới mặc kệ ngươi n h ữ n à y ngươi đừng phụ lòng nhân gia tiểu cô nương là tốt rồi văn vi lan tranh thủ thời gian dừng lại hắn luôn cảm thấy phía sau không quá thích hợp nghe từ khi quảng bắc văn sư tòng h liễu xanh một lần nữa đầu nhập thiên công về sau liền có chút quá độ đầu nhập thậm chí ngốc đầu ngốc não không còn đương thời tỉnh táo cơ t r í bộ dáng cũng không biết là không phải liễu xanh vừa đi đem ba trăm tám mươi hai cái tờ đơn ném cho hắn mỗi ngày tăng giờ làm việc bận rộn nguyên nhân a đúng rồi bây giờ còn tăng tới rồi bốn trăm hai mươi sáu cái tờ đơn văn vi lan liếc nhìn quảng bắc văn trên mặt mắt còn thâm còn có đờ đ ấ n ánh mắt trong lòng có chút suy nhược bằng không cho hắn làm chút sư t h làm long hồ đan được rồi nhìn hắn quái c ự khổ hai người một đường đi đến nhà kia tên là tiêu tương lâu bẩn thiệu quán rượu nhỏ trực tiếp quen cửa quen mẹo đi đến lầu hai đi vào trong tranh thuyền con một lá tại mưa thu bên trong hướng phía động đình thu n g u y ệ t phương hướng l ư ớ t tới lần này giao dịch hội tại động đình thu n g u y ệ t cử hành xem ra quy mô không thể c o i t h ư ờ n g quảng bắc văn cảm k h á i nói động đình thu n g u y ệ t là một cực lớn hồ trong đảo sân bãi cực lớn đặc biệt là trung tâm thu n g u y ệ t lâu có thể dung nạp trên vạn người đồng thời tiến hành đấu giá giao dịch đúng nghe nói lần này trên hội giao dịch có không ít quỷ vật văn vi lan gật đầu nói ngẫm lại chúng ta cái này bên cạnh đều có tám cái nhiều lần trước săn quỷ chuyến đi thu hoạch cũng không tệ lắm quảng bắc văn sắc mặt n h ạ t nhạt tựa hồ đã không thèm để ý bản thân vì vậy mà mất đi tu vi và một cái chân văn vi lan đương nhiên sẽ không nói tại một ít trong vũ trụ thu hoạch của bọn hắn không chỉ có tại đây bất quá lần này chờ xếp hàng t ị n h hóa thật sự là chờ thật lâu so d i vãng đều muốn lâu bên trên rất nhiều quảng bắc văn hơi nghi hoặc một chút dựa theo d i v ã n g hắn săn quỷ trở về đem quỷ vật đưa đi tiêu tương lâu t ị n h hóa kinh nghiệm cần gì phải như vậy chờ hơn một tháng còn tốt hắn có công tác vậy không đội tiền dùng nếu không đã sớm chết đói rồi văn vi lan màu mắt chầm xuống n quái thai, quái thai. g hai, hai người mặc dù đã từng quan hệ rất sâu đậm nhưng từ khi tại quỷ vực bên trong phát sinh thảm như vậy sau đó quan hệ liền có chút biến vị rồi q u nhưng g Bắc Văn k biết đại gia cũng có riêng phần mình biện pháp có cầm chuyên môn đoàn đội cờ xí có dứt khoát viết một tấm chữ lớn nâng tại trên tay trần sơn viễn chính là cái sau cầm một trang giấy trên đó viết truy tinh hành trình lưu quân an cùng tại kim linh chính là dựa vào cái này nhận ra được thuận lợi hội sư một lát sau trần sơn viễn nhìn thấy có một người chống quà trượng đơn lấy chân trầm dài đến trong đầu một lục bộ dù cho che mặt hắn vậy nhận ra đây chính là quảng b á c văn chỉ là thân thể biến khỏe mạnh rất nhiều cũng đã từng g ầ y gò thư sinh bộ dáng không giống nhau lắm cái này cũng đúng chuyện lạ hắn còn tưởng rằng gặp đại nạn này quảng b á c văn sẽ không gượng dậy nổi có mấy lần trong đêm tình mộng trở lại quảng b á c văn vì hắn mất đi hết thẻ trắng cảnh đầu đầy mồ hôi lạnh mà thức tỉnh về sau hơi kém liền có loại xúc động nghĩ ngay lập tức đi tìm bắt văn nhìn xem trôi quả có được hay không nhưng là hắn cuối cùng không có hành động bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất quảng bắc văn thật sự trôi qua không tốt hắn sẽ đau đớn hổ thẹn cả một đời còn không bằng không m u ố n chứng thực cái suy đoán này liền để quảng bắc văn ở hắn trong tưởng tượng sống được thật tốt kết quả quảng bắc văn thật sự sống được rất tốt thậm chí tốt hơn hắn bên trên rất nhiều Trưng trưng thấy Trần Sơn viễn thời điểm, chút trên mặt ra được. Đương Quảng Văn nhìn Sơn viễn không nhận nhiên không lời lý, lời lý. là điểm, phải bởi ấy ấy có có Bắc vì kém mẫu m nếu như không phải là bởi vì có bức kia truy tinh hành trình chữ lớn còn có căn cứ bên cạnh hư hư thực thực lưu quân an cùng tại kim linh thân hình của hai người tiến hành hợp lý phỏng đoán hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến cầm tờ giấy này người chính là hắn đã từng lao đại ca trần sơn viễn bởi vì trần sơn viễn bây giờ thật sự quá mức g ầ y yếu cùng t u ổ i khô không sai bịt lắm đã từng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi nô cao lớn dáng người hiện tại chỉ còn lại d a bọc xương ở trên không đung đưa trong quần áo tới lui đến gần còn có thể nghe đến nồng đậm hôn người mùi rượu quảng bắc văn không biết trần sơn viễn đến cùng từ quỷ vực sau khi ra ngoài xảy ra thứ gì chỉ biết hắn th còn có l à o vương chết thảm đối trần sơn viễn đã kích cực lớn đội trưởng văn vi lan trước kêu một tiếng quảng bắc văn theo sát phía sau mới trầm thấp nói n ú i xa nhưng ngoài ra không biết còn có thể nói cái gì trần sơn viễn lúc này mới chú ý tới quảng bắc văn đúng là đi theo l i ễ u vi vi một đợt đến các ngươi đây là hắn nhớ được cái này l i ễ u vi vi một mực buồn buồn không để ý tới người hắn làm sao cũng không nghĩ ra gia quỷ vực hai người này còn có thể liên lụy đến cùng một chỗ ta bây giờ tại dưới tay nàng làm việc quảng bắc văn lời ít mà ý nhiều làm việc trần sơn viễn không nghĩ tới quảng bắc văn thân thể cái này tình hình còn có thể tìm tới việc làm mà chính hắn lại nhớ tới những ngày qua đến nay nương tử đối với hắn sợ tác sở vi không ngừng mà phất luất không ngừng mà thất vọng còn có không có tận cùng cãi lộn cho nên hắn không có tiếp tục hỏi rồi văn vi lan chú ý tới giữa hai người vi rượu không khí nhữ mày có thể tiến vào sao nàng nói thẳng hẳn là tới đông đủ không phải còn có hai người tại kim linh hỏi tống như cùng xa thiền đều không không đến rồi để cho ta đến lúc đó đem linh nguyên chuyển cho các nàng l ư quân an rất là tò mò chú ý tới thời gian này điểm Các nàng đi đâu vô luận như thế nào linh nguyên trọng yếu nhất rất nhanh giao dịch hội liền muốn bắt đầu rồi bọn họ săn quỷ đoạt được vậy sẽ tại trên hội giao dịch tiến hành đấu giá đương nhiên nếu như bọn hắn biết rõ liều xanh bây giờ tu vi lại nhảy bạt d a i sợ rằng sẽ đạo tâm chết lâm sẽ thi còn có năm ngày liều xanh cuối cùng từ việt nam c ù n g sư tỷ cùng các sư huynh sư tỷ một đợt bên dưới hoài sơn phó trưởng an ngồi ở xe bay phía trên nhìn phía sau từ từ đi xa hóa thành dãy núi nhỏ và vừa nhỏ một chút hoài sơn liều xanh trong lòng không h i ể u cảm khái bây giờ nàng vạn sự sẵn sàng khoa mục kỹ thuật những năm này thiếu đến bài tập đã bù đắp lại mà lại có thế giới tại vấn đề không lớn xét luật nàng cùng thế giới đã thuần thục nắm giữ hiện nay bài thi phương hướng chỉ xem văn phong thậm chí sẽ hoài nghi nàng là đã tại quan trường chìm đắm mấy chục năm kẻ ra đời lại thêm nàng một chút kỳ tư diệu tưởng dựa vào nguyên vẹn luật cứ cuối cùng tại bắt bẻ nam cung nguyện thủ hạ thực hiện bài bài g i á p thượng thi võ càng không cần phải nói có nàng tỉ mỉ rèn luyện qua thiểm điện roi còn có khổ luyện một phen thân pháp lại thêm chiến đấu đầy diễn thân khí thế giới thi võ hẳn là không cái gì độ khó mà lại hai ngày trước cuối cùng đột phá luyện khí kỳ ba tầng tương đương với sơ cảnh cựu giai nàng đủ để cảnh giới nghiền ép đại bộ phận thí sinh thất huyền lệnh thế giới bên trong ấm ngọc tiên động thật sự là linh khí dồi dào nàng ngẫu nhiên thừa dịp ban đêm tập h ấ n sau khi kết thúc trong lúc rảnh rỗi tiến vào tu luyện một phen bất chi bất giác ngay tại trong hai mươi ngày đột phá tới ba tầng lấy nộ tính của ngươi còn có bản thân căn cốt hơn nữa còn là tại tu luyện bảo địa mặc dù không có lăng tiểu thụ phụ trợ nhưng đột phá vốn là nước c h ả y thành sông thế giới là giải thích như vậy bất quá nếu có lăng tiểu thụ thân thể xem như hấp thu môi giới sợ rằng đột phá càng thêm cấp tốc lăng tiểu thụ vì sao không ở đương nhiên là bởi vì muốn suốt đêm lên tiểu học lên tiểu học học tư tưởng phẩm đức lăng tiểu thụ cuối cùng sẽ không cùng khiếu thiên mỗi lần tới gọi lăng tiểu thụ đi trong sân chơi đ ù a làm bài tập sức đầu mẹ chán lăng tiểu thụ luôn luôn nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt ta đã là một thành thục học sinh tiểu học không có nhiều thời gian như vậy đùa với ngươi khiếu thiên chỉ có thể ô ô lấy chạy đi đầu nhập nam cung nguyện ôm ấp tìm kiếm ă n ủi tỉ tỉ ta nghĩ khiếu thiên rồi rời đi hoài sơn lăng tiểu thụ ngược lại vùi sâu vào liêu xanh trong ngực chầm chầm nói cũng muốn các lao sư còn có tiểu hồng tiểu lệ tiểu minh tiểu linh tiểu anh tiểu kiệt liêu xanh sờ sờ trên đầu nàng mới mọc ra hai mảnh lá non ngươi nếu là nghĩ bọn hắn ta có thể đêm nay thả ngươi đi tìm có thật、không? l n đây, là... đây là chúng k ta ở giữa bí mật liêu xanh không làm cho người biết nàng lấy được một cái hồng tinh tiểu học môn đây cũng là liễu xanh những ngày này tại hồng tinh tiểu học mỗi ngày ăn ba không sản phẩm một đại thu hoạch ăn một đoạn thời gian cho dù ở mỗi lúc trời tối năng lượng tiêu hao rất lớn tình hồ giới mặt của nàng vậy hơi mượn mà một chút nhưng cũng còn tốt không có hưởng phí trắng trở nên béo cuối cùng cùng bày bán quả v ậ t liên kết gia tăng cao duy phân tích thời cơ hiện ra ở trước mắt thế là ở một cái trăng mở gió lớn ban đêm nàng nói với nam cung nguyện muốn lưu tại tiểu học bên trong cùng tiểu thụ đi học chung bất quá ngươi phải chú ý nơi này lao sư dạy chỉ là bọn hắn thế giới bên trong tri thức tại chúng ta thế giới không nhất định áp dụng nam cung nguyện vì để tránh cho nàng tư duy hỗn loạn còn đặc biệt nhắc nhở một tiếng vậy sư thì vì cái gì lao muốn nghe cái gì vũ trụ nổ lớn、ừ. bởi vì cảm thấy rất lãng mạn đi nam cung nguyện nghĩ, nghĩ nói tóm lại ngươi đừng học quá nhiều đồ vật đem đầu vóc học xấu dựa theo hồng tính tiểu học tâm lý khỏe mạnh lao sư dạy sẽ tinh thần phân liệt liêu xanh nhóm không tỏ rõ ý kiến lên tiếng n g h e xong một hồi khóa liêu xanh liền vụng trộm thừa dịp quỷ vực chủ nhân lâm vào giấc ngủ tại nhỏ xúc tu quỷ khí bao trùm điểm hộ bên dưới chạy về phía q u ẩ y bán quả vặt vì cái gì q u ẩ y bán quả vặt sẽ có cao duy còn x u ấ t lại mà ở trong tòa nhà dạy học ngươi không có nói qua liêu xanh ra mắt giới chỉ là bởi vì điều kiện nơi này dễ dàng phát động tại giáo học lâu bên trong điều kiện là thi cuối kỳ muốn thu hoạch được chí ít chí ít năm cái một trăm điểm cho nên không có gì để nói nhiều. Lời ấy có lý. liêu xanh mỗi ngày soát xong khoa cử thật đề lại soát mô phòng đề thực tế không có thời gian còn đi soát tiểu học đ ể m ụ n có thể chờ tiểu thụ kiểm tra đến thời điểm chúng ta lại tiến v à o lời ấy có lý gà bé con thời điểm đến rồi liêu xanh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay tiến vào quầy bán quả vặt cao duy mô phỏng bên trong t r ư ơ n g một trăm năm mươi một khách đến như ở nhà t r ư ơ n g một trăm năm mươi một khách đến như ở nhà liêu xanh mở hai mắt ra từ đầu nhập cao duy phân tích tràn g cảnh hoán đổi bên trong tỉnh lại gian phòng không có cửa sổ trên đỉnh bóng đèn tản ra lạnh như băng quang chiếu sáng cả phòng đầu tiên đập vào mi mắt là gác ở chỗ cao một đài cũ kỹ tv i i bên trong tựa hồ chính phát hình cái gì máu chó c h ẳ n g cảnh một nam một nữ chính diện ngồi đối diện bầu không khí ngưng trọng cho nên ngươi muốn lựa chọn nàng sao nữ sinh hỏi nam sinh không đáp lời ống kính nhất truyền đập tới dưới đáy bàn hắn tay nắm thành quả đấm tích lũy quá chặt chẽ t ố t ta hiểu nữ sinh trong mắt lóe lên thất vọng cầm lấy túi sách nhỏ quay người rời đi nàng không nhìn thấy sau lưng nam sinh một cái tay vô lực giơ lên tựa hồ muốn nắm cái gì quá máu chó rồi hy vọng nam chính có thể có miệm hiện tại giống như không phải xem phim truyền hình thời điểm a xác thực liêu xanh cầm lấy một mực nắm trong tay điều khiển từ xa đem có chút tầm ý tv đóng lại trên tay kia là một đại bao ăn một nửa khoai tây chiên nàng đem khoai tây chiên ném qua một bên thử nghiệm ngồi dậy nhưng tương đương tốn sức to m ặ c bụng mềm mặt và nghèo đều trở ngại lấy nàng cái này một thật đơn giản động tác nàng lúc này mới kịp phản ứng đem hai tay rồi đến trước mặt ngắn ngủi này thô thô mười ngón trên mu bàn tay bởi vì mút mít thịt thật sâu lon xuống mười cái đáng yêu thì tổ liêu xanh méo nhó bụng rất mềm sờ sờ trước ngực mặc dù cũng rất mềm nhưng chỉ là thịt thừa mềm một mực sờ đến cổ không có cổ chỉ có từng vòng từng vòng thịt dưới gương mặt rủ xuống trên mặt cũng là thịt mà lại ra rẻ phía trên bóng mỡ không biết bao lâu không có rửa mặt rồi trên đỉnh đầu là thô cứng rắn tóc đại khái chỉ có dài một tấc ta hiểu rồi chúng ta biến thành cái tia quẩy bán quả vật lão bản bất quá còn giống như không có hắn như vậy khoa trường hẳn là thu nhỏ lại b à n hắn chẳng lẽ lần này cao duy phân tích nhân vật chính là hắn quá khứ của hắn lúc này thế giới thanh âm lạnh như băng tiếng vọng trong phòng ngươi hai mươi hai tuổi tốt nghiệp không tìm được việc làm cũng không muốn tìm việc làm mỗi ngày trạch trong nhà nhìn phim truyền hình ăn đồ ăn vặt cuối cùng có một ngày cha mẹ ngươi ghét bỏ ngươi lấy tại hồng tinh tiểu học đảm nhiệm thầy chủ nhiệm tứ cô mẹ nó quan hệ trong trường học b à n cái quầy bán quả vặt cha mẹ ngươi nói đã ngươi không muốn đối mặt người trưởng thành ngươi liền hầu hạ học sinh tiểu học đi cho nên ngươi nhiệm vụ chính là hầu hạ học sinh tiểu học liêu xanh trừng mắt nhìn đây là thế giới chức năng mới có thiên diễn thạch thế giới thật sự biến chuyển từng ngày a đúng vậy ta hiện tại đã có thể cơ bản thôi diễn ra cao duy phân tích phá cục phương pháp nhưng trung gian muốn làm thế nào còn phải dựa vào người thăm dò được thôi đã rất hữu dụng rồi không dùng giống như kiểu trước đây thuần dựa vào được cùng đoán không hiểu thấu liền phân tích thất bại lại không giải thích được hoàn thành hiệu g i tích liêu xanh mặc dù vẫn không rõ làm sao hầu hạ học sinh tiểu học nhưng nghĩ đến chính là kinh doanh tốt cái này quầy bán qua vặt để học sinh tiểu học nhóm hài lòng khách đến như ở nhà đi lão bản có đây không lúc này ngoài cửa truyền đến trẻ còn vui cười thanh âm học sinh tiểu học đến rồi liêu xanh không g i m thất lễ gấp gáp vừa muốn đi ra hầu hạ tốt vị khách hàng này chỉ là bước đầu tiên này liền đã rất khó khăn nàng miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể chuyển xuống giường mặc vào mép giường dép lê run dày đứng lên hơi kém chân mềm lún ngồi trở lại đến trên giường đến cùng cái thân thể này là có nhiều lời ư a thứ chi căn bản nhất chút khí lực cũng không có còn tốt liêu xanh còn có nhỏ x ú c tu kịp thời bán ra giúp liêu xanh chống đỡ cổng cảnh thân thể lão bản không ở sao vậy ta liền trực tiếp cầm rồi tia thanh ấm non nớt mang một tia trêu tức vẫn là hi hi ha ha nhưng nghe sợ hãi trong lòng cái này học sinh tiểu học là người sao liêu xanh đột nhiên nghĩ đến nhưng nàng muốn xác nhận một chút dựa vào từng cây nhỏ xúc tu chống đỡ lấy thân thể trên mặt đất kéo lấy lấy nàng ra bên ngoài chuyển đi phát ra trơ nớt ư dình dính thanh âm mặt khác có một căn tinh tế xúc tu ra bên ngoài tìm kiếm nho nhỏ con mắt nhìn quanh lão bản người thật c h ậ m nha ta thật sự muốn trộm đồ vật rồi k ì hì ha ha muốn ăn đòn cười xấu xa âm thanh để l i ê u xanh không hiểu có chút nổi nóng nhưng mắt nhỏ b ò tới kệ hàng ở giữa cũng không có nhìn thấy vị kia một mực tại thúc giục học sinh tiểu học đến rồi, đến rồi liêu xanh đáp lại nói cẩn thận mà dùng xúc tu xốc lên g i m trâu nàng không cần đi được càng xa liêu xanh nhớ tới cái kia quậy bán quả vật lão bản chỉ là nhiều nhất leo đến cạnh cửa cái thủy tinh này phía sau quậy nàng còn không biết có ý tứ gì nhưng để ý cảm thấy đáng giá học tập thế là nàng đặt mông ngồi ở sau quậy một tấm nhựa trên ghế cái ghế bởi vì tiếp nhận không chịu nổi thừa nhận trọng lượng mà phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. sau này nàng không có ở quậy bán quả vật bên trong nhìn thấy như thế một tấm nhựa ghế dựa đoán chừng là đã không chịu nổi gánh nặng tráng n i ê n chết s ố n đi chọn tốt liền lấy tới trả tiền đi liều xanh dựa theo lão bản cách làm nói như vậy lão bản ngươi không thể tới sao học sinh tiểu học thanh em bên trong có chút hủy khuất mắt nhỏ còn tại khắp nơi ban văn quay bán quà vật cũng không lớn nhưng vẫn là tìm không thấy hắn ngươi không đến ta sẽ khiếu nại ngươi từng dãy kệ hàng đều đã nhìn một vòng lại một vòng vẫn là không ai a nhưng là thanh em của hắn rõ ràng chính là trong này ngươi muốn làm sao khiếu nại ta liêu xanh tiếp tục đ á p lời để nhỏ xúc tu lần theo thanh em đi kỳ hì ta muốn nói cho hiệu trưởng n g ư ơ i bán ba không sản phẩm hại ta tiêu chảy thanh em này tựa như là từ đại môn bên kia nhỏ xúc tu n ô ra đại môn ngoài cửa vẫn là không có một a y còn muốn lại dỗi s a một chút nhi lại cảm nhận được một cô vô hình ngăn cản lần này cao duy phân tích chỉ có c h à n g cảnh này đúng thế thế giới trả lời t ì n h hóa sau chỉ còn lại như vậy một chút rồi cho nên c h à n g cảnh này chỉ còn lại trước cửa cái b à n cùng t ủ lạnh lại đến trong môn cảnh bán q u à vật cùng nàng gian phòng ta đây đều là chính quy con đường nhập hàng liêu xanh mặc dù rất chán ghét đứa trẻ này nhưng căn cứ hầu hạ học sinh tiểu học nghề nghiệp tố dưỡng ức chế l ử a giận mà lại nàng còn không có tìm tới hắn hi hi hi, hi ngươi ở đây tìm ta sao vị t i ê học sinh tiểu học đột nhiên nói liêu xanh cảm thấy run lên nếu như ngươi không nhìn thấy ta đó có phải hay không nói rõ ta có thể một mực ăn mục rồi nghe được câu này liêu xanh bỗng nhiên trong lòng còi báo động đại t á c đây là nàng xem như người tu hành đối với sắp đến nguy cơ bản năng dự cảnh nếu như ngươi trộm đồ vật ta liền nói cho ngươi biết chủ nhiệm lớp nói cho thầy chủ nhiệm liêu xanh nghiêm nghị uy nói lão bản ngươi thật là xấu nha học sinh tiểu học thanh âm buồn buồn nhưng ngự a khí là dân trào đáng tiếc ngươi xem không đến ta kỳ hỉ ta nhìn thấy ngươi đột nhiên liêu xanh nghiêm nghị nói gặt ngươi là không đúng a cùng trộm đồ vật đồng dạng làm sao ngươi biết ta gạt người đâu bởi vì ngươi còn ngồi a Học sau i tiểu n h học h t n càng ngày càng nặng h âm b n giống như trong mực, cái giam gì tại là bị đó ộ vật Trước Trước đồng đến đến đ dạng. như nhà, như nhà, khách khách ở ở Sau quay bán quả vật bên trong rốt cuộc nghe không được vị kia học sinh tiểu học thanh em rồi hắn cứ như vậy biến mất liều xanh không cần đứng dậy di động một cây nhỏ xúc tu đi tới cạnh cửa nơi đó có một cái to lớn c u n g sắt phía trên treo từng chuỗi bao nhỏ đồ ăn vặt giống như là bé thỏ con cả mềm bao nhỏ sợi cay bị tôm sống còn có mãi phiến loại hình đây là đặc biệt vì học sinh tiểu học nhóm chuẩn bị tiêu phí cạm ấy mỗi một bao không đắt treo ở cạnh cửa vừa vào cửa liền thấy vừa vào cửa liền thèm tiện tay kéo xuống một bao lại đi tìm kiếm khác mong muốn nhỏ đồ ăn vặt ghé vào cùng một chỗ tính tiền cũng sẽ không đau lòng từng giờ từng phút đ i ệ a bất chi bất giác móc sạch tiểu bằng hữu miệng túi nhỏ xúc tu từ dưới đi lên tại khung sắt bên trên tìm kiếm nhưng không có hoa quá nhiều thời gian bởi vì có một xin mỉ tôm,、so、tôm sống trước nhỏ xúc tu sừng sốt một giây sau đó hướng xuống tại cuối cùng dừng lại nhìn chăm chú lên thấp nhất kia một bao rất nhanh lại có khách người tới cửa lão bản cái này kẹo que có thể ăn sao một cái tiểu nữ h à i thanh â m tại trong tiệm vang lên nhỏ xúc tu rõ ràng phụ phục tại cạnh cửa vẫn là không nhìn thấy tiểu nữ h à i là thế nào tiến vào cũng không biết ở nơi nào liêu xanh thậm chí nghe được giấy gói kẹo bong ra từng mảng xoẹt tâm thanh ta muốn ăn rồi không còn kịp rồi sau đó xoẹt tâm thanh đột nhiên gián đoạn giống như là đẻ xuống tạm d ừ n g khóa đồng dạng liêu xanh biết rõ tiểu nữ h à i cũng theo đó biến mất trong đó nhỏ xúc tu đi tới đặt vào kẹo que một hàng kia cậy hàng nhìn hồi lâu nhưng còn không có nhìn ra cái gì lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến xe tiếng vang nhỏ xúc tu thăm dò đến xem nhưng chỉ là một mảnh xương mở xe động cơ thanh â m rõ ràng tại đầu kia vô hình danh giới bên ngoài xe tắt lửa cửa xe mở ra thanh â m tiếng bước chân sau đó nhỏ xúc tu cuối cùng thấy được hai người xuất hiện ở quầy bán q u à vặt trước cửa một nam một nữ trung niên thân thể bình thường tướng mạo bình thường mặc áo mưa thế giới bên ngoài có trời mưa l i ê u xanh thu được nhỏ xúc tu thị giác nghi hoặc mà nghi đến bọn hắn đầu tiên không phải học sinh tiểu học cũng không giống là lao sư nhưng rất mau trả lời án liền công bố rồi bà bối hôm nay sinh ý thế nào trung niên nữ tử cười một b ư ớ c b ư ớ c vào quầy bán quả vặt nào về phía liêu xanh nhưng cái nụ cười này tựa hồ là cứng rắn gặt ra bôi được đỏ bừng bờ môi nước được cực lớn trong ánh mắt tràn đầy ghép bỏ chỉ là chỗ sâu có đôi khi lại sẽ lóe qua vặn v è o si mê t i ế t hận cảm xúc tựa hồ tại xuyên thấu qua liêu xanh mặt đang tìm kiếm cái gì nam tử trung niên thì không nói một lời gấp gáp vượt qua liêu xanh nhấc lên rèm trâu chui vào từ đầu đến cuối hắn không có nhìn liêu xanh liếp mắt trung niên nữ tử tựa hồ s ợ liễu xanh cảm thấy thất lạc giải thích nói cha ngươi à chính là gấp gáp rất nhanh nam tử trung niên liền ra đến rồi phế vật hắn cười lạnh phun ra hai chữ này âm lạnh ánh mắt quét nàng một dạng giống như là lạnh như băng lưới dao tại nàng trên da nhẹ nhàng thổi qua bình thường liêu xanh không rõ nhưng biết do hắn nhất định là tại hậu đường phát hiện cái gì sau đó hắn liền đạp đạp đất đi ra cửa bên ngoài rời đi quầy bán quả vật lên xe biến mất trung niên nữ tử nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thế nào ngần ấy nhi sự tình ngươi cũng làm không tốt chúng ta dùng tiền hoa quan hệ nhường ngươi mở quầy bán quả vật không phải để ngươi làm cái người rảnh rỗi người、lười. kết quả ngơi đây mỗi ngày trốn ở trong phòng vậy không cố gắng một lần người căn phòng kia ta cũng không còn mắt thấy thôi đến muốn mạng hôm t r ư ớ người chính ngươi dọn dẹp một chút đi đều bao lớn người vẫn là cái phế vật còn không bằng khi còn bé tối thiểu dài đến đáng yêu lại tốt chơi hiện tại chính là phế vật liên tiếp được mạng nước bọt đều nhanh phun liều xanh một mặt rồi không thể giết nàng tiến lặng theo dõi k ỳ biến nhưng thật là khó nhịn thông quan quan trọng hơn thế là liều xanh nhịn được sau đó nữ tử nhìn mắng nửa ngày đều không người đáp lại cũng cảm thấy không có ý nghĩa tay một đám nói sổ sách đâu liều xanh biết rõ nàng nói hẳn là dưới quầy tia bản sách nhỏ thế là móc ra đưa cho nàng nữ tử còn từ áo mưa phía dưới xuất ra một cái túi đeo vai từ bên trong móc ra một r ấ t lớn sách liếm liếm ngón tay lật ra đến một cái nào đó trang liêu xanh thăm dò nhìn lại phía trên lít nha lít nhít viết xuất nhập kho phẩm loại và con số chỉ nhìn lướt qua liêu xanh đại khái ghi nhớ rồi sau đó nữ tử cầm hai cái này sách một chút xíu thẩm tra đối chiếu lên ngươi cũng không còn bán bao nhiêu đâu nữ tử cầm sách bắt đầu ở quầy bán quả v ậ t bên trong đi dạo liêu xanh đột nhiên ý thức được cái gì mau nhường nhỏ xúc tu lặng lẽ xuất động nhất định phải tại nàng phát hiện trước đó nhỏ xúc tu thừa dịp nữ tử đang xem phía sau cậy hàng đi tới cạnh cửa sau đó nó giật xuống kia một chuỗi có chút dễ thấy mì tôm sống kéo xuống phía trên nhất kia một bao lại đem cái này một chuỗi một lần nữa treo trở về sau đó lại đến kẹo que kia sắp xếp phi tốc tìm kiếm lấy trong đầu vậy đồng thời tính toán là hôm này dựa theo tồn kho nhiều hơn một cái nhỏ xúc tu lấy ra một cái to lớn viên viên nhuộn thành đỏ bạch loa xoáy đổ án s o n g tấm đường n g ư ơ i vậy thật được ngay kế cái gì đều không bán không được so với hôm qua còn rất rưỡi trung n i ê n nữ tử nhìn một vỏ trong miệm trầm trọc trong trường học mở nhỏ càn mở thất bại như vậy ngươi cũng là phần độc nhất xem ra bổ hàng cũng không cần dù sao ngươi cũng bán không được còn tốt ngươi cũng không còn cái kia gắn chó ăn vụn g quả nhiên là rác rưởi đi rồi ngươi tiếp tục làm rác rưởi đi hai vị kia có thể làm ậ p mạp chủ quán cha mẹ trung niên nam nữ cuối cùng rời đi quẩy bán q u ả vặt liêu xanh quan sát một hồi mới r ã n nhẹ một hơi t i ê n lặng đem nhỏ xúc tu đưa tới mì tôm sống cùng sóng tấm đường thu được dưới quần áo bụng thịt thừa ở giữa vừa vặn nơi đó mềm mại có thể giấu lại rất nhiều đồ vật nàng vừa mới giấu kỹ liền b ỗ n nhiên trong lòng có cảm ứng bọn hắn là, là quỷ vật rất mạnh rất tà ác chúng ta bây giờ thân thể quá yếu đánh không lại từ bọn hắn vừa ra trận liêu xanh liền biết rồi cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể cứng tại nhựa trên ghế thịt mỡ rút d ầ y nhựa băng ghế phát ra bé không thể nghe tiếng dễ gì giang có không biết bao lâu k i a hai tấm làm người sợ hai gương mặt biến mất sau đó là đóng lại cửa xe thanh âm từ xương mở bên ngoài chuyển đến xe khởi động thanh âm sau đó bánh xe tại đất xi、si、m ă n g ngược lên chạy thanh âm từ từ đi xa liều xanh lúc này mới chân chính c h ầ m t ĩ n h lại nàng móc ra trên bụng k i a bao mì tôm sống chầm mặc nhìn một hồi xé mở đến b ẹ cùng một chỗ để vào trong miệng m ặ t h m giòn giòn nhai lên giòn gọi người muốn ngừng mà không được nho nhỏ một bao rất nhanh liền ăn xong rồi l i ê u xanh tiện tay đem túi hàng vo thành một đ o ạ n ném tới gian phòng của mình dù sao nơi đó đã có một đ ố n g túi hàng thêm một cái cũng không sợ sau đó lại móc ra tại trên bụng chịu đến nhiệt độ cơ thể hơi có chút hòa tan sóng tấm đường kéo xuống áo ngoài tâm tình phức tạp liếm láp lấy cái này sóng tấm đường không khỏi cảm khái ăn xong mặn lại ăn n g ọ n vui vẻ gấp đội thậm chí nghĩ lại ăn một bao mì tôm sống chương một trăm năm mươi ba khách đến như ở nhà ba chương một trăm năm mươi ba khách đến như ở nhà ba thế giới ta không thể một mực như vậy hầu hạ học sinh tiểu học a có cái gì thời gian hạn chế khi ngơi ư quầy bán quả vật đã không chứa được càng nhiều học sinh tiểu học thời điểm câu nói này có rất nhiều giải pháp còn có một cái vấn đề quầy bán quả vật đằng sau có cái gì khi nàng thao túng nhỏ xúc tu du tẩu đến d è m c h â u về sau nàng mới chú ý tới đây là một cái rất ngắn hành lang khoảng cách cách xa một bước cuối hành lang làm ậ p mạp chủ quán gian phòng bên cạnh còn có hai cánh cửa rất hẹp vừa vặn có thể nhét vào nơi đó nhưng bởi vì trên cửa tràn đầy vết bẩn lại quá ưu ám nàng vội vã lúc ra cửa hoàn toàn không có chú ý tới đẩy ra bên phải môn bên trong đen như mực mà lại tản ra mùi khai nhỏ xúc tu ở trên tường lục lọi r ố trong cuộc được chốt tìm mở. n bùn xuống cầu n g đều là buồn nôn vết bẩn liều xanh cũng không dám để nhỏ xúc tu đến xem trên tường cũng là vừa vàng vừa đen không biết là múc meo vẫn là cái gì đổ vật bôi lên lên rồi rửa tay trong chậu cũng là đen tùi lùi vặn ra vào nước phát ra một tiếng cọt kẹt dên dỉ mới chảy ra màu vàng đất nước khả năng chính là chỗ này nước quá bẩn đi liêu xanh nghĩ như thế để nhỏ xúc tu rời khỏi nhà vệ sinh tranh thủ thời gian đóng cửa lại chính là chỗ này a một hồi bên trong buồn bực mùi tối phát ra toàn bộ quầy bán quả v ậ t bên trong đều tràn ngập cỗ này đáng sợ hư vị lão bản ngươi nơi này thối quá nha một đứa bé thanh nhâm lại đột ngột văng lên liêu xanh trước lạ sau quen hồi đáp là có chút tối ngươi có muốn hay không suy xét về sau lại đến lão bản ngươi là muốn đổi khách sao liêu xanh nào dám ngươi không phải cảm thấy thối sao còn ăn được kỳ hỉ nắm lỗ múi là được rồi ngươi muốn ăn cái gì liêu xanh đã có kinh nghiệm hỏi trước một câu như vậy để tránh đến lúc đó tìm lửa ngày thú như vậy vậy liền ăn thối đậu giang đi rõ ràng nhỏ xúc tu hướng đ ầ u phụ khô kia sắp xếp kệ hàng t r ô i vào cùng lúc đó liêu xanh nói trước phải đưa tiền nha liêu xanh không rõ những n à y học sinh tiểu học vì cái gì đều không thích đưa tiền lão bản ngươi mập như vậy ta coi như không trả tiền ngươi vậy bắt không được ta a thật sao liêu xanh cười lạnh một tiếng thế nhưng là ta bắt đến ngươi nhỏ xúc tu x u t động vượt qua một đống lớn đậu chế phẩm đem một người mặc đồng phục học sinh tiểu mập sách lên đồng phục học sinh trước ngực còn t h e o lên hồng tính tiểu học bốn chữ phía dưới viết bốn năm năm b à n gấu duệ tiểu mập mạp trên không trung quyền đấm c ư ớ c đá như cái cá chép một dạng bay nhảy không ngừng còn hoa hoa khóc lớn liễu xanh tranh thủ thời gian đa dụng mấy cây nhỏ xúc tu đem chăm chú buộc chặt nhưng là muốn đem hắn để chỗ nào cũng có chút đau đầu đột nhiên một cánh cửa tại liễu xanh trong đầu hiện hiện liễu xanh thuận nhỏ xúc tu ánh mắt hướng về phía sau bước dèm tre bên trái môn còn chưa mở qua mập mạp chủ quán phụ thân hẳn là nhìn nơi này luôn không khả năng chú ý hắn sinh hoạt thường ngày đến xem gian phòng của hắn cũng sẽ không là bởi vì nhìn cái này hôi thối ngút trời nhà vệ sinh mới sinh khí cho nên cái này trong môn đến cùng có cái gì làm hắn như vậy nổi trận lôi đình một cây xúc tu vòng quanh hẹp môn nắm tay nhẹ nhàng vận động nhẹ nhàng k ế t một tiếng cửa được mở ra liêu xanh trong lòng hiện lên âm thầm sợ hãi kêu một đầu tinh tế trong khép cửa tựa hồ ẩn giấu đi cái gì là đúng sao mở ra cánh cửa này nhưng đã chậm theo k ế t một tiếng đẩy cửa ra cùng mập mạp chủ quán gian phòng cùng nhà vệ sinh khác biệt nồng nặc nước khử chuẩn bị đập vào mặt từng cái mắt nhỏ cẩn thận chui vào trong đó nhìn một vòng nhưng không có thứ gì bức tường cùng sàn nhà đều là chân bóng màu trắng gạch men xứ lao đến khi sàn loáng cho nên vì cái gì sinh khí lại vì cái gì sợ hãi liêu xanh lạng yên suy nghĩ t h u ậ n tay đem bị nhỏ xúc tu buộc chặt lấy cô kén lấy tiểu mập mạp gấu duệ nhét vào gian phòng không hiểu cảm thấy phù hợp vừa đóng cửa phiền não tiêu trừ thế nhưng là sau đó thì sao sau đó hắn chết rồi người vậy kết thúc rồi đây chính là thế giới trả lời chắc chắn tên h ồ n g tin h tiểu học quầy bán quả v ậ t phân tích độ hoàn thành bốn m hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá chúc mừng ngươi chế tạo xã hội tin tức đầu đề thu hoạch được điểm số một trước mắt hai phân tích ban thưởng y i ế n giang nhật báo năm ba nghìn hai mươi bốn g à y hai mươi một tháng b ố thứ bảy mươi sáu chín mươi tam kỳ cao duy phân tích số lần một còn thường một lần liêu xanh cầm trong tay đến một phần báo chí hẳn là cái gọi là yến giang nhật báo trang đầu đầu đề là đỏ tươi lóa mắt cả một cái trang b i a tựa đề lớn khoa học lý luận liên tiếp mất đi hiệu lực nhân loại tương lai đi con đường nào liêu xanh còn không có không nhìn kỹ trang thứ hai mới là xã hội trang địa đầu đề chính là sau khi tan học vui vẻ thiên đường theo cảnh sát tiếp tục điều tra quay bán quả vật bên trong bí ẩn gian phòng tại huỳnh quang bên dưới hiện ra đại lượng vết máu cùng nhiều tên học sinh rna cảnh sát đã xem nhà này quay bán quả vật lao bản liệt v à chủ yếu người hiểm nghi hoài nghi hắn lợi dụng ở trường học khai triển thương nghiệp kinh doanh hoạt động tiện lợi dẫn dụ ngược đãi mấy học sinh sự kiện này đưa tới xã hội rộng khắp chăm chỉ bất an tình thế phát triển đến tình trạng như thế không ít ra trường bắt đầu chất vấn trường học phải t r a n g hẳn là cho phép quay bán quả vật tồn tại một vị phẫn nộ ra trường biểu thị chúng ta vốn cho rằng trường học là chỗ an toàn nhất không nghĩ tới lại ẩn giấu đi nguy hiểm như vậy bây giờ trở về n h ớ tới quay bán quả vật đối bọn nhỏ hấp dẫn thực tế quá lớn cơ h ộ mỗi cái hài tử sau khi tan học đều sẽ đi đâu nhưng có cái bên ngoài trường nam tử trưởng thành ở nơi đó đúng là cái an toàn thai hoàng ẩm hơn nữa còn là cái không tìm được việc làm không có văn hóa gì không có bằng hữu không có bạn lữ ngay cả cha mẹ đều không quan tâm xã hội cắt bã nhất định là cái đồ biến thái trừ vấn đề an toàn bên ngoài lần này sự kiện chỉ là bại lộ tiềm ẩn đa trọng pháo hiểm xã khu tâm tình khẩn trương bởi vậy lên cao các gia trường ảo hảo yêu cầu trường học đối quẩy bán quả vật tiến hành càng nghiêm khắc giám thị hoặc triệt để đóng lại đối với lần này trường học phương diện đã làm ra đáp lại biểu thị đem thận trọng ước định sở hữu trong sân trường thương nghiệp thiết bị cũng thêm mạnh đối ở bên trong sân trường kinh doanh hoạt động giám sát những thứ khác tin tức liệu xanh chỉ là nhanh chóng nhìn lượt qua tất cả đều là các loại mất tích phá phách cướp bóc đốt giết người vụ án cảm giác thế giới kia vậy không yên ổn cùng a bất quá nếu là thái bình cũng sẽ không xuất hiện hồng t ì n h tiểu học loại này quỷ vực đi liêu xanh cũng từng cùng nam cung nguyện thảo luận qua cùng một cái vấn đề phải chăng cảm thấy hồng t ì n h tiểu học loại này quỷ vực xuất hiện cùng giới này không hợp nhau nam cung nguyện ngược lại là rất xác định mà tỏ vẻ đây nhất định chính là đến từ thế giới khác quỷ vật chỉ bất quá làm sao lưu truyền đến thế giới này cũng không biết nàng thậm chí nói ra tại cái khác thế giới dần dần sụp đổ thời điểm những này quỷ vật mới có thể sụp đổ tại trong vũ trụ trôi g i ặ khắp nơi cho đến g á n g lâm đến thế giới mới đây là l i ễ u xanh lần thứ nhất ở cái thế giới này bản thổ nhân sĩ trong miệng nghe thế dạng thuyết pháp l i ễ u xanh có thể cảm giác được nàng cung sư t ỷ biết rõ rất nhiều đồ vật nhưng nàng một mực cùng l i ễ u xanh cường điệu rất nhiều chuyện muốn chờ khoa cử sau khi kết thúc lại nói cho nên l i ễ u xanh chỉ có thể chờ đợi nàng bây giờ trước tiên đem có thể cầm tới đồ vật cầm tới thế giới lần này xem như thấu đề a thuộc về hợp lý thôi diễn thế giới trả lời đứng tại quầy bán quà v ậ trước t l i ễ u xanh thu hồi báo chí lần nữa mở ra cao duy phân tích chương một trăm năm mươi b ố khách đến như ở nhà xong chương một trăm năm mươi b ố khách đến như ở nhà xong trở lại bay hướng trường an xe bay bên trên tiểu sư muội tiểu sư muội trọng du kêu vài tiếng còn dùng tay tải liêu xanh trước mắt lung lay đem liêu xanh từ trong hồi ức gọi trở về liêu xanh chậm rãi hoàn hồn nháy mắt mấy cái một mặt nghi vấn suy nghĩ gì như vậy xuất thần lâm thư ảnh hỏi thanh hà khoảng cách trường an có chút khoảng cách đại khái phải lớn nửa ngày thời gian mới có thể đến cho nên đại gia một mực tại t á n g gẫu giết thời gian kết quả chính liêu xanh một người ngồi ở trong góc lẩm bà lẩm bẩm sau đó lại ngẩn người ra bất quá đại gia đối với lần này đã nhìn lắm thánh quen thiên tài nha Có c h ú ta là đ m m tại nghĩ t h một cái sân trường chuyện lạ liêu xanh nói lữ đồ dài dàn g dặc vừa vặn có thể nói kể chuyện xưa mau nói mau nói cái gì chuyện lạ lúc đầu buồn ngủ c ụ xuân nghiên lập tức lên tinh thần trọng dư vậy lập tức thu hồi phong tao quả xếp ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi liêu xanh mở miệng lâm thư ảnh bật cười nhưng là cự tuyệt không được chuyện lại chuyện xưa dụ hoặc mà lư thận vốn đang đang chuyên tâm nhìn bao năm qua sách luận văn tập bây giờ cũng không nhịn được nghiêng nghiêng thân thể xem sách vốn nhưng dựng lên lỗ thay lúc trước có cái tiểu nam hải giai đến đang yêu thế là từ nhỏ bị cha mẹ khi dễ liêu xanh chầm rãi mở miệng giai đến đang yêu làm sao lại bị khi phụ cù xuân n h i ê n nghe không hiểu rồi lâm thư ảnh thì là hít mắt lại hiểu do nói cầm thú cho nên hắn quyết định cam chịu nam ngựa sống qua ngày bạo uống bạo thực trở nên càng ngày càng béo như vậy cha mẹ của hắn cũng sẽ không nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi sân trường ở đâu trọng du nghi vấn nghi ngờ mà hỏi thăm chờ một chút nha ngươi không cảm thấy nam hải này hình tượng có chút quen thuộc sao lâm thư ảnh đã liên tưởng đến sư tỷ lợi hại liêu xanh khen một câu sau đó cha mẹ của hắn quyết định tìm tiểu hài từ khác hạ thủ nếu như muốn tìm tới số lớn trẻ con muốn đi đâu tìm đâu học đường lư thận vậy gia nhập vấn áp sách luận văn tập cái gì thực tế không thú vị dứt khoát để ở một bên đúng cho nên bọn hắn để nhi tử tại học đường mở một nhà đồ ăn vặt quầy hàng hấp dẫn đứa nhỏ vào xem sau đó thừa cơ đồ ăn vặt dẫn dụ vậy nhưng làm sao bây giờ cù xuân nghiên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng thế nhưng là nhiều như vậy đứa nhỏ gặp phải sự tình vì cái gì không có người chú ý tới đâu trọng du chú ý tới một cái điểm đáng ngờ đứa nhỏ không nhất định sẽ nói lâm thư ảnh lắc đầu nói rất nhiều người căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì liêu xanh tiếp tục nói nam hải không dám vi phạm cha mẹ cha mẹ để hắn dẫn dụ về sau bắt vào thần bí phòng nhỏ hắn liền một tấc cũng không rời bảo vệ một mực ngồi ở cạnh cửa thế mà như vậy nô tính l nói, không không nói đến đây đại gia bắt đầu cảm thấy không đúng làm sao đột nhiên từ xã hội vụ án liền biến thành ma huyện cố sự an ăn hắn càng ngày càng tự hình vậy càng ngày càng cường đại thẳng đến cha mẹ của hắn rốt cuộc đánh không lại hắn thẳng đến đem toàn bộ quầy hàng xâm chiếm vì hắn quỷ vực a nguyên lai là quỷ dị cố sự a trọng du có chút thất vọng khó trách nhiều như vậy quy tắc kỳ kỳ b u á i quái vậy không hợp với lo di cù xuân nghiên vậy thất vọng rồi ta cái này cố sự không được sao liều xanh có chút không cam lòng lần sau cố gắng thiểu sư muội lư thận chỉ là nói như vậy bất quá nam hải kia vẫn là rất thảm lâm thư ảnh sư tỷ so sánh thiện lương còn băn khoăn trong chuyện nhân vật chính vậy không thảm hắn đều không dám thật sự phản kháng chỉ dám dùng những này tiểu thủ đoạn mà lại bị hắn biến thành nhỏ đồ ăn vào người hắn hỏi qua ý nguyện của người khác sao trọng du tức giận bất bình đúng vậy à vô luận như thế nào cũng là bởi vì hắn mất đi tự do đây coi như là cứu vớt sao cù xuân nghiên hai tay n ắ m tay nôn tử kích động thế là ba người cứ như vậy d ù m e n liêu xanh không nghĩ tới một cái như vậy cố sự hội để bọn hắn như vậy kích động cùng lưu thận nhìn nhau sau đó hướng trên chỗ ngồi rụt rụt thân thể y đổ giảm xuống tồn tại cảm bất quá là trọng yếu hơn là chúng ta thu hoạch cánh cửa kia cũng là mặc dù cánh cửa kia rất kỳ quái lúc đó cao duy phân tích sau khi kết thúc liệu xanh lấy được kết quả là tên h ô n g tin tiểu học bày bán quả vặt phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả c ó cực mạnh rụ hoặc tính một khi bị dẫn dụ tiến vào bên trong sẽ không tự chủ được bị đặc biệt thích đồ ăn vặt hấp dẫn một khi ăn liền sẽ biến thành đối ứng đồ ăn vặt lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá thời đại nước mắt căn cứ liên bang bộ giáo dục quy định nhỏ và vừa học nhà trẻ bình thường không được tại trong trường thiết chí q u ẩ y bán quả vặt siêu thị chờ thực phẩm kinh doanh nơi trốn thật có cần thiết t r í nên theo luật lấy được cho phép cũng tránh bán ra c a o mối u cao đường cùng cao mở thực phẩm thu hoạch được điểm số h trước mắt bốn phân tích ban thưởng một cái thần bí hệ môn cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần phần thường này có thể nói là liều xanh cầm tới qua lớn nhất ban thường to đến kém chút nhét không tiến liều xanh trong túi chữ vật may mắn nàng trước đây kiếm được ít tiền mua cái lớn túi chữ vật đây là một cái chân chân chính chính so với người còn cao một cánh cửa bất quá chỉ có một cánh cửa cùng không cửa chỉ là cánh cửa kia cùng liều xanh tại quậy bán quả v ậ t bên trong thấy giống nhau như lúc còn mơ hồ tản ra mùi thuốc sát trùng tên một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả chính thả cửa này có thể nhờ vào đó tiến vào hồng tinh tiểu học tinh kết bản bên trong lật ngược cửa này có thể nhờ vào đó tiến vào hồng tinh tiểu học hiện thực bản lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá ngươi dám đối mặt không phía sau cửa thế giới lúc đó nàng tò mò lật ngược cái cửa này vặn ra tay cầm cái cửa nhưng vẹn vẹn chỉ mở một ít cái lỗ nàng nháy mắt bị ăn mòn mà vào nồng đậm quỷ khí càn quét sở hữu lý trí thế giới kia đến cùng xảy ra chuyện gì là tận thế sao nàng nhặt lên vẹn vẹn có lý trí cấp tốc đóng cửa lại tinh thần b ố thất bại cẩn thận sau lưng của ngươi chỉ là như thế một máy mắt nàng trị số tinh thần lập tức không khỏe mạnh rồi trước mắt hình bóng trùng điệp tựa hồ có thật nhiều nàng xuất hiện ở bên cạnh đây đều là ta sao t ố t chân thật ta đương nhiên là thật ta chúng ta còn có thể lẫn nhau đụng vào đâu liêu xanh nhóm ăn ý dắt tay của nhau cảm ứ n g đến lẫn nhau chân thật tồn tại một đợt đi theo liêu xanh rời đi hồng tinh tiểu học trở lại trúc xá nhưng trúc xá quá nhỏ đều chạm không được có chút chỉ có thể ở trong sân thổi gió còn tốt gái này hỗn loạn hiện tượng tại nàng ngủ một giấc trị số tinh thần trở lại hợp cách tuyến phía trên liền biến mất bằng không đến rồi khoa cử thời điểm nàng chỉ có một kiểm tra dẫn một cái kiểm tra vị an bài thế nào nhiều như vậy liêu xanh đi vào a lặng lẽ tăng thêm cảm ơn các bảo bối một mực đội trường chương một trăm năm mươi lăm thu nguyện h á i thường một chương một trăm năm mươi lăm thu nguyện h á i thường một liêu xanh xe bay muốn bay tới trường an thời điểm văn vi lan bên này giao dịch hội đã chuẩn bị kết thúc bọn hắn liều mạng cựu tử nhất sinh mang về quỷ vật đánh ra giá cả cũng không tệ lắm đặc biệt là thao thiết n g ụ c giam quỷ loại này mang cầm tù cùng không gian đặc tính còn có thể dung nạp nhiều như vậy quỷ vật trong thực chiến phi thường hữu dụng cuối cùng lấy bốn năm bách linh nguyên giá cả thành giao lần này đến tăng thêm những thứ khác quỷ vật mỗi người đều có thể kiếm đến không sai biệt lắm ba ngàn linh nguyên đây là chân chân chính chính phức nhanh nhưng như vậy có thể có nhiều như vậy ghép lại quỷ vật quỷ vực cũng ít khi thấy còn phải cảm tạ vũ trụ thôn thôn dân thành kính triệu h á n mà lại chỉ có văn vi lan cùng liều xanh biết do bọn hắn không chỉ là cựu tử nhất sinh dựa theo vô hạn cái phân nhanh thế giới tới nói có thể là chết rồi hơn vạn lần mới sống một lần tại trong trí nhớ của nàng mình cũng chết rồi vô số lần cho nên số tiền này kỳ thật cũng không tốt kiếm lời nhưng người khác cũng không biết đều bị cái này từ trên trời giáng xuống tài phú nện hôn mê đầu trần sơn viễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trải qua mấy ngày nay khói mù cuối cùng tiêu tán một chút hắn đã tại nghĩ đến trên đường trở về muốn cắt hai cân đầu heo thịt đánh tới một đại âm trúc diệp thanh về nhà cùng nương tử thống khoái mà uống một bữa sau đó tỉnh lại liền đi tìm người môi giới nhìn xem thanh hà tòa nhà thật tốt chọn tới một bộ t a đi một lần đi vệ sinh hắn cùng những người khác nói vừa mới hắn chờ đợi bán đấu giá thời điểm thực tế quá khẩn trương một mực tại uống người phục vụ đưa lên nước trà uống một chén lại một chén nhưng vẫn là miệng đắng lơi khô hiện tại t r ầ m tính lại mới cảm giác được bàng quang không chịu nổi gánh nặng những người khác không có ý kiến gì bọn hắn cũng không có đưa ra muốn cùng đi hoặc là rời đi đằng sau còn có mấy cái áp c h ụ quỷ vật muốn đấu giá đương nhiên muốn lưu lại nhìn xem thị trường trần sơn viễn từ nhà xí ra tới đang muốn vòng qua tiểu hoa viên đi trở về thu nguyệt lâu trong tiểu hoa viên mai lan trúc cúc đều do thoải mái màu mực gieo rắc mà ra xem quen rồi trong hiện thực các loại hoa cỏ đ ỗ n g nhiên nhìn thấy như vậy hắc bạch vườn hoa cũng là có chút độc đáo cuối cùng kiếm tiền trần sơn viễn lúc này tâm tình có chút hài lòng đung lòng chắp tay sau lưng tại trong hoa viên nhiều tản bộ một lần hắn ngẩng đầu nhìn lại thu nguyệt lâu phía trên vừa lúc treo một vòng do n h ạ xám màu mực quét nhẹ mà thành mịt mở trăng trọn thu nguyệt lâu một góc mái con vừa vặn rơi vào người tâm một người tay ná trần sơn viễn rủi mắt một cái còn tưởng rằng là bản thân mấy ngày nay uống nhiều rượu quá con mắt không rõ rồi nhưng là hắn không có nhìn lầm lại tập trung nhìn vào người kia vẫn là đứng ở trên mái hiên thu nguyệt lâu nóc nhà nhất định là cấm điện rõ ràng có trong tranh hộ vệ tầng tầng c h ấ n giữ người kia lại l à như thế nào lên được đi đâu một người trong đó giải thích chính là người này có đặc thù đạo cụ có thể tránh thoát hộ vệ một cái khác giải thích tu vi của người này cực cao ự c c cao hơn nhiều hộ vệ nếu là cái sau cũng quá mức tại kinh người rồi dù sao tiêu tương bắt cảnh đ ồ là tiêu tương lâu lâu chủ linh vật tục truyền tiêu tương lâu lâu chủ cảnh giới sớm đã đạt tới động h u y ề n cảnh mà trong tranh hộ vệ cảnh giới theo lâu chủ cơ bản đều có minh chân cảnh trở lên tu vi đây cũng chính là tại tiêu tương lâu bên trong hoàn toàn giống nhau người gây chuyện nguyên nhân tóm lại vô luận như thế nào lúc này có thể xuất hiện ở trên mái hiên người cũng không phải trần sơn viễn có khả năng thăm dò tồn tại quả nhiên trần sơn viễn ánh mắt dừng lại lâu một chút người kia liền lòng có cảm giác nhìn về phía phương hướng của hắn trần sơn viễn mặc dù thấy không rõ mặt của người kia thế nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt xa xa quấn quanh ở trên người hắn tiêu mắt kia, tựa hồ có thể cắt vỡ da của hắn tiến vào trong cơ thể hắn đem bên trong quấy thành mảnh vỡ hắn toàn thân run rẩy n h ì n không được lui về phía sau mấy bước dưới chân mất tự do một cái nặng nề mà đặt mông ngã xuống tại thủy mặc sắt trong cúc hoa vô số điểm đen rơi xuống nước bên người không dám nhìn nữa rồi hắn mặt túi thấp thu hồi ánh mắt nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được tia đạo ánh mắt dinh dính ở trên người ban con lấy nhưng này người cũng không có thật sự xuống tay với hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt không biết là bởi vì cảm thấy trần sơn v i n không quan trọng gì vẫn là căn bản không quan tâm có lẽ cả hai đều có trần sơn viện tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng bỏ dậy cắm đầu chạy vào thu nguyệt lâu bên trong liếc mắt cũng không dám lại nhìn đại môn hai bên trong tranh hộ vệ một thân màu mực khôi giáp lạng lặng mà đứng lặng lấy hắn lôi kéo trong đó một vị muốn nói ra bản thân nhìn thấy nhưng đang muốn thổ lộ thời điểm hắn cảm giác được tâm thình thịt chứng nhảy sắp từ lồng ngực nổ bể ra tới hắn có thể cảm giác được nếu như hắn thật sự nói ra miệng sợ rằng thật sự sẽ trái tim nổ tung tại chỗ chết bất đắp kỳ tử xem ra người kia không phải thật sự bỏ qua hắn mà là cho hắn hạ chú rồi đây chính là cảnh giới tranh lệnh bị hạ chú vậy không phát ra gì. Không có cách. hắn chỉ có thể bung tay ra bên dưới màu mực khôi giáp hay là trước tìm tới hắn đồng đội vi d i ệ u bọn hắn bây giờ đang ngồi ở ba tầng bao xương trần sơn viễn một đường lào đảo chạy lên đi những năm này săn quỷ trải nghiệm không ít hắn cũng coi là mài ra trầm ổ n tính tình mặc dù gần nhất bởi vì quỷ khí ăn mòn cùng gặp đại biến trí khí gặp khó nhưng là sẽ không như thế hoàng trương tài là nhưng mà người kia mang đến cho hắn sợ hãi vô biên vô hạn sâu tận xương thủy hắn càng thêm xác nhận người kia tu vi chỉ sợ sẽ là động miền cảnh thu nguyệt lâu bên trong ánh mắt mọi người nóng bỏng vượn qua bao xương lan can nhìn xem dưới lầu quần áo lộng lây váy áo đầu đầy châu ngọc cổ trên tay cùng bên hông cũng là bảo quang sàn sán không nhịn được làm cho người mơ màng hắn màu mực dưới mặt nạ sẽ là như thế nào khinh quốc khinh thành chỉ nghe nàng dùng mềm mại dễ nghe thanh â m nói đây là chúng ta áp chụp một đại quỷ vật thuộc về cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp kém một tia liền đến thai họa nha ngữ khí kích tình dâm trào tay mềm vẫn lên d è m vải kéo ra một cái bị phong tỏa tại c h e kín phủ văn trong suốt cái lồng bên trong quỷ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người nay quỷ vật rất là yên tĩnh xem ra giống như là một cái hình vông chiếc hộp màu đen phía trên tràn đầy không ngừng biến ả o màu trắng đen bông tuyết loan thoáng có thể nhìn thấy một cái quỷ ảnh tại trong bông tuyết lúc gần lúc hiện chiếc hộp màu đen phía trên còn có một cái sự vật bất quy tắc hình dạng cái hộp nhỏ đỏ tươi nhan sắc trên có dây thừng tương lên i một cái hai đầu tròn trung gian mảnh con g cong sự vật hộp trên khuôn mặt sắp hàng một vòng tròn tay cầm các có khắc ký tự làm người suy nghĩ không t h ấ u hắn dùng nay quỷ v ậ t có thể từ bất luận cái gì trong mặt phản xuất hiện bao quát tấm gương thư tịch tranh chữ nữ tử tiếp tục giới thiệu chỉ cần dùng phía trên hộp kêu gọi đối phương, đối phương một khi nghe. liền sẽ lây nhiễm này quỷ vật không có ngoại lệ người sở hữu n g h e xong đều cảm xúc bành trướng này quỷ vật quy tắc bá đạo như vậy quả thực tránh cũng không thể tránh cụ thể cách dùng chúng ta sau đó tục trực tiếp giao cho đập đến người n ữ tử nâng lên nhẹ nhàng gõ gõ cái lồng theo nàng gõ trong đông tuyết thỉnh thoảng dần hiện ra một cái tóc dài bạch t h i bóng người trong bóng đêm hành tẩu hình tượng hình tượng này lại rất nhanh biến mất lần nữa xuất hiện thời điểm tia trắng b ệ n h bóng người tựa hồ đến gần rồi một chút sau đó lại biến mất giá khởi điểm m ư ơ i vạn linh nguyên mỗi lần tăng giá không ít hơn ngàn linh nguyên trên đài nữ tử nói ra một cái con số trên trời sở hữu trong rạp đều phát ra nhất trí hít một hơi lanh khí thanh âm còn có tiếng b à n luận xôn xao rất nhanh có một nơi bao xương hô lên một trăm linh một nghìn một trăm linh hai nghìn một cái khác bao xương không cam lòng yếu thế làm trần sơn viễn dùng lệnh bài quét ra bao xương lảo đảo s ô n g vào trong đó lúc văn vi lan đám người cực dương độ chuyên chú nhìn xem chiếc hộp màu đen bên trong hình tượng chờ đợi lấy thân ảnh màu trắng lần tiếp theo xuất hiện cái này quỷ vật linh cảm nơi phát ra đại gia có thể đoán thử xem bất quá quy tắc khẳng định cùng nguyên bản có khác nhờ giữa trường một trăm năm mươi sáu thu nguyễn hai tương hai c h ư một trăm năm mươi sáu Thu n g u y ệ n t h a i đ ư ờ n g hai quảng bắc văn nghe tới cổng tiếng vang quay đầu nhìn lại thấy là trần sơn viễn núi xa thế nào rồi trần sơn viễn ngôn ngữ tay chân để lộ ra mãnh liệt bất an để quảng bắc văn vô pháp coi nhẹ đi đi nhanh lên hiện tại đi trần sơn viễn thở hồn hề nói tại kim linh cùng lư q u â n an hai mặt nhìn nhau không nghi ra lúc này văn vi lan lông mày cao lại v ậ y sinh lòng cảm ứng là quỷ khí trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút làm sao có thể thiêu tương lâu bên trong tại sao có thể có quỷ khí lư con an đã hoảng sợ vừa nghi nghi ngờ nhìn chung quanh điện văn vi lan không đáp trực tiếp xuất ra liếu xanh làm máy d ò quỷ khí nàng mặc dù có thể có cảm ứ n g nhưng chính xác hơn phán đoán vẫn là cần dụng cụ thúng chi muốn biểu hiện ra cho bọn hắn hắn bạch ngọc phiến vừa lấy ra liền trực tiếp từ màu đỏ tăng vào sâu vô cùng màu đỏ lại đến hung sắc cuối cùng là nồng đậm màu đen văn vi lan che đậy tại màu mực sương mù bên dưới sắc mặt nháy mắt trắng bệnh làm sao có thể đây là đại gia cũng biết đây chính là máy d ò quỷ khí nhìn thấy cái này nhàn sắc cũng biết bất thường quảng bác văn dung ọ n nói đây là hai họa dựa theo hắn khoảng thời gian này đối máy g ò hiểu rõ liếc mắt liền có thể nhìn ra là thai họa một cấp mặc dù là thấp nhất cấp một thai họa nhưng cũng là thai họa bởi vậy lời này vừa nói ra đám người toàn thân chấn động hô hấp đều rồn rập mấy phần người xác định cái này sẽ không là sai lầm a lưu con an không thể tin được ta nghe thư viện giảng s ư nói qua thân hiện nguyên n i ê n về sau thai họa đẳng cấp quỷ dị đến nay không cao hơn mười mấy không có sai quảng bắc văn tin tưởng nhà mình sư phụ làm máy dò quỷ khí hắn bây giờ vậy rõ ràng hắn trung nguyên lý đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn phạm sai lầm t a i họa vừa ra sinh linh đồ thán trần sơn viễn tử lẩm bẩm lúc này xuất hiện sợ rằng cùng dưới ánh trăng người kia thoát không khỏi liên quan đi mau hắn thúc giục nói bất kể là người kia vẫn là thai họa cấp quỷ dị bọn hắn đều không thể lực chống cự c h ờ một chút văn vi lan ngăn cản đám người hốt hoảng bước chân nàng d ơ lên hắn bạch ngọc phiến t r ạ n g máy dò quỷ khí chỉ thấy phía trên điểm sáng màu đen một mực tại di động thậm chí còn có càng ngày càng nhiều từ hoàng đến đỏ đến đỏ thấm lại đến thâm đen điểm sáng xuất hiện mà lại càng ngày càng dày đặc đây là ý gì trần sơn viễn hỏi đạo kỳ thật hắn có thể nghĩ ra được nhưng không dám xác nhận suy nghĩ trong lòng nếu như là thật sự cũng quá đáng sợ nhưng quảng bắc văn lời nói trực tiếp chọc thủng hắn lừa mình dối người nói rõ không chỉ một t hai họa quỷ vật còn có rất nhiều quỷ vật xuất hiện mà lại một mực tại di động văn vi lan sắc mặt băng hàn chém đinh chặt sắt nói dựa theo điều phán đoán này chúng ta vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được vậy làm sao bây giờ tại kim linh n ắ m chặt trong tay h á o truy thủ lòng bàn tay đổ mồ hôi văn vi lan đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác ánh mắt như điện bắn về phía lan can bên ngoài dưới lầu sân khấu không biết từ lúc nào bắt đầu bán đâu giá gọi đập âm thanh đã ngừng cũng không có trong bao xương tiếng bản luận xôn xao khắp nơi vô cùng h n tĩnh giống như đều ở đây an t ĩ n h chờ đợi trên đài biến hóa mà trên đài nữ tử trên mặt màu mực mặt nạ đã hòa tan cùng phía dưới tấm kia bị thiêu đốt thành v ạ n b ẹ o xấu xí một mảnh cục thịt mặt hòa làm một thể màu đen chạy x u ô i mà xuống cái này xấu xí bộ dáng cùng tưởng tượng của mọi người một trời một vực tại kim linh tựa hồ ý thức được cái gì sờ về phía mặt mình văn vi lan cũng là như thế xuất ra gương đồng nhỏ xem xét trên mặt của mình màu mực cũng giống như vậy rút đi còn tốt nàng hiện tại cũng là dịch dung không có bộc lộ ra chân dung xem ra tiêu tương bắt cảnh đồ một bộ phận quy tắc mất hiệu lực không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì lại nhìn về phía trên này tia xấu xí、si、nữ tử vậy mà đã hai tay xuyên qua c ấ m chế cánh tay bị thiêu đốt được vừa đen lại đỏ nhưng nàng không phát giắt gì nàng một tay chính cầm màu đỏ hộp nhỏ bên trên liên tiếp xoắn úp dây t h ư ờ n g hình cung tay cầm dán tại bên hai tay tia kích thích mâm tròn bên trên nút bấm tấm tia đang sợ trên mặt miệng vị trí chỉ, chỉ còn lại một cái thật nhỏ nhục phùng còn chạy chất l ỏ n g màu đen chỉ thấy đầu kia khâu méo một chút tựa hồ là nở nụ cười sau đó hình dạng quỷ dị mở ra đóng lại hẳn là đang nói cái gì giống như là ngày bình thường yên yên cười nói lấy linh tấn kể ra nỗi lòng bình thường nhưng chàng cảnh này trong mắt mọi người khẳng định không phải như vậy mập mờ động lòng người nàng tại phát động cái kia quỷ vật văn vi lan nhìn được muốn rách cả mí mắt khàn giọng hô nhưng nàng thanh âm tựa hồ bị bao xương cấm chế che giấu những thứ khác bao xương cũng không có bởi vì nàng la lên mà có mà thay đổi tĩnh không thể nhường nàng hoàn thành tại kim linh phản ứng cấp tốc móc ra nàng kim linh hướng không chung ném đi như bình thường một dạng rót vào linh khí nhưng mà kim linh không phản ứng chút nào rớt xuống đất nơi này có cấm chế không thể vận dụng linh lực quảng bắc văn cố gắng tỉnh táo lại hắn một quyền đánh về phía lan can bên ngoài kết quả ken một tiếng đánh tới từng nơi như trong dự liệu bao xương mặc dù có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng là vì đó trận pháp bảo hộ lấy trần sơn v i ệ n đông nhiên nghĩ đến cái gì chạy vội tới cạnh cửa dùng sức số cửa nhưng bao xương hai phiến gỗ khắc hoa môn vẫn là không n ú c đ í c h xong chúng ta bị giam ở bên trong lưu quân an vô lực ngồi ở cạnh cửa toàn thân run dày hắn đã sợ hãi trải qua lần trước sáng quỷ trong thời gian ngắn đều không muốn lại đi đụng quỷ dị sự tình kết quả hôm nay chỉ là đến giao dịch hội lại gặp được chuyện như vậy bọn hắn hôm nay bị nốt bao xương thúc thủ vô sách mà máy d ò quỷ khí biểu hiện bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật mà trên đài cái kia áp chụp bán đấu giá quỷ vật ngay tại khởi động thấy thế nào bọn hắn đều chết chắc rồi văn vi lan kiệt lực khống chế nội tâm bối rối tiếp tục quan sát đến trên võ đài chỉ thấy nữ tử kia tựa hồ hoàn thành cái gì kia con con c tay cầm từ trong tay nàng vô lực trượt xuống lệch cạch một tiếng rứt xuống đất bởi vì nàng đã bắt không được bất luận cái gì đồ vật rồi phát động cái này quỷ vật có lẽ là vượt qua nàng năng lực n h ư n g nàng toàn thân cao thấp tựa như một cây thiêu đốt đến hết đi về điểm cuối của sự sống ngọn đến một dạng cuối cùng là hòa tan thành một bãi thịt n chỉ còn lại k i a thân lộng lây váy áo cùng một đống c h â u quang bảo khí đồ trang sức ngâm t ầ m tại vẩn đục nước thịt bên trong lúc này trong cấm chế chiếc hộp màu đen bên trên trong ê n t r tấm hình tạp nhạc đông tuyết điểm trên cơ bản biến mất k i a thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở giữa bức hình so vừa mới bất cứ lúc nào nhìn thấy đều m u ố n gần khoảng cách này gần đám người cuối cùng thấy rõ cái này tựa hồ là một nữ tử tóc dài lộn xộn che khuất phần lớn mặt chỉ lộ da trắng b ệ n h da r ẻ cùng âm trầm ánh mắt mặt của nàng tiếp hướng hình tượng con mắt gắt gao nhìn về phía hình tượng bên ngoài tựa hồ đang cùng mỗi một người bọn hắn nhìn nhau hình tượng biên、giới. c nhưng mà, một màn này không có t mọi người cũng không có cảm thấy châm tính lại chưa bao giờ có kịch liệt cảm giác nguy cơ nặng nề đặt ở trong lòng không muốn xuất hiện bất kỳ mặt phẳng quảng bắc văn đầu tiên nhớ tới vừa rồi nữ tử nói lơ tiếng nhắc nhở thế nhưng là trong phòng này khắp nơi đều là mặt phẳng tại kim linh bất an nói trong phòng diện tích lớn nhất mặt phẳng đương nhiên chính là vách tường bởi như vậy tựa hồ là tạm thời an toàn trần sơn viễn dùng đại đao chống thân thể thở hào hển hắn lo lắng nhìn về phía quảng bắc văn lo lắng chỉ có một cái chân bắc văn phải chăng có thể ứng đối loại tình huống này nhưng mà quảng bắc văn lại hoảng sợ nhìn về phía phương hướng của hắn không chỉ là bắc văn tất cả mọi người đang nhìn hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chương một trăm năm mươi bảy thu nguyệt thai thương ba chương một trăm năm mươi bảy thu nguyệt thai thương ba trần sơn v i ê n túi đầu nhìn lại chỉ thấy đao trên mặt vậy mà lóe ra tạp nhạp bông tuyết sau đó thấm kia tóc dài che mặt khuôn mặt r á n bóng loáng đao mặt ánh mắt nghiêng nghiêng hướng bên trên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau hắn có thể rõ ràng nhìn thấy c ặ p kia âm u đầy t ử khí đã vẩn đục hai mắt bắn ra nồng đ ầ m s ạ c ý. nữ t ử động tác cực kỳ trầm chạp nhưng một cái tay đã từng điểm một rỗi dao mặt trắng xám đốt ngón tay móng tay phát xanh móng tay máu đen thuận thân đau chạy sôi mà xuống nhưng nàng một chút cũng không thấy được đau tựa như mặt của nàng chậm rãi tới gần mặt ngoài đau mặt tựa hồ trở nên giống chất lỏng bình thường mặc dù động tác của nàng cũng không trôi chạy giống như là không ăn khớp c h a n h nhỏ nhưng mỗi một lần lít nàng khoảng cách đều sẽ thêm gần một chút đầu của nàng bắt đầu xuyên thấu tầng này thật mỏng d ư ớ i hạn màu đen ở bớt sợi tóc có mấy cây đã rơi xuống tại đau mặt bên ngoài ngay sau đó là con mắt cái mũi toàn bộ bao xương đèn đuốc cũng bắt đầu nhanh chóng lấp lóe mấy chuyến lâm vào hát đám còn kèm theo trôi hai tiếng xào sạt t h từng chút, từng chút ở nơi này tuyệt vọng thời điểm văn vi lan quyết định thật nhanh vận lên quỷ khí một kiếm nước chạy bổ về phía trần sơn viễn đ a sau, nàng chịu đến liêu xanh ban cho sẽ không lạc lối tự ta sẽ chỉ chịu đến đẳng cấp áp chế trần sơn viễn tay tê dần đao bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất còn có lưu mấy cây bị chặt gãy sợi tóc màu đen cùng hư hư thực thực hết u y dịch bẩn thỉu chất lỏng trong bao xương tiếng xào xạc càng vang dội trung gian tựa hồ còn kèm theo một nữ tử thét lên nhưng nằm ngửa trên đất đao mặt bình tĩnh nữ tử kia tựa hồ chịu đến văn vi lan sen lẫn quỷ khí công kích tạm thời lùi về đến đao mặt bên trong biến mất không thấy tiếp theo một cái trước mắt văn vi lan cảm ứng được cái gì xem xét thân kiếm một con đoán đọc con mắt tại trong thân kiếm cùng nàng nhìn nhau mấy sợi ở mất tóc lan tràn mà ra nàng cấp tóc đem trường ki cầm lấy quảng bắc văn đại truy hung hăng đánh tới hướng trần sơn viễn đao mặc dù trần sơn viễn đao rèn đúc kiên cố vô cùng nhưng trung g i a i người ngự quỷ sức mạnh tương đương tại minh chân cảnh tu sĩ tại quỷ khí g i a trì bên dưới cây đao này rất nhanh liền bị truy thành r ú n gió một mảnh bởi như vậy nguy cơ xem như tạm thời giải quyết rồi trong bao xương tia sáng dần dần khôi phục k i a ngứa ngay tiếng xào sạc vậy một chút xíu dấu ở bối cảnh n m bên trong không biết cái khác bao xương tình huống như thế nào như không có người ngự quỷ tại sợ ràng rất khó ở loại tình huống này bên trong còn sống sót nhưng ít ra bọn hắn còn sống nhưng mà cái này gần như t a i họa quỷ v tất cả mọi người đắm chìm trong huyễn tượng bên trong vô pháp tự kiềm chế văn vi lan lắc đầu xuất r a phủ chú kích phát khí cho tất cả mọi người đánh một phát tỉnh hóa phủ tỉnh hóa phủ tác dụng có thể tạm thời làm dịu quỷ khí ăn n g ọ n nhưng trừ phi có thể triệt để thoát ly quỷ dị hoàn cảnh nếu không vẫn là trị ngọn không trị gốc có tu vi mấy người rất nhanh liền khôi phục dù sao cũng là tu sĩ thân thể nhưng quảng bắc văn tình huống liền so sánh h o n g bét một mực tại phát run trong miệng lẩm bẩm cái gì báo thủ cái gì dưới đáy giếng loại hình trần sơn viễn trầm ngâm một lát từ túi chữ vận bên trong xuất ra một viên n ă n dược uy nhập quảng bắc văn trong miệm đây là tại kim linh từ bên cạnh nhìn xem hỏi bốn thần thanh linh đan trần sơn viễn trả lời lưu quân an hít một hơi lanh khí cái này rất đắt đúng bảo m ệ n h dùng quảng bắc văn tại linh đan tác dụng dưới rất nhanh tỉnh táo lại thế nào còn có thể đi sao trần sơn viễn hỏi có thể quảng bắc văn nhẹ gật đầu chậm rãi chống lên thân thể bây giờ chúng ta phải làm sao quỷ vật vây quanh cửa bị khóa lại linh khí cũng không còn biện pháp dùng tại kim linh t r o mày mặc dù như thế trên cửa có cấm chế lại không phải chuyện xấu văn vi lan trầm n g m nói thế nhưng là chúng ta không phải là bị khốn nơi này sao bên ngoài không phải một đống quỷ vật lưu quân an n gây ngô mặt thượng thương trắng dị thường vây nốt chúng ta đồng thời vậy chặn lại rồi phía ngoài quỷ vật trừ phi là giống vừa mới cái k i a quỷ vật như thế có xuyên qua không gian năng lực quảng b á c văn gật đầu đồng ý phân tích nói bây giờ chúng ta giải quyết rồi trong môn nguy cơ tạm thời có thể thở dốc một hai ngẫm lại đằng sau muốn làm thế nào làm thế nào lưu quân an d ư ớ i loại tình huống này hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ cũng rất bội phục bây giờ còn một mặt tỉnh táo liêu vi vi cùng quảng bắc văn các ngươi có nghĩ qua những cái tia quỷ vật đến từ đâu sau văn vi lan bình tĩnh hỏi Những người khác còn khác m ộ tại mặt thời điểm mê mang, trăm miệng một lời, vật phẩm thời Trần vật thần Thế tịnh hai người nhìn nhau, thần sắc không hiểu.、Thế、nhưng là, kia không đều là hóa lời, Lời người Viễn giá. nói kia đầu đều vừa ra, qua Sơn Cùng Quảng văn sắc sao? Bắc là, là kim linh sắc mặt trong nhật có người nghịch tịnh hóa đ o á n chừng là rồi văn vi lan gật gật đầu nếu không nghĩ không ra khác giải thích đấu giá sau quỷ vật còn không có tiến hành sau cùng giao nhận toàn bộ tồn tại thu nguyệt lâu phòng chứa đồ bên trong nếu có người phóng ra nghịch tịnh hóa tại kim linh nghĩ đến mức kia tràn cảnh không thở nổi nghĩ đến vừa mới trên hội giao dịch nhìn thấy nhiều như vậy thiên kỳ bách quái lại mạnh mẽ kinh khủng quỷ vật bây giờ đều trốn thoát giam c ầ m du tàu ở bên người tất cả mọi người không chịu được dùng mình một cái như rơi vào hờ băng đúng vậy a bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy ngẫm lại số lượng cũng không xê xích gì nhiều lưa quân an nghĩ đến máy d ò quỷ khí bên trên điểm sáng lẩm bẩm nói chỉ là nghịch tịnh hóa không phải đã thất truyền sao tại kim linh nói tuy là cấm thuật nhưng không có nghĩa là đã thất truyền văn vi lan lắc đầu nói s ố n tại thiên nga lúc thịnh thế phát minh tịnh hóa thuật bồ đề t h ư ợ n nhân sau đó lại phát hiện n ị c h tịnh hóa kết quả là này từ công thần xuống làm tội nhân sau đó không lâu chết bởi đại lý tự trong ngục từ nay về sau lịch tịnh hóa cũng bị liệt vào cấm thuật thế nhân chỉ biết hắn tên không biết như thế nào thi triển trần sơn viễn nghe vậy thở dài mới hêm thai nói vừa mới nhìn thấy bây giờ xem ra sợ rằng liếu cô nương nói cực phải trần sơn viễn nói người kia chỉ sợ sẽ là thi triển lịch tịnh hóa chi thuật người mà lại y theo núi xa nói thực lực của người kia hẳn là tại động v i ề n phía trên cho nên mới có thể nhiều như vậy lượng lịch tịnh hóa hết thảy đều đối lên rồi quảng bắc văn đồng ý nói nghĩ rõ ràng những n à y có làm được cái gì những cái kia quỷ vật lúc nào cũng có thể sẽ phá cửa mà vào nhanh nghĩ một chút biện pháp tại kim linh thanh â m gấp đến độ run dày lên trước hết nghĩ tinh tường mới có thể tìm được phá cục con đường chúng ta bây giờ có thể đánh cũng chỉ có liêu cô đ ư ờ n g quảng bắc văn bình tĩnh đáp lại tại kim linh không rõ vì cái gì bọn hắn còn có thể lạnh như vậy tinh thảo luận mặc dù cái này bao xương là phong bế nhưng là khắc hoa môn là khắc giống đã có nhiều lần nàng nhìn thấy từng cái con mắt xuyên thấu qua khắc hoa khe hở nhìn về phía bọn hắn những cái kia ánh mắt tham lam tạ ác khát máu đuộc gợn hở n h ư n g nàng vô pháp bình tĩnh làm nàng tê cả ra đầu đặc biệt là hiện tại khắc hoa bên trong tất cả đều là dập dạp chẳng trị con mắt từng chút từng chút cố gắng hướng bên trong đặt ra chẳng lẽ tất cả mọi người không thấy được sao chương một trăm năm mươi tám trường a n to lớn chương một trăm năm mươi tám trường a n to lớn liều xanh đến trường a n thời điểm đã là t r ạ m vào tối xe bay bay tới trên không thời điểm liều xanh đối trường a n có ấn tượng đầu tiên đó chính là thành trường a n rất lớn từ không trung nhìn xem đến nguy nga t ư ở n g thành không nhìn thấy bờ giới rộng rãi khu phố chi chít khắp nơi lít nha lít nhít giống màu sắc rực rỡ khối lập phương bình thường phong úp Khắp nơi linh quang lưu đây ộ động n lớn linh quang biển hiệu lóng lánh nồng quang, còn có hoạt động thật ảnh lơ lửng ở tại trên phòng ốc, không chung g to hoạt thật tại hào lơ hiệu qua, bay có ốc, ở vô xe số m kiểu nhảy là ê n nhìn nhãn loạn. chi hoa hối l Đây liễu xanh tại tiểu lục viên lê huyện thậm chí cả đọc sách lúc hướng tuổi thành lại đến thanh hà đều khó mà tưởng tượng c h ẳ n g cảnh hoàn toàn không có cách nào nghĩ tượng linh khí tại thành trường an bên trong vận dụng đã đạt tới như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới xe bay hạ xuống liễu xanh nắm lăng tiểu thụ đi theo sư h u n h sư tỷ đi ra toa xe thứ hai ấn tượng rất nhiều người biển người máy liệt ánh mắt chiếu tới đều là người cái ốc, còn có một mặt sốt ruột thần sắc may mặt đặc biệt là kia vô số ở khắp mọi nơi còn mắt vô hình co quắp cảm xông lên đầu giống như nàng từ xe bay bên trên xuống tới về sau mọi cử động có người nhìn c h ă m c h ă m ra xe bay c h ạ m bên ngoài tất cả đều là có thể thuê mây kiệu gặp một lần có người ra tới liền hò hét t ầm ý cùng nhau tiến lên thậm chí có trực tiếp mở cửa đem người bao quát mà vào sau đó bay đi cái này mây kiệu chút sẽ cướp người a lư thận nhìn trận mắt hốc mồm hắn giống như liêu xanh xuất thân từ địa phương nhỏ nơi nào thấy qua như thế cảnh tượng liêu xanh nhóm cũng là mở rộng tầm mắt thảo luận mây kiệu không phải không người điều khiển sao lại còn có thể tăng thêm mời t r à o khách nhân pháp trận thiên tài đúng kinh thành mây kiệu đều là công bộ phía dưới hồng phúc đường chế tạo triều đình khu khu. muốn kiếm tiền trọng du tác phẩm vì người kinh thành cũng cảm thấy mây kiệu cấp người t r ẳ n g cảnh có chút mất mặt ho nhẹ một tiếng giải thích nói cũng có đạo lý thanh hà t r ư ớ c tạo viện đều có thể ra vạn sự đường công bộ vì sao không thể có hồng phúc đường căn cứ gần đây công báo phân tích dù không có nói rõ nhưng đủ thấy triều đình quần l ó t đã là đơn bạc nhìn thấy không được người rồi quần lóc vẫn là nội k ố không trọng yếu đột nhiên nghĩ đến kêu hồng phúc đường người chủ sự không phải là Chúng、ta. Phi phi phi, suối quảy suối quảy. Nhưng ta. suối suối quẩy quẩy. lời ư nhưng ơ n muốn chúng ta đi tìm. Cùng lúc đó, Trọng vận vấn、đề. Không biết đại gia nhưng có nơi đặt chân. Nếu là không có, không ngại ở đến g gia gia Du lúc có hỏi nhà nhà ta tìm. trụ biết đặt vừa ta, đi đó, đại đề. đại coi là có, rộng rãi. sở ở này thực tế khi ê mường chỉ xem trọng du mỗi ngày ít quan cẩm tú tao bao bộ dáng vẫn là kinh thành nhân sĩ trong nhà không có cái mấy trăm mẫu bọn hắn là không tin l ư thận đầu tiên cự tuyệt nhà hắn cha mẹ một mực căn dặn hắn mặc dù điều kiện gia đình không tốt nhưng không thể tùy ý chiếm người tiện nghi hắn gai gai cái hót nột tiếng nói ta và đồng môn hẹn xong cùng hắn cùng nhau thuê lại tại đồng phúc khách sạn cù xuân nghiên vậy cự tuyện ta ở thúc thúc ta nhà trọng du nhìn cũng không nhìn lâm thư ảnh lâm đại tiểu thư cũng không tất hỏi dù sao cũng là đại lý tự thiếu khanh trí nữ liêu xanh thế mới biết b ả n chụp sách sư tỷ trong nhà bối cảnh hơi cảm giác kinh cảm thán cùng là kinh thành nhân sĩ cùng trọng du mà so sánh với lâm sư tỷ còn rất khiêm tốn chỉ là cù xuân nghiên cùng lư u thận không có gì biểu lộ sợ rằng mấy cái này nguyệt tướng nơi bên trong đã sớm biết tiểu sư mội ngươi đây lâm thư ảnh lo lắng mà hỏi thăm nàng biết rõ liêu xanh không phải người địa phương thực tế không được cũng có thể đến nhà ta ở lại liêu xanh lắc đầu cảm ơn đại sư tỷ bất quá ta vậy hẹn bằng hữu của ta cùng ở tốt h ta ngàn dặm hành trình cuối cùng cần từ biệt trọng du triển khai quá x ế p làm bộ che mặt t h ở dài cù xuân nhiên g sử dụng kiếm c h u ô i gõ nhẹ đầu của hắn ít đến sau năm ngày trường thi thấy ôi đau chết trọng du ô m đầu lâm thư ảnh cười khúc khích nhưng suy nghĩ một chút vẫn là căn dặn nhiều một câu mấy ngày nay hảo hảo ở tại trong nhà ôn tập linh tấn cũng được nhìn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu thi hội vì sao liêu xanh còn nghĩ mấy ngày nay nhàn rỗi lúc dạo chơi thành trường ăn đâu lâm thư ảnh lắc đầu nói bao năm qua thi hội t r ư ớ c luôn luôn phong ba không ngừng không biết có phải hay không là phong thủy vấn đề vô thượng thần ở trên không nói phong thủy trọng du thích nhất tranh cãi kết quả lại gặp cù xuân nghiên bạch nhãn một cái tóm lại phải cẩn thận chớ có nhiễm thị phi lâm thư ảnh nói câu này lúc thần sắc có chút nghiêm túc cho nên liều xanh một mực ghi lại câu này nhắc nhở lư u t h ầ n vậy một mặt thụ giáo im lặng gật đầu cuối cùng là đến rồi từ biệt thời điểm đám người trong miệng la hét các loại cắt tường lời nói phất tay mà đi thi hội đại cát đề được biết sẽ không không kiểm tra tiểu sư mội nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu liêu xanh nhìn xem sư m i n h sư tỷ riêng phần mình kêu mê kiệu mình cũng kêu một đài dù sao hiện tại cũng là tiểu lóc bản nên hưởng thụ một chút mà lại trường an t o lớn vừa mới đến vẫn là không lãng phí thời gian ở trên đường mà lại muốn thuận tiện mang lên lưu thận sư m i n h chỉ có hắn cùng mình là cùng một cái phương hướng đều ở đây thanh long tự phụ cận khách sạn bên kia khách sạn nhiều đều là mới xây vậy không đắt cho nên rất nhiều thượng tinh đi thi thí sinh thường thường chọn ở bên kia mê kiệu nhẹ nhàng xuyên qua trên không trung thận ảnh cùng đèn nê ông bài ở giữa liêu xanh nhắc lên rèm b à i lang thiệu thụ đầu chen tại liêu xanh bên cạnh một đợt nhiều hứng thú nhìn xem lưu thận cũng khó được để quyển sách xuống tại một bên khác nhìn nhật thần trương thị tiệm sát chém quỷ không hai lựa chọn nương theo lấy âm vang hữu lực c h ầ m thấp lại dầu có từ tính giọng nam một đống to lớn đao kiếm trên không trung lung tung bay múa từng đài mây t i ệ u ghé qua trong đó nhưng lông tóc không tồn hao tiếp đó một cái to đến khen trương linh quang b i ể n hiệu c h ạ m mặt tới hồng mông chín đời linh tấn đuổi sóng người không có chỗ thứ hai hoan nghênh đến bách bảo đường trọn mua phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đã lấy được hồng phúc đường tra quyền bên cạnh còn có một cái trên không trung xoay tròn thật ảnh lộ ra được cái này kiểu mới nhất linh tấn đuổi s ó n g người cái này từ ngược lại là mới lạ không biết có phải hay không là truy đuổi thời thượng thủy triều chi ý giá tiền này không thấp a xem xét cái này điệu thấp xa xỉ hoa kim tương ngọc ngoại hình hẳn là thổ hào không có chỗ thứ hai sau đó mây kiểu lại đi ngang qua mấy cái loại loại thật ảnh b i ể n hiệu đ ỗ n g nhiên bay đến một nơi tà âm vang lên mặt trời chiều mập mờ ánh chiều tà bên trong rất nhiều dáng vẻ t h ư ớ c t h a mềm mại t h ầ n sắc quyến rũ nữ tử bóng người ở giữa không trung múa may và n g e o đặc biệt là có một cái nữ tử phá lệ trói mắt dung m một thân xa mỏng váy đỏ tại dáng chiều bên trong tăng thêm mấy phần diễm lệ t h ậ t ảnh bên cạnh còn nổi một hàng chữ nhỏ phô hệ bệ các xuân hiệu chỉ thấy vị này xuân hiệu cô nương t h ậ t ảnh mười phần linh động thừa dịp xe bay lau chùi nàng nửa lộ vai m à qua lúc bị nhẵn như tơ một m ự c nhìn về phía mây tiệu phương hướng dung mạo t h ẳ n g thiết tựa h ồ tạ i giữ lại xe bay bên trong liêu xanh cùng lưu thận lư thận bị nhìn thấy mặt đỏ tới mang h a i miệng đắng lơi khô tranh thủ thời gian cài đóng rèm vải không dám nhìn nữa còn tốt hắn không nhìn bởi vì kế tiếp nữ tử thận ảnh càng là lớn mật chủ động dội ra hành ngọ ngay cả liêu xanh vậy nhìn được có chút khô nóng nghĩ đến nơi này chính là thành trường ăn nơi bướm hoa rồi liêu xanh nhìn xuống đi mây t i ệ u bên dưới là vô số đ ỉ n h đài lầu cát do tiểu t i ề u hành lang tương liên khắp nơi treo đại hồng đèn lồng tiếng người huyên não v ó n g người không dứt đúng là rất trực quan nơi bướm hoa mây t i ệ u bên cạnh thậm chí nổ nổi lên từng đoá pháo hoa còn tốt cũng không phải là thật sự phá o hoa chỉ là linh quan mà thành không được tạo thành đại lượng không t r u n g sự cố rồi nhưng gần đây ở bên người tiếng nổ hiệu dọa đến lăng tiểu thụ trốn ở liêu xanh trong ngực không dám ra tới qua mảnh này phương thị lại là phố buôn bán thành phố không chung huyễn ảnh đáp ứng không xuể. liêu xanh lay tại bên cửa sổ mở to hai mắt nghiêm túc nhìn xem sợ bỏ lỡ cái gì đây hết thể như thật như ả o để liêu xanh muốn không phân rõ bản thân đến tột cùng người ở chỗ nào nếu không phải trên đầu vẫn là vô thượng thần thương xuất thần mặt quan sát nhân gian liêu xanh kém chút cho là mình là tiến vào một cái thế giới khác chương một trăm năm mươi chín ở khắp mọi nơi chương một trăm năm mươi chín ở khắp mọi nơi liêu xanh trước hết để cho mây kiệu đem lư u thận sư m i n h đưa đến đồng phúc khách sạn lư u thận sư m i n h đồng môn đã nhận được tin tức tại cửa khách sạt chờ kia là một cái gầy go cao gầy tướng mạo tuấn tú thiếu niên vừa vặn cùng lưu thận sư huynh hình thành so sánh rõ ràng ôn bào đơn giản nhìn xem ra cảnh hẳn là cùng lưu sư huynh không sai biệt lắm lưu thận một lần quốc t i ệ u têu một tiếng trương sư huynh lưu sư đệ tiểu tử ngươi có thể tính đến rồi thiếu niên trực tiếp tiến lên cho lưu thận một cái ôm ấp có thể thấy được hai người quan hệ rất sâu đậm liêu xanh mới biết được nguyên lai、like、cái này thiếu niên bị lộ thận còn muốn lớn tuổi một chút quả nhiên lưu sư huynh giải đến gấp gáp đúng rồi liêu sư muội l ư thận nhớ ra cái gì đó quay đầu xuyên thấu qua nhấc lên màn cửa nói với liêu xanh cảm ơn ngươi mang hộ ta đoạt đường cái này linh nguyên ngươi cầm trên tay hắn xuất ra mấy cái linh nguyên giơ lên cao cao đưa cho liêu xanh liêu xanh lắc đầu nói không cần cũng là vừa vặn t i ệ n đường hiện tại nàng không có như vậy thiếu tiền cường điệu một lần vị kia trương sư huynh mới chú ý tới mây kiệu bên trong lộ ra nửa người liêu xanh mắt sáng rực lên nhìn xem liều xanh ngoài miệng lại hỏi lưu thận lưu sư đệ vị này chính là thật có l ỗ i còn chưa kịp giới thiệu một chút đây là ta hoài sơn tập huấn sư muội liêu xanh liếu sư muội lưu thận là bị thư viện sư trưởng để cử tiến hoài sơn tập huấn nếu không lấy g a cảnh của hắn làm sao có thể tham gia giá cao chót vót hoài sơn tập huấn bởi vậy hắn đi hoài sơn sự tình tại thư viện đồng môn bên trong không phải bí mật nói hắn lại hướng liêu xanh giới thiệu nói vị này chính là ta trong lộc minh thư viện sư huynh trương hoài nghĩa liêu sư muội tốt trương hoài nghĩa thuận thế liền lấy sư muội s ư n g hô gặp qua trương sư huynh liêu xanh lễ tiết tính trả lời một câu không biết liêu sư muội chuẩn bị ở nơi nào trương hoài nghĩa hỏi lư u thận nghĩ không ra hắn sư huynh này c ư nhiên như thế quan tâm nhà mình tiểu sư muội cho là yêu ai yêu cả đường đi không nhịn được có chút cảm động ta và bằng hữu của ta một đợt nghe nàng nói là chúng quanh đây mây nhà cư liêu xanh lạnh nhật nói n g h e xong mây nhà n cư trương hoài nghĩa liền yên lặng thu hồi đằng sau mời cùng ở cùng phúc lời nói g ợ n c ư ờ i vài tiếng mây nhà n cư tốt cũng không có nói muốn lưu lại liễu xanh linh tấn loại hình lời nói hừng ta đi đây lưu sư m i n h trương sư m i n h bảo t r ọ n liễu xanh không nói thêm gì che đậy bên dưới rèm lên t i ệ u hướng mây nhà n cư bay đi trương hoài nghĩa nhìn xem mây kiệu phiêu nhiên mà đi thật dài a i t h á n một tiếng lư u thận không hiểu hỏi trương sư m i n h thế nào rồi có thể ở lại mây nhà cư gia cảnh khi cùng chúng ta có khác nhau một trời một vực không thể tiêu nghĩ trương hoài nghĩa không đầu không đuôi nói một câu như vậy vốn vô cớ xoay người tiến khách sạn lư u thận mới chợt hiểu ra vội vã mấy bước đ u ổ i k i ị m t r ư ờ n g sư minh có bắt quái vừa thấy đã yêu hải thì tính sao hắn cũng không hiểu rõ chúng ta cái này gặp một lần đây là sự thực tích không hosmon mang tới xúc động thôi không trọng yếu tình tình yêu yêu bất quá là vì giải quyết tình mình chúng ta có lẫn nhau làm sao lại tình mình lời ấy thật là hữu lý có lý đến tự điểm liêu xanh trong đầu thảo luận những này có không có rất nhanh liền đến rồi mây nhàn cư vừa mới nàng vẫn không rõ trương sư minh vì sao là như vậy phản ứng nhìn thấy mây nhàn cư mới hiểu được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực đương nhiên chủ yếu là chỉ mây nhà n cư cùng đồng phúc khách sạn ở giữa khác nhau một trời một vực đồng phúc khách sạn chính là bình thường khắp nơi có thể thấy được khách sạn không đắt nhưng sạch sẽ có thể ở lại người mà mây nhà n cư chính là tiên tử chỗ ở trôi nổi tại không trung nhà ở thẳng lên đám mây khắp nơi tiên vụ lợn ư lờ ngọc thụ của nhánh ở giữa có tiên hạt nghỉ lại trong đó nhìn xem giá cả cũng rất đ ộ n g lòng người không nghĩ tới sẽ đặt trước một cái như vậy khách sạn vốn đang cho là chúng ta không có như vậy thiếu tiền nhưng bây giờ ta đơn phương cảm thấy ta thiếu đến đều tới đi trước tìm xem nằm đi liêu xanh kết toán mây kiệu linh nguyên rơi xuống mây t i ệ u lập tức liền có mặc tinh thần toàn thân áo trắng nhẹ nhàng điếm tiểu nhị tiến lên mỉm cười hỏi thăm vị khách quan kia xin hỏi thế nhưng là đã đặt trước có gian phòng liêu xanh gật đầu hẳn là vậy là tốt rồi mời khách quan mời tới bên này điếm tiểu nhị tiếu dung càng làm thật hơn thành tay phải hướng về phía trước dối ra dẫn liêu xanh hướng tầng dưới chót nhất cũng là lớn nhất nhà ở mà đi may mắn ngài đã đặt trước phòng chúng ta mây nhàn cư hiện tại đã đợi khách một gian dư phòng cũng không có hắn một bên, dẫn đường một bên cười nói yến yến nói nhưng liêu xanh không có lưu ý hắn đang nói cái gì bởi vì vừa xuống xe loại kia ở khắp mọi nơi theo dõi cảm lại xuất hiện. nàng nhịu n h ị mày rõ ràng nơi này người cũng không nhiều chỉ có top năm top ba học sinh từ mây nhàn cư dưới tấm bảng ra vào giá vị trí tại nơi này dù cho đầy khách nhưng có thể chứa đựng khách nhân còn không bằng đồng phúc khách sạn liêu xanh đảo mắt một vòng nhưng không nhìn thấy nhìn nàng chằm chằm người chỉ là loại kia bị theo dõi dùng mình cảm vùng đi không được khách quan thế nào rồi điếm tiểu nhị nhìn thấy liêu xanh dừng bước cười quan hoài nói không có gì liêu xanh lắc đầu đuổi theo điếm tiểu nhị mời cái này vừa đi đến rồi mây nhàn cư bên trong quầy hàng nơi trưởng quỹ mặt cười và lấy tiểu nhị lui ở một bên cùng đợi cô nương hoan nghênh hoan nghênh mây nhàn cư trưởng quỹ là một nho nhã t r u n g nhân nhân nói chuyện vậy ấm giọng thì thầm mời ở chỗ này đăng ký một lần tại đương quốc bên ngoài ở trọ cần nhìn bằng chứng đặc biệt là tại trường an cha được phá l ệ nghiêm liêu xanh tự nhiên không có dị nghị xuất ra bằng chứng cho trưởng quỹ đăng ký trong danh sách cô nương là thí sinh a trưởng quỹ xác nhận điểm này cười đến càng là xán lạ mây nhàn cư đối lên kinh đi thi thí sinh sẽ có bổ sung ưu đãi tiền p h ò n g chiết khấu liêu xanh hỏi trưởng quỹ t i ế u dung cứng đờ ha ha cô nương thật hài hước đối với t h í sinh chúng ta mây nhàn cư sẽ đưa lên và ở hoa quả tươi hạ lễ một phần chờ một lát vì ngài trực tiếp đưa đến gian phòng trưởng quỹ tranh thủ thời gian lướt qua cái đề tài này đăng ký hoàn thành ta nhìn thấy tên của ngài đã đăng ký tại ngày xuân dưới phòng xin hỏi thật sao chờ một chút liêu xanh xuất ra linh tấn xác nhận một lần là ngày xuân vậy liền không thành vấn đề bằng hữu của ngài đã đến sau đó trưởng quỹ xuất ra một viên tinh xảo lệnh bài trên đó viết ngày xuân hai chữ còn khác lấy một đoá hoa đào nợ rộ đây là ngài mua lệnh xin cầm lấy ra vào cần dùng này giải khai cơm chế liêu xanh gật, gật đầu chuyện này nàng là biết đến t ố t mời đi theo tiểu nhân điếm tiểu nhị đứng nửa ngày ở bên cạnh cuối cùng lại đến hắn việc cần làm rồi điếm tiểu nhị mang theo l i ê u xanh đến trong sân nhỏ bên bờ a o nghỉ lại lấy mấy cái tiên hạc từng cái chính l ư u nhã phát g i n g đốc hắn dẫn ra trong đó một con nói với liêu xanh mời ngài ngồi lên tới liêu xanh cảm thấy rất là mới lạ nàng chỉ ngồi qua lá bửa làm phi hành hạt giấy còn không có cơi ư qua chân chính tiên hạc cái này tiên hạc tựa hồ nhìn thấu l i ê u xanh thấp thỏm không kiên nhẫn kêu một tiếng còn tốt tiếng kêu g i o rát khiến người không tức giận được tới nàng cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên t i ê n hạc trên lưng đệm lăng tiểu thụ yên lặng ngồi trong ngực nàng t i ê n hạc hơi nghi hoặc một chút làm sao trọng lượng nhiều gấp đôi quay đầu nhìn xem chỉ có một người a đi ngày xuân phòng điếm tiểu nhị căn dặn t i ê n hạc t i ê n hạc ngang ngầm đầu biểu thị biết rồi lập tức triển khai tuyết trắng cánh giống phiêu đáng đám mây bình thường nhẹ nhàng mà lên mây nhàng cư kia từng cái nổi đồng bền giữa không trúng căn phòng nhỏ ở trước mắt bay lượn mà qua liều xanh còn không có kịp phản ứng t i ê n hạc đã đáp xuống một cái phòng nhỏ trước cửa hiên bên cạc hiệu viết ngày xuân t i ê n hạc kêu vài tiếng ra h liêu xanh cùng lăng tiểu thụ vừa cướp đạp thực địa tiên hạc liền hữu nhã dương cánh mà đi bóng lưng rất có vài phần không kịp chờ đợi tựa như chậm c h ê nó mò cá rồi tỉ tỉ thế nào rồi lăng tiểu thụ chú ý tới liêu xanh sắc mặt không đúng không biết ta cuối cùng cảm thấy có người ở nhìn ta mà lại không chỉ một nhưng mà cửa hiên bên trong chỉ có hai người bọn họ bên ngoài chính là tiên vụ đồng bền tương đối gần mấy cái phòng cũng không nhìn thấy có người ở bên ngoài tổng sẽ không có người trong phòng nhìn xem nàng a nhưng liêu xanh trực giác không phải như vậy những ánh mắt này không giống là người khu khu liên quan tới tình cảm ý nghĩ vẹn vẹn đại biểu xanh xanh lập trường của các nàng chương một trăm sáu mươi gặp lại bằng hữu cũ chương một trăm sáu mươi gặp lại bằng hữu cũ liêu xanh lắc đầu cố gắng đem những n à y lông xương sợ cảm cảm giác ném sau ó tạm thời không có cách nào giải quyết sự tình hay là trước không lớn chí ít hiện tại không có gần trong gang tấp nguy hiểm dự cảm nàng tiến lên gõ cửa một cái mặc dù có môn lệnh nhưng vẫn là lễ phép một chút dù sao cũng có một đoạn thời gian không gặp vừa gõ mấy lần thủ hạ không còn cửa bị một tiếng c ọ kẹt mở ra sau đó một cái thân ảnh màu đỏ rực nhào ra tới ôm chặt lấy liêu xanh bím tóc tết cọ tại liêu xanh bên mặt ng xanh xanh người rốt cuộc đã tới thanh âm có chút nhiệt tình ôm một hồi liêu xanh n h ị n không được đem nàng kéo xuống hãy cùng đương thời từ biệt thời điểm đồng dạng đông đông người đã hoàn hảo liêu xanh nhìn trước mắt người gầy gò không ít gương mặt hỏi đây chính là liêu xanh lần này hẹn lấy cùng ở bằng hưu vương đông đông cũng là năm nay khoa cử thí sinh tạm được trở về nhà khó tránh khỏi bắt ép vương đông đông nói lôi kéo liêu xanh tay hướng trong môn đi đến vừa vào cửa rộng mở trong sáng bên ngoài nhìn xem nho nhỏ phòng vậy mà có khác đầu tiên còn có cái tiểu hoa viên giếng trời hai bên đều có một gian x ư phòng ở giữa là thực ò tế không dám nhận ba phụ bá mẫu thật sự tốn kém rồi liêu xanh vội vàng nói tạ lần trước cũng cho ta ký thác thật nhiều ăn dùng đã tính cảm ơn qua xanh xanh ngươi đường khắc khí cha mẹ ta thiền đa vương đông đông có chút đại khí đột nhiên cảm thấy vì cái gì bên người chúng ta đều là phú bà sẽ không là chúng ta cố ý à. vận mệnh gây ra kỳ thật cũng bình thường chúng ta những cái k i a ra cảnh thường thường bằng hữu có mấy cái có thể đi đến trường an bao nhiêu người ra thư viện liền về nhà hương qua bình thản thời gian rồi ai ai đương thời nói trường an gặp lại không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp được vương đông đông rất là cao hứng lúc đó lê n huyện từ biệt liền có ba tháng không gặp mặc dù này thời gian không lâu lắm nhưng trên thân hai người biến hóa cũng là không ít đặc biệt là liêu xanh xanh xanh thật sự không nghĩ tới ngươi cũng trở thành người tu hành rồi liêu xanh vậy lắc đầu nói ta cũng không còn nghĩ đến nghiệm đến tận đây thần s ắ c vậy hoảng hốt ba tháng qua cùng nhau đi tới liêu xanh cũng không biết bản thân trải nghiệm bao nhiêu có lẽ là tại cái khác thế giới bên trong thuế n g u y ệ t thực tế kéo dài nàng đều cảm thấy không chỉ là ba tháng mà thôi rồi tóm lại ngươi có thể tới tham gia k h o a c ử nói rõ thiên phú dị bẩm bất quá chỉ là thời gian chuẩn bị quá ngắn vương đông đông có chút lo lắng không sao hết sức thử một lần liêu xanh quyết định vẫn là điệu thắt chút không nói bản thân lòng tin tràn đầy loại hình cũng tốt cũng nên kiểm tra một chút nhìn vạn nhất đâu vương đông đông một mặt lạc quan cha mẹ ta cũng là như thế nói với ta ta so sánh có lòng tin chính là thi võ mấy tháng này hung hăng cùng sư phụ luyện bây giờ cũng có sơ cảnh thất d â i rồi vương đông đông nhịn không được cùng l i ê u xanh chia sẻ nói thăng liền hai d a i lợi hại bất quá ngươi có thể đột phá sơ cảnh mãi cho đến một d a i lợi hại hơn ha ha là l i ê u xanh gượng cười hai tiếng hai người làm nhảm trong chốc lát tình hình gần đây vương đông đông đ ỗ n g nhiên vỗ chán một cái ai nha ta thiếu chút nữa đã quên rồi nàng xuất g a linh tân xem xét thân xác khẩn trường nguy rồi tới trễ thế nào rồi ta và một đám bằng hữu hẹn đi thái bạch lâu uống rượu vương đông đông một mặt tảo não hẹn chính là giờ r ậ u liêu xanh xem xét thời gian s ắ c thực qua dòng giã nửa canh giờ nàng đến thời gian chậm chút mà lại hai người vừa trầm ngâm ở ôn chuyện bên trong chỉ hoan chút thời gian xanh xanh cùng đi cùng đi ta liêu xanh nhớ tới b ả n chụp sách sư thì căn dặn nơi đó thịt vịt nướng canh d ê vụn cũng không tệ rồi vương đông đông biết rõ liêu xanh, uy hiếp là cái gì. Quả nhiên, liêu xanh ngay xong hai mắt sáng lấp lánh cùng đi cùng đi cùng đi cùng đi hồi lâu không có xuất hiện lăng tiểu thụ vẫy yếu ớt nói tính toán một chút vừa mới đến trường an ra ngoài mở mang kiến thức một chút hẳn là sẽ không ra chuyện gì à liêu xanh là nghĩ như vậy ra ngoài phòng t í c h phát môn khiến gọi hai con tiên hạc nơi này cái gì cũng tốt chính là xuất nhập có chút không t i ệ n liêu xanh một tay ô m lăng tiểu thụ cưới tại tiên hạc phía trên tay k i a mở ra năm ngón tay ô m một thanh quanh quần quanh người tản ra thanh linh chi khí mây mù s á c thực như thế nhưng ngươi không biết loại này xuất hành nghi tức h cả mười phần trong túi có mấy phần tiền nhàn g rỗi tự xưng là phong nhã nhân sĩ thích nhất rồi vương đông đông lắc đầu nói k ê xuyên vương ra bên trong còn nhiều dạng này người nàng nhất là hiệu rõ rồi đến rồi đại đường trưởng quỹ thân mật giúp hai người gọi mây kiệu mây kiệu chở hai người hướng thái bạch lâu đi thái bạch lâu tại đông thị khoảng cách thanh long tự không xa liêu xanh rất nhanh liền tại mây kiệu đến xem đến phía dưới một tòa khí thế rộng rãi lâu cao đèn nút huy hoàng bay thẳng trời cao cả tòa nhà bị chiếu lên vàng son lộng lẫy ở nơi này vốn là ngũ quan thập sắc đông thị bên trong cũng là phần độc nhất n h ì trói l ó a mắt cái này thái bạch lâu thế nhưng là trong truyền thuyết thái bạch kiếm tiên tu luyện đắc đạo địa phương liêu xanh tại giảng thuật trường an phong cảnh trên sách từng nhìn qua cái này truyền thuyết chính là lâu này vương đông đông hưng phấn cho liêu xanh giới thiệu nói nghe nói thái bạch kiếm tiên chính là ở chỗ này uống bảy ngày bảy đêm mới rốt c ụ c đột phá tới thần tàn g cảnh bất quá đương thời nơi này hẳn không phải là như vậy độc lính phong tào a liêu xanh do dự một lát chọn cái thích hợp hình dung ta nghe ta tổ phụ nói đương thời nơi này cũng chỉ là một quán rượu nhỏ vậy không gọi thái bạch lâu quả là thế liêu xanh trầm mặc lập tức vương đông đông nói lên tổ phụ hơn trăm năm trước từng ở kinh thành lạc quan dịp may bản thân trải qua thái bạch kiếm tiên đột phá sự tỉnh ta tổ phụ nói đương thời uống trên trăm v ò rượu thái bạch kiếm tiên trong miệng ngầm tụng không người có thể hiểu câu thơ nhưng nghe đến cảm thấy t h â m ảo không hiểu ẩn chứa đại đạo tâm h ý sau này đại gia nói cái này chỉ sợ là thần giới ngữ điệu người tổ phụ chính thay nghe thấy cái này cũng đúng trên phong vật trí chưa từng nghe qua lời nói liêu xanh rất là hiếu kỳ cũng không phải đương thời tại t i ự u quán người nói ta tổ phụ cũng là nghe người ta nghe bọn hắn nói lời này có chút quấn liêu xanh đều nghe người mốc sau đó thái bạch kiếm tiên tại đáng sợ trong lôi kiếp phi thân lên rút kiếm hướng lên trời đương thời kiếm khí ngốc trời thẳng vào đám mây toàn bộ thành trường ăn người đều thấy được liêu xanh ngạc n h i ê nói n tràng thiên dĩ nhiên không phải vương đông đông vội vàng che liêu xanh miệng nói tràng thiên chính là đại n ị c h bất đạo thái bạch kiếm tiên làm sao có thể nghe nói hắn đột phá lúc cảm nhận được cùng vô thượng thần thân cận chi ý muốn cùng vô thượng thần thêm gần một chút rút kiếm thủ hộ thần uy thì ra là thế liêu xanh gật đầu giật mình nói lúc này mây tiệu nhẹ nhàng dừng lại rơi vào mặt đất thái bạch lâu đến rồi vương đông đông hưng phấn lôi kéo liêu xanh đi xuống mây tiệu lang tiểu thụ nắm liêu xanh gốc áo theo sát phía sau chỉ thấy đèn đốt sáng trưng thái bạch lâu gần ngay trước mắt tại trường ăn trong đêm mở ra hắn lộng lẫy m á i con vẽ sửng sao chúc không ngừng bên t hai tiếng người huyên á o huyên á o phi phạm nhưng là liêu xanh loại kia bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác lại lần nữa xông lên đầu cường liệt nhường nàng vô pháp coi nhẹ tâm tim đập bịch bịch xanh xanh n g ư ơ i làm sao vậy n g ư ơ i có nghe ta nói sao vương đông đông tay tại liêu xanh trước mắt lung lay cái gì liêu xanh lấy lại tinh thần ta nói ta những bằng hữu kia đều là chút ăn chơi thiếu già có thể có chút làm người ta ghét nhưng ngươi không cần để ý vương đông đông mới nói một con đốt ngón tay thon dài đại thủ từ phía sau rồi đến trực tiếp dắt lấy nàng bím tóc tết đem nàng lôi kéo lui lại mấy bước vương đông đông a người tới chế. một cái trầm thấp giọng nam lười biếng nói chương một trăm sáu mươi mốt đánh nhau vì thể diện chương một trăm sáu mươi mốt đánh nhau vì thể diện vương đông đông tựa hồ đ ố i cái này thao tác rất là quen thuộc cũng không quay đầu lại cắn răng từ răng ở giữa từng bước từng bước chữ gạt ra một cái tên giang tài bân chỉ thấy đầu của nàng thuận lực đạo ngửa mặt lên bay lên một cước từ bên trên về sau đá vào một cước này bao hàm linh lực lực đạo cực lớn liêu xanh đoán chừng một cước này nếu là chúng người kia đầu sợ rằng sẽ trong đầu chảy má phía sau người kia hiển nhiên tu vi và thực chiến không bằng vương đông đông dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian bùng tay lách mình tránh ra vương đông đông lâu như vậy không gặp ngươi là muốn ta chết sao người kia giọng căm hận nói liêu xanh theo tiếng nhìn lại thấy là một cái gầy yếu trắng non thiếu niên phản phất gió thổi qua liền nã thân mang màu xanh ngọc cầm y ỉa so sánh thân hình của hắn y phục có một chút rộng lớn nông rộng lộ ra cả người miên tưỡng vương đông đông trên không trung lệch ra thân thể chuyển hướng hắn chính là một quyền quá khứ bi, bi, bi, đù ha vị kia tên gọi giang tài bân nam tự xem xét vương đông đông đến thật sự dưới chân một, điểm, lại lui một thước. ai bảo ngươi chán ghét như vậy từ nhỏ đều yêu kéo ta bím tóc vương đông đông thủ mới hận cũ kẹp ở một nơi giống như là thể phải hôm nay báo xong bình thường gặp hắn lui lại càng là tiến thêm một bước nhị ca giang tài v â n vội vàng phi thân hướng về sau ngửa đầu đối trên lầu cao giọng gấp hô triệu hoán việt thủ ừ ngươi mỗi lần đều chỉ sẽ gọi ngươi c a tới vương đông đông xem xét cái này quen thuộc triệu hoán thuật càng là giận không chỗ phát tiết còn muốn đuổi sát mà lên đáng tiếc đã m u ợ n đông đông một người trầm ổn thanh em nam tử từ trên lầu chuyển đến còn không có kịp phản ứng một thân ảnh cao to liền trực tiếp từ trên lầu phi thân mà xuống đem giang tài bân bảo hộ ở sau lưng đông đông xem ở ca phân thượng đừng khi dễ tiểu bân hắn tu vi không bằng ngươi nhưng thấy người tới là một cái ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thanh niên khuôn mặt b ằ n chính hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy nghiêm túc hai mắt thâm thuy mà có thần từ mũ vấn tóc đến màu xám cho cầm bảo đều chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ đai lưng c h ó i buộc c h ố mỗi một đạo ép vết đều là đúng sưng xem xét chính là cái bình thường đối với mình rất nghiêm các người cử chỉ trần ồn thỏa đáng cùng đệ, đệ của hắn hình thành so sánh rõ ràng Đặc biệt là, g i a n g t à i bân từ thanh niên sau lưng thò đầu ra đ ố i vương đông đông liếc mắt nhìn nghiêng đầu cười một tiếng bộ d á n g kia thật sự là lô m ã n g lại muốn ăn đòn mới đê ca vương đông đông đẻ xuống trong lòng lại bay lên l ử a giận tại sao lưng cầm b ư ớ c lên nằm đấm khéo léo kêu một tiếng liêu xanh ngạc nhiên phát hiện nguyên lai、like、từ trước đến nay mạnh mẽ to gan vương đông đông cũng có thể như thế thông minh giống dịu răng ngoan ngoan cựu non bình thường bất quá giới hạn trong tại vị này thanh niên trước mặt đi răng tải trí nhẹ gật đầu tựa hồ hoàn toàn không biết răng tải bân sau lưng hắn giả thần giả quỷ chỉ chầm giọng nói nhanh lên đi thôi tất cả mọi người chờ người nghe trong lời nói của hắn tựa hồ có chút trách cứ chi ý vội vàng tu luyện cho nên chậm vương đông đông đương nhiên sẽ không nói là bởi vì liêu xanh tùy ý tìm rồi cái cớ là nên nỗ lực mấy ngày nữa chính là thi hội giang tài trí nhớ tới vương đông đông chính là bởi vì khoa cử mới đến kinh thành ông cụ nó nói vương đông đông thiên phú không tội nhưng cố gắng không đủ chờ một lúc ngươi phải nhớ kỹ tự phạt bà chén hắn nói cũng không đợi vương đông, đông đáp ứng cùng phủ định trực tiếp nhanh chân mở ra hướng thái bạch lâu bên trong đi đến giang tài bân vội vàng đi nhanh mấy bước cùng sau l ư n g hắn tránh cùng vương đông đông một nơi vương đông đông trận mắt r ắ t lên đã sinh lòng hối hận n g h ị đến muốn hay không mượn cớ chạy đi liêu xanh tay một đợt đuổi theo ai quả nhiên xa lạ rượu cục không nên tùy tiện tham gia chậm chậm ai kêu chúng ta c h ú n g thịt vịt nướng cùng canh dê vụn giang kế nguyên là dạng này cục sớm biết như thế mội mội cũng không đến rồi đây cũng là từ đâu tới giọng điệu t ỷ t ỷ đã không hiểu mội mội cần gì phải giải thích ai cùng ngươi t ỷ t ỷ mội mội liêu xanh chính yên lặng đi theo chợt nghe nam tử kia thuận miệng hỏi vương đông đông vị này chính là tựa hồ mới chú ý tới đằng sau cùng lên đến một cái xa lạ cô n ơ n hảo hữu của ta liêu xanh cũng là năm nay thí sinh. là thí vương đông đông giới thiệu nói nghĩ đến đại gia nhận thức một chút vương đông đông cuối cùng câu này tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó khiến tiêu anh em nhà họ g i a nghiêm n g túc quan sát liêu sành một phen tựa hồ trừ tướng mạo đáng yêu một chút không có cái gì đặc biệt nhìn quần áo cũng không phải cái gì nhà giàu sang giống bọn hắn loại này nha nội con cháu xem người xem trước ý quan cũng là bản năng cử chỉ hai người âm thầm trao đổi một ánh mắt hoan nen liêu cô đ ư ơ n g giang tài trí nói một câu sau đó không có nói thêm nữa giang tài bân thấp giọng nợ nụ cười nói đông đông muội muội ngươi cũng có hai năm không đến kinh thành a đại gia biến hóa cũng không ít ngươi sợ là không biết bây giờ muốn cùng nhị ca ăn cơm thí sinh có bao nhiêu nếu không phải đại gia là bạn từ nhỏ cũng sẽ không lúc này đi ra ăn cơm giang tài trí không nói gì ngầm thừa nhận lời ấy liêu xanh rõ ràng cái này giang tài trí hẳn là lễ bộ người mà đường quốc k hoa cử chính là do lễ bộ chủ trì đã như vậy vậy ta liêu xanh đang muốn thuận thế chạy đi nhân gia đều không chào đón còn mặt d à y mày dạn ăn trực làm gì không ngờ lại bị vương đông đông một thanh n u lại xanh xanh cùng ta là tình bạn trải qua sinh tử cho nên ta mới có thể trân trọng muốn giới thiệu cho đại gia giang tài trí nhìn vương đông đông một mặt b ư ớ n g b ỉ n h có chút bất đắc dĩ nói với giang tài bân mới bân chớ có vô lý ta hiện tại hết ban chính là cái người bình thường bất quá là cùng bạn từ nhỏ nhóm ăn chút cơm thôi không muốn kéo những cái kia người đến đều là khách không sao cũng coi là cho cái bậc thang vương đông đông lúc này mới sắc mặt hỏa hoãn lôi kéo liêu xanh vượt qua bọn hắn bước nhanh đi ở phía trước giang thị huynh đệ lướt nhau bất đắc dĩ cười một tiếng bây giờ bọn hắn ngăn cản nàng mang bằng hữu dự tiệc đã là rơi dụng mặt mũi của nàng tất nhiên là không vui lòng cái này vòng tròn bên trong ai không có một chút nào khí khê xuyên vương g i a vương đông đông càng là như vậy đầu óc có chút toàn cơ bắp nhưng cũng là ngạo cực kỳ bọn hắn khi còn bé đều có chút sợ nàng mặc dù nàng nhiều khi sẽ nghe giang tài trí lời nói nhưng này chỉ là kính hắn là bọn hắn vòng tròn bên trong đại ca ca như giang tài trí thật sự có cái nào điểm nói đến không đúng nàng cũng sẽ không bận tâm nửa phần đại ca mặt mũi đặc mạnh tiếng thái bật lâu tiếng huyên náo sáo trúc cơm thanh và đảm tiếu thanh âm giao thoa lấy từng tiếng lọt vào thai trong lầu khắp g i n g bên trong thông đình tháp treo cao trên đó đèn cung đỉnh quang mang tung xuống đèn trong lầu chiếu lên đèn đèn đốt sang trưng s Vui c ô n g n h ó m đ à n tấu t liêu xanh chưa n ừ g ngày h nhạc h e qua k tiếng ê u du địch ư t i ủng hộ nơi phát ra chính là tầng kia tầng nằm ở làn căn nơi quan sát tân khách trừ lâu một đại đường là rộng mở bên ngoài lầu hai trở lên đều là bao xương vòng một vòng đều có một mặt có thể thưởng thức được sân nhạy cảnh đẹp mặt khác thì là thái bạch lâu bên ngoài trường ăn cảnh đêm chỉ thấy đại đường sở hữu cái b à n đều là khách đầy trong đó có không ít thân mang thư sinh phục sức người trẻ tuổi hiển nhiên là đến từ các nơi thượng kinh đi thi học sinh chuyên tới để thái bạch lâu kiến thức một phen khắp nơi chuyện trò vui vẻ ăn uống linh đình mùi rượu mùi thịt sen lẫn trong một nơi bận rộn bọn tiểu nhị trong tay là tràn đầy nâng lên một chút b à n thịt rượu linh xảo tại rộn r à n tân khách ở giữa xuyên qua thịt viên nướng nướng thịt dê canh dê vụn sóc cá mẹ như nước chạy đưa đến từng cái tân khách trên、bản. liêu xanh cùng lăng tiểu thụ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ theo kia từng bàn món ngon ru tẩu mùi thơm này cái này màu sắc thực tế khiến người có chút không kiềm chế được chúng ta là tại lầu hai quế hưng phòng vương đông đông mang theo l i ê u xanh lên bậc thang đem anh em nhà họ giang lắp tại phía sau liêu xanh nhìn nàng sắc mặt vẫn là không dễ nhìn lắm thế là nói kỳ thật ta cũng có thể bản thân ăn cũng không cần như vậy cùng bọn hắn n h a o n h a o vương đông đông lập tức trứng mắt người biết thái bạch lâu vị trí có bao n h i ê u khó đặt trước sao được trước thời hạn nửa tháng đoạt đặc biệt là hiện tại các nơi học sinh tể tụ kinh thành người coi như tại trường ăn ngây ngốc một tháng khả năng vậy không k liêu xanh nháy mắt im lặng mà lại ta chỉ là mang ta bằng hữu một đợt ăn một bữa cơm làm sao lại không được h á n giang tài bân ba ngày hai đầu mang mới quen cô nương cùng chúng ta cùng nhau chơi đ ù a cũng đều là không giống ta có nói qua cái gì không vương đông đông càng nói càng tức giận chương một trăm sáu mươi hai khách không ngợi mà đến chương một trăm sáu mươi hai khách không ngợi mà đến lầu hai quế hương phòng bên trong đã có ngồi năm tên nam nữ gọi tài bân xuống lầu chờ đông đông kết quả đem giang đại ca cũng trộn vào rồi một thiếu nữ b i ể u m ô i bất mắn nói nàng tướng mạo mỹ lệ người mặc một thân lộng lấy tinh xào tự sam phía trên phủ văn phiêu động linh quang lấp lóe đưa nàng trang t r í được như tiểu tiên nữ bình thường nói đến các người để tài bân tiếp đông đông đây không phải là thuần xem náo như sao biết rõ hai người từ nhỏ không hợp thiếu nữ bên cạnh nhìn xem lớn tuổi một chút nữ tử nhữ nhữ mày trước đây nàng không ở vừa mới hết ban m ớ i đến nếu là nàng biết rõ chắc chắn ngăn cản việc này nữ tử này dài đến thuộc về khí khái hào hùng một quẻ, quần áo giản dị già dặn không có dư thừa hình dáng trang sức cũng không có đeo đồ trang sức cùng thiếu nữ hoàn toàn là bất đồng phong cách thiệu yến tỷ tỷ nếu không phải tài bân như vậy hẳn là ai đi đâu thiếu nữ đôi mắt đẹp vừa nhấc n h ì n về phía ngồi ở cổng vị trí một người nam tử. chẳng lẽ để dương thanh đi không đông đông thân phận ở nơi đó ý tứ hiển nhiên là dương thanh thân phận cũng không xứng đôi nhưng này vị tên là dương thanh nam tử lại cũng không tức giận cũng không thấy được xấu hổ hắn dù sao không phải đi theo đám bọn hắn cùng nhau lớn lên chỉ là gần đây bởi vì cùng giang tài bân nhận biết tài năng ngồi lên bàn thế là cười ngây nô nói đúng mà lại ta vậy không nhận ra đông đông cô nương bên cạnh hắn đang ngồi một người thanh niên khác tròn đầu tròn não mặt trắng mềm nhuyễn lúng ta lúng túng mà nói ngọc kha muộn muộn chớ có qua h ư n mềm ngươi đừng quản quá nhiều ngọc kha khuôn mặt dễ nhìn bên trên lộ da đẹp mắt tiểu dung ngọt ngào kêu thanh niên tiên hiệu lời nói lại là lạnh như băng q u ả h ồ n g mềm thanh niên hơi đỏ mặt túi đầu không dám lại nói cô mội mội này có cái lợi hại phụ thân và ca ca trong nhà được sùng ái cực kỳ dài đến lại tốt nhìn từ trước đến nay là đoàn sùng bình thường tồn tại ngươi xem kinh ca ca chưa từng nói ta cái gì ngọc kha chống cảm đám nghiêng đầu nhìn xem một bên khác một mặt lạnh lùng tiêu ngạo thiếu niên tuấn mỹ vị tiêu kinh ca ca từ trước đến nay không ăn nàng bộ này chỉ âm thanh lạnh lùng nói vì ngươi ngọc kha còn muốn nói điều gì cửa bao xương liền bị gõ cửa vừa mở ra bọn hắn đã lâu không gặp vương đông đông xuất hiện ở cổng đại gia trong lòng còn có chút cao hứng liền ngay cả kinh ca ca trên mặt băng sơn vậy hơi hòa tan một chút sau đó sau lưng nàng lạ lâm thiếu nữ xuất hiện tất cả mọi người sửng sốt theo giang thị huynh đệ vậy lúng ta lung túng tiến vào bao sương trận này tiệc rượu mới xem như bắt đầu từng đạo thức ăn nối đuôi nhau mà vào trong đó cũng có l heo xưa nướng h bảo xâm xi、si、đỗ cũng là mọi thứ đều đủ xem ra đúng là một trận thật lòng yến hội liêu xanh hai mắt tỏa sáng chờ lấy đậu đũa thế nhưng là vương đông không cho phép đây là ta hảo hữu trí dao liêu xanh xuất thân từ hàn sơn thư viện cũng là năm nay khoa khảo thí sinh liêu xanh kỳ thật rất muốn yên lặng bắt đầu ăn là tốt rồi nhưng vương đông đông như vậy đường đường chính chính giới thiệu bản thân cho nàng bằng hưu cũng không tốt phật nàng ý chỉ có thể khéo léo bông xuống hai tay nghiêm túc nghe nàng giới thiệu vị này chính là thiệu yến tỉ tỉ bên cạnh là lăng ngọc kha m u ộ i m u ộ i vương đông đông trước hướng liêu xanh giới thiệu chỗ ngồi trừ các nàng bên ngoài duy hai cô nương thiệu yến còn nhiệt tình một chút lúc trước lôi kéo liêu xanh ngồi ở bên cạnh nàng để vương đông đông ngồi liêu xanh một bên khác để cho liêu xanh không có như vậy xấu hổ chỉ là hai mặt đều có người tình hô giới lăng tiểu thụ thì không cần không cùng liêu xanh chen tại một tấm trên đế quả thực khó chịu mà lăng ngọc kha liền không nói liêu xanh cũng không còn hứng thú gì nhiệt tình mà bị hở hứng cảnh hạo ca ca mặt lạnh tim nóng vị kia mặt lạnh k h ó c ca lên tiếng cảm giác xác thực so với kia cái gì lăng ngọc kha t â m nóng vị này chính là quả hầm mềm á không đúng nguyễn thị chi vương đông đông bọn hắn gọi quen rồi nhân ra mỹ danh thiếu chút nữa đã quên rồi tên thật là cái gì nguyễn thị chi gãi gãi cãi ót xấu hổ đối liêu xanh nhỏ giọng nói câu liêu cô nương tốt vị này chính là vương đông đông còn không nhận ra dương thanh ta là tài bân bằng hữu họ dương tiên thanh cha ta là thái thường tự hiệp luật lang dương thanh chủ động giới thiệu bản thân cười ngây ngô lấy lộ ra chỉnh tề một hàng rõ ràng răng dứt lời liêu xanh nghe tới đại gia hào hào nhỏ giọng thầm thì lao không nhớ rõ cha hắn làm cái gì nguyên lai là hiệp luật lang bát phẩm bên trên tốt ta giang tài bân không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu xem như đáp ứng cái này quan hệ cái này liền có thể nhìn ra giang tài bân cùng vương đông đông khác biệt vương đông đông là chỉnh trọng hắn sự đem liêu xanh giới thiệu cho đại gia nhưng giang tài bân lại tùy ý dương thanh lung túng tự giới thiệu có lẽ điều này cũng thể hiện cả hai trong lòng bọn họ địa vị khác biệt vị này chính là giang tài trí đại ca còn có hắn đường đệ giang tài bân ngươi cũng đã gặp q u a vương đông đông cuối cùng mới nói về giang thị huynh đệ thân s ắ c nhàn nhạt lộ vẻ còn nhớ hận trừ vị này dương công tử mấy vị này đều là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn thẳng đến đi trước tạo viện mới không có gặp lại cũng là phải có hai năm rồi liêu xanh cười từng cái chắp tay thi lễ xem như gặp q u a chỉ là trên mặt cười đến dịu dàng trong lòng tiếng buồn bã không nớt ai chán ghét loại này tiệt rượu nhưng đông, đông là ưa thích thôi thôi bồi bồi nàng đám người vậy không mặn không nhạt lãnh đạo mà tỏ vẻ hoan nghênh liêu xanh chú ý tới nhiệt tình nhất hết sức giúp đỡ chiếu cố nàng cũng chính là thiệu yến cùng nguyễn thị chi cảm thấy cũng có định số theo giang tài trí kẹp một mảnh heo sữa nướng bị nướng vàng nóng thơm giòn ra giòn nho nhỏ hiến hội chính thức bắt đầu liêu xanh vừa cho mình múc chén canh dây v ụ chính uống cái thứ nhất còn không có phân biệt rõ ra hương vị liền nghe đến giang tài bân kéo dài thanh âm hỏi một câu không biết liêu cô nương trong nhà là làm cái gì đâu vương đông đông sắc mặt c h ầ m xuống đại gia trong lòng một lộp bộ giang tài bân là ở kiếm chuyện chơi a nhìn khí chất nhìn quần áo rõ ràng cũng không phải là một vòng tròn so với kia vị dương thanh còn muốn không phải nhân ra dù sao trong nhà vẫn là l à c quan chỉ l à quan không có những người này dựa vào sơn đại thôi liêu xanh cuối cùng càng thêm có thể hiểu được vương đông đông câu kia có chút làm người ta ghét nhưng là không có gì tốt che che giấu giấu thế là cao giọng mở miệng nói mẹ ta làm luyện khí sư cha ta làm mở t i ể u lâu ồ không biết ở nơi nào luyện khí mở t i ể u lâu đâu giang tài bân thanh âm miết cưỡng giống độc x à một dạng quân lên tới tại tiểu lục viên liêu xanh thần sắc nhà nhạt nhạt. có một chỗ như vậy lăng ngọc kha nhíu đẹp mắt lông mày nhịn không được nói lẩm bẩm giang tài bân vậy khỏe miệm dâng lên liêu xanh lạnh n h ạ t nói tại phương bắc trường hương sơn mạch bên trong không lớn chấn nhỏ đám người càng là giật mình nguyên lai là chấn nhỏ cô nương k i a liếu cô nương có thể thi đậu hàn sơn thư viện đã xem như thật tốt giang tài trí ấm giọng nói một bộ thay liêu xanh giải vây bộ dáng liêu xanh biết rõ đây là sự thật tiểu lục viên có bao nhiêu người có thể thi đậu thập đại thư viện nhưng nàng chính là có chút chán ghét cái này cao cao tại thượng giọng điệu vẫn được lấy thi phủ đệ nhất thi đậu liêu xanh không mặn không lập nói người sở hữu học đường vỡ lỏng về sau phải đối mặt cái thứ nhất kiểm tra chính là thi phủ do các châu phủ thống nhất cử hành bao hàng b ả n phụ trị vì bên dưới sở hữu huyện thành hàng năm hàng trăm hàng ngàn học đồng thăm đồng ra trải qua thi phủ liền biết thi phủ đúng là không dễ dàng kiểm tra đệ nhất đang ngồi những người này cũng biết cho nên nửa ngày không một người nói chuyện mặc dù là xa xôi châu phủ có tài chi sĩ thiếu cạnh tranh không có kịch liệt như vậy nhưng bọn hắn vậy tự hỏi không có cái tia tự tin nhất định có thể thi đến thứ nhất chớ nói chi là trong bọn họ trừ giang tài trí thiệu hiến lăng ngọc kha cùng cảnh hạo những người khác là học cặn bã bên trong học cặn bã nhà ta xanh xanh có thể lợi hại vương đông đồng thừa cơ tán dương nàng đối với một ít e m thường bằng hữu của nàng người vậy ẩn ẩn cảm thấy có chút không nhanh phân biệt hơn hai năm có khoảng cách cùng thời gian lọc kính nàng vốn đang ôm lấy kỳ vọng không nghĩ tới làm người ta ghét càng thêm làm người đáng ghét tại chúng ta trước tạo viện nàng thế nhưng là đệ nhất cắn bút ồ nguyên lai、like、các ngươi là tại ngươi kia cái gì huyện trước tạo viện nhận biết giang tài bân tựa hồ tìm được được được điểm gì trắng non trên mặt g i a o động ra nụ cười ấm lãnh lê huyện trước tạo viện lại làm sao vương đông đông bất mắn nói ta là không rõ ngươi vì cái gì còn muốn đặc biệt chạy tới loại kia núi góc tìm việc phải làm làm đừng nói ta ngươi hỏi một chút những người khác tất cả mọi người cảm thấy không cần thiết mà lại đó không phải là cái kế hại đến toàn huyện hủy diệt trước tạo viện sao gần nhất tiết tấu tựa như là trầm điểm bất quá không phải tại thủy văn a có chút sàn nhà được thật tốt trải một lần cảm ơn bảo t ử nhóm đội trương h o a chương một trăm sáu mươi ba lợi nhận ra khỏi vỏ chương một trăm sáu mươi ba lợi nhận ra khỏi vỏ giang tài bân mỗi một câu nói vương đông đông điểm nộ khí liền trướng một m n g lớn trên mặt lại là càng ngày càng lạnh liêu xanh cụp mắt liếc một cái vương đông đông tay đã đặt ở bên hông trên c h u ộ i kiếm nói a làm sao không tiếp tục vương đông đông ánh mắt lạnh lùng như lợi kiếm bình thường bắn về phía giang tài bân giang tài bân không để ý còn làm bộ gõ gó đầu đúng rồi tia chức tạo viện giống như bị tổng t ự xóa t k h ó trách ta không nhớ rõ kêu cái gì vậy không trọng yếu dù sao ngươi vậy ném đi việc phải làm bạch bạch chạy đến núi góc kiểm tra như thế cái đồ vật rồi tranh một tiếng hàn quang lại lên lợi nhận ra khỏi vỏ không người đến được đến phản ứng trường kiếm vượt qua bàn ăn thẳng tắp bay về phía giang tài bân s á t qua cổ của hắn đinh nhập giang tài bân hậu phương trên vách tường còn tốt thái bạch lâu dùng tài liệu khảo cứu bao xương ở giữa không phải lấy tầm ván gỗ mỏng cách xa nhau mà là có nhất định độ dày tường gạch bằng không lấy vương đông đông l ư ợ đạo mặc dù đã có khống chế nhưng là sẽ xuyên tường mạ qua dọa sắt v á c người bất quá bở như vậy cũng là đủ để dọa sợ toàn bộ trong bào xương người đương nhiên trừ liêu xanh bất quá liêu xanh cần tiêu xài phí mười hai phần cố gắng ngăn chặn nhịn không được dương lên vẹn miệng nàng có thể thấy được vương đông đông là cố ý đã k h ô n g chế chính xác xem ra xác thực như vương đông đông nói tại thi v õ trên dưới một phen cổ công giang tài bân mới phản ứng được mười phần sắc nhọn kêu thảm một tiếng thậm chí có chút phá âm hắn vuốt một cái cổ nhìn thấy đầu ngón tay tơ h máu m phát ra càng thêm cao vút tiếng thét trói t a i vương đông, đông giang tài trí một mặt tức giận khuôn mặt đều và mèo đông, đông cái này quá nguy hiểm thiệu yến vậy n h u nhữ mày mặc dù cũng biết vương đông đông là hù dọa một lần thôi nhưng vẫn là không khen ngợi giữa bằng hữu múa đao múa kiếm lăng ngọc kha ngược lại là nợ nụ cười phủi tay đáng lời miệng tiện đông đông ta ủng hộ ngươi cái này thuộc về xem náo nhiệt không chê sự tình lớn giang thiếu ra không có chuyện gì chứ tại sao có thể có bằng hữu như vậy dương thanh tranh thủ thời gian tiến đến giang tài bân bên người một mặt lo lắng xuất gia khăn giúp hắn che lấy cơ hồ không nhìn thấy vết thương nguyễn thị chi không nói gì mi vắt tựa như trên mặt càng trắng hơn một bên cảnh hạo cũng không nói chuyện k h o a n tay lạnh lẽo nhìn một hồi mới mở miệng nói đông đông hiện tại mấy cấp rồi vương đông đông nghe tới cảnh hạo vấn đề này biết rõ h ỏ i là của nàng tu vi thất giai rồi quả nhiên mà lại độ chính xác rất tốt cảnh hạo nhàn n h ạ t khen một câu cảnh hạo ngươi nói cái gì đâu nàng thế nhưng là kém chút giết ta còn tốt không có chính xác bằng không ta liền chết giang tài bân tức giận nói nàng nếu là muốn giết ngươi ngươi chết sớm cảnh hạo lạnh lùng lưu lại một câu như vậy giang tài bân còn muốn tranh chấp vài câu nhưng bị giang tài trí một ánh mắt áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới chỉ có thể yên lặng ai toán mà nhìn xem vương đông đông liêu xanh ở bên lưu ý đến một cái như vậy ánh mắt cảm thấy có chút kỳ quái cảnh thế tử nói đúng ngươi này một ít tu vi đông đông một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi giang tài trí nói câu lời công đạo sau đó lại chuyển hướng vương đông đông đông đông cho ca ca một bộ mặt tiểu bân không biết nói chuyện nhưng hắn không phải hữu tâm ngươi cũng là biết đến xem ở hắn từ nhỏ cho ngươi đưa đường đưa đồ chơi về mặt tình cảm chớ ồn ào giang tài trí nhìn thấy vương đông đông trầm mặc lại bổ sung một câu vương đông đông không nói gì cũng không có lại cho giang tài bân một cái ánh mắt tay khẽ vây thu hồi trường kiếm trả lại kiếm trở và bao giang tài trí biết rõ việc này xem như vạch trần quá khứ rồi bất quá có người không quá nghĩ cứ như vậy đi qua đông đông tài bân nói đến cũng không còn sai chúng ta đương thời cũng không hiểu ngươi vì cái gì càng muốn rời đi trường an đi chỗ đó cái gì huyện lăng ngọc kha nháy mắt hỏi giang tài bân tựa hồ tìm được v i ệ n thủ che lấy cổ hét lên đúng a ta liền nói ngọc kha ngươi có thể tính nói câu lời công đạo tại trường an chúng ta còn có thể một đợt ta năn uống uống khắp nơi chơi đùa ngươi cũng không biết hai năm này ở giữa kinh thành lớn bao nhiêu biến hóa giang tài bân nói, nói vậy mà một mặt bị khuất vương đông đông lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hắn giống chim cút một dạng rụt cổ một cái liêu xanh đ ỗ n g nhiên rõ ràng vì cái gì giang tài bân vừa thấy mặt đã bắt lấy vương đông đông châm chọc khiêu khích nhưng chính là miệng tiện một chút giang tài trí cũng nói tại trường an thư viện còn có khoa khảo tập huấn vậy không chỉ hoán học tập ta và ngươi thiệu yến tỷ cũng là thông qua tập huấn qua khoa cử hai năm này mấy người bọn hắn cũng là một mực ngâm mình ở bên trong ma luyện kỳ thật liêu xanh trước đó đối vương đông đông ra cảnh không có cái gì trực quan cảm thụ bây giờ mới thật sự ý thức được nàng cùng vương đông đông tiếp xúc vòng tròn có khác nhau một trời một vực không nghĩ tới cái này giang tài trí cùng một mặt anh khí thiệu yến đ ô là tiến sĩ xuất thân bất quá cũng là bằng không gian tài trí làm sao tiến lễ bộ không biết thiệu yến lại là tại ngành gì nhậm trước đâu dù sao vô luận như thế nào đều cùng nàng bây giờ không có quan hệ gì nàng chỉ là lặng lẽ một m ô i xuống dưới chuẩn bị uống vừa mới còn chưa kịp uống canh dê vụn nhưng mà một m ô i h ụ t hẫng nàng cúi đầu xem xét c h é n đã không lăng tiểu thụ n h e lấy răng đối nàng n g n g đầu cười một tiếng liêu xanh chỉ có thể yên lặng đứng dậy lại múc một bát lại kẹp vài miếng thịt vịt nướng phiến cùng thịt b ă n nhi cùng hành sợi một đợn kẹp ở ra mặt bên trong quét lên tư ngọn đưa cho lăng tiểu thụ sau đó lại như pháp bảo chế cho mình chùm lên một bao nhét vào trong miệm mi da mặt cùng hành sợi rất tốt mà trung hòa vịt ra dầu mỡ bất quá tại l i ế u xanh trong lòng vẫn là không bằng liễu như hải làm phương pháp thủ công thị vịt nướng còn tốt hiện tại đại gia chuyên trú điểm đều trên người vương đông đông làm nhiều chuyện như vậy cũng không còn người để ý nàng chứ những cái k i a một mực gần dấu ánh mắt như bóng với hình ở trung quân nàng vương đông đông trầm n g â m một lát mới mở miệng nói các ngươi tại trường an không có quỷ dị có thể xâm lấn trường an biết rõ chân chính quỷ dị là thế nào sao hàng ngày ăn uống hưởng lạc đồng môn ở giữa luật bản cứ như vậy cũng coi là ma lựa sao đưa qua khóa cử nhập quốc thư viện làm quan lại là vì cái gì lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh ý mắng liêu xanh biết rõ vương đông đông từ trước đến nay nói chuyện lớn mật lại trực tiếp nhưng không nghĩ tới còn có thể trực tiếp như vậy vương đông đông tiếp tục nói thẳng đương nhiên thiệu yến tỷ không tính ở bên trong nàng tại t r ư ớ c tạo tổng thự cũng là trải nghiệm không ít lần này liêu xanh cuối cùng biết rõ thiệu yến tỷ tỷ là ở chỗ nào nhậm chức khí chất này xác thực phù hợp không chỉ có nổi lòng tôn kính bất quá nhìn nàng hai đầu lông mày mỏi m ệ t cùng không thoải mái chỉ sợ cũng không phải rất thuận cảnh hạo vậy không tính ta biết rõ han già đi săn quỷ vương đông, đông không cố m ẫ một số người sắc mặt càng ngày càng khó coi quả hồng mềm cũng là mẹ nó chính là hộ bắc đại tướng quân cha mẹ hắn t r ư ở n g kỳ đóng quân bắc cảnh trường thành không có khả năng không biết như thế điểm xong còn thừa lại ai đã một mắt hiểu rõ hơn nữa nhìn sắc mặt cũng biết khó coi nhất mấy cái là được rồi ngươi nói lời này có ý tứ gì lăng ngọc kha trước hết nhất không giữ được bình tĩnh chúng ta thèm muốn h ư ở n g lạc không biết nhân gian khó khăn chính ngươi cao thượng nhất còn hạ phàm thương cảm dân tình thiệt thòi ta vừa mới còn thay ngươi nói chuyện ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao nàng khuôn mặt dễ nhìn đều có chút và mẹo chương một trăm sáu mươi bốn ó i năng có khí phách chương một trăm sáu mươi b ố nói năng có khí phách vương đông đông không có trực tiếp đáp lại lăng ngọc k h a chỉ lắc đầu kỳ thật vẫn là quả hồng mềm nói cho ta biết bị nhắc tới nguyễn thị chi trên mặt đằng đỏ lên ngay cả cổ đều đỏ liêu xanh cảm thấy cái này cùng với nàng trong chén ra heo nướng không sai bịt lắm các người đương thời hẳn là cũng có nghe tới a lan đình nhã tập bác cảnh gửi thư trừ liêu xanh cùng dương thanh không rõ ràng cho lắm bên ngoài n ắ n ngủi tắm chữ đem mọi người mang về đến ba năm trước đây tràn g cảnh đặc biệt là nguyễn thị chi vừa đỏ mặt trắng x ố dưới lúc đó bọn hắn ngay tại lan đình quán tham gia lan lăng công chúa cử hành lan đình nhã tập cùng trong kinh nha nội con cháu cùng nhau hiệu cổ nhân làm liệt ngồi bên cạnh a o làm thơ uống rượu đám người uống đến cũng có mấy phần say rồi thời điểm nguyễn thị chi ra b ụ c đống nhiên đưa tới tin nguyễn thị chi mở thư xem xét trắng hồng mặt đều t r ắ n g bệnh đám người hào hào lo lắng q u à hương mềm đương thời mẹ ngươi mang theo hơn vạn binh mã k è m c h ú t sụt xuống bắc cạnh a còn tốt sau này cha ngươi bắt tiếp theo đường tìm các nơi chức tạo viện tham tùy tập t hợp lực lượng đi cứu mẹ ngươi vương đông đông trầm trầm nói vâng nguyễn thị chi đương nhiên không có quên đương thời hắn còn tưởng rằng muốn vĩnh viễn mất đi mẫu thân rồi thói quen tại cha mẹ dưới cánh chim làm một cái yên tĩnh vừa mềm yếu công tử b không cách nào tưởng tượng mất đi đây hết thể sẽ như thế nào ta chưa bao giờ thấy qua hốt hoảng như vậy thất thố quả hầm mềm vương đông đông hồi tưởng ngày đó thở dài nói cho nên ta không có quá nhiều ý nghĩ ta chỉ muốn đi xem có thể đem lợi hại như vậy nguyễn tướng quân vây n ố t để người thiên hạ nghe đến đã biến sắc quỷ dị đến t ộ t cùng là vật gì tại trường an bên trong đá gà đ ấ u chó cái này một thân tu vi cũng không có chỗ thi triển còn không bằng đúng vốn bên trong hiệp nữ một dạng vì bách tính làm b à i việc mặc dù thật sự làm về sau phát hiện cùng tưởng tượng không giống nhau lắm vậy không như ý mớn vương đông đông cùng liêu xanh nhớ tới tại lê m i ệ n những cái kia dăm cho suối quậy sự tình không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng bây giờ nghĩ đến lại phảng phất giống như cách một thế hệ đúng rồi đông đông ngươi từ nhỏ thích xem nhất hiệp nữ chuyện xưa thiệu yến nhớ tới cười một tiếng ngay từ đầu vẫn là thiệu yến tỷ tỷ ngươi cho ta mượn đây này vương đông đông vừa cười vừa nói những lời này liêu xanh cũng là lần đầu tiên nghe hai người mặc dù giao hảo nhưng vương đông đông từ trước đến nay không yêu nói mình bối cảnh liên tới lấy cũng sẽ không nhắc tới mình sở dĩ muốn tới cơ sở ma luyện là bởi vì hộ bắc đại tướng quân loại này cấp bậc nhân vật một là không muốn quá kiêu căng h a y là biết rõ liêu xanh căn bản không thèm để ý đông đông quả nhiên có hiệp nữ chi p h ò n g chúng ta xác thực không bằng giang tài chi lắc đầu thở dài cười yếu ớt nói đông đông ta mời ngươi một chén liêu xanh vậy âm thầm lắc đầu thở dài không hổ là đại ca mặc dù trong mắt không có một tia ấm áp nhưng vẫn là phải làm bộ rộng lượng không so đo cố gắng hòa h o a n cục diện mà lại đông đông cái này cách làm là đúng bây giờ thánh thượng có chút coi trọng kinh nghiệm chi sĩ tối kỵ trên giấy nói xuông giang tài chi còn để lộ ra một cái như vậy tin tức quả hồng mềm cùng tài bân đều tiến vào thiên nga kế hoạch ta liền không tất nói thêm cái gì aha c u ố dương nhìn thanh i Nga kế o c h nghe nhìn vậy mặt đều chẳng bệnh thế nhưng là cái này nhiều nguy hiểm nếu là thật sự vào chiều lạc quan ngươi không biết chân chính quỷ dị là bực nào bộ dáng thật có thể vì thánh thượng bảy mưu tính kế sao thiệu yến lông mày cao lại nghiêm nghị nói đ ô n g nhiên một mực trầm mặc không nói lăng ngọc kha cười lạnh một tiếng mở miệng nói ca ca tỉ tỉ nhóm mặc dù đây là một cái đừng ra nhưng ta muốn nói cho các ngươi các ngươi sai rồi ngọc kha thế nhưng là biết rõ cái gì giang tài trí mặc dù đã vào chiều làm quan nhưng vẫn là vừa mới bắt đầu quan giai không cao hắn biết rõ lăng ngọc kha có phụ thân là ai tự nhiên không dám khinh thường lăng ngọc kha lời nói mới đến ca ca tin tức đã là chuyện cũ xem ra lễ bộ những cái kia lão cổ đồng cũng không biết đi lăng ngọc kha có chút tự gắt cha ta nói bây giờ thánh thượng đã có khác ý nghĩ ý tưởng gì giang tài trí nhữ nhữ mày khiêm tốn hỏi đại gia thân thể hào hào ló ra phía trước chờ lấy lăng ngọc kha trả lời nhất là sẽ phải tham gia khoa cử mấy vị liêu xanh vậy lặng lẽ dựng lên lỗ thai nhưng trong lòng đã có suy đoán c h ấ n thần học tu thần thư xây thần miếu chín chữ nói năng có khí phách lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ lăng ngọc kha nói xong một mặt tiểu đ ắ c ý cha nàng cố ý bồi dưỡng nàng thường xuyên cùng nàng giao lưu triều chính sự t ì n h cho nên biết đến không ít Tại trong, trí nhất, thiên tử thận, tuyệt mọi người phải mẹ mặc bên nàng không nhưng nếu bàn về thiên tử cẩn thận, cha nàng cha cha cao cha dù vị về đối xếp tại với ị vị trí đầu. Chứ một vị nào đó ngay tại biết một mặt rõ đầu. đó Đại đương đều điều Đối cuộc suy Liêu Chứ cũng khởi họ văn. Đại gia cũng là biết việc này, đương nhiên không nghi như nghĩ văn. việc v nào ngay này, ngờ ngược dáng. Chứ liêu xanh. là là có gia gì, lại bộ thánh thượng thiên hướng về đây liêu xanh tại hoài sơn tập huấn cùng gần đây công báo bên trong đã có chỗ thể ngộ nhưng cũng không biết như thế cụ thể chính sách xem ra lăng ngọc kha cha không phải bình thường quan viên cho nên liêu xanh chỉ có thể lặng lẽ xuất g a linh tấn đánh một hàng chữ cho vương đông đông nhìn cha nàng là ai vương đông đông cầm qua l i ê u xanh linh tấn túi đầu đánh mấy chữ lại trả lại cho nàng liêu xanh lấy ra xem xét công bộ thượng thư lang p h ụ nháy mắt liêu xanh nổ trong đầu mở nổi nàng không k h ỏ i thật dài hết một tiếng đem linh tấn thu hồi nhưng nắm chìm trong trong đầu thảo luận bên trong liêu xanh hoàn toàn không có ý thức được bản thân một tiếng này thở dài tại an tĩnh trong bao xương là bao nhiêu vang dội thế nào rồi vị này tây l i ê u đúng không thế nhưng là đối với ta nói tới có cái gì nghi vấn lăng ngọc kha phản ứng cực lớn lập tức chất vấn liêu xanh lắc đầu một ta gọi liêu xanh hai ta không có gì nghi vấn ngươi nói rất tốt ngươi quá tuyệt vời thậm chí liêu xanh nói xong cực kỳ qua loa vỗ mấy lần tay một bộ dỗ hải tự dàn xếp ổn thỏa dáng vẻ càng làm cho người khó chịu lăng ngọc kha tức giận đến nâng lên hai má nhưng lại không biết từ đâu khí lên chỉ có thể i ê n lặng nuốt xuống kết quả là liêu xanh trở thành chủ đề kẻ hủy d i ệ n liêu xanh cũng vui vẻ thấy vậy sự bởi vì này a vừa đến đám người cuối cùng bắt đầu ăn không còn tùy ý mỹ thực lạnh đi mặc dù mọi người vẫn là một bộ đều mang tâm tư ăn nuốt không trôi bộ dáng lúc này lăng tiểu thụ đã không khách khí chút nào ăn đến miệm đầy vắng dầu bụng phứng lên liễu xanh nhìn đều có chút không có ý tứ nghĩ thẩm chờ một lúc phải chủ động cho tính tiền người một điểm linh nguyên mới được qua một hồi lâu giang tài trí giang tài bân dương thanh cùng lăng ngọc kha mới bắt đầu trò chuyện tóm lại đều là quay t r u n g quanh chính sách thời cuộc địa chính trị quan hệ rượu ngon trà trà trường an giải trí chờ một chút chủ đề liễu xanh nghe xong vài câu cảm giác lượng tin tức rất lớn lại hình như không có gì tin tức liền không lại nghe xong chương một trăm sáu mươi năm độc cao hơn lâu chương một trăm sáu mươi năm độc cao hơn lâu trường an đêm là ngũ quang tập sắc đây là liễu xanh chưa từng thấy qua cảnh tượng ăn uống no đủ liếu xanh xem bọn hắn đều ở đây t ố t năm top ba câu chuyện liền tự hành đi đến bao xương trên sân thượng dựa vào lan can trông về phía xa hô hấp một lần không khí mới mẻ a bên cạnh còn có lăng tiểu thụ tỉ tỉ ta nghe bọn hắn nói chuyện cảm thấy thật mệt mỏi h ừ m ta cũng tốt mệt mỏi thế nhưng là ngươi sẽ trở thành người như vậy sao nếu như qua khoa cử sẽ thay đổi giống cái kia giang đại ca một dạng sao lăng tiểu thụ trải qua tiểu học về sau toàn bộ nhận biết đều không giống rồi mà lại xem như vũ trụ chân quý cây giống nội tình vốn cũng không kém năng lực học tập rất mạnh cuối cùng có thể hiểu được rất nhiều chuyện、Ồ. ngươi cảm thấy cái kia giang đại ca là một người như thế nào liêu xanh hơi kinh ngạc lang tiểu thụ đều sẽ bình phán người ừng liên giả giả giống như mang theo mặt nạ liêu xanh suy tư một hồi nói không thể nào ta cảm thấy ta không có cách nào biến thành như thế vậy là tốt rồi lang tiểu thụ khuôn mặt nhỏ ngay ngắn nghiêm túc nói liêu xanh cười khúc khích sờ sờ đầu của nàng thấy cái gì cười vui vẻ như vậy chứ vương đông đông thanh âm từ phía sau truyền đến sau đó cùng nàng một đ ợ t tựa ở trên lan can liêu xanh lắc đầu cười nói không có gì chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui vương đông đông nhẹ g i ọ n g thở dài quay đầu nhìn xem sân thượng cách trong dạp có một chút khoảng cách nhỏ giọng nói chuyện hẳn là nghe không được nàng lúc này mới nhỏ giọng nói với liêu xanh thật xin lỗi xanh xanh ta không nên kéo ngươi tới không có việc gì không đến sao có thể ăn vào thái bạch lâu biển hiệu đồ ăn đâu liêu xanh biết rõ vương đông đông trong lòng băn khoăn an ủi một câu ta cũng là quá lâu không gặp bọn hắn đều nhanh đã quên những cái kia thói hư tật xấu vậy không hoàn toàn là a l i u xanh có ý riêng đúng thiệu yến tỷ tỷ quả hồng mềm rất tốt cảnh hạo kỳ thật cũng là người tốt nhưng chính là ít lời mặt lạnh sau đó vương đông đông nào nào nói, trước k i a cảm thấy mới đến ca vậy rất tốt nhưng không biết vì cái gì trở nên hơi bất đồng liêu xanh lắc đầu có lẽ không phải thay đổi chỉ là càng không chút kiên kỵ hiện ra chân ngã rồi vương đông đông còn muốn nói điều gì nhưng có người hướng sân thượng đi tới thế là hai người đều ngừng miệng đông đông ngươi cuối cùng trở lại rồi thanh âm trầm thấp nhưng lộ ra ônu n là thiệu yến nàng vậy đi theo vương đông đông cùng liêu xanh nhưng người dựa vào cuộc làm nhìn về phía trường ăn trong đêm xa hoa trụy lạc thiệu yến tỉ tỉ ngươi cũng cảm thấy ta tùy hứng sao vương đông đông có chút bị khuất sẽ không ta hiểu ngươi thiệu yến lắc đầu ônu nói con mắt của nàng rất là sáng tỏ thẳng tắp nhìn về phía vương đông đông ngươi có mình ý nghĩ cùng quyết định khác với chúng ta có đôi khi ta đang nghĩ ta hẳn là giống như ngươi đi ra trường ăn nhìn xem có lẽ liền sẽ không giống bây giờ một dạng đau khổ thiệu yến rủ xuống dài tiệp che đậy bên dưới đôi mắt sáng vậy che giấu trong mắt hối hận thiệu yến tỉ tỉ r ư ớ c tạo tổng thự không tốt sao vương đông đông cuối cùng đã hiểu ai hiện tại có rất nhiều tình huống các ngươi còn không biết thiệu yến nói đến hàm hàm hồ hồ có lẽ là vấn đề của ta đi dù sao xuất thân của ta cùng các ngươi không giống nhau lắm thiệu yến cười khổ mà nói nhìn liêu xanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng lại chủ động giải thích nói ta cũng không phải là quan lại nhà xuất thân chỉ là trong nhà buôn bán hơi có chút v ô liếng liêu xanh nhẹ gật đầu cuối cùng rõ ràng vì cái gì thiệu yến nhìn xem cùng những người khác có chút không hợp nhau cảm giác rõ ràng nhất chính là có một cỗ khó được khiêm tốn đ i ệ m thấp dù sao sĩ nông công thương thương cuối cùng tại đ ư ờ n g quốc cho dù là thần hiện nguyên niên về sau vẫn như cũ tuân theo quy tắc này cho nên văn vi lan nếu không phải cùng đường mặt lộ cũng sẽ không doanh thương nhưng doanh thương dù không thể nắm quyền lực cũng không có giai cấp địa vị nhưng ít ra linh nguyên nơi tay nhìn thiệu yến liền biết còn có thể đầu nhập tài nguyên cung cấp nàng một đường hướng lên cuối cùng tham gia khoa cử một lần hành động nhập sĩ chính liêu xanh cũng như thế dựa vào văn đại tiểu thư cung cấp đọc được hiện tại nếu là lúc trước nàng sợ rằng thật sự chính là bất an bất mặc đến trường an sau đó dạo một vòng thiệu yến nhìn liêu xanh thần sắc không có thay đổi gì giống như đối nàng cái gì xuất thân cũng không thèm để ý bất quá nghĩ nghĩ cũng là nhịn không được cười lên dù sao liêu xanh gia đình so với nàng còn muốn hơi lạnh lẽo mười vạn lần a thật có lôi vừa mới bờ bộn còn không có nghiêm túc hoan ngươi thiệu yến đối liêu xanh ngày nay nói không sao ta mới là cái kia khách không mời mà đến liêu xanh nghiêm túc nói lần này mời khách là ai ngươi hỏi cái này làm cái gì là giang tài trí cùng tài bân tổ cục thiệu yến nói thế là liêu xanh thu hồi muốn đưa tiền trái tim giang công tử không phải nên tránh hiểm nghi mới là liêu xanh nghĩ đến lúc trước bọn họ c ử tuyệt ngữ điệu thiệu yến nợ nụ cười là nên tránh hiểm nghi nhưng đã lâu không gặp đồng đông cho nên muốn lấy tụ một lần tiếp xuống ta khả năng không hết rồi giang đại ca phải bận rộn khoa cử các ngươi muốn tham gia khoa cử cho nên cũng là cơ hội khó được nàng lại giải thích một câu vương đông đông có chút tức giận kết quả nói là tụ một lần một mực tại cùng ta âm dương khoa khí bất quá ngươi chính đương thời vội vàng rời đi giang tài bân là có chút sinh khí thiệu yến nhỏ giọng nói quay đầu nhìn xem bao xương a tiểu bân đi đâu vậy nói xấu sau lưng hay là trước xác nhận một chút có hay không tại bằng không bị người nghe tới liền lúng túng vương đông đông một chút vậy không thèm để ý khả năng đi d ạ i tay đi sau đó vừa tức phình lên nói hắn dựa vào cái gì sinh khí thiệu yến có chút buồn cười ngươi làm một chút cũng nghĩ không ra nghĩ không ra cái gì vương đông đông một mặt ngây thơ thiệu yến cười khúc khích xem ra còn không có khai khiếu cũng được tiểu tử kia cũng không phải cái gì lương duyên đồng thời liêu xanh tại vương đông đông bên cạnh cũng cười hai người ánh mắt chạm vào nhau biết là nghĩ đến một nơi rồi nói đến luôn cảm thấy tên của ngươi có chút quen thuộc thế nhưng là xanh tiêu xen thiệu yến chợt nhớ tới cái gì liêu xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút nhớ tới văn vi lan nói qua t r ư ớ c tạo tổng thự có người nhìn chằm chằm chính mình đúng có thể là cái đại chúng danh tự đi vậy không tính l ớ n chúng nhưng ta nhớ không nổi ở đâu nghe qua cho ta suy nghĩ lại một chút thiệu yến nhớ mày cố gắng nhớ lại lấy đối thoại của hai người như vậy kết thúc dù sao mới vừa quen bởi vậy l i ễ u xanh cố ý cách hơi xa một chút lưu thiệu yến cùng vương đông đông hai người nói một chút thể mình lời nói chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn xem lâu bên ngoài đông nhiên nàng thoáng nhìn dưới lầu đèn b u ố c giã rời nơi có cái thân ảnh quen thuộc không nhịn được khe di một tiếng mặc dù nàng chỉ gặp qua một lần nhưng đủ để ký ức khắc sâu bởi vì bộ dáng kia xem như nàng đến nay thấy nam tử đứng đầu liền xem như mặt mụ như nàng cũng có thể một mực nhớ được bên cạnh hắn còn đi theo hai nữ tử nhìn xa xa cũng là dáng người hiệu khí chất bất phàm thêm nữa phục sức lộng lẫy cũng hẳng vương đông đông cùng thiệu yến l y được gần nghe tới liêu xanh thanh âm cũng là hiếu kỳ nàng vì sao có như thế phản ứng thế là lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại là hắn thiệu yến mở to hai mắt giật mình nói bây giờ danh mãn kinh thành thiên tri tiêu tử văn hiên linh chương một trăm sáu mươi sáu ở ngoài ngàn dặm chương một trăm sáu mươi sáu ở ngoài ngàn dặm theo thiệu yến giới thiệu dưới lầu không gần chỗ không xa chuyển đến từng đợt nữ tử tiếng kinh hô thậm chí còn có nói rõ thanh âm lớn mật mà nóng bỏng há là hắn vương đông đông tại trường an lớn lên mặc dù hơn hai năm t r ư ớ gặp nhưng miễn cưỡng nhận ra, văn hiên linh toàn thân áo trăng trắng hớt tuyết tốt một cái tiêu sái mỹ thiếu niên hướng về thái bạch lâu càng đi càng gần thái bạch lâu trên dưới vậy vang lên nữ tử nhảy cấm gieo họ trong đó vậy xen lẫn nam tử thanh âm l i ế u xanh nghe được rõ ràng đơn giản là sùng bái hoặc là ghen t h ô n g văn gia tiểu thiếu gia cao lớn hơn không y ta bộ dáng nảy nợ trở nên đẹp trai rồi vương đông đông hơi kinh ngạc bực này phô trương khó trách nhiều người như vậy thích hiện tại cũng không phải cái gì tiểu thiếu gia rồi t i ệ u yến nhỏ giọng nhắc nhở vương đông đông hắn giống như không phải có cái tỷ tỷ sao vương đông, đông mơ hồ nhớ được có một cái không ở kinh thành nuôi t ỷ t ỷ xảy ra vấn đề rồi thiệu yến chưa hề nói quá nhiều tóm lại ngươi phải nhớ kỹ văn gia chi trưởng bây giờ chỉ còn lại hắn một cái con trai trưởng không nghĩ tới dâu sâu như vậy linh tính mát trị số người ngươi có từng nghe qua thiệu yến lắc đầu nói nghe rất là háo ước cái gì làm sao có thể thiên hạ to lớn làm sao không có khả năng liêu xanh nghe túi đầu xuống lạnh lùng gợi lên khoai môi lúc này trong bao xương những người khác cũng bị lâu bên ngoài động tính hấp dẫn tới tụ tại sân thượng phía trên đại gia xem xét người đến cũng là giật mình khó trách có động tính như vậy giang tài trí vừa lúc nghe tới thiệu yến lời nói còn đi theo nói bổ sung mà lại cha h ắ n văn tư nguyên bây giờ thế nhưng là nội các thủ phụ thủ phụ c h i tử tăng thêm một ư ơ i sáu tuổi liền đến minh chân cảnh thiên tài tu luyện bộ d á n g cũng tốt quả nhiên là được trời ưu ái vô thượng thần thật thật lệch sùng với hắn một mực không dám nhiều lời dương thanh cũng không nhịn được cắn răng cảm khái nói chỉ là nghe chỗ chát văn ca ca vốn là thiên tri tiêu tử tự nhiên hẳn là lệch sùng chẳng lẽ bưng lấy ngươi lăng ngọc kha lạnh lùng liếp dương thanh liếp mắt sau đó cái này ánh mắt lạnh như băng vừa rơi xuống đến văn hiên linh trên thân nháy mắt băng xương hỏa tan thành một dương thanh không dám đắc tội lăng ngọc ha lúng túng gật đầu nói phải cảnh hạo nhìn mấy lần nói câu n h ả m chán trở về bao xương bản thân đi uống rượu nguyễn thị chi thấy thế không nói gì yên lặng cũng trở về bao xương rồi đúng là n h ả m chán ngắn ngủi này mấy bước đường hắn là đi được bao lâu a ta cảm giác đều nhanh có một trăm năm rồi liều xanh âm thầm ngáp một cái cái này từ xa mà đến gần một đường gieo họ càng ngày càng nhiều người tụ tại bên đường thậm chí có to gan nữ tử từ trên lầu từ bên đường hướng văn hiên ninh ném hoa tươi khăn tay văn hiên ninh đỏ lên khuôn mặt tuân tú từng cái nhận lấy ngược lại là văn hiên ninh bên cạnh hai cái mỹ mạo nữ tử tại mọi người ánh mắt đàm phán hòa bình luận bên dưới không chút nào lục u ô uống Thứ hai nữ tử, là nói, trái ta là Thiệu nói, chỉ chỉ theo trái tử, một hai Hiếu nhận nhỏ chỉ chỉ Hiên ai? nói. Gia nữ Vương Đông Đông Bên này Nương. Yến giọng nói, Văn Ninh là là vị nương. không lầu, Liêu Kỳ khác Lục Cô Đại Hiện nào cầm lắm, người dưới dung sức nhưng mà mặt khác một bên nữ tử càng là kiêu ngạo cao ngạo trên mặt không có nụ cười chỉ là có chút nhấc lên cái cằm đi nhanh mấy bước hiển nhiên không thích như vậy p h á c lối lục đại cô nương khí chất này thật tốt khó trách nghe nói hai người muốn nghị thân rồi giang tài trí càng thái lăng ngọc kha đôi mi thanh tú d ơ lên nói hiệu nói vợ ư nghe n g nói thôi chờ văn hiên ninh lần này qua khoa cử liền chính thức qua định lăng ngọc kha trên mặt không nở trầm mặc nhìn xem văn hiên ninh cùng hai nữ tử đi vào thái bạch lâu bên trong rốt cuộc không nhìn thấy giang tài trí không có chú ý tới lăng ngọc kha thần sắc mới phản ứng được tựa như tài bân đi đâu vậy hắn không phải thích xem nhất náo nhiệt. nói là đi d ạ i tay dương thanh giải thích nói ồ hai người nói trở về bao sức rồi lăng ngọc kha vẫn là nhìn xem dưới lầu không biết đang suy nghĩ gì thiệu yến chỉ có thể than nhẹ một tiếng nhẹ nhàng vô vô đầu vai của nàng lấy đó an ủi người trong cuộc đều không thấy người vây xem đương nhiên dần dần tán đi nhưng liếu xanh người vây xem còn không có biến mất mà lại càng ngày càng rõ ràng nàng xem hướng lâu bên ngoài người ở ba lượng điểm nhưng trực giác không phải bọn hắn ta biết rõ khẳng định có cái gì để mắt tới chúng ta thế nhưng là kêu đồ vật chính là không xuất hiện là bởi vì chúng ta tổng cộng những người khác ở một chỗ sao có lẽ là không có cơ hội hạ thủ bằng không muốn chủ động làm phim kinh dị bên trong pháo hôi sao bởi vì không muốn như vậy nửa r ồ i còn không bằng chủ động xuất kích sông vịt liêu xanh cùng liêu xanh nhóm thảo luận tinh tường về sau cùng vương đông đông nói một tiếng muốn đi đi vệ sinh đi ra bao xương lang tiểu t h ủ yên lặng đi theo phía sau khéo léo làm một cái học kiện bao xương bên ngoài vẫn là biển người rộn rộn r ằ n g r à n g ở đây không có cơ hội hạ thủ được rời đi thái bạch lâu a thái bạch lâu phụ cận đều là tự quán khắp nơi đều là người người người người hoặc là đi mái nhà mái nhà sẽ không có người sao ta suy đoán trên mái ngói không có người có lý liêu xanh không biết vì sao lại nghe những này kỳ quá i ý kiến nhưng vẫn là quyết định tuân theo thái bạch lâu rất cao khoảng chừng mười tám tầng lâu còn tốt nơi này xoay quanh mà lên thang lầu nhìn như là thang lầu trên thực tế cũng không cần bỏ chỉ cần bước một bước liền có thể trực tiếp từ phần dưới nhất đến trên n h ấ p bưng thế là liêu xanh bước mười sáu bước cuối cùng đến rồi tầng cao nhất đến rồi tầng cao nhất liêu xanh phát hiện trên thực tế cũng không cần đi trên mái ngói bởi vì tầng cao nhất chính là không có người không đúng có một người đứng tầng cao nhất không có ánh đèn nhưng cũng không phải là một mảnh đèn t ị t lan can bên ngoài trường an nghe hồng linh quang ở trong trời đêm l ó ạ i ra chỉ là lộ ra người kêu bóng lưng càng là há cám cô tịch liêu xanh cũng có thể cảm nhận được loại này cô đơn cảm giác giống như là đắm chìm tại bên trong biển sâu ngặt thở phải không thở được đồng thời bên trong biển sâu có vô số con mắt chính nhìn xem nàng chờ đợi nàng động tác kế tiếp nàng muốn làm gì nàng phải nên làm như thế nào Liêu x a không, không gian không hiệu nhìn kéo dài vặt mẹo làm nàng không khí chung quanh cũng biến thành cực kỳ mỏng manh trong phổi khí tức bị một chút xíu chen ra ngoài cơ hồ muốn hô hấp không được rất nhiều đồ vật đều biến mất nhưng nàng hoàn toàn không ý thức được nàng chỉ còn lại một cái ý thức nàng muốn đ ỉ n h chỉ loại cảm giác này cho nên phải tỉnh táo lại tìm ra mấu chốt mấu chốt là cái gì mấu chốt hẳn là cái gì xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh nàng nội tâm cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh nhớ tới nàng học qua một cái nhỏ tri thức thanh âm là thông qua không khí truyền bá hiện tại không có không khí đương nhiên rất yên tĩnh là ai kéo ra hết thảy liêu xanh ánh mắt một lần nữa rơi vào kia đưa lưng về phía bản thân đứng yên trên thân người là hắn hoặc nàng a nhất định là a hơi nhau mắt lại l i u xanh ánh mắt trở nên băng hàn vô cùng nếu có người bên ngoài tại chỗ thậm chí sẽ thấy liêu xanh con mắt mang theo một tia khát máu s á t thái tiến về phía trước một bước liêu xanh trong tầm mắt chỉ còn lại cái kia thon dài bóng lưng hai bước nàng ngay tại tiếp cận cái bóng lưng kia ba bước càng ngày càng gần bốn bước tay của nàng g ơ lên liền muốn chạm đến cái bóng lưng kia rồi năm bước bóng lưng biến mất những cái kia lộng lấy sợi tơ cũng đã biến mất giống như là chết đối người đ ỗ n g nhiên nổi lên mặt nước mạnh liệt không khí đột nhiên tiến vào lá phổi của nàng vậy không chỉ là không khí nồng nặc quỷ khí vậy một đợt tràn vào thể nội sắp đến nàng kịch liệt ho khan liêu xanh ho đến lợi hại Trước mắt ư s ơ người m này trên thân là dã xuân xã không giai nguyệt lanh khí tức mùi thơm nhàn nhạt, nhạt như dưới ánh trăng tràn ra tại đầu cảnh ngọc lan đây là văn vi lan thích dùng hư vấn liêu xanh nghĩ tới chỗ này không có tránh đi mặc cho người kia đem chính mình kéo đi một mực kéo tới một cái chỗ ngập chỗ tối tăm nhấn lấy liêu xanh bả vai n h ư ờ n g nàng ngồi s ồ m xuống trốn ở trong bóng tối xanh xanh ngươi thật sự đến rồi là văn vi lan thanh â m ghé vào bờ vai của nàng truyền vào l ỗ t hai giống như có chút suy yếu khẳng khản còn có chút nghẹn nào ta liêu xanh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết từ lâu hỏi hô cuối cùng có thể nói chuyện thật sự sắp nín chết ta rồi rất lâu không có thời gian dài như vậy không nói chuyện rồi lời này có ý tốt nói sao chúng ta bao lâu ngủ không ngon g ấ c rồi suốt ngày l o n h a một đống biệt khuất liêu xanh lại nhảy xong cuối cùng nói lên chuyện đúng đắn vừa mới người quên mụ mụ nhỏ xúc tu rất ủy khuất nô ra đến cọ sát liêu xanh còn liếc nhìn nằm ở liêu xanh trên bờ vai văn vi lan liêu xanh tiếp thu được tầm mắt cuối cùng vu chân chân nhất thiết nhìn thấy văn vi lan mặt chỉ là trên mặt đều là máu đen cùng màu mực nhưng che đậy không đi sợ hãi cùng ra rời trên thân cũng có to to nhỏ nhỏ vết thương y phục nhân lấy vết máu còn tốt xem ra tứ chi vẫn còn kiện toàn ngươi vậy quên lăng tiểu thụ rồi lăng tiểu thụ đầu chen đến liêu xanh trong ngực ủy khuất kìm nén miệm cho nên vừa mới ta xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh may mắn văn vi lan triệu h o à ta cho nên ta là ở chỗ nào liêu xanh ngồi sồn ở bên trong góc mợ mịt luống cuống mà nhìn xem b ố n phía nhạc hoàng t u y ê n giấy bình thường vách t ư ợ n g thủy mặc sắc vẽ ra đến xà nhà cùng đậu mùa bên trên phức tạp đường v â n loại phong cách này hết sức quen thuộc chúng ta là tại tiêu tương bắt cảnh bên trong liêu xanh thất vọng vâng văn vi lan vậy thấp thanh n m n ó i nhưng liêu xanh biết chắc không phải đã từng cái k i a ôn hòa thoải mái tiêu tương bắt cảnh rồi nhỏ xúc tu nói cho nàng xung quanh tối thiểu có bốn năm cái quỷ vật lại s a một chút thậm chí còn có càng nhiều người đèm ta gọi đến là văn vi lan ngữ khí càng là xấu hổ làm sao làm được thế là liễu xanh lặng yên ném đi cái phân tích cho văn vi lan trên người quỷ vật tên dân khoa cùng nhật tùy tùng sơ cấp bản thể phân tích độ hoàn thành 100%. h i ệ u quả miêu tả đi theo ngươi chỗ tin tưởng dân gian nhà khoa học chỉ cần ngươi tin tưởng ngươi liền có thể có được nên dân gian nhà khoa học ban cho hết t h ể năng lực năng lực cường độ không cao hơn chỗ đi theo dân gian nhà khoa học thực lực tính mạng chịu đến uy hiếp tình huống dưới thông qua thành t í n h cầu nguyện có thể triệu hoán ngươi chỗ đi theo dân gian nhà khoa học đến bên người lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá yêu quý khoa học không mù muội không mù quăng theo thế giới giải thích nói dựa theo người ngự quỷ đẳng cấp văn vi lan đã là trung cấp tương đương với minh chân cảnh tu sĩ chia nhỏ nữa có chút khó khăn cụ thể nhìn phát huy lại sơ cấp lại t r u n g dai có chút hôn luận a không có cách người ngự quỷ đẳng cấp phân chia thuộc về bản thổ thế giới thiết lập vậy ngươi thiết lập lại là đến từ chỗ nào cao duy thế giới thế giới trầm mặc trong chốc lát đắp cho nên ta liền biến thành ngươi triệu hoán thú rồi liều xanh cái chán giọt mồ hôi ta không có thật sự muốn ngươi tới chỉ là lúc tuyệt vọng nhớ lại ngươi kết quả ngươi thật sự xuất hiện văn vi lan ngượng ngùng giải thích nói thăng cấp về sau cứ như vậy đây rốt cuộc ai là ai tùy tung a bất quá nghĩ đến tính mạng chịu đến uy hiếp cái tiền đề này liêu xanh lại có chút thoải mái văn vi lan nếu không phải thật sự tuyệt vọng bất lực đoán chừng cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ thế này đem nàng từ ở ngoài ngàn dặm trường an triệu hoán mà tới bất quá nàng thực lực bây giờ cũng mới tương đương với sơ cảnh cựu dai mà thôi nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì liêu xanh vừa định tiếp tục hỏi văn vi lan tựa hồ cảm nhận được cái gì một thanh tre lấy miệng của nàng sau đó liêu xanh vệ sinh lòng dự cảm một loại toàn thân bị ánh mắt xuyên thấu cảm giác lại lần nữa trở về những n à y ánh mắt đến cùng đến từ đâu quý vật cho nên nàng tại trường an cảm nhận được chính là chỗ này quỷ vật sao không đúng giống như có chút không giống liêu xanh cố gắng phân biệt chỉ là hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt bởi vì những cái k i a ánh mắt ngay tại tới gần rõ ràng các nàng trốn ở trong góc là bị phát hiện sao k i a quỷ vật tựa hồ là từ hành lang một chút xịu lan tràn tới mặc dù nàng còn không biết cụ thể hình thái nhưng trong đầu nghĩ tới từ chính là lan tràn văn vi lan thân thể thiếp ở trên người nàng ngay tại run dày ngay cả chung dai người ngự quỷ cũng như này sợ hãi quỷ vật rốt cuộc là cái gì nhỏ xúc tu r u lên ý là nó có thể cảm ứng được cái này quỷ vật thực lực đúng là tại các nàng phía trên nhưng hỏi liêu xanh có cần hay không n ó đi dò xét nhìn một hai không thể để cho mụ mụ đến xem những ánh mắt này quá sắc bén mụ mụ một khi bị phát hiện liền sẽ phát động một loại nào đó quy tắc đi dựa theo văn đại tiểu thư cử động có thể phỏng đoán quy tắc hẳn là không thể bị phát hiện bịt mắt t r ô n tìm sao cái này rất dễ dàng giải quyết liêu xanh ánh mắt rơi vào lăng tiểu thụ trên đầu mới mọc ra hai mảnh diệt tử lăng tiểu thụ cùng liêu xanh linh hồn kế ư ớ tự nhiên biết rõ liêu xanh đang suy nghĩ gì chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu ế t ngồi đầy giếng phía dưới liêu xanh cùng văn vi lan thân ảnh biến mất tại hết thể trong tầm mắt chỉ có các nàng biết rõ bản thân vẫn tồn tại ở nơi này bên trong góc nín hơi ngưng thần trốn ở trong bóng tối liêu xanh nắm cả văn vi lan cùng làng tiểu thụ đem phần l ư n g thật chặt dán tại trên tường chờ đợi từng bước tới gần tầm mắt chủ nhân xuất hiện nhưng đợi nửa n g à y liêu xanh trong tưởng tượng mọc đầy ánh mắt to lớn cự vật cũng không có như hẹn mà tới đến cùng đi đâu vậy rõ ràng ánh mắt không có biến mất bỗng nhiên nàng cảm giác được sau lưng có cái gì đang b ư ớ lên đang n g ngậy rất nhiều tròn vo đồ vật chính từng bức từng bức từ nàng phía sau lưng ngươi có cảm thụ qua như có thực chất ánh mắt sao bình thường tới nói hẳn không có cơ thể người gặp qua đi đây chẳng qua là một loại hình dung vậy mà lúc này liễu xanh cuối cùng tự mình cảm thụ như thế nào ánh mắt tài năng như có thực chất trong mắt chuyển động tại sao lưng nàng lướt qua thậm chí có thể cảm nhận được lông m i quét qua ngứa một chút quả thực cảo đến trong lòng đi mà kia trong tròng mắt bắn ra ánh mắt vậy s á c thực cảo đến trong lòng đi đặc dính áp sát vào phía sau lưng nàng xuyên thấu qua y phục chui vào lỗ chân lông lại đến nội tạng t h n g điểm một đem nàng nhìn thấu bất quá trên thực tế không nhìn thấy liêu xanh trong đầu không tự chủ được h u y ớ n tưởng ra một cái làm người trị số tinh thần c u n g rơi hình tượng m ở n h ặ t giấy tuyên cảm nhận trên tường từ giữa hướng ngoại gạt ra vô số rậm rạp chẳng trịn trong mắt giống như là liêu xanh lúc này toàn thân đứa ra nổi ra gà đồng dạng bọn chúng giống như đang cố gắng chen vào nàng trong thân thể ánh mắt đâm vào bên trong càng ngày càng sâu văn vi lan cảm nhận được đồng dạng đồ vật nhưng chỉ có thể kiệt lực khống chế bản thân run dày liêu xanh đầu góc căng thẳng ý có hết ngồi đại giếng yên lặng ném một cái phân tích tên đừng bị ta nhìn thấy n g ị c h tịnh hóa bản phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả đã từng Ta chỉ là một khỏa m ắ trò nhỏ,、sau、này, theo bị ta thấy sinh vật càng ngày càng nhiều, ta đồng bạn lại càng đến càng nhiều theo thấy sau ta ta vật bị lại ồ i giải thiết Mặc mạnh, tắc. dù ta rất mạnh, nhưng là vì bảo trì giải trí tính, thiết lập trở t r nhưng xuống là lập vì bảo quy tắc. Một, trò chơi lúc bắt đầu ta sẽ đếm ngược ba mươi số sau đó mới bắt đầu tìm người nhà hai ghi nhớ đơn độc cần n ú t bị tìm được tỷ lệ sẽ nhỏ một chút chút ba ta một khi sinh ra mới đồng bạn liền sẽ cho đại gia một cái quay lại cơ hội phải thật tốt nắm chắc nhà lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá người dấu ta truy ngươi mọc cánh khó thoát lại nhấn mạnh quỷ vật đẳng cấp phân chia fv an toàn gb vì nguy hiểm as vì cực kỳ nguy hiểm ssss vì thai họa vì không thể biết chương một trăm sáu mươi tám điên cuồng l u ậ n đấu hai chương một trăm sáu mươi tám điên cuồng l u ậ n đấu hai liêu xanh xem hết phân tích không có b u ô n g lỏng mùa hơi ngược lại toàn bộ tâm đều bị nhấc lên nguyên lai、like、nàng sau lưng đám đồ chơi này là thai họa cấp bậc quỷ vật cái này không phải liền là ta và thai họa quỷ vật lương t h i ế t mắt thế giới thậm chí có tâm tình mở cái trò đùa cảm ơn thật mùa cười liêu xanh đều nhanh muốn yên ở trong lòng cười lạnh vài tiếng chuyện cười lạnh không cần thiết nói nhanh ngấm lại biện pháp giải quyết ngươi bây giờ biện pháp giải quyết rất tốt có thể sống qua cái này một đợt nhưng đợt tiếp theo đâu còn muốn cùng nó chơi ngươi truy ta g i ấ u trò chơi nhỏ sao đợt tiếp theo ngươi nên không có cơ hội tham gia bởi vì quay lại là từ đâu tới đây chạy về chỗ nào nói thế giới thậm chí có chút tiết m ố i đáng tiếc cái này quỷ vật đã bị tỉnh hóa qua coi như hiện tại nghịch tỉnh hóa cao duy khí tức cũng khó có thể tìm kiếm rồi nghịch tỉnh hóa đây không phải đã trở thành cấm thuật sao l i ê u sanh nghe t h ấ cái viễn cổ tử cảm thấy có chút lạ lẫm mặc dù là cấm thuật nhưng đã tồn tại qua liền có cơ hội học được tại cao duy cái này cho tới bây giờ đều không phải cấm thuật thế giới nói bổ sung liêu xanh nghĩ đến trong lời này bao hàm tin tức dùng cái này đến chuyển di đối thể nội những cái kiệt như sợi nấm giống như lan tràn ánh mắt cùng với ngay tại xâm nhập r a rẻ con mắt cảm giác đối với cái này chút con mắt tới nói phát động cơ chế chính là trông thấy bởi vậy cứ việc bọn chúng đã chạm đến liêu xanh cùng văn vi lan r a rẻ thậm chí chui vào chỗ càng sâu loại này tiếp xúc cũng không cấu thành trông thấy mặc dù loại này giác quan cực kỳ thống khổ lại khó chịu nhưng chỉ cần bảo chỉ trị số tinh thần tỉnh táo địa nhẫn nhẫn lại mới có thể sống sót nhưng mà các nàng cũng không biết loại trạng thái này đem tiếp tục bao lâu cảm giác mình phảng phất vây ở một cái vô pháp chạy trốn trong cơ đắc nộng đã tại nhẫn mại bên liên giới từng viên con mắt chịu chịu chen chen xuyên qua liều xanh cùng văn vi lan thân thể thậm chí lan tràn đến trần nhà vách tường còn có trên sàn nhà tại trên giấy lớn trải rộng ra không biết nên không nên may mắn liều xanh bây giờ cuối cùng có thể đem nhìn được rõ rõ ràng ràng những cái k i a trong mắt rất là sinh động ướt át nhấp nô con ngươi không ngừng mà khuyết trương cùng co vào vô số ánh mắt cùng các nàng giao thoa tựa như vô số châm mảnh đâm vào sâu trong linh hồn tựa hồn h ì n rõ các nàng hết thể n ụ y trang Kinh khủng hơn chính là, trên da rẻ của các nàng cũng dài đầy những n à y thị giác khí quan nếu có người có thể nhìn thấy các nàng sẽ chỉ nhìn thấy hai cái toàn thân đều là trong mắt hình người quỷ v ậ t riêng là liếc nhìn lại là đủ làm người tinh thần sụp đổ ăn mòn linh hồn đông nhiên một cái trầm thấp tiếng nghẹn ngào từ hành lang một mặt chuyển đến phá vỡ cái này quái dị tính mịch hàng ngàn hàng vạn trong mắt chấn động một cái màu đen tròng đen cùng nhau chuyển hướng lên tiếng phương hướng từ liêu xanh góc độ nhìn trước mắt tất cả đều là tơ máu nở rộ tròng trắng mắt sau đó chính là vật gì đó trên mặt đất nhúc ních t h a m cứng nợ chậm rãi một chút xíu kéo lấy lấy thân thể nương theo lấy sàn nhà chi chi tiếng vang. theo một loại sinh vật nào đó tại trên sàn nhà chậm chạp bỏ sắt thanh â m càng thêm rõ ràng trên hành lang mở n h ạ t á n h đèn bắt đầu lấp lóe tựa hồ vô hình nào đó lực lượng ngay tại quáy nhớ mảnh không gian này văn vi lan cảm ứng được đây là một cái quen thuộc tồn tại nhưng tạm thời không có cách nào nói cho liêu xanh chỉ có thể dùng sức nắm chặt liêu xanh tay lấy đó nhắc nhở nhỏ xúc tu nói cho liêu xanh đây là một cái cực kỳ lợi hại quỷ vật gần với những này trong mắt hiện tại sở hữu trong mắt đều ở đây quan sát đến người đến đây là một cái cơ hội Cuối cùng, tại chập trần bất định quang minh cùng âm mú ở giữa những cái kia ở khắp mọi nơi con mắt quyết định như là bị quấy nhiều trong hải dương bảy cá bình thường nương theo lấy ướt át tiếng ma sát tại chỗ có trên mặt phẳng hướng phía người đến nhấp nô mà đi đến lúc cuối cùng một viên trong mắt t ử liêu xanh cùng văn vi lan trên thân du tàu rời đi liêu xanh mèo n h é o văn vi lan tay là thời điểm rồi liêu xanh mượn nhỏ xúc tu có thể nhìn thấy hành lang một bên khác đã hoàn toàn bị mánh liệt trong mắt thốt vệ tại trong mắt thủy t r i ề u bên trong mơ hồ có thể thấy được một vị tóc dài lộn xộn chỉ lộ da trắng bệnh màu da cùng như lộ đen hốc mắt quỷ dị nữ tử nằm rạp trên mặt đất càng ngày càng nhiều t r ò n g mắt bao trùm mà lên chui vào trong đó đen nhánh trong hốc mắt thậm chí xuất hiện một viên không thuộc về con mắt của nàng xoay tít bắn ra ánh mắt r i ả o hạt sau đó một viên khác t r ò n g mắt đỉnh lấy trước một viên đem trước một viên gạt ra hốc mắt lan xuống trên mặt đất tia đức quang tiếng nghẹn ngào đông nhiên đề cao biến thành sắc nhọn têu sợ hãi nhưng t r ò n g mắt như là như hồng thủy đưa nàng bao phủ dãy rủa bóng người dần dần bị t r ò n g mắt bao trùm cho đến hoàn toàn k h ô n gặp g cuối cùng biến thành từng khỏa mới trong mắt sau đó liêu xanh cùng văn vi lan trước mắt tràng cánh thay đổi văn vi lan xuất hiện ở một cái ghế lô bên trong liều xanh đã không tại người bên c bị phá hư thỏa đáng không s o n g ra vách tường cùng sàn nhà mấy cái nghiêng đổ trên đất cái bàn cùng cái ghế rộng mở đối trong lầu sân thượng vẫn là cảnh tượng quen thuộc còn có quen thuộc đồng đội tất cả mọi người còn tốt trần sơn v i ệ n thở hổn hển che eo bụng nơi hoàn toàn xuyên tấu h vết thương mềm mại ngồi quỷ chân trên mặt đất tại kim linh tranh thủ thời gian nhào tới giúp hắn ấn xuống vết thương xuất ra kim sang dược cùng băng v ả i cho hắn băng bó chỉ là chính n à n g tình huống cũng không lạc quan trên đầu thiếu mất một tảng lỡ ra chỉ có thể quấn lên băng và che đậy một hai lư quân ăn lúc đứng mặc dù trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương máu nhuộm áo dài nhưng cái này cũng không hề là hắn bây giờ thất thần nguyên nhân chủ yếu hắn nhìn xem văn vi lan phương hướng thất thần may mắn ngươi bình an trở lại rồi ngay cả quải t r ư ở n g đều mất đi quảng bắc văn nằm dạp trên mặt đất một mặt cảm kích lại lo âu nói với văn vi lan sau đó hắn mở to hai mắt nhìn chờ một chút mặt của ngươi văn vi lan đưa tay sờ sờ mặt mình lúc này mới ý thức được dịch dung p h ù hiệu quả ở nơi này tuyệt linh hoàn cảnh bên trong cuối cùng là mất hiệu lực lần này đại gia cuối cùng thấy được nàng chân dung ngươi là văn đại tiểu thư ở lâu thanh hà quen thuộc thanh hà nhân vật tại kim linh đi đầu hô lên trần sơn viễn vệ kinh ngạc văn đại tiểu thư sự tình hắn cũng là có nghe thấy không nghĩ tới bản thân trong đội ngũ liền có như thế một phương nhân vật phong vân dù cho đã là quá khứ thức đúng ta là văn vi lan thật có lỗi một mực có chỗ lừa gạt thật sự là có chỗ không t i ệ n văn vi lan thẳng như nói sau đó nhìn một vòng vẻ mặt của mọi người mà lưu con an vẫn là nói không ra lời chỉ là cùng văn vi lan ánh mắt g i a o thoát lúc mặt đằng đỏ lên sau đó cúi đầu có thể lý giải hoàn toàn có thể lý giải tại kim linh nói trên mặt vẻ thương hại thế mới biết vì cái gì liệu vi vi bất chấp nguy hiểm càng muốn trở thành người ngự quỷ không sao trần sơn viễn đối với văn đại tiểu thư cái này một cái tồn tại không có quá nhiều ý nghĩ chỉ thật sâu nhìn quảng b á c văn l ư ớ t mắt lúc này một thanh âm non nớt vang vọng toàn bộ thu mượt lâu bang bang tất cả mọi người thành công về nhà đi biết rõ vì cái gì sao bởi vì a ta tìm được mới đồng bạn nha tin tưởng mọi người đều rất mừng thay cho ta đi tại kim linh nghe t h ế cái thanh âm thân thể co rúm lại một lần tinh thần khẩn trương nhìn quanh m ộ n phía sợ hãi lại có mắt trâu muốn chui vào ha ha đây chính là chúng ta nhà sao quảng bắc văn cười lạnh để ăn mừng ta tìm tới mới đồng bạn một vòng mới trò chơi lại muốn bắt đầu rồi nha đại gia chuẩn bị xong c h ư a thanh â m kia mang theo vặn v è o hưng phấn hỏi đến thu nguyệt lâu bên trong còn còn sót lại người đáng chết còn tới trần sơn miễn khí hận cực kỳ dùng sức một truy sàn nhà lưu quân an cũng lấy lại tinh thần sắc mặt tái nhợt chờ đợi l ấ y xem ra tất cả mọi người không kịp chờ đợi nha vậy liền trò chơi bắt đầu cái thanh â m kia gần từng chữ tuyên bố chương một trăm sáu mươi chín điên cuồng loạt đấu ba chương một trăm sáu mươi chín điên cuồng loạt đấu ba trong dạp người sở hữu đột nhiên giật mình nghĩ đến vừa mới một phen trôn trôn tranh tránh trong đầu đều là n ó i lạnh n ó i lạnh ta đã gh vào chất tường không nhìn thấy nha thanh âm này nghe quả thật có mấy phần giống như là che miệng lại ghé vào trên tường một dạng buồn buồn có chút nhỏ rộng ta lại số ba mươi lần đại gia tranh thủ thời gian trốn đi đi kỳ hỉ chớ để cho ta nhìn thấy nha một câu cuối cùng vui cười ngữ khi dần dần thấp xuống đi nói xong lời cuối cùng một chữ lúc đã là âm lánh đến tử điểm lúc này toàn bộ khắc hoa môn khe hở bên trong chật ních con mắt chính nhìn chằm c h ậ p trong bào xương người nhưng lần này đại gia đã biết đây chính là nó nói, tới ghé vào trên tường. Mặc kệ nó nói có đúng không là thật nhưng dựa theo vừa mới lần đó đây chính là có thể ra cửa ẩn nút thời cơ nhưng mà có thể tránh đi chỗ nào đâu bọn hắn cảm thấy rất là tuyệt vọng đã nghĩ bỏ qua toàn bộ thu nguyệt lâu trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều là bỏ trốn mà ra quỷ vật vừa mới nếu không phải văn vi lan dựa vào người ngự quỷ thân thủ dẫn ra mấy cái hình thù kỳ quái quỷ vật chỉ sợ bọn họ sớm đã toàn quân bị dễ i rồi ba mươi bằng không quên đi thôi tại kim linh vô l ự c nói hai mươi chín đúng vậy a chúng ta còn muốn dạy rụa sao lưu quân an vẻ mặt cầu xin trải qua bao lâu thiêu tương lâu người sau l ư n g đâu chức tạo viện đâu triều đình đâu vì cái gì không có xuất hiện hai mươi tám như thế nhiều người bị nhốt nơi đây triều đình không có khả năng không hề lay động không từ bỏ chắc chắn sẽ có cơ hội quảng bắc văn không muốn từ bỏ hắn không có q u o ả n h trượng chỉ có thể nằm ở nơi đây l i ề u mạng vật khí, nhưng hắn không muốn những người khác từ bỏ ta cũng không muốn từ bỏ nhưng chúng ta thật sự một điểm phần thắng cũng không có lưu quân a n trong ngực phân đất dị thường cũng không thể để Văn. vì Văn vật. lần chúng sinh ngươi nghĩ trốn tránh, ngươi, ngươi dẫn Đại Đại đi đâu đi tiểu tiểu giúp thư, lượt ta thư, ta theo quỷ hy L A. ra Văn Vy Lan đắng c hai á t một tiếng, cười cái phải nàng không phải cái dễ dàng bông h dễ n g ư ờ nhưng nàng không à biết l mươi sao Vừa xanh bây giờ. Vừa rồi nếu không phải liễu xanh cùng lăng rồi phải liễu tiểu nếu thụ đ ợ c t sáu thôi văn đại tiểu thư n g ư ơ i đi nhanh đi chúng ta cho ngươi bậc hậu trần sơn viễn túi đầu nghĩ rồi hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm nương tử của ngươi văn vi lan lắc đầu chỉ nói bốn chữ không sao ngươi là chúng ta bên trong duy nhất có cơ hội đi ra người ngươi đi ra ngoài còn có thể giúp ta chuyển lời còn c quê quảng bắc văn thì là nói ta giúp không được gì nhưng này cái tiền coi như là ta lễ bái sư đi ta sư phụ hoa tiền đa cực kỳ ngươi nói cho nàng thật xin lỗi ta chưa kịp đem tờ đơn làm xong liêu xanh ánh mắt thật sự không tệ thời khắc hấp hối quảng bắc văn còn đang suy nghĩ lấy tiêu mấy trăm công đơn thật sự là hợp cách làm công người tiền của ta giúp ta cho ta cha mẹ là tốt rồi bọn hắn ở tại hưng hóa thôn ngươi liền hỏi ở tại giếng đá bên cạnh họ lư nhân ra liền có thể tìm được lư quân an vậy cười khổ nói hai mươi bốn các ngươi đều ở đây nói cái gì văn vi lan rất bất đắc dĩ các ngươi cảm thấy tiêu tương lâu nhất định sẽ bồi thường tiền cho chúng ta sao sẽ không sao Sẽ đi lớn như vậy tiêu tương lâu sẽ không như thế đối với chúng ta a trần sơn viễn một mặt hoài nghi hai mươi ba uy, còn không tránh sao. Tiếng sao. đại ế m số tốc. có chút thức cần hồn hện, ta vậy ra phải đ gia k cũng không có nghĩ tới văn vi lan là có hay không có thể sống sót chỉ là giống như nói như vậy đại gia sợ hãi cùng tuyệt vọng vậy tiêu tán rất nhiều có lẽ thời điểm chết sẽ vui vẻ một chút yên tâm tiêu tương lâu sẽ không như thế đối với các ngươi xin đừng nên đi kéo hành phi đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm xa lạ không biết từ chỗ nào vang lên thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng giọng nghe không ra giới tính mà lại các ngươi vậy còn chưa có chết đâu vừa dứt lời cả tòa thu n g u y ệ n lâu run dày lên giống giấy tuyên bị xé mở một dạng vô số từng tia từng tia kéo kéo còn mang theo b ộ t giấy chất sơ vết nước xuất hiện màu mực hào q u a n g từ khe hở bên trong đoàn thành từng cái mực cầu trôi nổi mà ra trong bao xương đám người đứng thẳng không ngừng ngã trái ngã phải quẳng xuống đất lúc này quảng bắc văn rất may mắn bản thân không còn một cái chân vốn là nằm trên m hai mươi hai u i u i u i người ở đây làm gì đừng đừng đừng nhưng mà nó kháng nghị vô hiệu thu nguyệt lâu lâu thể phản phất đụng phải một đôi không nhìn thấy bàn tay khổng lồ vô tình x é rách nương theo lấy hàng loạt sắc nhọn tiếng kêu kết cấu bắt đầu vỡ vụn đậu mùa vách tường cửa sổ sàn nhà trực tiếp bị xé thành vô số trang giấy trên không trung tứ tán bay lên hình thành một trận trang giấy cùng ánh mực còn có đếm không hết thần bí tồn tại hủy d i ệ t vòng xoáy trong lầu bị nhốt người sở hữu theo thu nguyệt lâu mảnh vỡ một đợt bị quấn hướng k ô n g trung một khăn này trên mặt mọi người đều viết đầy sợ hãi cùng bất lực tại vòng xoáy bên trong hết t h ả đều hết sức hối loạn văn vi lan nhìn thấy vô số bay múa trang giấy phía trên ngăn lấy từng k h o a trong mắt xoay tít rào hoang chuyển không biết đang có ý đồ gì nàng con chứng kiến máu me khắp người không có da rẻ dài mảnh hình người quỷ vật c u ố n lấy một cái không biết người sống chết cùng nhau bị vòng xoáy cuốn thành sợi nhỏ trạng một con màu sắc rực rỡ con ngựa tại vòng xoáy bên trong ngẩng lên cái bụng vô l ự c đạp tứ chi đỉnh đầu thật dài lưu ly năm màu sừng bên trên ghi một m nhóm lớn đ â m máu ruột ruột chủ nhân chẳng biết đi đâu cái kia nguyên bản nghỉ lại lấy áo trắng tóc đen nữ từ quỷ vật chiếp hộp màu phía trên màu đỏ cái hộp nhỏ và cùng với tương liên tay cầm đã chẳng biết đi đâu ở nơi này vòng xoáy bên ngoài còn có thể nhìn thấy mực nhạt sắc quét nhẹ mà ra bầu trời đêm kia một vòng mông lung tại trong m â y m ù n g u y ệ t tại trang giấy che đậy bên dưới lúc g ầ n lúc hiện đây hết thể đều là cực nhanh tại văn vi lan trước mắt lướt qua lưu lại trong nháy mắt cảnh tượng nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được một bên có quỷ khí đánh tới bản năng rút ra một kiếm hướng bên cạnh đ â m tới tinh chuẩn đâm chúng cái nào đó giặt dẻo đồ vật nhưng còn chưa kịp xem xét khác một bên lại có uy hiếp dáng l ô n theo lâu thể giải tỏa kết cấu không có bao xương tạm thời bảo hộ tất cả mọi người coi là sẽ ở vòng xoáy bên trong bị quỷ vật dây dưa đến chết hoặc là nặng nề g h mà từ không chúng ngã xuống đất trong đầu đều là thất kinh nhưng mà một cỗ kỳ dị mà cường đại lực lượng đột nhiên hiện hiện hình thành từng cái hơi mở vòng bảo hộ đem mỗi người lồng ở trong đó ngay sau đó từng cây hơi mở cứng c ỏ i sợi tơ không biết đến từ đâu xuyên qua trang giấy vòng xoáy tinh chuẩn mà đem người từng cái câu ra tới văn vi lan thừa dịp có vòng bảo hộ lại đem một cái khác toàn thân trắng như tuyết không có ngũ quan không có tư chi chỉ còn lại thân thể cùng chân bóng phần đầu quỷ vật một kiếm giải quyết bỗng nhiên cảm giác được phần gáy liền bị vật gì đó ô n lấy từ vòng x chiếc này không ấ t l những ư biết khác m đến từ đâu thuyền hoa phiêu phủ ở trên mặt nước cùng động đỉnh thu nguyệt xa xa cách nước nhìn nhau văn vi lan còn có thể nhìn thấy ở trên đảo kia thẳng lên chân trời to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong quỷ khí ngốt trời không biết trói buộc bao nhiêu quỷ vợt thuyền hoa đoạn trước nhất đứng là một đầu đội mũ rộng đành người khoác áo tơi nam tử trung niên trong tay của hắn nắm giữ một c ầ n lóng lánh khiêm tốn hào quang màu đen nhìn xem rất là cao cấp cần câu còn đang không ngừng mà đem người từ vòng xoáy bên trong câu ra tới văn vi lan ngơ ngác nhìn một hồi mới đi tìm n à n g đồng đội trên bong thuyền người cũng không nhiều chạy một vòng liền tìm đủ rồi chỉ là tình huống cũng không lớn rượu quảng bắc văn ngực bụng chịu đến chọc kích tại kim linh đỉnh đầu băng vải bị qu còn có trần sơn viễn bên hông máu vết thương ả o ả o lưu sắp không ngừng được lư u quân an càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa bóng dáng không biết có phải hay không là còn tại vòng xoáy bên trong còn có mấy cái giống như văn vi lan cùng là người ngự q u ỷ cũng không có thụ quá nhiều tổn thương thế là mấy người nhìn nhau hết sức ăn ý một đợt cho trên b o n g thuyền người vi đang dược băng bó vết thương làm tay cầm cần câu nam tử trung niên đem người cuối cùng từ vòng xoáy bên trong cứu ra thu hồi cần câu văn vi lan bọn họ cứu trợ công tác vậy hoàn thành được không sai biệt lắm rồi tiếp nối là lư quân an thật không có ra tới người đến rồi nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng không biết đối với người nào nói Văn Vi vừa vậy Lan Dương mắt nhìn lên, nhìn người Động Đình Nguyệt nước Đến gần, nhìn người tới. mới lúc xa xa mắt một người vậy mà từ động đỉnh thu đạp nước mà thấy từ Thu Chỉ thấy có đạp rõ. kỳ i vải giày, giản núi a mang Lam thô trúc trong phục, nhìn như Đông. y gậy ngọn xem dị k quái hơn chính là trên mặt người kia che lại một tấm nhẹ nhàng giấy tuyên giấy tuyên tuy nhỏ nhưng vững vàng che ở trên mặt không lộ nửa điểm chân dung mà người kia sau lưng động đình thu nguyệt phía trên cái kia lôi cuốn lấy vô số quỷ vật vòng xoáy bắt đầu khống chế không nổi hình thái quỷ vật ở bên trong dãy rồi lấy gầm thét va đập vào chờ mong giành lấy tự do câu cá lao ngươi câu thuật quả nhiên thiên hạ vô song người kia đến gần thuyền hoa thả người nhảy lên rơi vào nam tử trung niên bên cạnh văn vi lan nghe thanh â m thư hùng khó phân biệt rất là q u e n h a y hẳn là tại trong rạp cuối cùng nói chuyện với bọn họ người mà lại nghe người này khi đó lời nói sợ rằng cùng tiêu tương lâu thoát không khỏi liên quan quả nhiên chỉ nghe câu cá lao ứng tiếng tạ lâu chủ khích lệ văn vi lan che đậy bên dưới trên mặt trần kinh làm bộ tại xử lý cách thuyền hoa phía trước gần nhất người vết thương yên lặng vềnh thai nghe sau đó câu cá lao thấp giọng nói bất quá hỗ trợ về hỗ trợ chớ có để tổng tự biết rõ ta hiểu được nếu không phải ngươi cái này quỷ vật đặc thù vừa v ặ n ứng đối như thế tình huống ta cũng sẽ không làm phiền ngươi xuất động cho người gây phiền thoái lâu chủ vô vô câu cá lão bà vai hiện nay làm sao bây giờ câu cá lão hỏi hắn nói đương nhiên là động đình thu nguyệt phía trên sắp bỏ trốn quỷ vật trên đảo vòng xoáy càng thêm m ỏ n g manh càng thêm vô pháp trói buộc những cái k i u tiêu càng khó thuần quỷ vật thậm chí có chút mọc đầy ánh mắt trang giấy thoát ly vòng xoáy hướng phía thuyền hoa bay tới còn có một chút hướng phía bầu trời bay đi tựa hồ biết rõ cái này vàng nhạt bầu trời mười phần yếu ớt kế hoạch muốn phá không mà ra sở hữu trải qua vật này người đều biết、rõ. Cái này quỷ một khối to lớn màu đen lỗ thủng xuyên qua nước sông cùng bầu trời nước sông chạy qua lỗ thủng hình thành thác nước chút xuống không biết hạ xuống nơi nào bởi vì lỗ thủng phía dưới chỉ có vô tận hư không sâu không thấy đáy mà bên trên bầu trời phía ngoài bầu trời đem mơ hồ có thể thấy được thậm chí còn có thể nhìn thấy thần mặt nửa cái đôi mắt trắng xám mí mắt có chút mở ra không biết nhìn về phía nơi nào mà khối kia động đình thu nguyệt cứ như vậy nổi đồng bể giữa không t r ú n g mất đi lập thể hình dạng biến thành một mảnh nhỏ tranh thủy m ặ c làm phía trên có đảo nhỏ bến tàu có biến hình vòng xoáy vòng xoáy bên trong c ó bị xé t o a n ra dài nhỏ huyết thi nhiều mặt thực thi quỷ máu tanh độc r á c mã v â n v â n đều do giải rác mấy bút thủy mặc vẽ liền lại là sinh động vô cùng cái này rất nhiều quỷ vật tại từng trương giống hồ điệp bay múa trong mắt mảnh vỡ quay trùng quanh phía dưới đối vẽ bên ngoài dương nhanh múa vớt phản phất vẫn là không cam tâm bị vỡ ở phía trên, mà kia con mắt vậy không phận. trên giấy đổi tới đổi lui rất là linh động mặc dù những này quỷ vật đã bị trói buộc trên giấy nhưng hiển nhiên cũng không phải là v ữ n g cửu hãy cùng vừa rồi vòng xoáy một dạng trang giấy mặt ngoài không ngừng phóng lên tia từng cái mặt phẳng hình tượng thỉnh thoảng từ trên giấy xuất hiện một điểm thân thể bộ vị hiện lộ rõ ràng bản thân bất khuất tại mặt giấy muốn đi vào chân thật lập thể thế giới quyết tâm nhưng lâu chủ không để ý đến chỉ là dùng giấy tuyên phía dưới con mắt nhìn chằm chặp mảnh giấy kia âm thầm vận kính áp c h ế trang giấy bên trên năng lượng toàn thân cao thấp đều đang run r u y trên mặt giấy tuyên đều bị mồ hôi ướt n ẹ p câu cá lao ở bên một mặt lo âu nhìn xem biết rõ lâu chủ đã là lấy lâu chủ động huyền cảnh tu vi áp chế nguy hiểm như vậy đến cực kỳ nguy hiểm thậm chí thai họa quỷ vật thật sự là miễn cưỡng mặc dù bởi vì đã từng tỉnh hóa qua hắn đặc tính đã có chỗ yếu bớt nhưng uy thế vẫn còn tồn tại không phải tùy tiện có thể tiêu diệt quả nhiên trang giấy trở nên càng ngày càng lập thể phía trên quỷ vật không ngừng dây rủa lấy t o á t ra từng cái tay chân nhô ra từng cái đầu cười gần đối thuyền hoa thuyền hoa bên trên tất cả mọi người biết rõ ý vị này chỉ cần bọn chúng thoáng dây r ủ thoát liền sẽ đánh tới chấm đoán sẽ không t r ù n tay câu cá lao không biết lâu chủ nói nghĩ là có ý gì nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn xem giút nhưng vào lúc này lâu chủ không biết cảm ứng được cái gì đột nhiên hét lớn một tiếng ngay tại lúc này lui về sau ra lệnh một tiếng thuyền hoa dưới đ ấ y nô ra từng cây thuyền mái trèo do vô hình tay thao túng đều nhịp dùng sức v ạ c h lên thuyền hoa tại này cố kỳ dị lực lượng phía dưới nhanh chóng lui về sau đi thuyền hoa bên trên người ở nơi này lực lượng khổng lồ phía dưới hướng phía trước n g ã xuống cơ hồ phải bay rồi ra ngoài còn tốt câu cá lão kịp thời vẩy ra lưới cá đem mọi người vững vàng gắn vào bóng tàu phía trên mà lâu chủ thì là dùng hết toàn lực đem trang giấy đoàn thành một cái viên giấy lựu tại chỗ cũ sau đó không còn vận kinh áp chế mà là hai tay、bóp. đem trước mắt sơn hà gây lên bao vây lấy thuyền hoa văn vi lan nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái trên trời cũng là nước sông thuyền hoa phía dưới cũng là nước sông xa xa giả dích thanh sơn cũng là xếp thành trên giới tương đối bộ dáng bầu trời ngược lại tại nước sông cùng sông núi ở giữa kẹp lấy mà xuyên thấu qua kia duy nhất cửa hang nhìn thấy đoàn kia viên giấy cứ như vậy lộ rõ tại cuộn tranh bên ngoài một mình nổi lơ lửng quỷ khí từ đó bước lên quỷ vật sắp phá tan cầm chế không chỗ nào cầm kỵ khắp nơi tàn phá bừa bãi còn không biết những này quỷ vật sẽ như thế nào hang động này cũng bị lâu chủ gây lên lại không lộ ra nửa phần ở giữa khe hở li ngươi không sợ người lạ linh đồ thán cậu cá lão lo lắng nói lâu chủ lắc đầu vung tay lên biến ra một khối cực lớn hơi nước thật ảnh phía trên hiện hiện lấy cái kia viên giấy còn tại lẻ loi c h ơ trọi phiêu p h ù ở chỗ cũ bên ngoài không biết là chỗ nào chỉ thấy một mảnh hoang vũ đất cát nơi xa là b ắ t ngát cồn cát lúc này phi thường yên tĩnh chỉ có cấp tốc tiếng tim đập tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này không ngừng biến hình g i ấ y rủa viên giấy không biết những cái kia quỷ vật lúc nào sẽ giải khai trói buộc thoát đi mà ra đó là cái gì đông nhiên có người chỉ vào thật ảnh cả kinh kêu lên tất cả mọi người thấy được chỉ thấy thâm thúy trong bầu trời đêm trói mắt quang mang xẹt qua thần mặt mang theo màu bạc vệt đuôi phá vỡ sở hữu yên tĩnh xé rách toàn bộ bầu trời đêm là lưu tinh một người khác mở to hai mắt không xác định nói không có người tới kịp đáp lời chính như không người đến được đến thấy rõ đạo ánh sáng kia cực tốc tới ố c t từ xa mà đến gần từ trên trời r i á n xuống mang theo khí thế một đi không trở lại mang theo hủy diệt hết t h ể ý chí mang theo không thể ngăn cản như thế hướng phía viên giấy r á n g lông nhắm mắt lâu chủ nhẹ giọng nhắc nhở lời còn chưa dứt một đạo cực kỳ khủng bố cường quang nổ tung quan g mang bên trong màu xanh trắng hồ quang điện vận mèo lấp lóe tựa hồ ngay cả thời gian cùng không gian đều ở đây một khắc dừng lại thật ảnh phía trên chỉ có một mảnh trắng xóa cơn ư g quang chưa kịp nhắm mắt lại người lúc này hai mắt nói nói mở ra đến đều là trắng loa t r o ảnh cũng không lâu lắm quan g mang cuối cùng gần đi viên giấy đã không ở chỗ cũ cũng không thấy mảy may quỷ vật c ạ i bóng chỉ có một thanh không chút nào thu hút trường kiếm đâm vào đất cắt bên trong bởi vì dư âm mà vẫn rung động trường kiếm b ộ t phía là một mảnh lan tràn ngàn dặm đất khô cằn cùng cho tàn còn có vua tận tĩnh mịch cùng hủy diệt hoang vu thái bạch một kiếm trương an thái bạch lâu lâu mười tám liêu xanh mang theo lăng tiểu thụ trở lại rồi chót mũi còn có lưu thuộc về văn vi lan nhàn nhạt hương phân khí tức nghĩ không ra các nàng chỉ là như thế vội vàng gặp lại một lần nói cũng không nói vài câu thậm chí không biết nàng đến cùng ở nơi nào mặc dù biết là tiêu tương lâu nhưng là là cái nào một khối đâu xem ra nàng vị trí hoàn cảnh mười phân nguy hiểm ngay cả hai họa cấp bậc quỷ vật đều có thể gặp không biết tiếp đó sẽ thế nào ngươi hay là trước lo lắng mình một chút đi l i u xanh bị cái khác l i u xanh một nhắc nhở như vậy đột nhiên r ư ơ n mắt lúc này mình đã đứng ở đó cái bóng lưng hậu phương vẹn vẹn cách xa một bước mà đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến cái bóng lưng kia móng tay khó khăn lắm s ở lấy người kia y phục tỉ tỉ lang tiểu thụ kinh hô một tiếng nàng tranh thủ thời gian thả tay xuống lui một bước lúc này ở rất gần mượn lâu bên ngoài ánh đèn tha phương có thể nhìn ra người này phục sức mười phần nhìn quen mắt màu xanh ngọc nông rộng cầm ý ỉa bảo bọc phá lệ gầy yếu con gà r á n g người giang tài bân là hắn thế nhưng là vì cái gì hắn bất động không có nghe được trên người của hắn mùi máu tươi sao liêu xanh không dám động đến hắn thân thể đi đến bên cạnh hắn thăm dò xem xét chỉ thấy lúc này hắn hai mắt nhắm nghiện lộ v ẻ đã đã hôn mê e o phía trên có một cái cực lớn v ớ t máu nhưng toàn bộ thân thể là t h ẳ n g bang b a n g đứng liêu xanh còn muốn đi gần một chút đột nhiên kèn một tiếng bên chân không biết đ ã phải cái gì t u i đầu xem xét đúng là một thanh mang máu truy thủ xem ra chính là cái này chọc vào này xui xẻo h ả i t ử là ai làm mặc dù hắn nói chuyện rất c h á n g h é t thật sự rất muốn đ â m hắn hoặc hứa chân chính là chúng ta đây liều xanh trong lòng cả kinh nàng xem lăng tiểu thụ còn muốn ngồi s ồ m xuống cầm lấy truy thủ tranh thủ thời gian một thanh m ò lên lăng tiểu thụ lui lại mấy bước loại này hiểm nghi nơi thị phi vẫn là chớ có tới gần mới là nhưng mà kia cũng bị theo dõi cảm giác lại tới nữa rồi lúc đầu liếu xanh coi là những cái kia ánh mắt chỉ là bởi vì văn vi lan bên kia gặp phải cùng nhau sinh lòng cảm ứng nhưng suy nghĩ cẩn thận dĩ nhiên không phải bởi vì khi nàng một mình rời xa ngoại giới thời điểm liền sẽ không xuất hiện chỉ có ngoại giới có thể tiếp xúc đến nàng thời điểm những n à y ánh mắt mới có thể lại lần nữa vô k h n g bất n h ậ chỗ nào cũng có mà lại mặc dù đồng dạng ánh mắt lít nha lít、nhí. nhưng cùng cái kia quỷ vật đừng bị ta nhìn thấy không giống cái kia quỷ vật ánh mắt là khát máu khát vọng nhất kích tất sát mà cái này ánh mắt cũng không giống nhau bọn chúng chỉ là hiếu kỳ đang bức bách đồng thời cũng ở đây chờ đợi tựa hồ tính toán cái gì bọn chúng đang tính toán lấy cái gì liêu xanh nhớ tới vừa mới tư thế của nàng còn có giang tài bân vết thương giống như có chút giống như đã từng quen biết không khỏi nhớ tới nào đó bộ từ trên trời giáng xuống đem nàng dòng d ã một bát mì hoành thánh nện té xuống đất thi thể nàng trong con người lanh quang lại lên giống như đoán được như là đã biết rõ đương nhiên sẽ không trúng kế nàng t ừ n g bước một lũi về sau đi thử hướng đầu bậc thang bỏ chạy nhưng mà những này ánh mắt lại lần nữa vây che mà lên những cái kia nhiễu loạn nàng tư duy huyễn tượng lại hiện hiện trước mắt bốn phương tám hướng đều là rối loạn tia sáng bên cạnh tiểu thụ cũng không thấy chỉ có một cái dựng thẳng ở trước mắt giang tài bân quay chung quanh tại b ố n phía nàng chỉ cần lựa chọn sai lầm đi nhầm một bước liền sẽ đem giang tài bân đẩy tới lâu đi liêu xanh cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi lẫn mất rất tốt sao huyễn tượng không có ba động liêu xanh tựa hồ chỉ là đang nói chuyện với không khí ngươi có thể một mực thăm dò ta quái nếu ta tư duy nhưng là khi ngươi thật sự muốn đẩy đụng đến ta đi làm cái gì thời điểm ngươi nhất định phải tại ta phụ cận a bởi vì mùi trên người ngươi quá đậm mà ta không có ý tứ đối với bên người quỷ khí rất mất cảm nói bao k h ỏ a tại thiểm điện roi phía dưới nhỏ xúc tu hướng về một phương hướng nô ra tại trong ánh sáng hung hăng nữu lấy vật gì đó nháy mắt sở hữu áp xúc thành tuyến quang ảnh còn có chia ra thành vô số bóng lưng biến tượng như là tấm gương bình thường bị đánh phá vỡ thành vô số lộng lấy mạnh vỡ thái bạch lâu lầu mười tám chân thật cảnh tượng lại lần nữa trở về nhỏ xúc tu rụt trở về nắm lấy một con lông xù màu nâu gấu nhỏ đồ chơi trong mắt là cúc áo làm thành nhìn xem thô giáp bên trong mang theo một chút g ờ nhưng bóng loáng cúc áo mặt ngoài trong bóng đêm phản xạ ra q u ỷ dị hào quang tựa hồ là còn sống một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh lăng tiểu thụ đối gấu nhỏ rất là thích hai mắt tỏa sáng tỉ tỉ có thể hay không liêu xanh trở về lại nói hiện tại cái này đồ vật không sạch sẽ nói nàng đem gấu nhỏ dùng quỷ vật thu nhận khí tích c h ữ lên nó bản thể rất yếu cho nên thu nhận quá trình phi thường thông thuận liêu xanh còn đang suy nghĩ giang tài bân bây giờ bộ dáng này muốn làm sao giải quyết sau lưng trong thang lầu đã chuyển đến phân loạn tiếng bước chân còn có tiếng nói chuyện không có biện pháp vẫn là tẩu vi thượng kế hai người đơn độc xuất hiện ở nơi đây một người bản thân bị trọng thương lại một điều tra giang tài bân cùng vương đông đông tranh chấp lấy nàng cùng vương đông đông quan hệ nàng là hết đường chối cãi quả nhiên lâm sư tỷ nói đúng khoa cử t r ư ớ c không nên ra cửa nàng dùng nhỏ xúc tu nắm lấy mái hiên ô m lăng tiểu thụ mượn nhỏ xúc tu lực lượng bay đến mái hiên trên mái ngói vừa thở dốc một hơi liền nghe đến bên cạnh một tiếng giàn mua khản giọng tiếng nói chuyện thân thủ cũng không tệ lắm. liêu xanh trong lòng run lên nghĩ đến bản thân vừa mới là dùng nhỏ trên xúc tu đến người kia chẳng phải là thấy được nhỏ xúc tu tồn tại người ngự quỷ người kia lại hỏi một câu liêu xanh không đáp theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên mái ngói ngồi sổn một cái lôi tha lôi thôi rắn người buồn bã lao giả, trên mặt hoa dâm dâu d i ê n loạn thất bát tao q u ấ n ở cùng một chỗ thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một cái đỏ lên dễ thấy cực đại mũi m ụ n trứng cá lão giả trên lưng là một thanh kiếm sắt trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu đang chú ý từ uống từng ngục lớn thỉnh thoảng có rượu nước dọc theo khoe miệng c h à n ra lại thuận tròm râu nhỏ xuống tại cái kia vốn đã mỡ đông loang lộ vải thô y phục bên trên khiến cho lộ ra càng là ướt nhẹp không trả lời cũng được tiểu cô nương cẩn thận một chút cũng tốt hắn uống một ngục rượu còn từ trong quần áo lấy ra một bao giấy dầu mở ra bên trong đúng là một con đốt đến vàng nóng thơm nước gà quay liêu xanh nghe được hương khí yên lặng nuốt nước miếng một cái lão giả thay thế kéo xuống một cái đ u i gà đưa cho liều xanh liêu xanh nhìn kỹ một chút tay của lão giả. mặc dù bề ngoài lôi thôi nhưng móng tay khâu rất sạch sẽ trên tay cũng không còn cái gì dơ bẩn giá vẻ c h ỉ ít mặt ngoài là như thế này lúc này mới an tâm tiếp nhận đùi gà không đủ cẩn thận ha thế nhưng là thật sự thương quá l a o giả lại kéo xuống một cái khác đùi gà đưa cho ngụm nước dòng chảy làm tiểu thụ ra ra ngươi có thể trông thấy ta lăng tiểu thụ không chút do dự cầm lấy đùi gà lập tức g ầ m một cái một bên ngai lấy một bên hàm hàm hồ hồ nói dung mạo ngươi như vậy dễ thấy thấy thế nào không gặp lão giả vui tươi hớn hở nói sau đó hắn liền nâng lên còn dư lại gà quay cứ như vậy từng ngụm từng ngụm t ắ n xé ăn m ấy ngụm còn uống một hớt rượu được không khoai t r ă n g liêu xanh không có bực này tốt tâm tình ngồi s ổ m ở trên mái hiên nhìn xem càng thêm hoàn chỉnh trường ăn cảnh đêm nghe phía dưới phát hiện r i n g tài bân tiếng kinh hô còn có tiếng nghị luận trong lòng cảm giác khó chịu cắn ngụm đùi gà kết quả một ngụm phía dưới nhịn không được nhữ nhữ mày r a gà quét nước đường đốt đến sốc giòn bên trong mùi thịt gà non nhiều chất lỏng còn nóng hồi ở hiện nhiên lão giả là tỉ mỉ giấu tại thiếp thân nơi tài năng duy trì như thế nhiệt độ nghĩ tới đây có chút không thấy ngon miệm ăn ngon a đây chính là yên ăn ở gà quay tốt nhất đồ nhắm lão giả nhìn liêu x l i ê u xanh cái này cũng đúng quyết đoán tự tuyệt đáng tiếc không hiểu hưởng thụ dưới mái hiên thanh em dần dần nhỏ xa l i ê u xanh cuối cùng đem tâm bỏ vào trong bụng tiểu tử kia không có chuyện gì ngươi nên lo lắng ngươi một chút chính mình lao giả luôn luôn vừa nhìn liền biết l i ê u xanh đang suy nghĩ gì g i a g i a ngươi biết là ai đang hại tỷ tỷ lăng tiểu thụ chủ động hỏi không biết lao giả về sau ngửa mặt lên không hề lo lắng lắc đầu ta lúc đến nơi này tiểu tử kia cứ như vậy ra ra ngươi vừa mời đến a đúng vậy a ra ra có việc muốn làm việc gì lăng tiểu thụ tiếp tục một mặt khờ dại truy vấn l ã o giả cũng không đáp ngầm đầu nhìn sát trời trên lệch thời gian không nhiều lắm hắn sợ đập tròn chĩa bụng đem gà quay thả lại đến giấy dầu bên trong dùng bóng mỡ ngón tay bấm đốt ngón tay một lần sau đó nhẹ gật đầu hừm địa điểm cũng không xê xích gì nhiều liêu x a n h tò mò nhìn không biết cái này lôi thôi lết thiết tiểu l ã o đầu trừ ăn ra ăn uống uống còn có cái gì sống muốn làm tranh một tiếng l ã o giả rút ra trường kiếm sau lưng trường kiếm phẩm chất thường thường t h o ạ t nhìn như là tiệm thợ rèn từ bên trong một linh nguyên có thể mua ba thanh cái chủng loại kia làm thô kiếm sắt bình thường là cho trong thư viện người mới học dùng chỉ thấy lao giả mười phần t đem cái này bình thường không có gì lạ kiếm sắt ném ra ngoài liêu xanh vừa định nói đây không phải ném loạn rác rời sao nhưng kiếm sắt đông nhiên ở giữa đã biến mất ở trước mắt chẳng biết đi đâu sau đó lao giả phủi tay kết thúc công việc hai vị tiểu cô đ ư ơ n g gặp lại Xúc xít d â u ria bên dưới đối liêu xanh cùng lăng tiểu thụ vung lên thật lớn mỉm cười sau đó trực tiếp từ khi mái hiên nhảy xuống mấy cái nhảy vọn biến mất ở trường an phồn hoa dạ thành thị liêu xanh trừng mắt nhìn không biết xảy ra chuyện gì tỉ tỉ lưu tinh lăng tiểu thụ kinh hô một tiếng liêu xanh nghe vậy ngầm đầu một đạo cực kỳ trói lóa mắt lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa từ chân trời xẹt qua chương một trăm bảy mươi hai tinh thần truy lạc một chương một trăm bảy mươi hai tinh thần truy lạc một lưu tinh cái đuôi xẹt qua mạc bắc trên không cường thế mà sắp tối màn cắt thành hai nửa tại nhỏ tuổi ạ gì ẹn trong mắt ý vị này vô thượng thần lại ban xuống rồi mảnh vỡ ngôi sao tại mạc bắc thần dáng lưu tinh là thường cũng có sự bọn hắn thường thường sẽ đi truy tìm lưu tinh truy lạc tri đ ị a tìm kiếm rơi vào nơi đó mảnh vỡ ngôi sao mảnh vỡ ngôi sao tác dụng có rất nhiều đầu tiên h ư n g dẫn sắp bén không có bất kỳ cái gì vật liệu có thể cùng đựng đổi có thể làm thành t không có một cái khát vọng lực lượng mạc bắt người không muốn có được một thanh dùng mảnh vỡ ngôi sao làm thành vũ khí mà lại a di n nghe trong bộ lạc lao vu nữ nói mảnh vỡ ngôi sao có thể mang đến thần bảo hộ trợ giúp ngươi liên kết vô thượng thần chống cự thậm chí trị liệu quái bệnh rốt cuộc là quái bệnh gì a di n không có thực sự được gặp hắn chỉ biết mắc phải quái bệnh liền phải bản thân đi thần miếu khẩn cầu lao vu nữ trợ giúp nếu là không đủ thành k í n h lại không có mảnh vỡ ngôi sao bảo hộ liền có khả năng s á đoạn chỉ có thể bị vô thượng thần chỗ tỉnh hóa linh hồn mới lấy phóng thích một lần nữa đầu nhập vô thượng thần ôm ấp a dn rất ít nghe nói mắc phải quái bệnh còn có thể sống được rời đi thần miếu người lao tộc trưởng nói vẫn là bởi vì bọn họ tín ngưỡng còn chưa đủ vậy không cố gắng đi tìm mảnh vỡ ngôi sao đền bù một hai nhưng mảnh vỡ ngôi sao thường thường chỉ có cực kỳ may mắn người mới có thể thu hoạch được ga mặc bắc bất kỳ chỗ nào cũng có thể trở thành tinh thần truy lạc chi địa mà lại một khi hiện hiện liền có vô số thân ở phụ cận mạc b ắ c người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đi tìm sau đó c ấ p đoạt a dn nhìn một chút con mắt dần dần c h ừ lớn phát hiện tinh thần quang mang càng ngày càng lóa mắt tia t i ê u đốt phần đầu càng ngày càng gần giống như là phải r người nhớ được nhắm mắt lại hắn đ ố i lều bạc hô sợ kia quan g rượu cháy hỏng yếu ớt trong mắt một lát sau cũng không có tiếng vang hắn k é m chút coi là người ở bên trong đã đi ngủ kết quả t r ầ m t r ậ p vang lên một tiếng t ố t thanh âm khàn r i ọ n g suy yếu giống như là kéo không n ú c ních ống b ế cũ tê tê lọt gió À g ì en rất lo lắng từ khi ra ra mấy ngày trước đây đi trên núi đi săn liền lây phong hàn rất nhanh liền ngã xuống an chị liệu phong hàn thảo dược cũng không thấy tốt càng ngày càng suy yếu ra ra đương thời cứu không cha không mẹ bị nem tại trong đống sói hắn còn nắm kéo hắn lớn lên là hắn thân nhân duy nhất cũng không thể xảy ra chuyện nếu như mảnh vỡ ngôi sao ngay cả đáng sợ quái bệnh đều có thể cứu có đúng hay không cũng có thể trị ra ra phong hàn a dì n hạ quyết tâm cái này một viên mảnh vỡ ngôi sao hắn nhất định phải nắm bắt tới tay thế là hắn dắt qua tiểu mã xoay người cưỡi lên mặc dù hắn mới tám tuổi thân thể thấp bé nhưng động tác thành thạo hai chân dùng sức kẹt lấy phóng ngựa mà đi dù sao đối với tại mạc bắt người mà nói cưỡi ngựa là thiên tính nếu là cái nào bút bê không biết cưỡi ngựa n g ư ợ c lại tiêu rồi người chế nhạo rồi a dì n một đường đuổi theo lưu tinh rơi xuống phương hướng trong lòng c ũ n hỉ đúng vậy lần này tinh thần phải rơi vào nhà hắn phụ cận ngay tại núi bên kia không biết vì cái gì ạ dì ẹn ra ra cũng không lấy trong bộ lạc người thích cho nên hai người chỉ có thể ở tại hoang vắng chỗ dĩ vang ạ dì ẹn cảm thấy đây là một cái phiền lòng sự làm hại hắn cũng không thể cùng cùng tuổi đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa nhưng bây giờ hắn ngược lại là may mắn người í mang ý nghĩa càng có cơ hội nhanh chân đến trước đem mảnh vỡ ngôi sao cướp đến tay liều tinh càng ngày càng gần k i a ánh sáng l o á mắt rượu đâm vào hắn hai mắt rơi lệ mà lại mặc dù ạ dì ẹn rất nhiều đồ vật không hiểu nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết kia quang không phải là cái gì tốt đồ vật bên trong là kinh khủng hủy diệt chi ý. Luôn cảm thấy, tiểu n này l mã nôn h c g nóng bất an đi qua đi lại hắn chỉ có thể gắt gao ghìm chặt dây cương quấn ở cánh tay thật chặt bương kín lỗ thai nằm ở trên lưng ngựa rất nhanh một tiếng đinh thai nhức gót tiếng vang phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc sụp đổ đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía lan tràn mặt đất chấn động phảng phất vỏ quả đất muốn nước mở đồng dạng tiểu mã chịu đến kinh hãi thật dài gào rít một tiếng móng trước đằng không mà lên sau đó mang theo ạ dì ẻ n hướng phương hướng ngược nhau chạy đi ạ dì ẻ n vậy sợ hãi được toàn thân run dày không có cách nào khống chế tiểu mã chỉ có thể nằm sấp tùy ý tiểu mã chạy vội một đoạn hắn con mắt còn bị vừa rồi q u a n g q u ố n lại nước mắt ào, ào ào chạy chạy nhớ tới bị bệnh liệt giường ra ra nước mắt càng là máy liệt không được hắn muốn cứu ra ra thế là hắn phồng lên, dũng khí, một lần nữa nắm lên dây cương khống chế lại tiểu mã nhẹ nhàng vót ve tiểu mã lông bẩm hô hào tiểu mã danh tự thấp giọng cầu xin dạ van người chúng ta cùng đi cứu ra ra đi t đây là trong suốt hắn tự nhủ những này cắt sỏi nhìn xem là màu đen trên thực tế bóng ánh sáng long lanh giống như là từng khỏa sáng chói thủy tinh thủy tinh loại này sự vật hắn cũng chỉ tại tế tự thời điểm tại trong thần miếu gặp qua hiếm lạ cực kỳ kết quả hiện trên tay hắn tất cả đều là chỉ là nhỏ vụ n một chút đứa nhỏ nếu như ta là ngươi ta sẽ không đụng những n à y h ạ t cát một thanh em đột ngột văng lên doa đến ạ g ì end toàn thân lắp một cái trên tay hạt cát vậy dài xuống trên mặt đất một lần nữa dung nhập cho tàn bên trong chỉ thấy một cái quái nhân đứng tại trước mặt trên mặt vậy mà che một tầng giấy trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm kia nhìn không thấy n g ũ q u a n đáng sợ khuôn mặt chính thấp xuống đôi hắn a g ì end hét lên một tiếng lùi lại mấy bước lại bị một đôi tay h mái vị bà vai miễn cho hắn té ngã trên đất không có việc gì chúng ta không phải người xấu thanh lãnh giọng nữ nói a dì e n đặt chân vững vàng hướng nữ tử nhìn lại trên mặt hơi đỏ lên đây là hắn đời này gặp qua x i n h đẹp nhất cao quý nhất nữ nhân ngay cả l ã o tộc trưởng nữ nhi cũng không sánh nổi chỉ là mặc rất là kỳ quái cùng bọn hắn mặc bắt người không giống xin hỏi nơi này là nơi nào nữ tử lạnh mặt nói nhưng ạ dị ẹn có thể nghe ra nàng trong nôn ngựa ôn nhu chi ý nơi này nơi này là ai nha sơn ạ dị ẹn lắp bắp nói kia che mặt quái nhân nghe xong ảo nào đôi nữ tử nói quả nhiên cái này cách s u đ ă n g thành đã cách xa vạn dặm lao ra hỏa kia chọn tốt vị trí nghĩ đến tiền bối cũng là lo lắng thai họa bình dân nữ tử bình tĩnh nói ngươi tiểu quỷ này coi như may mắn hiện tại mới chạy loạt tới và không cặn bã cũng bị mất che mặt quái nhân vừa nói như thế càng l à dọa đến ạ gì ẹn nhịn không được miệng một xẹp va một tiếng khóc lên được rồi lâu chủ ngài cũng đừng hù dọa hắn rồi nữ tử rất là bất đắc dĩ thôi thôi về nhà gấp rút che mặt quái nhân rất là bất đắc dĩ vậy mà chạy rồi như vậy xa ta cũng không còn phát giác thực tế không tính quả đến không có lao ra hỏa kê toán học thiên phú bất quá may mắn lâu chủ ngài vì ngăn cách quỷ khí kịp thời đem đặt ở su đang động đỉnh thu nguyện đồ chặt đứt liên hệ đơn độc mang ra bằng không cái khác tại tiêu tương bắt cảnh đ ồ bên trong người liền thẳm cái đó là mặc dù không nhìn thấy che mặt quái nhân biểu lộ nhưng ạ di ẩn cũng có thể cảm nhận được hắn vẻ đắc ý tiểu quỷ người nhà ở đâu ạ di ẩn không biết người này muốn làm gì trong lòng lo sợ bất an không dám n u ô n nữ vẫn là kia mỹ lệ nữ tử một lần nữa hỏi một lần ạ di ẩn mới dám hỏi xin hỏi các ngươi muốn làm gì chúng ta muốn sống về nhà chương một trăm bảy mươi ba tinh thần truy lạc hai chương một trăm bảy mươi ba tinh thần truy lạc hai a di ẩn cơi tại tiểu mã bên trên dẫn đường thỉnh thoảng hơi có bất an quay đầu nhìn một chút đi theo hắn thân ảnh nho nhỏ về sau lại là một chiếc cực kỳ khổng lồ màu trắng đen q u o a i thuyền tại ruộng cạn bên trên vẫn di chuyển về phía trước lấy đáng tiếc hắn không hiểu đường quốc văn hóa nếu không còn có thể chuẩn xác mà nói ra đây là một chiếc thuyền hoa mỹ lệ nữ tử nói cho hắn biết trên thuyền đều là của nàng tộc nhân rất nhiều người bản thân bị trọng thương cần tìm một chỗ ăn chút đồ vật uống một chút nước chỉnh đốn một lần a dì ra ra thường xuyên dạy vào hắn muốn là một người thiệt lương đương thời ra ra cũng là bởi vì thiệt lương mới mạo hiểm rết vào đàn sói đem hắn ôm ra tới. cho nên hắn nghe xong nữ tử lời nói lập tức lấy dũng khí vô ngực nói có thể tới nhà hắn thế là liền có dạng này kỳ quan một chiếc thuyền lớn đi theo một thất tiểu mã vượt qua đại sơn trước mắt là một mảnh bãi cỏ ngoại ô đi nữa một chút đường ạ dì e n nhà ngay tại cách đó không xa một đoá nho nhỏ, nhỏ lều bạt tại trên cỏ đứng thẳng rất nhiều tiểu dương ở bên miễn cưỡng tiến vào giấc ngủ thời gian ạ dì e n vừa định nói cho thuyền hoa bên trên mỹ lệ nữ tử nhà hắn đến, đến rồi chợt nghe một cái còn chưa nghe qua thanh em nói ừ n rất thúi vị hắn muốn tranh biện làm sao lại thối mặc dù nuôi rất nhiều dê nhưng không một chút nào thối nhưng hắn hoàn toàn không kịp nói cái gì chỉ thấy một thân ảnh từ thuyền hoa phía trên nhảy vọt mà ra phi thân chui vào trong lều vải cái này thân thủ so h ạ gì ẹn thấy qua rất nhiều thợ săn còn muốn lợi hại hơn nhưng h ạ gì ẹn lúc này không lòng dạ nào thưởng thức sùng bái không biết người kia muốn làm gì chỉ có thể gấp đến độ muốn rách cả mi mắt hô một tiếng ra ra hai chân kẹp lấy thúc giục tiểu mã mau chóng đuổi theo nhưng mà tốc độ của hắn hoàn toàn so ra k é m cái này xa lạ cao thủ chờ hắn cưỡi ngựa mà tới lảo đảo tung người xuống ngựa thời điểm người kia đã đi ra lều bạt đầu đáy kỳ quái mũ dơm trên thân vậy hất lên dơm dạ trong tay dẫn theo một cây cần câu. trên mạng câu lấy một viên tràn đầy sám trắng lông tóc còn chạy xuống máu tươi sự vật đối đằng sau vội vã đi theo lái tới thuyền hoa h ồ lờ nói nhìn nơi này cũng có quỷ vật bị ta giải quyết rồi vô thượng t h ầ n ở trên hắn thấy rõ ràng đó chính là gia ra hắn đầu lâu liệu tinh bạch rơi liếu xanh không có cầu nguyện chỉ là cùng lăng tiểu thụ ngồi ở trên mái hiên gằm đùi gà luôn cảm thấy cái này lưu i tinh cùng lao đầu kia kiếm s ắ t có quan hệ mà lại là hạ xuống tây bắc nơi điều này có ý vị gì tây bắc nơi là mạc bắc chẳng lẽ hắn là người của triều đình đường quốc muốn hướng mạc bắc h a i chiến cũng không phải không có khả năng mặc bác mặc dù mỗi năm cống lên nhưng chỉ sợ cũng là không có c a m l ò n g bọn hắn đương nhiệm khả hãn sắp trưởng thành không thể nói liền muốn có đại động tác thấy nhiều rồi công báo hiện tại liều sanh nhóm trong đầu là một bộ một bộ nếu là các nàng nghĩ tại vừa rồi trên bàn cơm cũng là có thể gia nhập thảo luận một đợt thiên hạ đại sự đáng tiếc các nàng không muốn có chút thời gian nói những thiếu niên này không tưởng còn không bằng ăn đồ ăn ngon bất quá không cảm thấy hắn có loại thần bí cao nhân khí tức sao các ngươi có hay không nghĩ tới hắn có thể là thái bạch kiếp tiên ha, ha, ha lời ấy có lý nói chuyện ăn đùi phiếm trong chốc lát liễu xanh nhìn lầu dưới ồn ào náo động cuối cùng ngừng thời gian cũng không còn nhiều lắm mới chậm rãi nhảy xuống mái ngói từng tầng từng tầng đi xuống dưới đến rồi quế hư phòng bên trong đã là không có mờ hay chỉ còn lại canh thừa thịt ngội nghĩ đến giang tài bân gặp chuyện không may bữa tiệc này đương nhiên vậy tiến hành không được rồi có một cái tiểu nhị ngay tại vùi đầu dọ dẹp n g à i hỏi bọn hắn khi nào thì đi a liền vừa rồi các ngươi vừa vặn trước sau chân tiểu nhị thuận miệng đáp liêu xanh ngược lại là thở dài một hơi như vậy cũng không cần trả mặt hiện tại hẳn là dưới lầu chờ mây kiệu trong đêm mây kiệu quý hiếm cực kỳ muốn chờ nửa ngày n g à i hẳn là còn có thể gặp được tiểu nhị còn thật tốt tâm địa bỏ thêm một câu ngày cái kia ngược lại là không cần mai cọ lấy cho tới lầu một nhìn thấy trong lầu người đều tàn được không sai bị lắm trưởng quy chính than thở đứng tại cổng đối ra cửa tân khách không người tạ lỗi thực tế thật có lỗi xảy ra chuyện như vậy thật sự là chúng ta quản lý sơ sẩy xin hãy tha、lỗi. lần sau lại đến định cho các người bất hai mươi trưởng quỹ như vậy từng cái nói ra cửa vương đông đông đang chờ nàng nhưng không gặp những người khác người đi đâu vậy rồi người biết đã xảy ra chuyện gì sao vương đông đông vừa nhìn thấy nàng liền một mặt khẩn trương thấp giọng nói ta đi liêu s a n h vừa muốn nói đi vệ sinh hai chữ liền bị vương đông đông đánh gãy giang tài bân bị đâm tổn thương thân xác rất là phức tạp liêu s a n h kịp thời giả trang ra một bộ vẻ khiếp sợ làm sao lại như vậy là ai vì cái gì vấn đề này ngược lại là không giả bộ dù sao nàng thật sự không biết vương đông nói không biết bất quá lấy cá tính của hắn hẳn là rất đắc tội người đi quan phủ không người đến cha sao liêu xanh không hiểu làm sao làm cái thái bạch lâu người đều chạy hết không nên t r ư ớ c lưu lại cha một chút sao có thể đâm bị thương giang tài bân còn nối nàng bày xuống dạng này c ụ đồng dạng trong thái bạch lâu người hiểm nghi lớn nhất đến điều tra a rất nhanh liền đem nghi phạm mang đi ai liêu xanh chân kinh như thế tốc độ dương thanh vương đông đông nói ra một cái liêu xanh vạn vạn không nghĩ tới danh tự a nghe nói là bởi vì một mực bị giang tài bân như chó sai sử cho nên mới ghi hận trong lòng vương đông đông lắc đầu cảm khái ai thật sự là biết nhân khẩu mà không tri tâm ta còn tưởng rằng hắn là thật cam nguyện như vậy cùng giang tài bấn hốn liêu xanh luôn cảm thấy sự thật không đơn giản như thế kinh khủng này p h a án tốc độ tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết ồ đúng rồi xanh xanh ngươi không thấy được thực tế đáng tiếc đột nhiên vương đông đông nhớ ra cái gì đó trên mặt đau thương phi tốc rút đi thay vào đó là thần thần bí bắt quái chi s ắ c cái gì liêu xanh hiếu kỳ vừa mới văn hiên ninh thời điểm ra đi chàng cảnh kia thật lạ là... vương đông đông chợt sợ hai t h ằ n phục ta đoán một chút hoa tươi hoa quả tươi ném được toàn bộ mây k i ệ đều là liêu xanh có chút im lặng nguyên lai、like、là nói cái này cái khác b á t quái nàng còn muốn nghe nhưng liên quan tới cái này văn thiếu ra thật sự là không muốn làm sao n g ư ơ i biết vương đông đông đêu sợ hãi n g ư ơ i vậy nhìn lén một đoán liền biết liêu xanh lắc đầu nàng mới không hứng thú nhìn đâu tốt ra mà lại vương đông đông nhỏ giọng thì thầm cười trộm vừa mới lăng ngọc kha cha nàng tới đón nàng thời điểm nàng một mực thẳng vào nhìn văn tiểu tử góp chân đóng ở trên mặt đất đồng dạng cũng không nguyện ý đi nhưng làm cha nàng tức giận đến quá sức kết quả văn tiểu tử cũng không lý tới nàng ha ha chỉ cùng với nàng cha hành lễ xong liêu xanh đột nhiên giật mình lăng Phục đến rồi. Ước hiếp. Ước đến Lăng rồi. thượng thư đ Đông Đông Đông Đông thư dù sao cũng là người bận rộn thân kiêm nhiều trước có lẽ là chuyện lần này quá dọa người không thể không tự mình đến a liều xanh nghe xong nhẹ gật đầu có chút meo lại hai mắt giấu hàn quang chúng ta mây kiệu đến rồi mau trở về nghỉ ngơi đi giày vọ một ngày ngươi cũng là mệt mỏi bên hai chuyển đến vương đông đông thanh âm giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến liêu xanh ngồi ở mây kiệu phía trên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm không nói một lời lúc này đã tới đêm khuya trường a n bóng đêm vậy d ã rời lên không trung linh q u a n g đèn bài cùng t h ậ t ảnh đều thu rồi sở hữu sáo trúc ồn ào náo động còn có xa hoa trụy lạc cũng đều an tính lại chỉ để lại ám trầm tại ảm đạm đèn đuốc bên trong từng sàn lầu cát giống như là từng cái hung thú hố nằm ở trong bóng tối chỉ lợi quỷ quệt phong vân dâng lên liền dỗi ra nanh vớt hiện ra chân thật diện mạo chúc mừng tiền bối phi kiếm phát xạ thuận lợi nguy cơ thành công giải quyết thái bạch lâu cách đó không xa bẩn thỉu quán rượu nhỏ bên trong một cái trầm thấp có từ tính thanh âm chúc mừng nói bất quá xin hỏi tiền bối chúng ta tại sao phải hẹn ở đây người nói chuyện là một toàn thân áo trắng nhẹ nhàng nho nhã nam tử trung niên đang khi nói chuyện t r a o mày môi m ỏ n g nhấp mang theo ghép bỏ cũng khó trách ghép bỏ cái này quán rượu nhỏ ánh đèn đ ú ám bàn ghế đều kết một tầng thật dày dơ bẩn cùng dầu mỡ đều bàn ra tường đến, đến rồi hắn gái này thân bạch đi r ỉ đứng cũng không được ngồi cũng không xong rất xấu hổ bởi vì nơi này có thể nhìn thấy thái thái một người khác làm ộ t bụng tròn vo áo vải l á o giả mới mở miệng t r ả đi tức bẹp nương theo lấy tiếng n g a y n u ố t vì sao không đi thái bật lâu đây chính là tiền bối ngải đương thời là đương thời l á o giả khinh thường khoát tay áo nhưng bởi vì địa phương quá nhỏ hẹp bóng nhảy tay hơi kém muốn cọ đến nam tử áo trắng trên thân doa đến hắn hướng bên cạnh rụt rụt hiện tại cái bộ dáng này còn không bằng nhà này quán rượu nhỏ nam tử áo trắng không quá đồng ý xuất ra một cái bộ đoàn đệm ở trên ghế ngồi xuống bộ này khoa trương bộ dáng nhìn được lão giả thẳng lắc đầu người cũng vậy mỗi ngày xuyên cái này bạch lý rêu rao cái gì không cần thật liền làm dơ ngươi nhìn một cái ta bao nhiêu thuận tiện lao giả nói dùng vốn là dầu say x ư a và táo xoa xoa trên tay dầu thấy cảnh này nam tử áo trắng lông mày mày lên nhưng lại không dám nhả danh tiền bối thôi tiểu hàn tử không đùa ngươi dù sao chúng ta hàn sơn quân thế nhưng là làm hơn bốn mươi năm bạch t i nhẹ nhàng quý công tử đều đã là trưởng an bạch t i quý công tử mẫu một rồi lao giả cười nói vị này hàn sơn quân n h ị nhữ mày trầm giọng nói hiện tại chỉ sợ ta muốn thoái vị rồi h ả nghe nói có cái văn cái gì thả tiểu tử mà bạch đi cũng rất bẻ mắt là tiền bối tin tức vẫn là như vậy linh thông lớn tuổi không có việc gì cũng là n h ả m chán còn không bằng ăn ăn uống uống nghe một chút bác quái lão giả một ngụm gà quay một ngụm rượu hàm hồ nói nghe nói tiểu tử kia linh tính mát t r ị số các ngươi không nghĩ tới tìm hắn không có ta xem không ra hắn có cái gì tiềm lực hàn sơn quân âm thanh lạnh lùng nói nếu là có người ở bên nghe chắc chắn rất là giật mình ai có thể nghĩ tới linh tính mát t r ị số văn hiên linh tại hàn sơn quân trong miệng đúng là không có tiềm lực người thú vị thú vị lão giả cười ha ha một tiếng vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái có tiềm lực ừ liền cái cô nương kia nói một cây bóng mỡ đầu ngón tay chỉ vào ngoài cửa số hàn sơn quân thuận chỉ hướng địa phương xem xét chỉ thấy một cái thon nhỏ thiếu nữ chính đi ra thái bạch lâu cổng bước nhanh đi hướng một cái khác hiển nhiên là đang chờ nàng bằng hưu cái cô nương này luôn cảm thấy có chút q u e n mắt cô nương này thế nào rồi hắn còn không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua vừa mới có người thiết kế nàng còn tốt nàng cơ linh còn đem người ta quỷ vật cho cẩm thật sự là mất cả trì lẫn trải lao giả bật cười nói còn có đây này hàn sơn quân biết rõ lao giả sẽ không vẹn vẹn bằng cái này đã cảm thấy có tiềm lực há còn có nàng là một người ngự quỷ mặt khác vừa mới nàng đi một chuyến tiêu tương lâu Lão giả n hàn ì n h sơn quân mắt n mắt gật, gật đầu nhìn ó i phía xa cô nương kia lên mây tiệu vừa lúc ngay mặt đối cái này một bên cuối cùng thấy rõ cái này cái này không phải liền là nam cung học sinh hàn sơn quân cuối cùng nhớ tới là ở nơi nào thấy qua các người tiếp xúc qua rồi lao giả ngạc nhiên nói không nghĩ tới đám tiểu tử này động tác rất nhanh đúng nam c u n g đã nói với chúng ta nếu là khoa cử thông qua liền có thể thử lôi kéo vậy là tốt rồi các ngươi được c h ầ m c h ầ m được rồi đừng bỏ lỡ bị người khác lôi đi đúng tiền bối yên tâm hàn sơn quân nghiêm mặt nói bây giờ s ắ p biến thiên lần này nịch tỉnh hóa chính là tại đối với chúng ta tuyên chiến đâu hàn sơn quân cười khổ là chúng ta từ lâu năm trước cũng làm được rồi chuẩn bị còn chưa đủ chúng ta cần càng nhiều năm hơn nhẹ lực lượng lao g i lắc đầu thở dài chúng ta g i rồi đầu ó c vậy cố hóa đã nhảy không ra cái này bàn cờ rồi chỉ có thể dẫn vào mới quân cờ từ ngoại bộ kéo sống bàn cờ này tìm tới phá cục chi pháp lão giả nói xong đem rượu uống một hơi cạn sạch cái bình t r ù n g điệp đặt ở trên bàn phát ra một tiếng âm thanh nhầm mỹ ở trên không đung đưa quán rượu nhỏ bên trong nghe phá lệ vang r ộ i bà khí hàn sơn quân bị lão giả khí thế một nhiếp không có nhiều lời đột nhiên lão giả nhớ ra cái gì đó câu chuyện nhất truyền vừa mới c h à n g cảnh ngươi thấy được đúng không cái? cái gì hàn sơn quân đều nhanh theo không kịp lão giả tư duy rồi chính là ta vừa mới phi kiếm ở ngoài ngàn dặm tràng cảnh á nhìn hàn sơn quân muốn nói mình cũng không muốn ngồi s ổ m ở chỗ gần trên nóc nhà nhìn xem như thế lười phi kiếm vậy là tốt rồi nhớ được cho ta vẽ được x o á y một điểm Tốt. bây giờ không phải là lưu hành cái gì lạnh lùng kiêu ngạo băng sơn kiếm tiền sao người giúp ta làm một cái、tốt. trở ố t t về mây nhà cư liều xanh cùng vương đông đông nói một tiếng ngủ ngon trở về nàng đặt chân tây sưng p h ò n g vội vàng rửa mặt một phen liền mệt m ỏ i ngã sấp trên giường nàng quyết định được rồi từ hôm nay trở đi mai cho đến thi hội ngày ấy quyết không rời đi cái viện này nửa bước nếu là thật tốt địa thính lâm thư ảnh lời của sư tỷ nên cái gì sự cũng không có bất quá không biết văn vi lan bên kia thế nào rồi nếu là văn vi lan xảy ra chuyện nàng còn có thể an tâm kiểm tra sao liêu xanh xuất ra linh tấn nhìn xem thấy văn vi lan vẫn là không có về nàng tin tức trong lòng không khỏi có chút lo lắng t ỷ t ỷ ngươi còn đang suy nghĩ đại t ỷ t ỷ sao lang tiểu thụ x s n g ra ghé vào liều xanh bên cạnh nghiêng đầu nháy mắt hỏi ừng không biết nàng phải làm sao liêu xanh lông mày nhũ chặt đây chính là thai họa quỷ vật mà lại gần với thai họa cũng có không biết cái khác đẳng cấp quỷ vật còn có bao nhiêu mà lại không hồi âm hơi thở khả năng nàng chỉ là ở một cái linh tấn không thông địa phương thế giới thanh nhâm vĩnh viễn lý trí bình tĩnh người là nói quý vực liêu xanh càng l à hòa rồi người suy nghĩ một chút hôm nay tất cả mọi chuyện đem bọn hắn liền cùng một chỗ thái bạch lâu bên trên lão giả dơ bẩn nói công tác cùng phi kiếm của hắn phương hướng tây bắc lưu tinh biên cảnh sẽ dựng lên phòng hộ đại trận quốc cảnh bên ngoài linh tấn cũng là không thông cho nên ý của người là nàng tại mặt bắc đúng vậy mặt bắc tiêu tương lâu tại su đăng thành treo đúng là động đ ỉ n h thu nguyện đồ động đ ỉ n h thu nguyện chuyên môn phụ trách cỡ lớn giao dịch nghĩ đến vì cái gì nơi đó sẽ có nhiều như vậy quỷ vật cũng là bởi vì giao dịch hội nguyên nhân đúng rồi chúng ta lần trước săn được quỷ vật trước đó còn tại tỉnh hóa còn không có bán ra vi lan hẳn là đi tham gia giao dịch hội liêu xanh giật mình gật đầu phi kiếm kia uy thế đủ để giải quyết chúng ta thấy sở hữu quỷ vật văn vi lan lúc này không việc gì người như thế nào phán đoán kia là phi kiếm mà không phải lưu tinh người thế giới này căn bản sẽ không có chân chính lưu tinh vì cái gì liêu xanh cảm thấy câu nói này rất trọng yếu tâm tư càng thêm c h ị nặng dưới bầu trời không thể kể câu đấu người vì cái gì ngươi sẽ biết rõ nhiều như vậy sở hữu tin tức vốn là tồn tại ở trong ó c của ngươi có rất nhiều ngươi trực tiếp thông qua đối thoại văn tự hình ảnh thu hoạch được có tồn tại ở ngươi sinh hoạt bối cảnh em bên trong thì như nói văn vi lan cùng thúy thúy đối thoại tùy ý thoáng nhìn ven đường tạp chí ảnh người qua đường xì xào bàn tán chỉ là đầu ó c của ngươi cho rằng không có tác dụng cho nên không có đối với mấy cái này tạp nhạp tin tức tiến hành xử lý đem t ồ n chữ tại ký ức chỗ sâu mà ta có thể đem những ký ức này từ chỗ sâu khai q u ậ ra tiến hành vô diễn